triệu c à n k h ô n làm ra kinh ngạc dáng vẻ giống như không có kịp phản ứng chậm ca ma do một bước thẳng đến mùi kiếm thiêu phá quần áo mới bắt đầu l u i lại kết quả chính là mặc dù làm ra trốn tránh lại không hoàn toàn né tránh ca ma do một kiếm này cho hắn mặc vào cái lớn cà s a từ dưới lên trên chém ra một đạo nghiêng nghiêng vết thương m á u tươi bắn ra đau đến triệu c à n k h ô n nằm trên mặt đất lăn lộn kêu thảm cái này kêu thảm cũng không phải hắn trang dù sao đau đớn cũng không đánh gãy mà nhìn thấy triệu c à n k h ô n máu me khắp người ngã trên mặt đất ca ma do cũng có chút luống hắn nhận định giá hỏa này là cao thủ cho nên một kiếm tia không có nương tay chờ chém trung thu lực đã chậm vì cái gì hắn vì cái gì không né tránh không đúng hắn né chỉ bất quá không có đuổi theo tốc độ của ta là cố ý sao không đúng vết thương này cũng không cạn thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm hắn chẳng lẽ vì che giấu thân phận của mình không t i ế p đánh đổi mạng sống đại giới sao ngay tại ca ma z o n x o ắ n suýt thời điểm triệu càn k h ô n tiếng kêu thảm thiết đưa tới những người khác bọn hắn thấy được đau đến lăn lộn đầy đất triệu càn k h ô n còn có mang theo kiếm đứng ở một bên ca ma z o n đều rút vũ khí ra bốn phía cảnh giới di ho a nở chạy tới đỡ dậy triệu càn côn xem xét trước ngực hắn thê thảm vết thương quá sợ hãi chuyện gì xảy ra các ngươi lọt vào tập kịch ca cái này ca ma z o n không biết nên trả lời thế nào triệu càn khôn hư nhược dối ra ngón tay lấy hắn hắn nói với ta chút không giải thích được sau đó đột nhiên rút kiếm chặt ta là ngươi chặt tất cả mọi người nhìn về phía ca ma z o n ca ma z o n nhất thời không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn một bên cạ lạ hắn nói đừng quản những thứ kia cứu người trước quan trọng di hó a n lập tức lấy ra thuốc chữa thương xé mở triệu càn khôn quần áo đem thuốc bột đổ vào trên vết thương một bên cờ ly nghỉ cũng thi triển thủy hệ ma pháp trợ giúp bảo trì vết thương vệ sinh trợ giúp dược vật hấp thu mạ hồn đại sư mặc dù bắt học nhưng là cũng không phải toàn năng ma pháp sư sinh mệnh ma pháp trùng hợp là chỗ yếu của hắn chỉ có thể xuất ra một bình sinh mệnh dược thể trợ giúp triệu c ả n khôn khôi phục thể lực tại mấy người cứu giúp giới cuối cùng là giúp triệu c ả n khôn ngừng lại máu vết thương cũng có chút dấu hiệu khép lại bất quá bởi vì mất máu quá nhiều triệu c ả n khôn vẫn là rất suy yếu vợ môi hơi trắng bệnh không thể động đậy tốt xấu tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra di h o a nở quay đầu chất vấn c a ma do nói n ngươi sẽ không phải là bị tử linh ma pháp che đậy tâm trí đi c a ma don tóc mày đối t r i ệ u càn k h ô n túi mình vái chào ta vì mình l ô m ắ n g mà xin lỗi ngươi lần này là ta tính sai ngươi tiền thuốc men ta sẽ toàn quyền phụ trách đồng thời cũng sẽ tận lực đền bù tổn thất của ngươi thực sự thật có lỗi nói xong hắn lại đối những người khác nói ta cũng không có bị che đậy tâm trí lần này hành vi xác thực ngu xuẩn nhưng ta có chút tính toán của mình sau đó sẽ cho các vị một lời giải thích hiện tại việc cấp bách chúng ta nhanh về thành đi cho hắn tiến một bước trị liệu Cà một a qua lựa Giòn mãng, nhưng nhân cách vẫn là đáng giá tín nhiệm, mà Đại sư cũng thường, người từng tăng nhiệm, Đại liền tính nhân vẫn tín Hồn nhận qua hắn thần chí xác thực bình thường, người liền lựa chọn tin từng hắn, tăng tốc bước chân chạy về huyền dương thành. mặc mà đám m cách cách xác chí xác thực tốc bước dù chạy lô là Sư về lần thành mọi người liền đem triệu càn khôn mang về nam cung phủ nam cung ngọc lập tức an bài sinh mệnh pháp sư vì hắn trị liệu những người khác thì bắt đầu nghiên cứu mang về vật liệu ý đồ từ đó tìm ra tử linh công hội cùng k i a thần bí khô lâu người đeo mặt nạ tương quan manh mối trải qua sinh mệnh ma pháp tới nhuần lại thêm mấy ngày tu dưỡng triệu càn khôn vết thương tốt hơn hơn nữa đã không ảnh hưởng hoạt động di h ó a nờ các lạ hạn cùng camason đi vào triệu càn không i a n phòng vừa nhìn thấy camason triệu càn k h ô n lập tức từ trên giường ngồi dậy che lấy vết thương một mặt hoảng sợ kia sợ hãi biểu lộ muốn bao nhiêu giống có bao nhiêu giống di h ó a nờ thấy thế vội vàng tiến lên an ủi đừng lo lắng hắn sẽ không lại tổn thương ngươi chúng ta lần này tới là muốn nói rõ một chút tình huống t ạ ạ di h ó a nờ chấn an dưới triệu càn không i ả bộ như chấn định lại camason đi vào bên giường lần nữa hướng hắn nói xin lỗi sau đó đem ngày đó suy luận lại nói một lần đơn giản là hoài nghi triệu càn khôn là thần bí đồ long dũng sĩ một viên xúc động phía dưới mới ra tay cuối cùng hắn lấy ra một túi kim tệ hy vọng có thể đền bù triệu càn khôn triệu càn khôn nước lượng đoan trừng trí ít có một trăm ai bất quá hắn cũng không rất thiếu tiền trước đó cùng c à n d i đi a đại đế lúc chiến đấu vứt bỏ đều là nguyên thủy đại lục tiền tệ chính hắn tiền phần lớn còn tại trong học viện từ tuyết liên đảm bảo nghĩ nghĩ triệu càn khôn đem tiền đẩy trở về ta cũng không muốn đòi tiền nếu như các ngươi nhất định phải đền bù ta chỉ cần thỏa mãn ta một cái tâm nguyện liền tốt cái gì tâm nguyện ca ma don như, như mày thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a ta muốn triệu c à n khôn cười cười r ộ i ra một ngón tay lung lay sau đó đột nhiên chỉ hướng di họ a nở ngươi di họ a nở s ư n g sở chỉ chỉ chính mình ngươi muốn ta muốn n g ư ơ i con rồng kia triệu c à n khôn khoát tay háo nghe nói di họ a nở học tỷ là lợi hại long kỵ sĩ ta từ nhỏ nhất hướng tới chính là cự long cho nên hy vọng di họ a nở học tỷ có thể mang ta kiến thức một chút ngươi đầu kia làm long đặc biệt hy vọng nhìn nàng một cái thổ tức dáng vẻ cái này không có vấn đề di hó a nở cười cười không trải qua chờ ngươi chữa khỏi vết thương trở lại học viện ta sẽ giới thiệu xạ l ủ cùng ngươi nhận biết bất quá đây không tính là ca ma don đền bù đi ngược lại là ta tại đền bù ngươi đi triệu c à n khôn khoát tay áo ai cũng cùng dạng các ngươi không đều là thánh kỵ sĩ a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi phản ứng cũng thật nhanh ca ma don cười nói ta đột nhiên tập kích người bình thường căn bản ngay cả thời gian phản ứng đều không có tại chỗ liền muốn chém thành hai khúc ngươi thế mà còn kịp lui nửa bước ngươi lại hoài nghi ta rồi không phải chỉ là hiếu kỳ Camazon khoát tay nói. Các chút tay tra ta một khoát nào nói. người liền thế biết, lấy đi điều được là dâu a quan kia n Liên Càn Khôn nghị h sách sớm cái cử. đề điểm lý tới Triệu ấy, kỳ do, d vàng hải tặc chính thật tải. tặc ta bắt, luật võ lực ta lực còn vàng. là là Dâu võ sự có tài. Dâu vàng. mấy người đều có chút kinh ngạc ca ma z o n lông mày nhớ lên vậy ngươi thật không đơn giản à, dâu vàng chí ít có tam giai chiến trước đi bây giờ nói không chắc chắn cấp bốn có thể đánh thắng hắn ngươi so thánh kỵ sĩ cũng không kém nhiều l ắ m à. cái nào triệu c à n khôn khoát tay nói vì bắt hắn lại ta nằm bệnh viện rất lâu đâu so lần này bị thương có nặng Mấy người cười ha ha một tiếng tối cao t r á n g cả lạ h ẳ n nói với triệu càn khôn đúng rồi lần này tới chúng ta còn có một điều thỉnh cầu liên quan tới thái cổ long sự tình ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta giữ bí mật hiện tại ngoại giới đều tin tưởng là chúng ta thánh kỵ sĩ giết chết thái cổ long nếu như bị đại chúng biết đồ long giả một người khác hoàn toàn sợ rằng sẽ dẫn tới phiền thoái không cần thiết nguy rồi triệu càn khôn vô đùi ta hai ngày trước cùng đến đưa cơm người hầu nói chuyện phiếm trời cho nói ra ngoài cái gì ba vị thánh kỵ sĩ quá sợ hãi là cái nào người hầu lúc nào nói cho hai biết Triệu chương à n k ô n c ờ ba mươi ộ n nhìn g k sáu truyền thống mấy người lại hàn huyên bài câu dặn dò triệu c à n không chuyên tâm dưỡng bệnh liền rời đi ra triệu càng khôn gian phòng đi xa chút về sau cạ lạ hàn đột nhiên hỏi cạ ma john ngươi cảm thấy cái này triệu c à n khôn có phải hay không là cố ý chịu ngươi một kiếm kia ta ca ũ n cũng nghi g hoài tới. ma don lắt đầu, n n h giải nhìn m thích nói nhân loại cũng là như thế lực lượng càng mạnh nhục thể cường độ cũng càng cao đồng dạng một kiếm chém vào người bình thường trên thân cùng chặt trên người thánh kỵ sĩ cái trước khả năng trí mạng cái sau khả năng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương cho nên từ chém người xúc cảm liền có thể phán đoán lực lượng của đối phương cường độ a các lạ hẳn hít mắt ca ma i o n nhẹ gật đầu cái kia xúc cảm so với người bình thường xác thực muốn dán chắc đại khái cùng chém chúng đại ngạc long loại kia kích thước quái vật xúc cảm không sai biệt lắm nhưng còn không sánh bằng người ta chớ đừng nói chi là đủ để cùng hấp h u y ế t quỷ thân vương so chiêu quái vật triệu c a n k h ô n nếu là nghe được cái này phân tích khẳng định phải vỗ tay tản dương hắn hiện tại n h ụ thể chính là lấy tài liệu từ đại ngạc long cái này ca ma don xúc cảm thật sự là xảo trá nói như vậy triệu càn khôn xác thực cùng cái kia khô lâu mặt nạ không có quan hệ lạc di họ a nờ xiết chặt n ắ m đấm hiện tại duy nhất có thể xác định chỉ có cái kia khô lâu mặt nạ đúng là đồ long giả một viên sớm biết lúc trước mặt đối mặt thời điểm nên nghĩ biện pháp lấy xuống mặt nạ của hắn xem hắn chân diện mục n g ư ờ i nghĩ đến ngã n h ẹ nhóm ca ma john cười nói có thể đánh thắng thân vương cấp hấp huyết quỷ n g ư ờ i có thể hái được rơi mặt nạ của hắn liền có quỷ bất q u á dạng này cũng nói đến t h ô n g ca lạ nói lúc trước thái cổ long tử vong hiện trường chiến đấu vết tích biểu hiện đồ lòng dũng sĩ nhiều nhất chỉ có chừng mười mấy người quy mô nếu như đều là đủ để cùng hấp huyết quỷ thân vương địch nổi cao thủ đến bên trên mười cái nói không chừng thật sự có khả năng giết chết thái cổ long loại cao thủ này trước đó nghe đều chưa từng nghe qua a camason cắn răng nói đủ để so sánh truyền kỳ pháp sư võ sĩ a chẳng lẽ về sau ngũ giai trở lên lại muốn thêm ra đệ lục giai thậm chí đệ thất giai chiến t r ư ớ c rồi sao thế giới là rộng lớn gì họ a nở ngược lại là đối với cái này tràn ngập chờ mong có quá nhiều không biết chờ đợi chúng ta đi thăm dò đi khai quật Mặc kệ kia trước h khô đánh ầ n nạ bí lâu là mặt từ giết t ai, lòng, đó đ bọn hắn nhân thủ có hạn chỉ đem trở về mấu chốt vật liệu trải qua thương nghị nam cung ra phái ra một chi vận chuyển đội dự định siêu tập còn lại ma pháp vật liệu cùng bất tử di hải từ sư thiếu kỵ sĩ hệ lạ dẫn đường vừa mới trở về rất thuận lợi hệ lạ gật đầu nói ngọn núi vỡ vụn rất triệt đề không có mất bao công sức liền đào mở chúng ta tìm được đại lượng ma pháp vật liệu cũng sắp hiện ra trận pháp trận cùng chẳng cảnh sao chụp xuống tới cùng một chỗ mang theo trở về bất quá nhìn cái này công trình lượng chúng ta có thể muốn ở chỗ này ở lâu một trận không có gặp lại tử vong kỵ sĩ một loại bất tử sinh vật cản trở a không có hệ lạ lắc đầu vì để phong vắm nhất ta còn mang theo mạ hồn đại sư giao cho ta thánh quang bom quần c h ụ Kết quả không có phát huy được tác dụng. Không kỵ phát tác tốt nhất. trước tử quả huy dụng. John nói, vong gì có được có việc Cà cười đó Ma xem ra sau ĩ chỉ là lần trước cá lưới, tử linh công hội hẳn không có cái khác thế lực còn linh hội hẳn không thế là lần lọ lưỡi, lại. tử xót s đó thời gian bên trong mạ hổn sư đồ phối hợp nam cung g i a học giả đối siêu tập đến vật liệu tiến hành so sánh kỹ càng nghiên cứu mấy vị thánh kỵ sĩ cũng lưu tại h u y ề n dương thành không có qua mấy ngày triệu c à n k h ô n tổn thương liền tốt đến không sai bị lắm hắn lúc đầu cũng không có gì đáng ngại chỉ là vết thương da thịt tại sinh mệnh ma pháp trị liệu xong nghỉ ngơi hơn một cái tuần lễ liền nhảy nhót tư mừng hai vị pháp sư nghiên cứu chỉ sợ còn muốn tiếp tục trí ít một hai tháng triệu càn khôn có thể đợi không được lâu như vậy hắn nên trở về đi tiếp tục đi học thanh kỵ sĩ theo lý mà nói cần tiếp tục phụ trợ pháp sư nhưng di ho a n dù sao còn tính là học viện người đối triệu càn k h ô n có d á m hộ nghĩa vụ mà lại tình huống bên này cũng cần nàng trở về hồi báo một chút bởi vậy chỉ có di ho a n cùng triệu càn khôn lựa chọn trở lại tây cả rào châu hai người tới truyền thống trận đến bên cạnh thu khoản trô giao nộm tới thời điểm là lão viện trưởng gỗ kỳ thi pháp dùng chính là học viện pháp trận tự nhiên không cần dùng tiền phí ư tổn chủ yếu bao hàm hai bộ phận một là pháp trận tài liệu giữ tiền phí thứ hai là pháp sư phí dịch vụ pháp trận phát động liền cần ma lực rút vào mà có thể cung cấp ma lực thường thấy nhất chính là ma pháp sư mỗi cái truyền tống trận đều sẽ phân phối chí ít một vị ma pháp sư hai o ặ c là trải q u ma pháp sư s bổ người l n g tới giao nộp chỗ bên trong ngồi một cái nhân viên công tác còn có hai cái ma pháp sư bộ dáng người truyền thống trận loại ma pháp này công trình thu phí khá cao bình thường sử dụng đích sắc rất ít người cho nên cho dù là huyền dương thành loại này thành lớn mỗi ngày hai cái ma pháp sư phối hợp mấy bình ma lực d ự t ề cũng đủ để duy trì tòa này pháp trận phun ra nuốt vào đo tiện thể nhắc lên các học sinh rút đi thời điểm nam cung ra điều tới nhiều chức cao cấp pháp sư phân nhiều lần mới đưa đi truyền t ố n g trận duy nhất một lần truyền t ố n g nhân số đạt tới kích thước nhất định tiêu hao ma lực sẽ gấp bội tăng trưởng loại thời điểm này phân nhiều nhóm truyền t ố n g càng tiết kiệm ma lực nhưng là hướng gần tọa độ địa điểm truyền t ố n g cần chờ đợi không gian bình phục thời gian c ụ đồ cho nên từng nhóm truyền t ố n g rất chậm trễ thời gian cũng chỉ có gỗ kỳ viện trưởng như thế truyền kỳ đại năng mới có lực lượng một lần truyền đi đến trăm người h ỏ i tham gia cả tiến hành hai người truyền t ố n g cần hai mươi cái kim tệ phí tổn trong đó một nửa là giao cho ma pháp sư triệu càn khôn có chút đau lòng bất quá quan trú cái ma lực ta cũng là pháp sư ta cũng được à. di họ an lúc này mới nhớ tới cái này triệu càn khôn là cái ma pháp hệ học sinh thầm nghĩ tiết kiệm một chút là một điểm liền chỉ giao một nửa tiền dứt khoát để hắn thử một lần rất nhiều pháp sư dùng truyền t ố n g trận thời điểm hoàn toàn chính xác sẽ là dùng ma lực của mình nhân viên công tác cũng không có ngăn đón hai người đi vào pháp trận triệu càn k h ô n dựa theo nói rõ nắm tay đặt ở tiếp thu ma lực thủy tinh cầu bên trên bắt đầu ấp ủ ma lực có vô hạn linh thạch làm hai tâm triệu càn khôn ma lực nhưng nói là vô cùng vô tận chỉ bất quá bị giới hạn kim cương khô lâu ma m i ễ n đặc tính rất khó câu thông ngoại giới nguyên tố trước đó tròn g một tầng thượng cổ long ra cũng là ma kháng cự cao c dẫn đến hắn ngay cả cái nhất cấp ma pháp đều ném không ra bất quá bây giờ thì khác hắn đổi một thân đại ngạc long ra đại ngạc long cũng không có ma m i ễ n đặc tính cho nên hắn cảm giác mình có thể cùng ngoại giới nguyên tố câu thông cũng có thể đem ma lực dẫn xuất đến, đến rồi Bất quá trở nhưng g ạ i cái túi bước này n b ra kêu ì t h ờ thiên phú, chương lãng kêu mà n mông ma lực cũng chỉ có thể dùng đến triển đẳng cấp thấp ma pháp. May mắn n h chỉ thể thi chút thấp pháp. ma một ma May lực có cấp cái y triệu ậ n truyền tống không cần pháp h quá tốt t ê n cần phú, chỉ cần có thể có thuận càn g khôn đỡ thủy tinh cầu qua trọn vẹn nửa phút truyền thống vẫn là không có bắt đầu Ngươi, chẳng lẽ sẽ không dùng? Di hò lẽ sẽ trong nháy mắt liền sẽ bắt đầu truyền thống triệu càn khôn cũng buồn bực đâu hắn hoàn toàn dựa theo nói rõ l à m g a hơn nữa còn cảm giác được dòng ma lực vào nước tinh cầu mặc dù lần thứ nhất làm có chút không lưu loát nhưng quả thật r ó t vào không ít ma lực vì cái gì không có phản ứng đâu đang buồn bực đâu pháp trận đột nhiên phát sáng lên sau đó một cỗ không gian ma pháp ba động truyền đến liên thông ngoài vạn dặm học viện trong trước mắt thân ảnh của hai người liền từ pháp trận trong biến mất lấy lại tinh thần thời điểm bọn hắn đã đứng tại gỗ kỷ viện trưởng pháp sư thắp trước trên quảng trường trở về rồi di hó an nhìn một chút hai tay của mình nhìn sang triệu càn khôn vô vô bờ vai của hắn xem ra ngươi còn không thế nào thuần thục nhà h ả o h ả o học tập đi tiểu học đệ xem ra vẫn là không thuần thục a triệu càn khôn có chút buồn b ự c muốn trở thành ma pháp sư cứ như vậy khó a trở về về sau di họ an tự nhiên muốn đi trước viện trưởng nơi đó đưa tin triệu càn khôn đi hệ bên trong liền có thể hai người ở đây phân biệt triệu càn khôn như thế nào hướng viện hệ bên trong lão sư bàn giao tạm dừng không nói bắt chuyện qua về sau di họ an xuyên thấu qua truyền t ố n g mật cửa đến viện trưởng văn phòng gặp được gỗ k ỉ n trở về d h n gộ kìn h viện trưởng gật đầu nói mặc dù còn chưa bước vào truyền kỳ nhưng nếu luận nghiên cứu ma pháp chiều sâu cùng chiều rộng thế gian chỉ sợ vô suất kỳ hữu người bất quá ta nghe nói các ngươi lần này còn gặp một cái thần bí cao thủ xác thực không có hắn chúng ta lần này khả năng cũng phải chết ở tử linh công hội trong tay hắn so thánh kỵ sĩ còn cường đại hơn di hó a a n nhẹ gật đầu s ắ c thực nói hắn xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta ta đã thấy tất cả võ giả đều không thể so với hắn 37, thích thật í c khoác lác h nhân v phong Thật vân. là có loại cao thủ này gộ kìn viện trưởng sờ lên c ằ m như có điều suy nghĩ hoàn toàn chính xác mà lại ka ma don còn từng hoài nghi cao thủ kia là chúng ta một cái học sinh giả trang đâu di hó a a n cười đem ka ma don phỏng đoán còn có cuối cùng thất bại trải qua nói một lần n à n g la là làm làm cho cười giảng gô k i n viện trưởng lại lâm vào suy tư ta cảm thấy các ma john nói rất có đạo lý thời không trưởng không giả cao mày nói các ngươi có thể xác định cái k i a gọi triệu càn khôn học sinh xác thực không có vấn đề à? nghe viện trưởng ý không đúng di hó a n cao mày nói ngài cũng hoài nghi hắn có cần hay không ta đem hắn gọi tới xác nhận một chút viện trưởng khoát tay háo ta chỉ là hoài nghi lần này đưa đi học sinh xác thực có vấn đề dừng một chút gô k i n nói lần trước ta đưa các học sinh rời đi về sau ngất đi cái gì di hó a n đứng lên viện trưởng ngài làm sao vậy nga bệnh a thân thể không thoải mái g ô kìn khoát tay háo không có việc gì ta chỉ là ma lực khô kiệt mà thôi nghỉ ngơi một chút là được rồi nói thực ra từ tiếng i a i truyền kỳ đến nay đã thật lâu không có loại cảm giác này ma lực khô kiệt Di hó an ở kinh ngạc nói là bởi vì một lần truyền t ố n g hơn trăm người nguyên nhân a nhiều năm trước kia ta liền từng thử qua duy nhất một lần truyền t ố n g năm trăm người trở lên g ô kìn nói bây giờ ma lực của ta sẽ chỉ càng dồi dào bình thường tới nói sẽ không xuất hiện một lần truyền t ố n g liền hao hết ma lực tình huống kia c mà, mà đối với không gian đường hầm có thể hay không thông qua thấy không chỉ là thể tích còn có cường độ càng lớn càng kiên cố có kèm theo ma pháp vật thể càng khó t h u y ề n thống càng to lớn càng thêm cường tráng sinh vật càng khó truyền t ố n g g ô kín giải thích nói nếu như nói truyền t ố n g một người bình thường cần một đơn vị ma lực truyền t ố n g một cái lợi hại võ sĩ hoặc là ma pháp sư khả năng cần hai đến ba đơn vị ma lực nói như vậy truyền t ố n g như ngươi loại này thánh kỵ sĩ cần ước chừng năm đơn vị mà ta hiện tại ma lực lượng đủ sức cầm cự một năm trăm đơn vị trở lên truyền t ố n g đó không phải là ba trăm vị thánh kỵ sĩ di hó an kinh ngạc nói còn muốn tính cả trang bị không đến được số người này viện trưởng nói lần trước truyền t ố n g các ngươi hơn một trăm thầy trò ta tính toán qua tiêu hao ma lực sẽ không vượt qua ba trăm đơn vị nhưng trên thực tế lại vượt qua một n g h、A. n năm trăm di hó an kinh ngạc nói cho nên viện trưởng ngài cũng hoài nghi chúng ta thầy trò bên trong có dấu cao thủ không chỉ là cao thủ viện trưởng cao mày nói thánh kỵ sĩ mạnh hơn thường nhân gấp trăm ngàn lần cũng đơn giản là gấp năm lần ma hao tổn nghìn lần tại thường nhân ma hao tổn nếu như đó thật là một cái người một cái sinh vật tạo thành ta không dám tưởng tượng kiện là như thế nào quét vật có lẽ ma hao tổn tăng trưởng cũng không phải là bởi vì cái nào đó người di hó an suy đoán nói nói không chừng có nguyên nhân khác bởi vì trở về thời điểm tất cả mọi người bình thường truyền t ô n g a phối hợp pháp sư cũng không có ma lực khô kiệt dấu hiệu đây cũng là ta vây khốn nghi ngờ viện trưởng nhìn một chút di họ an đúng rồi ngươi nâng lên cái kia triệu họ học sinh hai người các ngươi trở về thời điểm hết thể bình thường a cũng không có gì đặc biệt Di họ an nghĩ nghĩ trở về thời điểm vì tiết kiệm tiền vẫn là chính hắn cung cấp ma lực mặc dù có chút lạnh nhạt nhưng hết thể bình thường viện trưởng ngươi sẽ không cũng hoài nghi hắn a nếu như vấn đề thật ra ở trên người hắn chẳng lẽ lại ma lực của hắn lượng có thể so với viện trưởng ngài dạng này t r u y ề n hưởng kỳ pháp sư để phong v ặ n nhất gỗ kỳ nghĩ nghĩ lợi dụng ma pháp đưa tin liên hệ một chút học viện pháp thuật đạo sư để bọn hắn lợi dụng dò xét pháp thuật dò xét một chút triệu càn khôn lúc này triệu càn khôn đã về tới v i ệ n hệ đám đạo sư thần không biết quỷ không hay liền đối nàng tiến hành dò xét cuối cùng đạt được kết quả là cường tráng phổ thông nhân loại triệu càn khôn người bên ngoài ra đúng là phổ thông nhân loại mặc dù lấy tài liệu từ đại ngạt lòng cơ bắp rất g á m chắc nhưng sinh lý kết cấu giống như người thường không hai mà bên trong kim cương khô lâu miễn dịch ma pháp căn bản dò xét không ra cho nên chỉ có thể đạt được người bình thường kết quả đám đạo sư đem kết quả dò xét hồi phục cho viện trưởng gỗ kìn nhữ nhữ mày cái khác học sinh cùng đạo sư cũng đều dò xét qua không có vấn đề chẳng lẽ ta k i ế dị thường ma hao tổn thật là nguyên nhân khác hai người cũng thảo luận không ra cái như thế về sau cuối cùng viện trưởng chỉ có thể dặn dò di ho a nở đối hôm nay đối thoại giữ bí mật một bên khác về tới học viện triệu càn khôn lập tức bị trong lớp các học sinh vây lại bọn hắn đối triệu càn khôn cái này công nhiên chống lại nội quy trường học các ò n nguy hiểm, nguyên tại thủy đại hiểm l ngươi là không biết ta kia nguyên thủy đại lục về sau tới một đám cao thủ ta cùng bọn hắn cùng một chỗ xâm nhập rừng cây nội địa còn cùng tử linh công hội thế lực còn sót lại đại chiến ba ngày ba đêm về sau còn thụ thương nữa nha triệu càn khôn miệng lưới dẻo quẹo ba phần thật bảy phần giả cái này đến cái khác hồ biên loạn tạo chuyển kỳ cố sự không ngừng đụng tới Thù thế sự các học sinh sửng sốt một chút. Các người ít Tóc những không dành học sinh nghe hắn nói hiệu đến sửng người nói nói cái các Các kia vừa. sự bởi ạ nạ c cái cho càng cùng mà kỳ đi tới, đem một cái phong thư ném cho triệu càng khôn. Đây là kim kỳ khôn. nọ phong nguyên đi Đây tới, triệu thư tử là s xỉ đưa ư cho n g nhắn lại. Bởi vì dưỡng thương nguyên nhân triệu càn khôn ở lâu hơn mười ngày hiện tại đông nạo thần châu giao lưu môn sinh đã rời đi hai cái trẻ tuổi pháp sư không có cơ hội cùng triệu càn khôn t ạ m biệt chỉ có thể nhờ mạ kỳ nọ trở cho hắn nói triệu càn khôn mở ra phong thư bên trong viết đều là một chút cảm kích cùng nói từ biệt lời nói có thể là vì biểu hiện ra học tập thành quả đi bọn hắn cô ý dùng còn chưa quen thuộc tây cả giặc châu tiếng thông d ụ n g viết tìm từ ngữ pháp đều rất ngay thẳng nhưng là có thể cảm giác được trong câu chữ chân thành tha thiết tình cảm nhìn thấy đồ tốt triệu c à n khôn cười đem thư xếp lại chứa hồi âm phong cẩn thận thu vào thật nghĩ không thông bọn hắn làm sao như vậy thích ngươi mạ k ý nọ n h à danh nói trước khi đi từng cái lưu luyến không rời nhỏ dễ nạ còn rơi nước mắt ừ như ngươi loại này tay chân vụng về ra mặt lại dày d a hỏa có gì tốt hơn nữa còn không có kỷ luật đi nguy hiểm như thế nguyên thủy đại lục còn tới chỗ chạy loạn tuyệt không lấy chính mình an toàn coi ra gì、U. m ạ kỳ nọ đại tiểu thư chẳng lẽ đang lo lắng ta triệu c a n khôn cười nói nguyên lai ngươi cũng có ôn nhu một mặt mà ai lo lắng ngươi m ạ kỳ nọ hừ lạnh nói nếu không phải trao đổi sinh viên sự tình ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi v â n g v â n g v â n g triệu c a n không ứng p h ò nói vậy bây giờ trao đổi sinh viên rời đi ngươi cũng sẽ không cần chịu đựng buồn nôn nói chuyện với ta cái này làm gì làm cái đó đi thôi nghe nói như thế m ạ kỳ nọ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt ai mà thèm nói chuyện c ù n ngươi hừ nói xong quay đầu rời đi đuổi đi mà kỳ nọ triệu càn k h ô n chú ý tới trong phòng học tựa hồ thiếu cá nhân liền hỏi bạn học bên cạnh sẽ giờ đâu người nói tam hoàng tử trong cung đình có một số việc cần hắn trở về xử lý k i n h nghỉ một tháng tháng sau mới trở về lên lớp triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu dù sao hoàng tử này ở chỗ này đi học cũng chỉ là trên danh nghĩa bài tập như thế nào cũng không trọng yếu vẫn là hoàng thất sự tỉnh cần gấp nhất cùng đạo sư bắt chuyện qua đồng học đều gặp mặt chờ lúc nghỉ ngơi triệu càn khôn liền chạy đến văn nghệ phân viện đi tìm tuyết liên nhìn thấy triệu càn khôn tuyết liên cũng rất vui vẻ không thể không nói trong khoảng thời gian này nàng trôi qua một điểm không tốt chỉ cần trao đổi sinh viên trong trường học nàng liền phải khắp nơi cẩn thận cũng không biết nàng cùng kia đại chu quý công tử có cái gì khúc mắc nghe nói ngươi phạm vào nội quy trường học bị xử phạt rồi bây giờ trao đổi sinh viên đi tuyết liên đổi về nguyên bản cách cắn mặc một bên loay hoay bím vừa cùng triệu càn k h ô n nói chuyện t h ế m đều đã làm gì à? chính là vụ trộm chạy tới trong thành đi chơi kết quả bị phát hiện triệu càn k h ô n thành thật trả lời lấy cá tính của ngươi sẽ chỉ là đi chơi tuyết liên con mắt hơi chuyển động lập tức xuất ra s á c nhỏ đều có kỳ ngộ gì cùng ta nói một chút về sau cho ngươi dựng địa chép sử đây đều là tốt tài liệu vẫn là ngươi hiểu ta triệu c à n khôn cười h ắ t h ắ t quyển tia nhớ cho kỹ a chạy trốn tới trong thành về sau ta mua một mặt khô lâu mặt nạ hóa thân khô lâu chiến sĩ tại cách đấu tràng bên trong liên chiến thắng liên tiếp mấy ngày sau đúng lúc gặp tử linh công hội đột kích ta đứng ra cứu được bên ngoài mê thất học sinh đánh bại hấp huyết quỷ nhất cử vỡ vụn tử linh công hội âm mưu thế nào ngươi còn muốn biết gì nữa chi t a ta? ta kỹ càng nói với ngươi nói ngươi bớt đi tuyết liên k h a nói ta có thể nghe nói các ngươi lần này có thể gặp công tức cấp hấp huyết quỷ thánh kỵ sĩ đều không giải quyết được ngươi có thể đánh thắng công tức cấp triệu càn khôn s ư ớ n g sở di họ a n bọn hắn không phải nói là thân vương cấp a con mắt hơi chuyển động hắn liền kịp phản ứng thật giống như bọn hắn giấu diếm chân chính đồ long dũng sĩ thân vương cấp hấp huyết quỷ khả năng ảnh hưởng quá lớn dễ dàng tạo thành khủng hoảng cho nên bọn hắn làm giảm bất chuyện nghiêm trọng trình độ đi là ngươi muốn ta nói, nói ngươi lại không tin triệu càn khôn nếp miệng một mặt bị oan ủi khuất dạng tuyết liền vô vô bở vai của hắn được rồi được rồi ta cũng không phải toàn không tin chỉ ít ta cảm thấy trước một nửa là thật sao người cái tên này lén đi ra ngoài thời điểm khẳng định đi đánh lôi đài bởi vì nguyên thủy đại lục tiêu kỳ hoa quy định ngươi rất khó lấy tới tiền mà nghe ý tứ này ngươi cũng đi qua nguyên thủy đại lục triệu c à n khôn lông mày nhớ lên kinh nghiệm của ngươi đủ phong phú a tuyết liên đồ hả ra một phát thần k h í nói ta thế nhưng là lập trí trở thành mạnh nhất người ngâm thơ rong không có dấu chấm lịch sao được thế nào có phải hay không rất hiếu kỳ kinh nghiệm của ta a đến hỏi ta a hỏi ta a không quan trọng triệu c à n khôn núi bay ngươi sớm muộn cũng sẽ nói cho ta biết dù sao ngươi thế nhưng là ta chuyên môn thi nhân tuyết liên miệng nhỏ một quyết ngươi liền không thể hỏi nhiều một câu a nói chuyện như thế nghẹn người là không có bằng hữu nha triệu c a n k h ô n lường nàng một chút thở dài như vậy tuyết liên tiểu thư ngươi đến cùng là thần thánh phương nào đâu ừ không nói cho ngươi tuyết liên núi vểnh lên trời ta liền biết triệu c a n không núi vai chương ba mươi tám đoạn cương thanh kiếm đúng rồi tháng sau vương quốc đại hội luật võ ngươi có muốn hay không đi thử xem a tuyết liên đột nhiên đổi đề tài đại hội luận võ kia là cái gì cũng đúng ngươi một mực tại nguyên thủy đại lục không nghe thấy tin tức mà t u y ế t liên lắc lắc tay tháng sau các lẹn vương thất dự định tổ chức một lần vương quốc luận võ giải thi đấu mặt hướng cả nước thậm chí toàn bộ đại lục thu thập dũng sĩ tới tham gia Cây giờ vương tử xin phép nghỉ hồi cung cũng là vì chuyện này nha e m đẹp làm sao đột nhiên nhặt được luận võ giải thi đấu rồi t u y ế t liên cười cười bởi vì đoạn cương thanh kiếm tái hiện nhân gian mà đoạn cương thần kiếm triệu càn khôn nháy n á y mắt kia là cái gì ngươi ngay cả điều này cũng không biết Với tuyết liên cười nói h l truyền ư ơ n quan g t thuyết đoạn cương chính là một năm trước vì chống cự địa ngục xâm lấn tinh linh tộc cùng đổ vợ tộc hợp lực ghen đúc bảo kiếm tinh linh tộc cùng đổ vợ tộc luôn luôn bất hòa nếu không phải địa ngục gác ma xâm lấn bọn hắn đoạn không có khả năng liên thủ c ũ nguyên n g nhân chính là như thế thanh này đoạn cương kiếm cũng đã thành tuyệt thế chi tác căn cứ ghi chép lúc trước tinh linh tộc cùng đổ vợ tộc tinh anh tế h xuất s i ê u tập ưu chất nhất vật liệu dùng hoàn mỹ nhất công nghệ rèn đúc thanh thần kiếm này dù vậy bọn hắn còn ngại không đủ càng dùng tới bí pháp đặc thù cho thanh kiếm này lên một đạo nguyên rủa nguyên rủa triệu càng không nhịu nhữ mày đây không phải để kiếm trở nên yếu đi a người đ â y liền không hiểu được đi tuyết liên cười nói cái gọi là có được tất có mất có sai lầm cũng tất có nhiều khi mọi người vì chế tạo mạnh hơn minh khí liền sẽ dùng bí pháp đặc thù vì cái này binh khí hạ người liền rủa đối người sử dụng kèm theo hạn chế tương ứng cũng sẽ tăng lên binh khí vi bi lực nổi danh nhất chính là doanh c h â u mù da mạ xạ nhà tuyết liên nói truyền thuyết mù da mạ xạ nhà là có yêu tộc huyết thống đúc đao thế g i a mỗi lần cũng sẽ ở trong đao kèm theo yêu khí tạo nên đao mặc dù sắc bén dị thường nhưng lại sẽ nhiễu loạn người sử dụng tâm trí ý chí không kiên người dễ dàng bị kỳ phản vệ khát máu điên cho nên mù da mạ xạ được xưng là yêu đao còn có đại chu võ lâm truyền thuyết có một thanh huyết tầm đao đao này một khi ra khỏi vỏ không giết người thấy máu liền không cách nào vào vỏ người sử dụng cũng vô pháp vung xuống đau này thời gian dài không giết người liền sẽ bị đau khống chế lung tung tìm người chém giết nâng cái n g u y ê n r ù a phúc huyết ẩm tự mang đau cương cũng là uy lực vô cùng danh đau tương tự danh khí còn có rất nhiều thì như mỗi một lần sử dụng đều sẽ giảm bớt tuổi thọ còn có chỉ có thể từ đặc biệt chủng tộc sử dụng mới có thể phát huy uy lực v â n v â n tuyết liên đối chút bảo vật thuộc như lòng bàn tay mà ở trong đó n g u y ê n r ù a lợi hại nhất hạn chế nghiêm khắc nhất chính là đoạn cương bất quá đoạn cương kiếm không gọi được cái gì tạ kiếm nó sẽ không đối người sử dụng tạo thành tổn hại nhưng là nó sẽ chọn lựa người sử dụng Chuyên t vì cái gì bởi vì đoạn cương kiếm đời thứ nhất chủ nhân chính là cạ lẻn đế quốc đời thứ chín hoàng đế năm đó chống lại ác ma giúp giả dù sở cạ lẻn hoàng đế triệu càng không nhịu nhữ mày kiếm này không phải tinh linh tộc cùng đổ vợ tộc tạo sao làm sao kết quả là nhận cái nhân loại hoàng đế làm chủ nhân bởi vì liền xem như người chế tạo cũng chi phối không được đoạn cương nhận chủ a tuyết liên cười nói vì đối kháng ma tộc bọn hắn chỉ cấp đoạn cương nhận chủ tăng thêm hai cái hạn chế một là nhất định phải cường đại chiến sĩ thứ hai là nhất định phải d ũ n g cảm thiện lương chính nghĩa người ngược lại là chủ nhân chủng tộc không có thêm hạn chế kết quả chính là bọn hắn tìm đổ vợ tộc cùng cao tinh linh bên trong ưu tú nhất dũng cảm nhất chiến sĩ lại không một người lấy lên được thanh kiếm này kết quả nhiều lần trằn trọc dưới cơ duyên xảo hợp thanh kiếm này bị một cái tên là rụt sở nhân loại thanh niên rút ra năm đó r d t sở chỉ là một cái tiểu t ử nghèo bất quá hắn có cực cao võ học thiên phú lâu dài dựa vào săn g i ế t quái vật mà sống rút ra đoạn cương kiếm về sau hắn gia nhập chống lại ác ma triều cường bên trong trong chiến tranh không ngừng trưởng thành cuối cùng trở thành mọi người đều biết dũng giả xuất lính tây cả dập châu đem ác ma chạy về địa ngục cuối cùng hắn cũng đã cưới sư tâm đế quốc công chúa kế thừa c ả lẹn dòng họ trở thành đời thứ chín cạ lẹn đại đế nói tuyết liên móc ra một bản thật dày anh hùng chuyện ký đưa cho triệu c à n khôn dù sở cố sự ba ngày ba đêm cũng nói không hết ngươi nếu là muốn biết trong quyển sách này viết rất rõ ràng triệu càn khôn nhận lấy tùy tiện lật vài tờ theo ngươi nói như vậy gia hỏa này căn bản chính là cái mạng văn học quỷ đi ẩn nhân vật chính mà cái gì chút gì văn không có gì triệu càn khôn khép lại thư nói như vậy thanh kiếm này coi là cạ lẻn đế quốc quốc bảo lạc không sai dù sợ sau khi chết c á lẻn đế quốc mỗi qua m ộ ư ơ i năm đều sẽ vì đoạn cương thần kiếm tìm kiếm tân chủ nhân đương nhiên là tại cạ lẻn gia tộc phạm vi bên trong tìm tuyết liên cười nói nhưng không thể không nói sư tâm đế quốc vương thất thật đúng là không chịu thua kém về sau hơn một năm bên trong vậy mà ra ba cái đoạn cương chủ nhân mà ba người này mỗi cái đều là võ nghệ cao cường nghĩa bạc vân tiên đại anh hùng mỗi người cố sự đều đủ viết thành một bộ rung động đến tâm can sử thi vậy cái này thanh kiếm có làm sao lại di thất đây này triệu can k h ô n hỏi trước ngươi nói nó tái hiện thế gian kia trước đó là không thấy a đây cũng là bởi vì hai trăm n ă m trước đoạn cương kiếm gần nhất một vị chủ nhân ngay lúc đó sư tâm đế quốc nhị vương tử người xưng sư tâm c h i quang đại anh hùng g ì tớt các l ẹ n vị này tuổi trẻ tài cao đại anh hùng tại một lần thăm dò man hoàng đại lục nội địa hành động bên trong mất tích liên đ ố i lấy đoạn cương kiếm cũng tung tích không rõ về sau rất nhiều nhà thám hiểm đều xâm nhập m a n hoang hy vọng tìm về gì tật thi cốt cùng bảo kiếm nhưng không ai thành công đoạn cương kiếm cũng không còn có xuất hiện nha triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu nói như vậy xây giờ tiểu tử kia xin phép nghỉ về nhà là vì nhìn xem chính mình có thể hay không rút ra đoạn cương kiếm đi hắn cũng không nhìn một chút chính mình kia tiểu thân bản không sai đoạn cương kiếm tái hiện hoàng tộc khẳng định phải trước tiên ở nhà mình nội bộ tìm kiếm chủ nhân tuyết liên nhẹ gật đầu bất quá ta so sánh kỳ quái t r ư ớ nói a c đến h không ư đây triệu càn ả lẹn n h c ũ g khôn g tồn đột ầ u k nhiên nhớ tới trước đó di ho an cương để cắp qua thánh đường đang tìm chân chính đồ lòng dũng sĩ sự tình đúng rồi tiêu cái gì đoạn cương thanh kiếm hình dạng thế nào có hình vẽ à? thật ta cũng chưa từng thấy qua tuyết liên chỉ chỉ triệu càn khôn sách trong tay bất quá k i a trong sách coi trần dùng nghe nói rất cổ phát triệu càn khôn mở ra thư rất mau tìm đến liên quan tới ruột sơ đại đế chân dùng cầm trong tay đoạn cương thần kiếm họa rất tinh tế tạo hình gồm cả đ ụ n thô kệ cùng tinh linh hoa mỹ chỉnh thể lộ ra một c ấ u ngàn năm trước cổ phát phong cách mặc dù cũng không có quá nhiều khoa t r ư ơ n g trang trí nhưng xem xét liền biết không phải là phản phẩm nhìn thấy cái này tạo hình triệu càn khôn luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết trong đầu tìm tòi một chút rốt cục nhớ tới lúc trước từ băng phong trong thành bảo ra cùng thái cổ long cứng rắn thời điểm đổi thật nhiều vũ khí trong đó giống như liền có giải cái dạng này lúc ấy chính mình cũng là có cái gì lấy cái gì qua tay vũ khí đến có trăm tám mươi thanh phần lớn đều bị long tức phun thành nước thép bất quá thanh kiếm này hắn ấn tượng rất sâu bởi vì cầm ở trong tay có chút trầm điện điện cảm giác so với những cái kia lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng muốn nặng hơn nhiều căn cứ kiếp trước nghe bình thư nhìn tiểu thuyết những cái kia lợi hại võ tướng vũ khí đều mấy chục mấy trăm cân càng nặng càng n ư ỡ bức cho nên triệu cản khôn cũng đem thanh kiếm này xem như thần binh lợi khí Kết quả xuất quả nó r không bằng phổ thông cây gậy. nói tóm lòng, cứng rắn n g lại cái đồ chơi này hẳn là bị hắn nhét vào cực địa đại lục bây giờ nghĩ tưởng tượng khẳng định là đám kia thánh kỵ sĩ tìm về đoạn cương thanh kiếm thời gian cũng đúng lúc mà bọn hắn tổ chức đại hội khẳng định là muốn tìm thanh kiếm chủ nhân theo bọn hắn ý nghĩ có thể sử dụng thanh kiếm khẳng định là công nhận chủ nhân cho nên bọn hắn kỳ thật vẫn là đang tìm đồ long dũng sĩ bất quá bọn chúng nhìn tính và tính không nghĩ tới là triệu c à n k h ô n tên biến thái này cầm đoạn cương một bộ khô lâu dĩ nhiên không phải đoạn cương công nhận dũng giả nhưng là làm sao kim cương khô lâu lực lượng quá kinh khủng hắn hoàn toàn là dùng man lực cầm lấy thanh kiếm này có ý tứ xem ra bọn hắn còn rất cố chấp a triệu c à n khôn mỉm cười đúng rồi ngươi có muốn hay không đi tham gia a tuyết liên hỏi hắn ngươi tốt xấu cũng là đánh thắng dâu và người coi như so ra kém thánh kỵ sĩ cũng coi là cao thủ đi muốn hay không tham gia luận võ đại hội đoạt cái thứ tự tốt thuyết liên càng càng c quyết nhiệm đến đoạn cương công nhận chủ nhân đều là nhân cách không tì vết chút nào thiện lương nhất nhất chính những người hơn nữa còn phải có đặc biệt cường đại thực lực đáng tiếc hai mươi phương diện đều không dính a ta cũng không hiếm có dù sao Ta là mọi a p người đều biết ma pháp ba yếu tố một là ma lực làm sử dụng ma pháp nguồn năng lượng trực tiếp quyết định có thể sử dụng nhiều ít ma pháp cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng ma pháp lý lực hai là cảm giác quyết định có thể cảm giác cùng điều hành ma pháp nguyên tố số lượng trực tiếp quyết định ma pháp lý lực cũng có thể ảnh hưởng phóng ra ma pháp tốc độ cùng tự nhiên trình độ ba là thân cận nguyên tố quyết định có thể câu thông nguyên tố cấp bậc cùng chủng loại trực tiếp quyết định có thể thi triển ma pháp thuộc loại cùng cấp bậc cao nhất làm kim cương khô lâu triệu càn khôn ma lực nhưng nói là vô cùng vô tận cảm giác lực cũng là đỉnh tiêm trình độ nhưng hết lần này tới lần khác là thân cận nguyên tố cái này một hạng bởi vì ma miễn đặc tính cơ bản tương đương không có cho dù hắn ma lực lại nhiều cảm giác mạnh hơn căn bản không có nguyên tố phản ứng hắn cũng là hồn công bất quá tại thu được ra người về sau hoặc tính ra tự mang thân cận nguyên tố lực cũng đủ để vì hắn cung cấp phóng thích ma pháp ủng hộ thế nhưng là hắn thứ một bộ da người nhẹ nhàng là đến từ thái cổ long kế thừa thái cổ long ma pháp cường đại kháng tính kết quả vẫn là không sử dụng ra được ma pháp bây giờ hắn lại đổi một miếng da chương này ra lấy tài liệu từ đại n g ạ c long mặc dù thân cận nguyên tố lực vẫn chẳng ra sao cả cuối cùng có chút ít còn hơn không triệu càn k h ô n dựa vào phong phú lý luận tri thức đem cái này b ứ c đục thể tiềm năng đào được cực hạn cuối cùng có thể ổn định thi triển một cấp hỏa hệ ma pháp nhìn xem đầu ngón tay hắn nhảy nhót hỏa cầu tuyết liên kích động nói đây chẳng lẽ là hỏa cầu thuật ngươi đã có thể sử dụng phép thuật cấp ba rồi、Ngày. không phải triệu càn khôn lắc đầu đây là nhất cấp ma pháp quan g minh c h i hỏa quan g minh c h i hỏa nói đùa sao tuyết liên một mặt không tin quan g minh c h i hỏa không phải chiếu sáng dùng sao chính là một cái bó đúc trình độ ngươi cái này đều ngưng tụ thành hỏa cầu rõ ràng là công kích loại ma pháp mà triệu càn khôn n h í u lông mày công kích ma pháp hắn làm rõ ràng là quan g minh c h i hỏa a bất quá nhìn cái này hỏa nguyên tố ba động quả thật có chút không giống bình thường nói không chừng thật nghĩ tới đây triệu càn khôn hơi vung tay đem đoàn kia hỏa cầu văng ra ngoài quả nhiên đoàn kia ánh lửa rời khỏi tay c h ú n g đích mười mấy mét bên ngoài vách tường một tiếng ầm vang nổ vỡ chắt tường chóc ra gạch đá cháy đen vỡ vụn uy lực so bình thường hỏa cầu thuật còn lớn hơn chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện ma pháp ba động phát động trong trường ma lực cảnh báo lúc này liền có tuần tra cảnh vệ hướng nơi này đến triệu càng k h ô n lập tức lôi kéo tuyết liên rời đi cuối cùng không có bị cảnh vệ phát hiện còn nói không phải công kích ma pháp né tránh cảnh vệ về sau tuyết liên hử lạnh nói triệu càng k h ô n thì những mày quan minh chi hỏa trên bản chất chính là thiêu đốt ma lực một đám lửa bao đuốc, cùng phổ thông ngọn đuốc không có khác nhau Mặc nhóm cũng có chiến cơ có tác dụng gì, chủ yếu dùng để chiêu cách dù dụng dùng d nhưng bên trong không sáng, hơn nữa cách tay liền gì, thể vật, tay hồ để lửa đổ đấu ậ ở yếu sẽ phải tát, ngay cả ném ra bên ngoài ra cả đều k ô khôn n càn này đoàn quang minh chẳng những có thể ném đến 10 mét bên ngoài, còn nổ tung học viện tường g được. đá. cái chi có học Mà mét triệu thể hỏa, h p biết học viện bởi vì ma pháp sư tụ tập kiến trúc đều làm đơn giản kháng ma xử lý mặc dù hiệu quả không mạnh nhưng là đồng dạng sơ cấp công kích ma pháp rất khó tạo thành phá hư có thể đem vách tường nổ thành dạng này triệu càn khôn cái này đoàn quang minh chi hỏa cơ hồ có thể so sánh cấp bốn đại hòa cầu hiện nhiên uy lực kinh khủng như thế muốn được nhờ vào cái kia sâu không thấy đáy ma lực cùng ma pháp cường đại cảm rất lực nghĩ tới đây triệu càn khôn không khỏi có chút chờ mong một cái phụ trợ tính ma pháp đều có thể có như thế lực phá hoại nếu như mình thật sử dụng công kích ma pháp sẽ có bao nhiêu mạnh đâu đáng tiếc cái này đại ngạc long nhục thể thiên phú cũng quá yếu đi chút nếu như có thể phủ thêm một tầng ma pháp lực tương tác đặc biệt m ạ n h ra triệu càn k h ô n đột nhiên t o á t ra một cái đáng sợ suy nghĩ hắn nhìn lại một chút đứng vững ở trong học viện ương pháp sư tháp nếu như đem cái kia lão viện trưởng xử lý dùng thi thể của hắm g a t h ị c h í nhưng m h c mà đạo sư cũng bề bộn nhiều việc không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian cho hắn học bù thời điểm bận rộn khả năng liền cần từ một chút học sinh ưu tú đến dạy thay thì như nói mà khi nọ đại tiểu thư sau khi tan học trong phòng học Tóc thiên tài ma pháp thiếu thứ một bạc cùng chút pháp pháp hệ hỏi nữ năm nay ma ma đại ể học sinh, hai mình người một t ở tiểu r o n phòng học, mắt lớn chừng mắt nhỏ. g học, mắt mắt đ ạ t i thư hôm nay chúng ta học cái nào bài học triệu càn khôn đảo sách giáo khoa bắt chéo hai chân ngắp một cái hứng hở mà hỏi ngươi đem thái độ thả đoan chính điểm mạ kỳ nọ gõ bà nói đã muốn học tập liền hảo hảo nghe ngươi cho rằng ta nguyện ý dạy ngươi à? đã không nguyện ý ta liền xuống khóa đi triệu càn khôn mặt to hướng phía trước một gót làm cho mạ kỳ nọ lui về phía sau một chút dù sao đạo sư có việc cũng đi ta không nói không ai biết ngươi về sớm ngày mai liền cuối tuần hôm nay sớm một chút tan học đi ra ngoài chơi một chút tốt bao nhiêu ngươi ý đến mạ kỳ nọ đem sách vợ chụp tại triệu c à n k h ô n trên mặt đem hắn đẩy trở về lập tức liền muốn ngợi thi đến lúc đó ngươi thất bại người khác còn tưởng rằng ta không có dạy tốt đâu ngươi yên tâm triệu c à n khôn khoát tay háo coi như ngươi thất bại ta đều treo không được khẩu khí thật không nhỏ mạ kỳ nọ cười lạnh một tiếng lật ra sách giáo khoa ta cái này tìm một đạo lý luật đề nhìn ngươi sẽ hay không làm đừng tìm loại kia ngây thơ đồ chơi triệu c à n khôn cười nói ta ra một đạo đề đi n g ư ơ i nếu là đáp đi lên ta liền ngoan ngoãn nghe g i ả n g bài n g ư ơ i nếu là đáp không được liền thả ta đi thế nào mạ ký nọ d ư ơ n g mắt nhìn một chút triệu c à n khôn ngươi sẽ không tùy tiện bệnh một cái loạn thất bát tao đến hủ ta đi sách ta lại như vậy không muốn mặt người sao triệu c à n khôn không hài lòng yên tâm ta hỏi ngươi ta khẳng định biết đáp án mạ ký nọ bán tín bán nghi nhìn một chút triệu c à n khôn vậy thì tốt ngươi hỏi đi triệu c à n khôn mỉm cười d u n g hợp ma pháp ngươi sẽ dùng a có thể dùng đến mấy cấp am hiểu loại nào mạ ký nọ xứng sở ta bây giờ có thể dùng cấp ba dùng hợp ma pháp Am không biệt sai triệu càn g không đánh cái chỉ vang vậy ta liền nói n g ư ơ i am hiểu nhất phong hỏa nói hắn lật ra vợ kia bút ở phía trên viết xuống hai hàng chữ dùng chính là ma pháp ngữ mà kỳ nọ xem xét viết là hai câu chú ngữ xác thực nói là hai câu chú ngữ tiên tố theo thứ tự là phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố triệu hoán câu nói là tất cả phong hệ chú ngữ cùng hỏa hệ chú ngữ mở đầu cái này ai cũng sẽ viết đi mạ kỳ nọ nhìn một chút hắn triệu càng khôn cười cười tại câu đằng sau phân biệt tăng thêm một cái từ căn cái này trở nên phức tạp hơn chút ít đây là chỉ lệnh công kích mà cái này phụ thân chỉ lệnh mạ kỳ nọ nhìn một chút triệu càng khôn một cái là công kích chú ngữ một cái khác là tăng thêm trạng thái triệu càng khôn cười không nói ở phía sau tiếp tục gia tăng nội dung chú ngữ càng ngày càng dài càng ngày càng phức tạp nhìn thấy cuối cùng mạ kỳ nọ mặt lộ vẻ kinh ngạc chờ triệu càn không viết xong mà kỳ nò nuốt ngụm nước bọt hai cái này là nhiều ít cấp ma pháp cấp sáu vẫn là cấp bảy cái này phong hệ chính là cấp bảy mà cái này hòa hệ là cấp chín triệu càn khôn cười nói mà ta muốn ngươi làm chính là đem hai câu này chú ngữ dung hợp thành một câu hình thành một cái phong hỏa xong hệ dung hợp ma pháp ngươi nói đùa cái gì mà kỳ nọ mở to hai mắt nhìn nói cấp bảy cùng cấp chín ma pháp làm sao dung hợp nếu như chỉ kém một cấp còn miễn miễn cưỡng cưỡng nhưng là kém hai cấp nguyên tố đều không cách nào cân bằng a ta có thể minh xác nói cho ngươi có thể dung hợp triệu càn khôn cười nói thế nào nhận thua a mà kỳ nọ khét cắn hàm rằng nàng ngay cả hai câu này chú ngữ cũng còn phân tích không rõ ràng liền xem như cùng cấp bậc cũng không biết làm như thế nào dung hợp h ú n g chi còn kém hai cấp ta sẽ không thế nhưng là chẳng lẽ ngươi sẽ a mà kỳ nọ không phục nói triệu càn khôn cười hắc nâng bút tại hai câu chú ngữ bên trên vạch ra mũi tên rút ra từng cái t ừ căn đưa chúng nó một lần nữa tổ hợp sau đó gia nhập rất nhiều hoàn toàn mới t ừ căn cuối cùng hợp thành một cái phức tạp hoàn toàn mới chú ngữ viết tại xuống mặt chính là cái này triệu căn khôn cười cười hiện tại ta có thể đi được chưa nói xong hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi c h ờ một chút mạ kỳ nọ gọi hắn lại ngươi cứ như vậy viết một đồng lớn ai biết là thật là g i ả a u triệu căn khôn ra vẻ kinh ngạc cười nói ngươi không phải thiên tài thiếu nữ a chẳng lẽ xem không hiểu a nghe được triệu càn k h ô n â m dương quái khí trào phúng mạ kỳ nọ đỏ bừng mặt nhưng hắn vẫn là không phục nói không hiểu thì thế nào tóm lại ngươi không có cách nào chứng minh ngươi là đúng vậy ngươi cũng không cách nào chứng minh ta là sai mà triệu càn k h ô n nhúm bay cũng không nghe mạ kỳ nọ phân biệt liền chạy ra ngoài mạ kỳ nọ vội vàng đổi tới thế nhưng là nàng nơi đó theo kịp triệu càn k h ô n tốc độ chạy đến cổng thời điểm lão triệu bạn học đã không biết tung tích mạ kỳ nọ nhìn một chút trong tay vợ bên trên kia dài dòng ma pháp chú ngữ nhữ mày cuối cùng quyết định hướng đạo sư văn phòng đi đến nàng nhất định phải hiểu rõ câu thần chú này chân tướng về phần triệu càng khôn một đường chạy đến lầu dạy học tại bên con đường nhỏ dưới cây một cái xinh s ắ n động lòng người thiếu nữ đã xin đợi đã lâu ngươi thật trốn học rồi tuyết liên kinh ngạc nói mạ kỳ nọ đại tiểu thư cứ như vậy thả ngươi đi rồi yên tâm đi nàng hiện tại chính mình cũng cần học thêm triệu càng khôn cười nói đi nhanh đi thời gian không đợi người giá tưởng vi diễn xuất cũng nhanh bắt đầu diễn xuất phiếu lấy được a yên tâm đi bản tiểu thư lúc nào rơi qua dây xích tuyết liên mỉm cười vung ra hai tấm in ấn tình n g diễn xuất phiếu đều l chương ha ha, hai trước chỉ n rã tưởng vi gánh xích thú i ã tưởng vi là tây cạ dào châu thậm chí toàn bộ thế giới nổi danh nhất gánh xích thú. thú đơn giản là dựa vào thằng hệ buồn cười biểu diễn ma thuật sư biến bồ câu dị dạng người làm tạp kỹ tuần thú sư chỉ huy sư tử lão hổ những ngày tiết mục đến tranh thủ ánh mắt kiếm tiền sống tạm biểu diễn đoàn thể những n à y gánh x i ế t thú phần lớn thuộc về xã hội tầng dưới chót mỗi đến một chỗ chống lên giản dị tròn l ề u vải mời chào 180 t ê n khách hàng liền bắt đầu biểu diễn thu lấy vé vào cửa cũng rất rẻ tiền phần lớn bất quá mười mấy cái tiền đồng đến một ngân tệ có chút tương đối cao cấp có chút giữ nhà tiết mục có thể muốn tới hai cái ngân tệ trở lên cao giá vé sinh ý tốt thời điểm một ngày liền có thể kiếm được m ư ờ i cái kim tệ dù vậy bởi vì gánh x i ế t thú duy trì vận hành cũng cần cao phí tổn nhiều khi chỉ dựa vào vé vào cửa chỉ có thể duy trì chi phí rất nhiều gánh siết thú đang biểu diễn sau khi cũng sẽ tiếp chút việc tư những cái tia xinh đẹp tạp kỹ nữ lang cùng ma thuật sư trợ thủ tại không biểu diễn thời gian liền thành kỹ nữ bởi vì ngoại lai mới mẻ cảm giác lại thêm các nàng đồng dạng thân thể mềm, mềm dẻo kỹ thuật tuyệt hảo cho nên so bản địa kỹ nữ càng được hoan nghênh giá tiền cũng càng cao trừ cái đó ra gánh x i ế t thú nghề phụ còn có rất nhiều t h như gửi vận chuyển hàng hóa buôn bán nô lệ đầu cơ trục lợi đặc sản v v tóm lại tại đại chúng khái niệm bên trong đại bộ phận gánh x i ế t thú chính là cái ngư lòng hôn tạp đoàn thể cho tam giáo cửu lưu cung cấp giải trí nơi trốn bất quá ở trong đó vẫn là có ngoại lệ có chút gánh siết thú b vá vá ọ những, những này gánh ngăn nắp đại xích viện thú vô luận từ tiết mục chất lượng vẫn là cấp bậc đều do、so、những người đồng hành mạnh quá nhiều vé vào cửa giá cả tự nhiên cũng không thể so sánh nổi bình thường động một tí m ư ờ i cái ngân tệ có chút thậm chí lấy kim tê hệ tính toán một cái thông dụng kim tệ có thể hối đoái hai mươi cái thông dụng ngân tệ đối tượng phục vụ đồng dạng cũng là quan lại quyền quý mà cái này gánh x i ế p thú bên trong ưu tú nhất cũng được hoan nghênh nhất chính là giã tường vi ngay tại đầu tuần giã tường vi gánh x i ế p thú đi tới c ả d ẽ n thị thành quyết định ở trong thành lớn sân thi đấu tiến hành một trận suốt đêm diễn xuất bọn h ắ n đến làm cho cả cạ rẽn thị thành đều sôi trào đủ để dung nạp tám vạn người lớn sân thi đấu một khi dự bán tất cả chỗ ngồi đều bị cướp mua không chỉ là c ả d ẽ n tìm người địa phương liền ngay cả phụ cận t ô n g chấn thậm chí những thành thị khác đều có người lặn lội đường xa đặc địa đến xem bọn hắn diễn xuất hơn tám vạn t ấ m phiếu vị trí tốt nhất giá cả quý nhất vượt qua mười cái kim tệ cho dù là hàng sau ghế cũng giá trị ít nhất năm cái ngân tệ cái giá tiền này đối với phổ thông bách tính tới nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu nhưng là giã tưởng vi chính là khả năng hấp dẫn bọn hắn tiêu hết một tháng thu nhập cũng muốn đến thấy đặc sắc biểu diễn hiện trường náo nhiệt như vậy sự tỉnh triệu c à n k h ô n đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn mỗi ngày bị lưu lại học bổ túc chỉ có thể nhờ tuyết liên đi làm hai tấm phiếu tới dù sao triệu bạn học không thiếu tiền chỉ là m m ư ờ i cái kim tệ mưa bụi á hai người một đường chạy tới đại đấu k ỹ trường lúc này không chỉ là trong tràng bên ngoài sân cũng người ta tấp nập vô số người mua không nổi phiếu không có mua lên phiếu x á c h băng ghế cầm hoa quả khô chạy tới bên ngoài sân ngay tại chỗ hạ trại giá t ư ở n g vi tiết mục đều là cảnh tượng hoành tráng bọn hắn coi như nhìn không thấy nghe cái âm thanh cũng có thể đến một chút náo nhiệt không phải đại đấu ký trường khán đài tổng cộng chia làm bốn tầng từ hướng nội bên ngoài càng ngày càng cao hai người v é vào cửa giá trị tám kim tệ chỗ ngồi tại tầng thứ nhất mặc dù không phải gần nhất nhưng đầy đủ thấy rõ biểu diễn mà ngồi ở trước mặt bọn họ trên cơ bản không phú thì quý trên đường triệu càn khôn còn mua đồ ăn vặt hoa quả khô đồ uống hai người bưng lấy ngồi tại ưu đ ẳ n g tịch mừng k h ắ p khởi chờ lấy tiết mục bắt đầu rất nhanh hội trường ngồi đầy sắc trời dần dần tối xuống cũng đến lập tức hí bắt đầu thời gian ta nói loại này lộ thiên sân bãi không có đèn làm sao biểu diễn a triệu càn khôn đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề tuyết liên mỉ cười ngươi liền nhìn xem đi Vừa d ở, phi đạn. Phi đạn ở trên khán đài bên trên phát ra kinh ngạc tiếng kê nghe đồn giã tưởng vi ganh siết thú có cao cấp pháp sư t o a trấn hiện tại xem ra lời nói đó không hề giả dối sáu cái huyền không đèn pha quấn trận ba vòng rốt cục cố định xuống đột nhiên trong đó ba cái tia sáng tập trung đánh về phía trong hội trường đem toàn trường người xem ánh mắt dẫn tới tại trong ánh sáng đứng đấy một người mặc hợp thể lễ phục giả hội dáng người cao gầy đường cong là lướt tuyệt sắc mỹ nữ nhìn thấy nữ nhân này trong nháy mắt hội trường an tĩnh ở đây người xem vô luận nam nữ già trẻ đều nín thở giờ này khắc này phảng phất thế giới trung tâm đều tại hướng nữ nhân kiêng nghiêng người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành a nữ nhân đưa tay hướng bốn phía người xem đài t r o hỏi mặc dù không có bất kỳ khuyết đại âm thanh thiết bị nhưng nàng thanh âm lại không có chút nào hao tổn chuyển tới hiện trường trong thai của mỗi người cái này hiển nhiên cũng là ma pháp hiệu quả thần kỳ phi thường cảm tạ chư vị có thể đến quan sát chúng ta biểu diễn ta gọi ỷ xạ bỡ lạ là dã tưởng vi gánh xiết thú đoàn trưởng kiêm người chủ trì hy vọng mọi người hôm nay vượt qua một cái vui sướng ban đêm giữa sân mỹ nữ nói lời dạo đầu trong thính phòng người xem đều mắt không chấp nhìn quan à n g sắc mặt si mê có đôi khi ỷ xạ bỡ lạ một ngày hôm gió đều có thể gây nên một mảnh thét lên triệu càng khôn nhìn một chút cái này nữ chủ trì ngũ quan tinh xảo dáng người linh lung ăn m ặ c thể khí chất xuất chúng đúng là nhất đẳng mỹ nữ nhưng coi như thật thiên tiên hạ phàm hiện trường này người xem cũng có chút quá phùng trắng đi ta nói bình thường gánh xiếc thú chủ trì không phải là thằng h ề sao triệu c à n khôn hiếu kỳ hỏi bên người tuyết liên lại không đạt được đáp lại quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu cô nương này cũng một mặt say mê nhìn xem giữa sân ý s ạ bờ lạ ta nói triệu c à n khôn dùng tay tại trước mắt nàng lung lay cuối cùng để cái này hoa s i nữ lấy lại tinh thần người nói cái gì tuyết liên l ắ c đầu sướng sờ nhìn về phía triệu c à n khôn lao triệu thở dài ta nói cái này gánh xiếc thú không có thằng h ề y a có a nhưng là làm sao so ra mà vượt vị này mỹ nhân tuyết liên đĩu môi một cái n g ư ơ i không có nghe nói tới sao giã tưởng vi hấp dẫn người nhất chính là vị này giữ nhà hoa đán ỷ xạ bợ lạ à. đón lấy tuyết liên bắt đầu cho triệu càn không i ớ i thiệu cùng bình thường gánh xích thú dựa vào thằng hề làm hạch tâm khác biệt giã tưởng vi hạch tâm là đoàn trưởng ỷ xạ bợ lạ như thế đặc lập độc hành còn có thể thu hoạch được thành công to lớn cũng là bởi vì một chữ đẹp không sai ỷ xạ bợ lạ nàng quá đẹp đẹp để cho người ta say mê để cho người ta ngạt thở tục ngữ nói trong mắt người tình biến thành tây thi nhưng khi thấy được nàng một khắp này khắp thiên hạ nam nhân đều thành tình nhân của nàng có lẽ cũng bao quát nữ nhân không sai y xạ bợ là mỹ nam nữ ăn sạch đơn giản như là cổ điển thời đại như pho tượng hoàn mỹ tiêu chuẩn loại này hoàn mỹ để nàng vô luận đối mặt người nào đều lộ ra khó mà kháng cự mị lực tại trải qua tình trường lão thủ trong mắt nàng lộ ra hơi có vẻ ngây ngô thanh thuần tại ngây ngô thiếu niên trong mắt nàng có thể hiện lộ ra phong tình vạn t r ù n g x i n h đẹp tại háo s ắ c tham lam lão quý tộc trong mắt nàng phản phất du t ẩ u cùng yến hội danh viện tại chính nghĩa kỵ sĩ trong mắt nàng phản phất thuần khiết cao quý công chúa bất kể là ai đều có thể từ trên người nàng nhìn thấy khác biệt vẻ đẹp như thế nhân vật chỉ có hoàn mỹ cái từ này mới có thể hình dung dựa vào dạng này hoàn mỹ đẹp y xạ b ờ lạ chinh phục tất cả người xem cũng chinh phục một đám kỳ nhân dị sự tại nàng dưới trướng hiệu lực gây dựng cái này sự thượng thành công nhất gánh xếp thú nghe được tuyết liên không tiếp từ ngữ trau chuốt tán dương y xạ b ờ l à mỹ lệ triệu càn khôn không khỏi tán thưởng ta hiện tại tin tưởng ngươi đúng là cái tương đương chuyên nghiệp người ngâm thơ rong nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp tương đương xinh đẹp triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút trong hội trường ở giữa y xạ bợ lạ nhưng ta không cảm thấy đơn thuần ngoại hình mỹ lệ liền có thể để cho người ta si mê thành dạng này ta hiện tại cảm giác đơn giản tại cùng tám vạn người điên cùng một chỗ nhìn xiết tú ngươi không nhìn thấy a tuyết liên chỉ vào giữa sân mỹ nữ đẹp như vậy người đang ở trước mắt a ta. ta ngược lại thật ra nhìn thấy ngươi xem đến a triệu càng khôn c a o mày nói n à y hội trường dài rộng đều có một trăm mét trở lên chúng ta nơi này đến kia ỷ xạ bợ là chí ít bảy tám mươi mét xa cách bảy tám mươi mét ngươi là thế nào thấy được nàng đẹp nghe hắn nói như vậy tuyết liên sửng sốt một chút triệu càng k h ô n chỉ chỉ chung quanh người xem không chỉ là ngươi còn có đằng sau những cái kia cách một trăm mét trở lên khán giả bọn hắn so ngươi còn điên cuồng đây rốt cuộc là các ngươi có vấn đề vẫn là ta có vấn đề tuyết liên nháy nháy mắt ngươi nói cũng có đạo lý a nàng lung lay đầu lần nữa nhìn về phía ỷ s a bỡ lạ quả nhiên mấy chục mét người bên ngoài ảnh tại t â m mắt của nàng bên trong chỉ có lớn t r ừ n g n g ộ n cái xác thực nhìn không rõ lắm thế nhưng là vừa mới ta rõ ràng cảm giác kia ỷ s a bỡ lạ đang ở trước mắt không xa a d u nhan sinh kia nổi bật dáng người phảng phất có thể đụng tay đến đây là có chuyện gì còn có thể là chuyện gì xảy ra triệu càn khôn cười lạnh một tiếng ma pháp thôi để các ngươi vô luận cách rất xa đều có thể thấy rõ dung mạo của nàng vô luận nam nữ sẽ điên c u ồ n g thích nàng cái này rõ ràng chính là huyễn thuật mà huyễn thuật tuyết liên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ngươi nói là nơi này tám vạn người tất cả đều trúng thuật rồi nói tuyết liên còn lấy ra trước ngực một cái mặt dây chuyền ngay cả ta nữ nhân kia không đơn giản triệu càn khôn cười cười nàng sẽ có hay không có cái gì không thể cho ai biết mục đích tỉnh táo lại tuyết liên lập tức cảnh giác lên trước mắt xem ra nàng thuật ngoại trừ để cho mình càng được h o n n ê n Cũng không có gì quá phận hiệu quả, có lẽ chỉ là cái càn chúng ta xem thật kỹ tiết mục Trước cổ chiến. không phận marketing đoạn khôn viễn gì kỹ hiệu thủ thật quá quả, Triệu đầu, đi. tiết đi. lẽ là lắt xem ta sau đó tại toàn trường cùng nhiệt bầu không khí bên trong giã tưởng vi gánh siết thú tiết mục lần lượt trình diễn đầu tiên đăng tràng chính là giàn nhạc bọn hắn tấu lên sụp sôi vui sướng âm nhạc đem khán giả dẫn vào siết thú không khí ngay sau đó nương theo lấy âm nhạc một đội kỵ sĩ đi vào trong tràng bọn hắn thuật cưỡi ngựa tinh xảo dưới hông bạch mã phối hợp âm nhạc tiết tấu bước đi bộ pháp chỉnh tề bên trong lộ ra hoạt bát đáng yêu để cho người ta không khỏi ôm một cười Thuật cưới ngựa sau khi biểu diễn, một khi sau biểu cưới diễn, ngựa vô ị đ n phương gương đến người diễn biến người sống. Cùng khác đại biến người sống khác biệt, vị này đông phương ma thuật sư biến cũng không phải người g phải thuật thuật, khác khác thuật khác, sư sư mặt ma mọi một ma ma mà đặc biệt, biểu sắc đi đài, đại đại cái vì vị luận à này này chính các cái cái khác chính mình. Không hỏa thủ pháp, mình. dùng biến đến Vô gia sai, ra loại l tướng mạo thanh âm quần áo đều giống nhau như đ ũ mới đầu biến ra cái thứ nhất thời điểm người xem còn tưởng rằng là song bào thai chờ biến ra cái thứ hai còn có suy đoán là tam bào thai thấy được cái thứ tư khán giả cảm thấy tứ bào thai mặc dù hiếm thấy c ũ không không nhưng g k ô không n năng. n g phải khả Thế h có mà khi theo biểu diễn kết thúc kia hơn bảy mươi cái biến ra ma thuật sư trong nháy mắt hóa thành khói xanh biến mất thay vào đó là vài đầu gấu tuyết bánh hổ ở trong sân chạy gào thét kinh ngạc khán giả nhảy một cái tại ma thuật về sau chính là mạo hiểm tạp kỹ biểu diễn thàng hề ném bóng cùng phi đao lại đ ằ nhưng g sau c í n tuần h thú là s đ a chẳng. cũng chính Bình thường gánh thú, xếp là huấn chút luyện một chút sư tử sư dã tưởng vi cùng những cái kia tiểu đả tiểu nháo đoàn đội có thể rất khác nhau tại g i ã tưởng vi tuần thú sư đoàn đội chỉ huy dưới cái thứ nhất ra sân q u á i thú lại là một đầu đại ngạt long không sai chính là nguyên thủy đại lục loại kia thân dài vượt qua m ộ mươi mét thể trọng vượt qua năm tấn đại khủng long to lớn n thị khủng long nện bức bước, bước chân nặng nề đi vào sân thi đấu q u n trận một tuần sau n ử a mặt lên trời gào thét mang theo một cấu ngoài ta còn ai vương bá chi khí nhìn thấy cái này đến từ dị đại lục cự thú viễn cổ hiện trường người xem buộc phát ra từng đợt kinh hô tại cái này không có internet tin tức lạc hậu niên đại cũng không phải mỗi người đều có cơ hội thấy như thế dị thú nhưng đây vẫn chỉ là trò vui khởi động làm đại ngạc long c u ố n trận một tuần sau từ hội trường một bên khác leo ra ngoài một cái to lớn côn trùng cái này côn trùng tương tự con riết thân dài vượt qua hai mươi mét phân khúc trên thân thể hất lên nặng nề r ắ á p sát to lớn trên đầu mọc r a mang độc xúc r ắ c cùng sắc bén n g ã lớn hàm nhìn qua nguy hiểm mà hung tản nhìn thấy cái này qua trùng thính phòng buộc phát ra sợ hãi than tiếng hô những n à y thân một tiếng chưa từng rời đi xã hội loài người khán giả chưa từng gặp qua như thế quái thú nếu nói to lớn khủng long còn tại bọn hắn phạm vi hiểu biết bên trong s o khủng long còn rất dài con rết đã lật đổ tưởng tượng của bọn hắn đúng thế đến từ khung lạc đảo quái vật t u y ế t liên kinh ngạc nói khung lạc đảo lại là cái gì địa phương triệu can k h ô n hỏi người đi qua còn không có t u y ế t liên lắc đầu ta chỉ biết là kia là vài thập niên trước viễn dương đội thám hiểm phát hiện mới thổ địa cô treo hải ngoại diện tích rộng lớn mặc dù tên là đảo nhưng là đến nay cũng không ai có thể thăm dò khung lạc đảo toàn cảnh cho nên rất nhiều người cho rằng đây là một khối hoàn toàn mới đại lục cái này r ế t bự chính là khối này đại lục mới bên trên không sai tuyết liên nhẹ gật đầu không lạc đảo sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì đội thám hiểm hình dung nó là từ trên bầu trời đến rơi xuống thổ địa bởi vì trên tòa đảo này hoàn cảnh sinh vật cùng chúng ta đã biết tất cả địa phương đều không giống nhau nơi đó trải rộng các loại to lớn côn trùng cũng có người xưng làm thế giới khác chi đ ị a ta ngược lại thật ra cảm giác không có gì đặc biệt triệu càng k h ô n n ú n bay so với cái tia đầy đất khủng long địa phương ta lại cảm thấy cái này không l ạ đảo c à nếu g p h như là bởi vì ngăn cách không lạc đảo sinh vật đi lên một cái khác đầu tiến hóa tuyến đường diễn biến thành hiện tại cự trùng đại lục cũng là bình thường có ý tứ gì không có đọc qua thuyết tiến hóa cũng chưa có xem thiếu niên nhi đồng bách khoa toàn thư tuyết lên một mặt lê thơ triệu càng khôn cũng lười giải thích chỉ là qua loa một câu và i ước năm trước, năm đại, đại, đại,、so đại, so đại, e、đại ngạc long tựa hồ i tại n ư cũng không phải lần thứ nhất đối mặt loại này cự hình côn trùng rõ ràng hiểu được tránh đi giang độc vô cùng cẩn thận thăm dò nhưng là dã thu trung quy là dã thú tại tuần thú sư nhóm trong tay roi ra xua đổi dưới không có mấy hiệp hai con cự thú liền đánh lẫn nhau cùng một chỗ trang diện thảm liệt không thôi thấy rất nhiều nữ người xem đều hét dầm lên năm người xem cũng đều trong lòng rốn sợ không đa nghi sợ sau khi càng thêm dạng này vung tàn trang diện mà rung động trải qua kịch liệt vật lộn cuối cùng vẫn là đại ngạc long đem cự hình con g i ế t dẫm tại dưới chân mặc dù nó cũng vết thương chống chất nhưng là xảo diệu tránh đi r ă n g độc không có thụ vết thương trí mạng cái này cũng có thể chính là động vật có xương sống đối động vật chân đốt trí thông minh áp chế đi đánh bại đối thủ cự thú ngửa mặt lên trời gào thét không chỉ là vì thắng lợi cũng vì trốn được tìm đường sống đây là sinh mệnh kêu gọi hiện trường người xem cũng đều không tự c h ủ vỗ tay vì cái này hạ kỷ bên thắng mà gieo họ nhưng vào lúc này tuần thú sư quần áo trong lấy nhất lộng lấy lĩnh đội lại lên tiếng tại lớn sân thi đấu tự mang khuyết đại âm thanh ma pháp ra chỉ dưới hàn tiếng nói chuyển khắp hội trường mỗi một góc nếu như là bình thường biểu diễn có thể nhìn thấy hai đại cự thú viễn cổ g i đấu đã được cho áp trục tiết mục đi tuần thú sư tháo xuống đỉnh đầu cao ống mũ từ mũ bên trong lấy ra một cây roi dài bất quá hôm nay khó được đi tới cạ gen tis khối đại lục này bên trên thành thị phồn hoa nhất một trong ta nghĩ chúng ta cạ gen tis người xem sẽ không như thế dễ dàng thỏa mãn bởi vậy hôm nay ta còn chuẩn bị cái thứ ba c ự thú phía dưới mời mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô hoan nên vị này chân chính lớn trục ra sân nói tuần thú sư hất ra roi ra đánh ra một đạo đ ì n h thai n h ớ c góc roi vang thật nhanh đồng dạng người xem ngược lại là không có gì phản ứng triệu càng khôn vẫn không khỏi đến mở to hai mắt nhìn tại hắn hơn người động thái thị lực dưới có thể rõ ràng xem đến cái này một roi so trước đó những cái kia nhỏ tuần thú sư vung roi c h í ít nhanh lên c h í ít không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần khí lực lớn bên trên gấp m ộ ư ơ i không đáng sợ tốc độ phải nhanh hơn gấp m ộ ư ơ i coi như dọa người thử nghĩ một chút một người bình thường có thể nâng lên nặng một trăm cân tới một cái đại lực sĩ có thể nâng lên một ngàn cân mặc dù hơi cường địa quá nhưng coi như có thể tiếp nhận đi nhưng là tốc độ đâu một người bình thường trăm m một năm giây đâu nào chỉ là bùn liền xem như báo săn đều bị bỏ lại tám đầu đường phố đi húng chi những cái kia cấp thấp tuần thú sư cũng không phải thường nhân a bọn hắn lực lượng vung vẩy roi kỹ xảo đều viễn siêu thường nhân có thể còn nhanh hơn bọn họ gấp mười người này không đơn giản triệu càng khôn ngược lại là đối võ sĩ phân cấp không có gì khái niệm bằng hắn thấy qua cái này một roi coi như so ra k é m thánh kỵ sĩ cũng so a l e t chi lưu muốn cường không ít đây vẫn chỉ là tiện tay vung lên hắn xử suất toàn lực chưa hẳn vung không ra càng nhanh một roi mà tại cái này trấn thiên roi vang về sau lớn sân thi đấu cửa chính mở ra đạo này cửa chính là dùng đến để cỡ lớn cỗ xe thuận tiện xuất nhập sân thi đấu mà kiến tạo là thuộc về thông hành thông đạo tự nhiên không có liên thông thú cột không có trải qua thú cột mà là mở ra cửa chính là bởi vì sau đó phải ra sân quái vật không phải thú cột chứa nổi theo một tiếng rít gào trầm trầm ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa chính triệu c à n khôn bằng vào hơn người thị lực liếc nhìn kia sắp ra sân quái thú kia là một cái vô cùng to lớn ăn thị t khủng long đầu lâu chừng nhỏ xe hàng lớn nhỏ thân dài vượt qua hai mươi m không khả năng có ba mươi m mông cao gần m ư ơ i m ngẩng đầu lên t r ư ờ n g bốn năm tầng lầu cao bắp chân giống như cột buồn phụ đồng dạng phẩm chất duy nhất không được hoàn mỹ là hai cây cẳng tay quá mức ngắn nhỏ chỉ có dài hơn hai mét còn chỉ có hai cây móng vuốt nhỏ nhìn qua giống như dùng để bán manh đồng dạng nhìn thấy đầu này khủng long trong nháy mắt triệu càn khôn thất ra bá vương long nói thực ra mặc dù ngoại hình t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể lớn nhỏ đại ngạc long cùng triệu càn khôn kiếp trước trên sách nhìn thấy bá vương long ngược lại là không sai biệt lắm bất quá lúc này đầu này đại ngạc long tại mới xuất hiện bá vương long trước mặt phảng phất chó chăn cựu đức gặp gấu n g a vậy mà lộ ra nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người bắt đầu kia là hủy diệt quân vương long tuyết liên lắp đầu tán thưởng là trên thế giới hung mánh nhất ă n thị t khủng long một trong tại nguyên thủy đại lục cũng là nhất lưu quái vật không nghĩ tới giã tưởng vi ngay cả loại này quái thú đều có thể khiến cho đến hủy diệt quân vương long vừa ra trận toàn trường người xem đều phát ra hoảng sợ tiếng hô mà bên ngoài sân c ỏ náo nhiệt nghe quần chúng vây xem đều một mặt không rõ ràng cho lắm bọn hắn chỉ thấy một cái mang bánh xe to lớn hòm sắt bị đẩy lên tại sân thi đấu cửa chính kết nối tốt về sau từ bên trong truyền da to lớn sao động sau đó trong chàng chính là tiếng gầm gừ cùng tiếng kinh hô đến cùng thế nào còn chúng vây xem nhóm hai mặt nhìn nhau đối tình huống bên trong càng hiếu kỳ gặp được hủy diện quân vương long trong sân con kia đại ngạc long liền bắt đầu run lẩy bẩy ngay cả chạy trốn động lực đều không có mà quân vương long nên ngang đi tới túi đầu cắn một cái vào đại ngạc long cổ dùng sức bốn éo giam g i á c một tiếng liền đem cái này vừa mới không ai bị nổi người thắng đầu kéo xuống s á c thực nói tại quân vương long miệng rộng phía dưới ngay cả đại ngạc long đầu đều hơn p â n nửa bị ngầm vào nó ngóc đầu lên ăn liên tục bắt đầu huyết thủy cung óc thuận khỏe miệm chạy xuống nhìn qua tàn nhẫn mà huyết tinh. Hiện trường khán giả phát ra tán thưởng huyết phát qua ra mà giả chương ù n n g k i hồ, những thâm hồ nhiều mà này đến quân quấy tạp tựa diệt hủy v long. này Cái cự mà vậy thú vứt bốn ỏ bên miệng mỹ thực, đ i g gầm Chương ư ờ i đài loại xem trên đài nhân loại gầm hết lên. nhân ăn sớm một chút cũng không bình yên cái này một gào thét không sao khán giả đột nhiên phát hiện người xem đài vẹn vẹn cao hơn sân thi đấu tám m độ cao này đối với bình thường đấu thú đã là đầy đủ an toàn độ cao nhưng là đối với cái này đứng lên liền vượt qua m ư ơ i m quái thú nhưng lại xa xa chưa đủ hủy diệt quân vương long vẹn vẹn ngóc đầu lên k i ê u huyết bùn đại khẩu liền phẳng phất muốn đủ đến người xem lập tức hàng trước quý tộc nhóm dọa đến k tệ ra quần không ít người đều đứng dậy dự định hướng về sau hàng bỏ chạy nhưng vào lúc này một tiếng thanh thúy roi vang truyền đến tuần thú sư roi giải quất và o hủy d i ệ t quân vương long trên mặt rút đến quái vật này toàn thân run lên ngươi dự định làm gì tuần thú sư thanh â m nghiêm nghị truyền khắp toàn trường mà kia hủy d i ệ t quân vương long chịu cái này roi tựa hồ rất là biết điều sau đó tuần thú sư lại rút vài roi tử cái này quân vương long bị đau chẳng những trấn an xuống tới còn dưới sự chỉ huy của hán bắt đầu q u n trận chạy trượm dựa theo chỉ lệnh làm ra một loạt gánh xiếc động tác lúc này buồn cười cùng lúc trước hung ác sinh ra t r ê n l ệ n h rõ ràng tiết mục hiệu quả lập tức bạo tạc khán giả giờ mới hiểu được nguyên lai、like、hết thể đều tại tuần thú sư trong khống chế cái này vài roi tử ngược lại là hơi hợt xem ra kia cự long uy hiếp người xem cũng là biểu diễn một hoàn triệu càn khôn lại là nhìn thấu trong đó sáo lộ hủy diệt quân vương long rút lui về sau gánh xiếp thú lại dâng ra cái này đến cái khác đặc sắc tiết mục dẫn tới hiện trường từng đợt lớn tiếng khen hay trong lúc bất chi bất giác đông phương đường chân trời đã lật lên ngân mạch xác giá tường vi tiết mục cũng chuẩy kết thúc chính như bọn hắn chỗ hứa hẹn một cái suốt đêm biểu diễn nhưng nhìn một đêm khán giả lại không có chút nào mệt mỏi ngược lại càng thêm hưng phấn đang diễn người chuyên nghiệp viên liên tục thúc giục dưới mới bắt đầu rời đi hiện trường triệu càng khôn cùng tuyết liên cũng theo dòng người rời đi sân thi đấu lân cận đi tới thương nghiệp đường phố tìm cái quán nhỏ ăn chút sớm một chút ăn vào một nửa một nam một nữ hai người ngồi vào bọn hắn một bàn cũng điểm đồng dạng sớm một chút cái này ăn món a trong hai người nữ nhân cười hỏi chúng ta lần đầu tiên tới nơi này không hiểu rõ lắm nơi này qua vặt nơi này quán nhỏ vốn là tùy ý liều bàn triệu càn khôn cùng tuyết liên mới đầu còn không có để ý nghe thấy đối diện đáp lời mới ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nữ nhân kia quần áo mộc mạc mang theo mũ nam nhân kia thì là võ giả cách ngắn mặc dáng người cao gầy thể trạng mạnh mẽ tuyết liên có chút nghi hoặc nhìn nữ nhân kia chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng cái mũi miệng lỗ t hai không có một chỗ không phải cực đẹp nhưng là chẳng biết tại sao đặt chung một chỗ liền có một loại để cho người ta khó mà phân biệt hư h à o cảm giác luôn cảm thấy ở đâu gặp qua lại cảm thấy có chút lạ lẫm triệu càn khôn lại cười các người động tác rất nhanh n vừa biểu diễn xong là i n đến đ ư các đến quần thay ngươi tuyết liên kinh ngạc phải gọi lên tìm đến sau đó theo bản năng thất vọng phản phát sợ ỷ xạ bợ lạ thân phận bại lộ gây nên bạo động không cần khẩn trương như vậy ỷ xạ bợ lạ cười nói ta trạng thái này không ai nhận ra được ngoại trừ ngươi vị này bạn trai truyện ư người ờ n vạn hắn không chúng g cái, xem, một chỉ có hắn một cái, không có h ta t ậ t t Hắn mới không phải. mới u ế t trên thật, chút mắt, liên là lần lạ, là giới đánh giá vài lần xa bỡ lạ. nói thật, vừa mới chỉ là cảm giác ngươi phản đánh quen chỉ h cảm bác, bỡ có vừa ỉ xạ tại i k này h chuyện, ngươi nói c n càng g xem càng cảm t h ấ ngươi chính là xa bỡ lạ. Chuyện này là lạ. xạ bỡ rốt cuộc là như thế nào ảo thuật nho nhỏ mà thôi ỷ xạ b ỡ lạ mỉm cười ta có thể để cho nhìn thấy ta người tại ta bề ngoài trên cơ sở nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn khí trước tại trên sân khấu ta có thể làm cho tất cả mọi người điên cuồng mê luyến nhưng là ở chỗ này ta cũng có thể làm cho tất cả mọi người đối ta làm như không thấy rất thuận tiện huyễn thuật a gọi mị hoặc thuật thích hợp hơn đi triệu càn khôn cười nói nhìn tối hôm qua khán giả g á i kia điên cùng sức mạnh vẫn là tương đối cao cấp mị hoặc thuật người muốn nói như vậy cũng không sai y xạ bợ la nở nụ cười xinh đẹp hướng triệu càn khôn bên người đụng đụng mang theo giọng nũng nịu nói ta một cái thiếu nữ người đi ra ngoài bên ngoài không r ử a vào mị lực chẳng lẽ r ử a vào bắp thị sao thần thái kia vũ mị ánh mắt mỹ ly đừng nói nam nhân liền ngay cả tuyết liên nữ hải tử này đều thấy mặt đỏ tim run nhưng mà triệu càn không chỉ là l ư ờ n nàng một chút bất kể nói thế nào mị hoặc thuật cũng dễ dàng để cho người ta nhớ tới dị đoan tà thuật c ả rẽn thì cao thủ nhiều như mây ngươi nên ngang chạy đến nơi đây tới biểu diễn không sợ gây phiền phái sao không nghĩ tới vẫn là đối ngươi vô dụng y xạ vợ là có chút mất hứng thở dài thu hồi mị thái ngồi trở lại đoan chính tư thái cho nên ta nói lần đầu tiên tới nơi này mà người bình thường nhìn thấy ta mê luyến còn đến không kịp chỗ nào nhận biết phá cũng chỉ có trong học viện vị kia truyền kỳ đại sư gỗ k ỉ có bản sự này cho nên ta luôn luôn không đi có truyền kỳ c h ấ n giữ thành thị biểu diễn thế nhưng là không nghĩ tới đầu này một lần đến cả d ẹ n t e còn không có gặp được cái kia thời không trưởng không giả ngược lại trước bị ngươi cho khám phá lại nói ngươi rốt cuộc là ai a có phải hay không trên người có phòng bị hoặc thần khí ai kêu ta là chính nhân quân tử không có tà niệm đâu triệu c a n khôn một mặt ra vẻ lãng mạo tuyết liên hướng hắn làm cái mặt quỷ, quay đầu hỏi ỵ xạ bỡ lạ vậy các ngươi lần này làm sao tới nơi này ỵ xạ bỡ lạ hì hì cười một tiếng gần nhất nơi này không phải muốn đưa ra một thanh kiếm a ngươi nói là thanh kiếm đoạn cương t h y ế t liên con mắt hơi chuyển động ngươi cũng là vì cái này tới không phải ta là hắn y sạ bơ là chỉ chỉ bên người dị ẩn hắn tại đoàn bên trong chức vụ là tuần thu sư nhưng trên thực tế hắn nhưng là cái siêu lợi hại võ sĩ nha nghe nói thanh kiếm sẽ chỉ thừa nhận cường đại nhất dũng cảm nhất người hiền lành nhất làm chủ nhân t r u n g hợp chúng ta dị ẩn c h í n h phù hợp cái này mấy điểm yêu cầu ta không cảm thấy cầm roi uy hiếp để động vật chém giết lẫn nhau người xưng ơ được thiện lương triệu càn khôn khoát tay á o nhìn không ra ngươi vẫn là cái động vật bảo hộ chủ nghĩa người y xa vợ là hiếu kỳ nói chẳng lẽ là cái dở ờ y không xưng được không xưng được triệu càn khôn lắc đầu ta giết đến động vật cũng không ít chỉ là luận sự ta cảm thấy ngươi vị bằng hữu này chỉ sợ cầm không nổi t h a n h kiếm lạc kia đại ngạc long cùng ti tan con g i ế t đều là giết người như ngoài ác thú một mực trầm mặc dị ẩn lên tiếng ta giết bọn chúng chỉ là thực hiện chính nghĩa v â n v â n v â n chúc ngươi thắng đến giải thi đấu mã đáo thành công triệu càn khôn cũng lười cùng hắn tranh luận bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thanh kiếm kia có tốt như vậy a chọc giận các ngươi bước lên phong hiểm thật xa đến tham gia náo nhiệt đoạn cương thần kiếm chỉ cần phối hợp thích hợp chủ nhân liền sẽ không gì không phá vô cùng sắc bén tại môi kiếm của nó phía dưới cho dù là kiên cố nhất áo giáp cũng sẽ giống m ỡ bỏ đồng dạng bị cắt mở năm đó vô số cao dai ác ma chết tại đoạn cương dưới kiếm phong làm cho cả địa ngục đều đối đoạn cương chi danh nghe tin đã sợ mất mật nói y sa bơ l à nhu m a i đương nhiên đây đều là trong sách ghi chép ta còn không có gặp qua đoạn cương giết địch dáng vẻ vậy cũng đơn giản chính là một thanh đặc biệt sắc bén kiếm mà thôi mà triệu càn khôn n u may ta còn tưởng rằng có thể bắn ra pháo laser đến đâu pháo laser tuyết liên lật lên mạch nhãn khinh bị thật không biết đầu góc ngươi bên trong mỗi ngày suy nghĩ cái gì y xạ bợ là nghe thì ha ha cười không ngừng pháo laser ta ngược lại thật ra chưa thấy qua bất quá nghe nói trước kia càng tạ ngươi cùng quần ma loạn chiến thời điểm đã từng vung ra qua trăm mét dài kiếm mang chém giết á c ma vô số bất quá cái này chỉ có thể coi là truyền thuyết chân thực hay không không thể nào khảo chứng vậy cũng chẳng có gì g â y gớm triệu càng khôn khoát tay á o ta đã từng chỉ thấy qua ấn theo ngón tay liền có thể phát ra từng tiếng tiếng vang đem mấy trăm mét người bên ngoài đều bắn chết còn có loại kia tùy tiện ai theo một cái nút liền có thể bắn ra mấy ngàn cây số một tiếng ầm v a n g tiếng vang liền đem một tòa thành thị san thành bình địa siêu cấp vũ khí ai xem ra ngươi mới hẳn là đi làm người ngâm thơ rong tuyết liên một mặt không tin sức tưởng tượng so ta phong phú nhiều lắm mặc kệ ai cũng có thể sử dụng siêu cấp vũ khí y sa b ơ là ngược lại là đối ý nghĩ này cảm thấy rất hứng thú ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu là thật có loại vũ khí này thế giới chỉ sợ sớm đã một đoàn l o ạ n nói đến hai ngày qua này c ả rẽn tít cướp đoạt thanh kiếm cao thủ không chỉ các ngươi đi tuyết liên đụng lên đến xuất ra một cái sách nhỏ hỏi quang ta biết nọt thần đế quốc băng nguyên lang d ò n g binh đoàn tại ngày trước vào thành đoàn trưởng của bọn họ dì l ù a ở trong nước cùng thanh kỵ sĩ kama j o n nổi danh mặc dù không có đạt được thanh kỵ sĩ phong hào nhưng là được công nhận ngũ giai cường giả còn có ý ly ổng đế quốc vịnh biển thương hội trước đây không lâu bọn hắn một chi thương đội lái vào ka gentix giao dịch rõ ràng đã làm xong lại chậm chạp không hề rời đi nghe nói thương đội hộ vệ chính là tự do vịnh biển đệ nhất cao thủ cơ lệ lị hạ đây chỉ là bên ngoài ngũ giai cao thủ tuyết liên cười nói còn có những cái kia không có thuộc về nhàn vân giá hạng có bao nhiêu c h ạ m vào thành không đến liền không được b i rồi. ế t Chỉ cần lạ à đối bản l ã hơi của mình nhân phẩm có chút mình nhân lòng phẩm nhưu sẽ tới như k mày t chút. Y sa bơ l nhìn một chút bên cạnh dị ẩn quay đầu còn muốn hỏi triệu c à n không đôi câu thời điểm gia hỏa này đã lôi kéo tuyết liên đứng dậy trên bàn lưu lại mười cái tiền đồng đi nhìn xem triệu c à n k h ô n bóng lưng y x ạ b ờ la hít mắt đây rốt cuộc là cái gì người rõ ràng thấy thế nào đều là nhân loại nhưng vì cái gì ta từ trên người hắn cảm thấy dị thường khí tức nguy hiểm uy ngươi vừa mới nhắc nhở bọn hắn không muốn vụ n trộm rút kiếm là có ý gì đi xa về sau tuyết liên tò mò hỏi ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vụ n trộm đi lấy bạc gương chương năm tên của ta có thể ghi vào sử sách mang không nổi mang không nổi không chỉ là bọn hắn hẳn là rất nhiều người đánh cái chủ ý này triệu căn khôn cười nói đoạn cương chỉ có thể nhận một người chủ nhân nhưng không ai quy định người chủ nhân kia nhất định có thể được đến giải thi đấu quán quân a như vậy những cái kia không được đến quán quân làm sao lại cam tâm đâu vạn nhất mình mới là đoạn cương chủ nhân chân chính chỉ bất quá không khéo thua tranh tài kia nhiều an cho nên ngươi cảm thấy bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn sờ một chút kia thanh kiếm tuyết liên con mắt đi lòng vòng có đạo lý vậy ngươi tại sao muốn cố ý nhắc nhở bọn hắn đâu chẳng lẽ thanh kiếm nơi đó gặp nguy hiểm ngươi không phải đã nói nha hơn một ngàn năm c ả lẹn vương thất một mực không có để ngoại nhân tiếp xúc qua đoạn cương cái kia thanh thanh kiếm chủ nhân vẫn luôn là vương thất thành viên triệu c à n khôn cười cười gia tộc bọn họ đối thanh kiếm này như thế b ả o bối bây giờ mất mà được lại làm sao đột nhiên h ả o p h o n g bắt đầu bỏ được lấy ra chia sẻ t u y ế t liên nhẹ gật đầu cái này đích thật là có chút kỳ quái nguyên nhân rất đơn giản triệu c à n khôn cười hát hát nói thanh kiếm đã có chủ rồi c ả lẹn nhà võ đại không phải là vì đưa ra thanh kiếm mà là vì tìm ra cái này đã tồn tại chủ nhân a có đạo lý t u y ế t liên cực kỳ thông minh lập tức kịp phản ứng thanh kiếm chủ nhân khẳng định không nguyện ý do n chống khua chiên thu hồi binh khí cho nên chắc chắn sẽ vụn trộm trở về tìm mà cả lẻn hoàng thất khẳng định liền đợi đến một bước này đâu thanh kiếm chung quanh khẳng định có trùng điệp mai p h ụ đúng hay không không sai triệu càn khôn cười nói đây vốn chính là một cái hố không nghĩ tới ngươi vẫn rất thông minh mà tuyết liên nhịn không được tán dương liếc mắt liền nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong còn cần ngươi nói triệu càn khôn nếp miệng ta lúc nào không thông minh hắn nói n g ữ khí hưng hống trên thực tế có thể đoán được là bởi vì hắn biết đám gia hỏa này võ đài mục đích thực sự là vì dẫn xuất hắn cái này đổ long dũng sĩ cho nên khẳng định sẽ trọng binh mai phục tích bất quá đáng tiếc hắn cũng không phải là thanh kiếm chủ nhân chân chính cũng không muốn thanh kiếm kia tự nhiên cũng sẽ không đi tham gia trận đấu đám gia hỏa này nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại ngay tại triệu càn khôn cùng tuyết liên xem hết diễn xuất vẫn chưa thỏa mãn trở lại sân trường thời điểm ma pháp hệ trong văn phòng mấy vị ma pháp lớp lý thuyết lao sư lại được vừa hoàn thành một đêm nghiên cứu mà bọn hắn nghiên cứu đầu đề là tối hôm qua từ năm nhất tân sinh mạ kỳ nọ vợ gì tở lấy ra vài câu chú ngữ một cái là cấp bảy phong hệ ma pháp một cái là cấp chín hỏa hệ ma pháp còn có một cái dài nhất phức tạp nhất là từ hai cái này m a pháp tổ hợp mà thành dung hợp ma pháp không sai đây chính là một ngày trước triệu càn khôn cùng mạ kỳ nọ đánh cược cho nàng viết kia mấy đầu chú ngữ chính triệu càn khôn ngược lại là không để ý nhưng là chiêu này lại chấn kinh mạ kỳ nọ cũng chấn kinh ma pháp hệ đám đạo sư bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng chưa từng có người nào thành công đem t r ê n lệch hai cấp hai cái m a pháp dung hợp nhưng là triệu càn khôn cung cấp cái này vài câu chú ngữ từ ăn khớp bên trên nhìn không có vấn đề gì cả cái này tự hồ tìm hồ đ ư ợ cũng một không b ì n hề t mang ý nghĩa đó là cái đơn giản đầu đề chí ít bằng trình độ của bọn hắn nghiên cứu một trăm linh năm cũng chưa chắc làm cho ra cái này một đêm đám đạo sư một mực tại từ trên lý luận suy luận câu thần chú này khả thi sở dĩ không có thực tiễn một chút là bởi vì không ai dùng đến đến ra Cấp 7 cùng cấp cũng chưa chắc chịu đổi, học hợp pháp, pháp dung bình thường nổi, ma ma sư đại về i ệ n trình không đạo độ sư t h là phần viện trưởng hai ngày này viện trưởng nhận được vĩnh diệu đảo triệu hoán tạm thời không tại học viện cho nên bọn hắn chỉ có thể chính mình nghiên cứu mà kết quả cuối cùng là câu này dung hợp ma pháp chú ngữ từ ăn khớp bên trên nhìn không có vấn đề gì cả trên lý luận khả năng này là đầu tiên thành công vượt hai cấp dung hợp á n lệ đám đạo sư rất kích động nhưng sau đó vấn đề chính là mạ kỳ nọ là từ đâu làm ra cái này mấy đầu ma pháp đám đạo sư rất mau tìm tới mạ kỳ nọ nói rõ với nàng tình huống tựa như vừa rồi chúng ta nói tới đầu này ma pháp trên lý luận hoàn toàn có thể thực hiện cho nên chúng ta cần biết ngươi là từ đâu tìm tới chương này diễn toàn giấy mạ kỳ nọ ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh nàng không nghĩ tới triệu cản không biết đồ vật lại là thật thiếu nữ há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống dưới nhỏ giọng nói đây là ta trong hành lang n h ậ được bởi vì nhìn không hiểu nhiều cho nên lấy ra cho lão sư nhìn một chút ta lúc đầu coi là đây là tiện tay viết linh tinh đây này dạng này a mấy vị đạo sư thật cũng không hoài nghi chỉ là có chút t i ế c h ậ n phía trên này viết đồ vật phi thường trọng yếu chờ nhị cộ lặt phân viện trưởng trở về chúng ta sẽ giao cho hắn phát hiện này nói không chừng sẽ ở ma pháp giới giáo dục gây nên oanh động đương nhiên nếu như có thể tốt nhất có thể tìm tới chút hạ những văn tự này người kia nói không chừng sẽ có một đầu lấy tên của hắn mệnh danh ma pháp định lý vân thế lợi hại như vậy a mà kỳ nọ có chút không thể tin được lắc đầu nhưng nàng vẫn là không có nói ra triệu c à n k h ô n danh tự chỉ là tùy tiện qua loa tới kia triệu càn khôn lại là làm sao biết dung hợp phương pháp đây này rất đơn giản bởi vì cái này phương pháp tại hơn một trăm n ă m trước liền bị nghiên cứu ra được bất quá là tại cực bắc chi địa cái nào đó pháo đài bên trong một đám truyền hậu kỳ đại pháp sư dành đến nhàm chán thảo luận ra sau đó hai ngày là cuối tuần triệu càn khôn cùng tuyết liên trở lại túc xá của mình vì đêm qua suốt đêm bù đắp lại cảm giác sau đó thứ bảy buổi chiều liền ra ngoài đến thương nghiệp đường phố đi dạo bắt đầu hôm nay thương nghiệp đường phố không giống ngày xưa dù sao cuối tuần chính là luận võ giải thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian mấy ngày qua tự đại lục thậm chí các nơi trên thế giới cao thủ lần lượt đổi tới còn có rất nhiều mộ danh mà đến tham gia náo nhiệt phần lớn ở tại thương nghiệp đường phố trong tân quán trong lúc rảnh rỗi bọn hắn cũng ra toàn bộ mà khu buôn bán cửa hàng cũng đều bắt lấy thời cơ này ra sức tuyên truyền hy vọng kiếm không những n à y người bên ngoài túi tiền trong lúc nhất thời toàn bộ thương nghiệp đường phố tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt n g ư ờ i nhìn cái kia trên đường cái tuyết liên thập phần hưng phấn chỉ vào một cái làn da ngăm đen cường tráng nam nhân nói kia là man hoang đại lục cách gắn mặt nhìn hắn trên người đường vân hẳn là tiên tổ chiến sĩ c h u y ê n thuyết trên người bọn họ hình dáng trang sức là vì có thể cùng tiên tổ linh hồn hợp nhất kế thừa đến từ viễn cổ lực lượng còn có cái kia trang phục của bọn hắn là ý ly ố n g nam bộ sa mạc bộ lạc cụ tộc t u y ế t liên lại chỉ hướng một cái khác hất lên trường bảo vác lấy loan đao nam nhân cây đao kia nhìn hình dáng trang sức lạc cụ tộc nhất phẩm danh đao xứng với loại này bảo đao nhất định là đỉnh tiêm cao thủ người kia là đại chu người chiều cao tam thước áo trắng trường kiếm dung mạo tuấn g ậ t một đôi hồng mi chẳng lẽ là xích mi kiếm thánh còn có cái kia không phải tới từ nguyên thủy đại lục ly rất mờ an nha chẳng lẽ là một vị long vương tuyết liên mỗi nhìn thấy một cái tha hương người đều sẽ cùng triệu càn khôn giới thiệu nha đầu này s á c thực kiến thức rộng rãi các nơi phong thổ há mồm liền lên ra đừng nói ngâm du thi nhân làm dẫn đường đều dư sải hai người một đường đi dạo chơi bất chi bất giác đi tới thương nghiệp đường phố trung tâm cạ rẽn tìt lại kịch viện lúc này tòa này cạ rẽn tìt lớn nhất kịch trường cổng người ta tấp nập phi thường náo nhiệt kỳ quái hôm nay có biểu diễn a triệu càn khôn nghi ngờ nói theo hắn biết gần nhất chỉ có g ã tưởng vi gánh siết thú một cái so sánh nổi tiếng biểu diễn sân bãi vẫn là tại lớn sân thi đấu mà không phải nơi này chẳng lẽ lâm thời tăng thêm diễn xuất ta nhìn không giống biểu diễn tuyết liên lắc đầu giữ chặt một người hỏi nơi này có cái gì diễn xuất sao các ngươi không biết người kia cười nói hôm nay là gặp tiên sinh đặt bao hết vì ổ nẹ thương hội muốn ở chỗ này tổ chức đấu giá hội à? đấu giá hội tuyết liên nhíu nhíu mày chuyện lớn như vậy ta trước đó làm sao không nghe nói kỳ thật rất đột nhiên người kia nói là vài ngày trước vừa mới tuyên bố nghe nói sẽ bán đi rất nhiều nhất lưu vũ khí trang bị mà lại đối có được tam giai trở lên chiến chức người có thể miễn tiền đặt cọc nha đối tam giai trở lên người miễn phí tuyết liên nhìn một chút triệu càn khôn xem ra là chuyên môn vì những này tới tham gia đại hội võ giả mở ra có thể tụ tập nhiều như vậy đỉnh tiêm võ giả cơ hội không nhiều gia hỏa này đến thật biết bắt thời cơ triệu càn khôn cười nói gặp danh t ự này rất quen thai a có phải hay không rất nổi danh đại thổ hảo cái gì thổ hảo a tuyết liên mở to hai mắt nhìn ngươi không biết a gặp thế nhưng là sư tâm đế quốc thủ phủ nha dưới tay hắn vì ô nẹ thương hội sinh ý bắc đến cực điểm địa nam đến man hoang là cung ý lì ổng đế quốc vịnh biển thương hội nắm giữ khinh khí cầu kỹ thuật trời xanh thương hội tịnh s ư ơ n g đại lục tam đại thương hội một trong hoặc triệu càn khôn cảm thắng nói ngự xoa như vậy vậy hắn trong tay khẳng định có rất nhiều bảo bối a chúng ta cũng vào xem đi vào hắn có hàng ngươi có tiền mua sao t u y ế t liên m i ế t m i ệ n g nói húng chi loại này quy mô đấu giá hội chỉ là tiền đặt cọc liền phải trên trăm kính tệ chúng ta đi vào đều tốn sức đi chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền t u y ế t liên xuất ra túi tiền đưa cho triệu càn khôn đều ở nơi này triệu càn khôn lấy tới ước lượng đoán chừng vẫn chưa tới một trăm ai chỉ có ngần ấy rồi ngay cả dâu vàng tiền thưởng mang đồ long đại thiếu ra tài sản chúng ta phải mang theo tám trăm kim tệ đi làm sao lại thừa chút này người còn nói sao tuyết liên chu mỏ nói chúng ta mấy tháng này không có việc gì liền ra ăn uống thả cửa còn thường xuyên mua một đống đồ vật loạn thất b ắ t a o lại nhiều tiền cũng không chịu được phá của như vậy à xem ra sau này phải nghĩ biện pháp lợi ích tiền triệu càn khôn sờ lên c ằ m bất quá bây giờ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đi vào đấu giá hội bên trong cửa hội trường nguyên bản vẽ cửa sổ có thể hối đoái ra trận thì mời chỉ cần đưa trước hai trăm kim tệ tiền đặt cọc hoặc là đưa ra tam giai trở lên chiến chức chứng minh liền có thể đổi lấy thì mời đại đa số kẻ có tiền đều sớm đổi xong hiện trường xếp tại nơi nào cơ bản đều là c ô n nhân mà cửa chính nơi đó có mấy vị bảo an nhân viên kiểm tra ra trận nhân viên thì mời trong đó cầm đầu cái mới nhìn qua kia hơn năm mươi tuổi thân cao hai m trên dưới dâu q u a nón khuôn mặt cơ nghị n g cả người lộ ra một câu nghiêm nghị sắc khí thấy cảnh này triệu c à n khôn cười hắc hắc lôi kéo tuyết liên thẳng đến cửa chính đi đến Chương lỗ đạt cùng lỗ trí thâm nguyên lai là huynh hội chúng ta không có thiệp mời a tuyết liên nhỏ giọng nhắc nhở triệu càn khôn lại khoát tay háo xem ta đến phiên hai người bảo an nhân viên hướng hai người yêu cầu thiệp mời triệu càn không i a n g tay ra ta không có tiền cũng không mang chiến giai chứng minh nhưng là ta khẳng định so vừa mới đi vào những cái tiên mạnh thật có lỗi tiên sinh không có thiệp mời là không thể đi vào nói cầm đầu vị kia cường tráng đại thúc đưa tay hướng hai người trộ tới triệu càn khôn khoát tay ba bắt lấy cường tráng đại thúc cổ tay kia thô to cổ tay tại triệu càn khôn trong tay không n ú c ních tí nào cường tráng đại thúc mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem triệu càn khôn ánh mắt nhiều một tia khẳng định thất kính thất kính nói hắn phân phó một bên thủ hạ đi lấy một phần thiệp mời đến c h ờ một chút triệu càn khôn chỉ chỉ bên người tuyết liên cường tráng đại thúc nói bổ sung hai phần rất nhanh thủ hạ mang tới thiệp mời giao cho triệu càn khôn cùng tuyết liên cường tráng đại thúc vươn tay ra cùng triệu càn khôn nắm chặt lại tại hạ màu đỏ cự nham ồ lạc vị ồ nẹt thương hội bảo tiêu trung đoàn trưởng không biết các hạ là vị tiêu cao thủ thành danh triệu càn khôn cười cười liền ôm quyền bị nhân vị châu lỗ đạt đi theo tiểu chủng kinh lược tướng công làm cái sách hạn biết chút thô thiển quyền c ư p thôi vị này là xám hội trí thâm hai huynh m g ộ i dọc đường nơi đây hy vọng đi vào mở mang tầm mắt nguyên lai、like、là đại chu cao thủ ô lạp nhớ k ỹ triệu càn k h ô n báo ra danh hảo thả bọn họ đi vào vị châu là người quê quán ta làm sao chưa từng nghe qua nơi này đi vào hội trường tuyết liên nhỏ giọng hỏi ngươi chưa từng nghe qua nhiều đi triệu càn k h ô n thầm nghĩ ta vốn là thuận miệng nói lung tung trong sách tính tiết ngươi cái này thế giới khác có thể đối đầu liền ra quỷ còn có ngươi lên cái tên cái gì tuyết liên bất mặt nói ngươi gọi lỗ đạt thì cũng tôi đi nói thế nào ta là mội mội của ngươi còn cứ gọi cái gì lỗ trí thâm không biết vì cái gì làm sao ta nghe xong cái tên này cũng cảm giác là cái miệng đầy d â u mép đầu t r ọ c đại hắn đâu triệu càn khôn không khỏi giật mình một cái thầm nghĩ cô em gái này cảm giác thế nào như thế nhạy cảm đừng nói mỏ ta danh tự này lên được là có thâm ý lỗ đạt nói là ta muốn lên như diều gặp gió trở thành anh hùng trí thâm trí tuệ thâm trầm là khen ngươi thông minh mà tại tuyết liên mặt mũi tràn đầy hoài nghi biểu lộ dưới triệu càn khôn cuối cùng lừa gạt qua Hai người đi v à quả nhiên như trước đó nói trong đó tuyệt đại đa số đều là vũ khí trang bị có chút là lợi dụng hy hữu vật liệu rèn luyện thần binh lợi khí có chút thì là có kèm theo cường đại ma lực ma pháp vũ khí tùy tiện cái nào đều là trên trăm kim tệ giá bắt đầu chân bảo triệu càn khôn cùng tuyết liên sở lấy túi tiền cũng chỉ có thể nhìn một chút các ngươi cũng là đến tham gia náo nhiệt a bên cạnh một cái râu ria xồm x o à n thanh niên nam nhân đột nhiên nghiêng đầu đối hai người cười nói nhìn trang phục của các ngươi cũng không giống kẻ có tiền d á n g v ẻ cũng là dựa vào tam giai chiến chức giấy chứng nhận t r à trộn vào tới triệu càn khôn nhìn một chút hắn đó là cái quần áo một m ạ c thậm chí có vẻ hơi keo kiệt nam nhân mặt may ở giữa chiếu cố người đông phương cùng người phương tây đặc điểm tựa hồ là cái c o lai、like, nếu là hảo hảo rửa mặt trang điểm một phen khẳng định là cái anh tuấn tiểu hoạ tử lúc này hắn chính hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi một cái tay đỡ lan can một cái tay chống cái cảm nhìn xem hắn hổ khẩu bên trên thật dày vết chai hẳn là một cái kinh nghiệm phong phú kiếm khách hoặc là đào khách người cũng là triệu càn khôn không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương dâu ria nam cười hh t t nói ta vốn đang đánh lấy đãi một thanh kiếm tốt chủ ý kết quả đồ vật trong này đều quá mắc xem ra vẫn là thắng được đại hội cầm cái kia thanh đoạn cương so sánh thực tế khẩu khí thật không nhỏ tuyết liên cười nói tất cả võ giả đều là hướng về phía đoạn cương tới ngươi làm sao lại cam đoan chính mình có thể được đến đâu thanh niên cười nói ta chính là biết không riêng gì thành kiếm ta lần này đến ngay cả cái tia sư tâm nữ kỵ sĩ phương tâm đều muốn cất đi ngươi nói là gì ho an lần này đến phiên triệu càng khôn kinh ngạc cái này đại mỹ nữ trước khóa đều có thể hấp dẫn hơn mấy trăm người vây xem người theo đuổi nàng có thể từ học viện xếp tới thương nghiệp đường phố cũng không phải tốt như vậy giải quyết càng là không dễ đối phó ta càng thích nói thanh niên nhìn một chút tuyết liên tiểu nội mọi, mọi ngươi cũng không tệ chỉ là có chút nó nớt không nên bị mị lực của ta chỗ luân h à người là ai a t u y ế t liên miết miệng quá tự cho là đúng đi ta ta gọi hèn rồ thanh niên tự tin cười nói nhớ kỹ cái tên này đi một ngày nào đó ta sẽ trở thành phiến đại lục này chủ nhân bởi vì ta là thế giới này nhân vật chính nghe cái này c u ồ n g vọng tuyên ngôn tuyết liên khịt mũi coi thường triệu càng khôn đến là trong lòng khẽ động nói với hèn rồ câu nói ngươi nói cái gì hèn rồ nghe không hiểu triệu càng khôn lại nói một câu hèn rồ vẫn như cũ một mặt dấu chấm hỏi triệu c à n khôn lại nói một câu hèn rồ cau mày nói ngươi có thể thuyết phục dùng tự a hoặc là đại chu tiếng phổ thông ta cũng hiểu một chút không sao triệu càn khôn cười cười nhìn đấu giá hội đi hẹn rổ không rõ ràng cho lắm một bên t u y ế t liên cũng đầy đầu sương ngủ vụ trộm hỏi triệu càn khôn ngươi vừa mới nói cái gì ngôn ngữ làm sao ta cũng chưa từng nghe qua triệu càn khôn lắc đầu cười không nói trên thực tế hắn vừa mới nói ba câu nói đều là đơn giản chào hỏi chỉ bất quá một câu là dùng h ắ n ngữ một câu là dùng tiếng anh còn có một câu là tiếng nhật không sai không phải thế giới này ngôn ngữ mà là hắn kiếp trước ngôn ngữ bởi vì cái này hẹn rổ còn vọng ngôn ngữ để triệu càn khôn nhớ tới kiếp trước nhìn qua xuyên qua dị thế xương vương xương bá cố sự nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ đối với mấy cái này cố sự cười một tiếng mà qua nhưng bây giờ chính hắn chính là cái sống sờ sờ người xuyên việt ai có thể căn đoan thế giới này không có cái khác xuyên qua mà đến long ngạo thiên đâu cho nên triệu càn khôn dùng ba loại không thuộc về thế giới này ngôn ngữ thăm dò một chút dù sao kiếp trước danh xưng ơ dễ dàng nhất xuyên qua ba cái đoàn người chính là trung quốc game thủ nước mỹ nhà khoa học cùng nhật bản học sinh cấp ba bất quá xem ra hẹn dỗ cái này ba loại đều không chiếm coi như bên trong tiếng nhật nói hắn chưa quen thuộc nếu thật là đến từ triệu càn khôn kiếp trước thế giới tiếng anh dù sao cũng nên nghe qua đi ngay cả hẻo l ồ đều nghe không hiểu có thể xác định không phải người xuyên việt chí ít không phải từ địa cầu xuyên qua mà đến từng kiện vật đấu giá bị cầm tới bị phú hào cùng những cao thủ giá cao đập đi rẻ nhất cũng bán ra hơn hai trăm kim tệ quý nhất một bộ ma pháp áo giáp thậm chí bán ra năm bảy trăm linh a i kim tệ giá cao không thể không nói gặp tiên sinh vốn liếng thật sự là phong phú chỉ là lần này lấy ra t h ư phẩm giá trị liền đạt tới mười mấy vạn kim tệ hắn một cái thương nhân trong tay đồn lấy những vật này cũng không có tác dụng gì lần này thừa dịp quân nhân tụ tập biến hiện một đợt cũng là ổn chám dù sao có được tam giai chiến chức trở lên cao thủ hoặc là bằng bản sự ăn cơm thu nhập không ít hoặc là làm thuê cho quý tộc cùng đại thương nhân phía sau có tập đoàn ủng hộ tóm lại vốn liếng cũng không tệ nhiều không nói cầm mấy trăm kim tệ đổi một thanh thích hợp chính mình vũ khí vẫn là bỏ được bất quá cũng có ngoại lệ tỷ như hẹn r ồ cùng triệu càn k h ô n loại này kẻ nghèo hèn triệu càn k h ô n đem trong túi kia mấy chục mai kim tệ đến cái không biết bao nhiêu lần cũng không có gặp chính mình có thể mua được đồ vật đúng lúc này lễ nghi tiểu thư đẩy lên một đài xe nhỏ phía trên dùng vải đỏ che kín mới vật đấu giá nhìn lớn nhỏ cái đồ chơi này cũng liền mấy chục cm dài nói là đao kiếm quá ngắn nói là trang sức lại quá lớn giống như là một cái thiết thủ bộ không sai biệt lắm là bao cổ tay a khán giả đều đang suy đoán vật đấu giá chân diện ngục lại nghe người chủ chỉ nói tiếp xuống vật đấu giá có chút đặc thù mặc dù xem như một kiện vũ khí nhưng là nói thực ra nó cũng không rất thích hợp một vị võ sĩ sử dụng tương phản ngược lại là ma pháp sư yêu nhất nói lễ nghi tiểu thư sốc lên vải đỏ Lộ ra mọi ộ t c người mời xem đây là một vị đến từ vĩnh diệu đảo ma tạo học chuyên gia chế tạo ma pháp vũ khí người chủ t h ì chiếu vào bản thảo thi thẩm căn cứ vị này ma tạo chuyên gia miêu tả đây là một loại đem ma lực chuyển hóa làm vật lý công kích kỳ diệu vũ khí chỉ cần hướng trong đó chứa l ấ p bi thép ấn xuống tay cầm bên trên cái nút liền sẽ đem bi thép bắn ra đánh giết đ ị c h nhân nói người chủ trì cầm vũ khí lên có công việc nhân viên cầm lên một bộ áo giáp đằng sau còn lái một khối dày tấm ván gỗ người chủ trì nhắm ngay áo giáp ấn xuống tay cầm bên trên cái nút chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang ông thép khó chịu quang lói ra cùng lúc đó đối diện áo giáp run lên giáp ngực bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ trái lại người chủ trì tựa hồ không nghĩ tới cái đồ chơi này có như thế lớn sức giật bị chấn động đến lui về sau mấy bước suýt nữa ngã sấp xuống ổn định về sau l ắ c l ắ c tay đối khán giả cười chiến sĩ áo giáp mọi người thấy sao bi thép trực tiếp xuyên thủng áo giáp khắc vào phía sau tấm ván gỗ bên trong đây chính là cái này vũ khí vi lực người chủ trì ra sức biểu thị phía dưới khán giả lại không hứng thú lắm bất quá chỉ là một kiện ám khí nha nhìn qua vi lực vẫn còn có thể nhưng là động tinh quá lớn không thích hợp ám sát hơn nữa nhìn phía trên ma pháp tinh thạch hẳn là cần ma lực khu động phát xạ chi phí cũng có chút cao nói như thế nào đây cao thủ không dùng được người bình thường dùng không nổi ngoại trừ cho cái nào đó phú thương quý tộc giữ lại phòng thân bên ngoài cái đồ chơi này không có tác dụng gì thế nhưng là đồng dạng phú thương quý tộc lại chưa hẳn chịu được đồ chơi kia sức giật nói tóm lại chính là cái gân gà khác người xem ngáp một cái chỉ có triệu càng khôn nhìn xem vật kia hai mắt tỏa ánh sáng mặc dù tạo hình thẳng ống ống giống như một cây tăng thêm ổ quay cùng cái nút nhỏ đũa phép nhưng nhìn cái hiệu quả này cái đồ chơi này rõ ràng chính là cây đuốc thơ ư n g a vẫn là một thanh súng lục thức súng kíp chương bảy người thu thập hòn cái đồ chơi này nhất định phải đoạt tới tay nhìn thấy cái này kỳ quái đũa phép trong n h y mắt triệu c à n khôn liền ngầm hạ quyết định hắn thấy đây là một kiện dẫn trước tại thời đại vũ khí đến hắn trong tay chỉ cần thêm chút cải biến liền có thể trở lại như cũ ra một thanh chân chính xứng ngắn chỉ là không biết tinh như vậy xảo vũ khí giá bắt đầu là bao nhiêu mang tâm tình thấp t h ỏ g triệu c à n khôn nghe được người chủ trì báo giá giá quy định ba mươi thông dụng kim tệ một lần kêu giá ít nhất một kim tệ hiện tại bắt đầu rất tốt giá quy định rất thấp triệu c à n khôn đếm chính mình còn lại kim tệ còn có tám mươi sáu cái nếu như không ai thích cái đồ chơi này mình ngược lại là rất có thể chụp tới tay nhưng lại tại hắn chuẩn bị kêu giá thời điểm Hàng phía trước một bên tuyết liên giới thiệu nói ngươi dự định cùng hắn vừa xuống dưới a chúng ta chút tiền ấy không đủ người ta gọi mấy vòng đây này thử một chút xem sao triệu càn khôn lại cử đi bảng hiệu bốn mươi một kim tệ năm mươi cái kim tệ vị kia người thu thập bá tước tựa hồ nhất định phải được báo ra một cái để triệu càn khôn đau lòng giá cả triệu càn khôn cắn răng lại tăng thêm giá năm mươi năm kim tệ tám mươi cái kim tệ người thu thập bá tước không chậm trễ chút nào tăng giá cả thẳng bức triệu càn khôn danh giới cuối cùng không có biện pháp triệu càn khôn trực tiếp báo ra tám mươi sáu kim tệ giá cả đây là hắn toàn bộ tài sản bá tước trần chờ một chút làm người chủ trì gõ cái thứ hai thời điểm hắn mới rốt cục nhấp tay báo ra chín mươi kim tệ giá cả triệu càng k h ô n nhãn t ỉ n h sáng lên mặc dù cái giá tiền này vượt ra khỏi hắn hạn mức cao nhất nhưng là vị này bá tước báo chín mươi mà không phải một trăm n ó i rõ cái này cũng tiếp cận hắn tâm lý giá vị hắn sẽ không lại trên diện rộng đi lên tờ nghĩ tới đây triệu càng khôn trực tiếp báo ra một trăm kim tệ giá cả ngươi đ i ê n rồi tuyết liên kéo một phát cánh tay của hắn chúng ta nơi nào có một trăm kim tệ triệu càng khôn khoát tay áo quay đầu nhìn về phía một bên hẻn rồ huynh đệ trên người ngươi có tiền a hẹn rồ xứng sở ngươi thấy ta g i n g có tiền bộ g i á sao triệu căn k h ô n t h i m mắt xem ra chỉ có thể dùng phi thường pháp không cần quá nhiều chỉ cần mười cái kim tệ liền có thể van cầu ngươi tuyết liên cũng há miệng cầu người nàng quan tâm là vạn nhất t r ụ c lại làm sao bổ sung cái này một trăm kim tệ phải biết vỗ xuống vật đấu giá lại g i a o không ra tiền thế nhưng là tối kỵ sẽ phải gánh chịu rất nghiêm trọng trừng phạt nghe được tuyết liên cầu hắn hèn rộ nếp h miệng lên xem ở mỹ nữ trên mặt mũi nói con hàng này từ bên hông từ bên hông cởi xuống một cái tiểu tiền bao từ bên trong lấy ra một viên đá quý màu tím đây là ma pháp thủy tinh tuyết liên hai mắt tỏa ánh sáng cái này chất lượng chí ít giá trị một trăm kim tệ a chút lòng thành cầm đi dùng đi hẹn rộ một mặt cao ngạo còn thỉnh thoảng liếc mắt triệu c à n khôn một chút hơi có chút khoe khoang ý vị mù quáng tự tin coi người khác là đồ đ ầ n còn sẽ chỉ đối nữ hải tử thân thiết cái này diễn xuất cái này tính tỉnh tiểu tử này thật không phải xuyên qua tới sao triệu c à n k h ô n trong lòng nhả ránh trên mặt mũi vẫn là thu nhận hẹn rộ quà tặng tạ ơn hỗ trợ sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ gấp đội báo đáp ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói nha hẹn rộ tự hồ liền đang chờ câu nói này bị người tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đừng quên triệu càn khôn lông mày nhảy lên lời này đồng dạng không nên bên thi ân nói đi có hẹn rô giúp đỡ triệu càn khôn lực lượng đủ bắt đầu bắt đầu cùng kia hòn b á tức phân cao thấp thế nhưng là hòn b á tức tựa hồ nhìn kỹ căn này súng lục đũa phép giá cả một đường đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi rất mau gọi đến hai trăm kim tệ lần này coi như thêm thượng hải n g ư ờ i la bảo thạch cũng không đủ triệu càn khôn nịu nhữ mày cuối cùng vẫn cắn răng tự tuyệt rốt cục từ bỏ rồi sao tuyết liên nhẹ giọng hỏi triệu càn khôn lắc đầu đem bảo thạch còn đưa hèn rô tiểu tử này không có cho mượn đi còn cảm giác rất t i ế c hận phảng phất không có bố thí ra ngoài ân tình là nhiều khó khăn chịu một sự kiện đồng dạng cuối cùng hòn b á tức lấy hai trăm kim tệ giá cả mua đi ổ quay b ư a phép người chủ trì bắt đầu giới thiệu tiếp xuống vật đấu giá tiếp xuống vật đấu giá thật không đơn giản theo người chủ trì giới thiệu lễ nghi tiểu thư bưng lên một cái khay trên bàn mang lấy một thanh bút lên lục quang truy thủ cùng lúc trước khác biệt lần này lễ nghi tiểu thư mang tới giày đặc r a găng tay mọi người mời xem người chủ trì chỉ, chỉ hướng trôi này lục sắt truy thủ truy thủ tốc độ sáu trăm n ă m trước chế đao đại sư rèn lần danh tác ghen đúc quá trình bên trong dung nhập cựu đầu sa hy ra mật thanh này tốc độc mang theo kịch độc cùng mạnh tính ăn mòn chỉ cần đâm chúng liền xem như cựu thú cũng sẽ bị kiến huyết phong hầu danh xưng trên thế giới độc nhất vũ khí thanh này vũ khí tại hơn trăm năm trước không biết tung tích bây giờ lại thấy ánh mặt trời chắc hẳn các vị thiện dùng truy thủ cao thủ nhất định không kịp chờ đợi muốn có được nó tức ố t t độc truy thủ giá quy định một bảy trăm kim tệ một lần ít nhất đều giá năm mươi cái kim tệ hiện tại giá bắt đầu giá khởi đầu liền cao tới một bảy cây t h ù y thủ này giá cả đơn giản cao đến quá đáng nhưng là dù vậy giá trên trời vẫn là t r e o đến mọi người dưới đài tranh nhau tranh mua cây t h ù y thủ này rất lợi hại a triệu càn khôn hỏi một bên tuyết liên ta ở trong sách t h ấ y qua tuyết liên nhẹ gật đầu nghe nói là thích khách trung cực vũ khí phỏng đoán cẩn thận đáng giá ngàn vàng trở lên thế nào loại này t h ù y thủ ngươi cũng cảm thấy hứng thú ngươi tuyệt đối mua không nổi đừng suy nghĩ triệu càn khôn lắc đầu hắn chỉ là nhìn thủy thủ này nhìn quen mắt đơn giản liền cùng hắn lúc trước cắm thái cổ long cổ cái kia thanh giống nhau như lúc thật chẳng lẽ chính là cùng một thanh trong đ a y mắt trôi này trùy thủ lấy ba tám trăm a i kim tệ giá cả bị mua đi tiếp xuống một kiện vật đấu giá thì là một thanh m â u gãy mùi thương còn hoàn hảo nhưng là cán m â u nước gãy chỉ cần thay đổi cán m â u vẫn như cũ có thể sử dụng nghe người chủ trì giới thiệu trôi này m â u gãy cũng là một thanh thần khí mùi thương là dùng đặc thù vật liệu chế tác cứng rắn vô cùng hơn nữa còn phụ lên vô kiên bất t ồ i ma pháp có được bỏ qua tất cả phòng ngự đặc tính không chút nào khoa trương đây mới thực là chém sắc như chém bùn trôi này mẫu gãy cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây vũ khí mặc dù c á n mâu bẻ gãy nhiều ít ảnh hưởng tới giá trị nhưng giá khởi đầu y nguyên cao tới 1.800 kim tệ cuối cùng trôi này trường mâu lấy 4.200 k i m tệ giá cả bị một vị đại quý tộc mua đi mà trôi này mâu triệu càn khôn cũng đã gặp lúc trước hắn chính là dùng thứ này đâm xuyên qua thái cổ long lân thiến treo ở nó trên cổ sau đó thái cổ long dùng móng nuốt đánh rơi hắn thuận tiện bẻ gãy c á n mâu không sai khẳng định là cái này mâu sau đó đấu giá hội bên trên lại vỗ ra mấy thứ vũ khí triệu càn khôn thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt giống như đều là hắn tiện tay cầm đi đánh tự long c á theo từng kiện thất truyền thần khí xuất hiện đấu giá hội bầu không khí bị điều đến cao chiều nhất cuối cùng thẳng đến kết thúc cũng còn có rất nhiều nhân ý còn chưa hết hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm nhìn xem chính mình mua sắm đơn hòn bá tức lộ ra đắc ý mỉm cười hắn luôn luôn thích nhất sưu tập ma pháp vũ khí hôm nay cái này một phiếu hắn trọn vẹn bỏ ra hơn ba vạn kim tệ đem mười mấy món chân quý ma pháp vũ khí bỏ vào trong túi ba vạn kim tệ dù là đối với một vị bá tước tới nói cũng được sưng tụng khoản tiền lớn bình thường quý tộc nếu có nhiều tiền như vậy hoặc là sẽ tu kiến lãnh địa hoặc là sẽ mua q u â n bị cũng chỉ có người thu thập bá tước hòn sẽ không tiếp vạn kim vì chính mình tăng thêm đổ cất giữ đương nhiên có thể như thế tiêu xài cũng cần đầy đủ nội tình ngoại trừ người thu thập bá tước bên ngoài hòn còn có một cái xương hảo là phú hào bá tước Cung đại về phía n lãnh tử sau đài làm thủ tục bàn giao bá tước cũng không có đem những ngày quý giá vật đấu giá trực tiếp xét đi mà là dùng tiền lựa chọn gửi vận chuyển cứ như vậy phòng đấu giá sẽ trực tiếp đem những n à y đổ vật đưa về lãnh địa của hắn nếu như trên đường xảy ra điều gì sơ xuất thương hội sẽ vì này phụ trách ký xong chữ giao xong tiền bá tước suy nghĩ một chút từ vật đấu giá bên trong lấy đi đồng dạng cái này ta mang theo t r o người n g đi cái khác phát đi liền có thể được rồi như ngài mong muốn ta đại nhân tuân quý nhân viên công tác cung kính trả lời hòn quay người rời đi hậu trường mang theo người hầu đi ra giảm hát hòn tiên sinh vừa ra đại môn liền một cặp nam nữ trẻ tuổi ngăn ở trước mặt hắn hòn sau l ư n g bảo tiêu lập tức ngăn cản đi lên chúng ta không có ác ý đôi nam nữ này chính là triệu càn k h ô n cùng quyết liên chỉ là có chút là muốn cùng hòn bá tước nói chuyện hộ vệ hư lệnh một tiếng không chịu để cho mở bá tước lại khoát tay h á o yên tâm bọn hắn không có ác ý nói xong hắn đ ố i hai người cười cười ta biết các ngươi muốn cái gì nói xong hắn lộ ra ngay mới vừa từ hậu trường đi đi b a o khỏa mở ra xem bên trong chính là cây kia súng lục đũa phép ngài nhận biết ta triệu càng không hít mắt tại hạ có tài đức gì nhận được bá tước đại nhân như thế chú ý hòn cười lắc đầu nếu không phải là các ngươi cái đồ chơi này ta năm mươi cái kim tệ liền có thể cầm xuống hại ta tốn thêm nhiều tiền như vậy chương ò n k ô đô n nhìn nhiều muốn này, chúng nói chuyện. n g g cho phép hai theo phủ Hai ta mắt. Tới ta vật ta từ từ đi, đi đế đệ, ờ i hai m ặ tám dịch d u n g mặt nạ hai người đi theo hòn bá tức lên xe ngựa một đường đi tới khu nhà giàu một chỗ dinh thự nơi này thành hàng sân biệt thự phần lớn là đại quý tộc hoặc là đại thương nhân tại c ả rẽn t ì phân trạch dù sao cũng là đô thành cũng nên ở chỗ này có cái chỗ đặt chân xuống xe ngựa đi theo hòn tiến vào dinh thự cùng trong ấn tượng người thu thập b á tức danh hào không hợp nơi này cũng không có bảy đ ầ y các loại chân quý vật sưu tập ngoại trừ số ít mấy thứ quý h i ế m vật trên đại thể trang hoàng đều cùng phổ thông biệt thự là phi thường chủ lưu đế đô phong cách có chút thất vọng mời hai vị ngồi xuống hòn b á tức sai người đi chuẩn bị trà bánh đế đô không giống với lãnh địa của mình phô trương quá mức cá tính dễ dàng đưa tới phiến p h ứ c mọi thứ vẫn là khiêm tốn một chút tốt triệu càn khôn không có kiên nhẫn cùng hắn kéo chuyện tào lao nói đi muốn thế nào mới bằng lòng đem cây kia đỗ phép nhường cho ta rất trực tiếp a b á t ư ớ c cười cười lấy ra ổ quay b ũ a phép ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ vì cái gì ngươi đ ố i thứ này cố chấp như vậy nói thực ra cái đồ chơi này thiết kế s ắ c thực xảo diệu nhưng cũng chính là cái đồ chơi thôi ta cũng rất tò mò một cái nhiều nhất mười mấy cái kim tệ đồ chơi vì sao ngươi phải cứ cùng ta phân cao t h ấ p đâu triệu càn khôn hỏi ngược lại lão nhân ra ngài nhiều như vậy đồ cất giữ cũng không kém món này mà cái đồ chơi này thế nào ta căn bản không quan tâm họ đem ổ quay b ũ a phép để lên bàn nhìn triệu càn khôn ta chân chính cảm thấy hứng thú nhưng thật ra là ngươi triệu càn khôn lông mày m ớ lên đại lão ta chỉ thích nữ nhân không phải nói cái kia hòn lông mày hát tuyến tranh qua ngươi tại đi vào hội trường thời điểm có phải hay không cùng ổ lạp đấu sớt rồi triệu c a n không n h ị những mày hòn cười nói đừng phản bác ta ngay tại phía sau ngươi thấy rõ rõ r à n g r à n g ngươi không có t h ể mời là dựa vào bắp thị giáp chế ổ lạp mới tiến vào hội trường cho nên ngươi nghĩ mời chào ta hòn khoát tay háo ổ lạp là đế quốc nhà giàu nhất gặp thủ hạ thứ một viên đại tướng ngũ giai chiến chức đỉnh tiêm cao thủ đủ để cùng thánh kỵ sĩ sánh ngang tồ tại có thể ngăn chặn hắn cao nhân ta có tài đức gì thu nhập dưới trướng ta tìm các hạ đến đây chủ yếu là nghĩ ngài giúp ta làm một chuyện sau khi chuyện thành công chẳng những cái này đũa phép ta hai tay dâng lên còn vì ngài chuẩn bị một n g à n kim tệ thù lao ngài thấy thế nào triệu c à n khôn nhữ nhữ mày một bên tuyết liên cười nói ngươi đ â y liền xem t r o n g hắn hắn quả thật có chút bản sự nhưng là muốn thắng qua thánh kỵ sĩ còn kém xa lắm đâu nói nàng vụng trộm lôi kéo triệu c à n khôn tay h á o ra hiệu hắn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này đáng g i một n g h n kim tệ thù lao khẳng định không phải dễ làm sự tình triệu c à n khôn lại sờ lên cái cảm để cho ta tới đoán một chút ngươi cái này người thu thập lớn hơn phân nửa là cái nào đó quý hiếm vũ khí trang bị mà bây giờ nhất quý hiếm chính là cái kia thanh đoạn cương thanh kiếm a ngươi sẽ không phải muốn cho ta đi giúp ngươi võ đài a lợi hại hòn đánh cái chỉ vang cùng người thông minh nói chuyện chính là dễ chịu thế nào ta nghĩ ngươi loại cao thủ này đi vào cạ ẹ n t ị t vì cái gì cũng là võ đài đi dù sao cũng là muốn đánh chính mình đánh vẫn là giúp ta đánh có cái gì khác biệt đâu ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì triệu c à n k h ô n nghe hòn đề nghị có chút dở khóc dở cười ngươi có muốn hay không qua coi như ta thật đánh thắng có thể hay không rút ra thanh kiếm vẫn là ẩn số lui một b ư ớ c giảng coi như ta rút ra toàn thế giới đều biết ta là thanh kiếm chủ nhân vậy ta tại sao muốn dùng thanh kiếm đến cùng ngươi đổi một cái bất quá mấy chục kim tệ mà pháp đạo cụ đâu h ò nghe n nói mỉm cười thứ nhất ngươi tuyệt đối không nổ ra được thứ hai ta tự có biện pháp để cho người ta rút ra thanh kiếm đến việc ngươi cần chỉ là giúp ta đánh thắng lôi đài mà thôi xem ra ngươi là tình thế bắt buộc a triệu càn khôn cười cười an bài dự thi khẳng định không chỉ ta một cái a cao thủ nhiều như mây ai dám nói mình là thiên hạ đệ nhất ta không dám hứa chắc nhất định có thể được quán quân nhưng tận lực giúp ngươi đạt được thanh kiếm liền tốt như vậy đi ta đáp ứng ngươi tham gia trận đấu không nhất định vì đoạt giải quán quân có thể giúp một tay đánh lén trở ngại ngươi người đoạt giải quán quân đối thủ chỉ cần cuối cùng là ngươi người đạt được quán quân ngươi liền phải đem đồ vật cùng tiền thưởng cho ta thế nào họ nhẹ gật đầu hợp lý đề nghị yên tâm chỉ cần đạt được thanh kiếm một cái nho nhỏ ma pháp đạo cụ ta sẽ không q u nợ tranh tài trước đó ta sẽ đem mình người danh sách giao cho ngươi đến lúc đó theo ta chỉ thị làm việc liền tốt như vậy cũng tốt làm triệu càn khôn không nhìn t u y ế t liên điên cuồng ám chỉ tiếp tục nói còn có một điểm ta kỳ thật cũng không tính dự thi coi như dự thi cũng không muốn bị người nhận ra hòn ba tức thần thông q u ả n g đại có hay không có thể giúp ta che giấu tung tích pháp bảo hòn hơi xứng sở điểm ấy không có vấn đề nói h ắ n gọi một cái người hầu phân phó vài câu người hầu rời đi phòng khách chỉ chốc lát mang tới một cái hộp nhỏ hòn mở ra hộp hiện ra tại triệu càn k h ô n trước mặt bên trong đựng là một tấm mặt nạ ra người cái này gọi dịch dung mặt nạ là một kiện chân quý ma pháp đạo cụ chỉ cần mang lên nó liền có thể biến thành một cái khác khuôn mặt thậm chí có thể bắt t r ư ớ c người khác tướng mạo bất quá cũng vẹn vẹn cải biến tướng mạo mà thôi thân cao hình thể thanh tuyến đều không thể cải biến gặp được đủ q u o n người vẫn là có rất nhiều phương pháp có thể nhìn thấu chẳng qua nếu như chỉ là che giấu mình diện mục thật sự đây là lựa chọn tốt nhất triệu c a n khôn cầm lấy mặt nạ hướng trên mặt một mang chỉ cảm thấy mặt nạ phảng phất sống hoàn mỹ dán vào bộ mặt nhiều lần biến ảo liền hóa thành một cái khác khuôn mặt cái này lợi hại triệu càn khôn rất là hư phấn ngẩm đầu nhìn hỏn tâm niệm vừa động mặt nạ biến hóa liền hóa thành hòn bộ dáng quay đầu tạ có có ơn h ba tước ba tước đại khí triệu càn không đổi cái đồ chơi này yêu thích không vung tay lúc này thu nhận đáp ứng việc phải làm hai người liền rời đi phủ ba tước chờ bọn hắn sau khi đi vẫn đứng sau lưng hòn bảo tiêu thấp giọng hỏi đại nhân ngài cảm thấy hai người kia có đáng tin không xưng được đáng tin nhưng hai người kia chí ít không phải g i a n nhân hòn cơ nói nam nhân kia đủ mạnh mà lại vô tâm tranh đoạt thanh kiếm loại người này đúng là chúng ta cần có rời đi phủ bã tước tuyết liên liền đem triệu càn khôn kéo đến nơi hẻo lánh bên trong ta nói ngươi đ i n i ê n rồi thật đúng là dự định đi võ đài ngươi biết không thanh này thanh kiếm đem nhiều ít tẩn tàng dân gian ngũ giai cao thủ đều câu ra không có tứ giai trình độ chỉ sợ dự tuyển đều không thông qua không thông qua liền không thông qua thôi đánh cái tranh tài có cái gì quan trọng triệu càn khôn còn tại loay hoay kia dịch dung mặt nạ c h ú nguyên c h có thể ơ i vui hay không đối ta có chút lòng tin triệu càn khôn bĩu môi nói nói đến ta như cái đổ bỏ đi giống như ngươi quên dâu vàng là ai bắt đúng không ngươi còn nhớ rõ dâu vàng a tuyết liên sang r i ọ n g bắt cái dâu vàng ngay tại trong bệnh viện nằm nửa tháng gặp được cao thủ chân chính không đem ngươi tháo thành tám khối vậy ta còn áp chế ổ là đâu kia là người ta không tốt tại trước mặt mọi người đánh t u y ế t liên cả giận nói ngươi xác thực lợi hại thậm chí còn mạnh hơn a l e t cái tuổi này có thực lực này rất hiếm thấy nhưng là ngươi một mực tại lãng phí chính mình thiên phú ngươi biết không nếu như ngươi hảo hảo đi võ sĩ chuyên nghiệp bồi dưỡng tăng lên thực lực của mình ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ thu hoạch được ngũ giai chiến t r ư ớ c trở thành một vị thánh kỵ sĩ thậm chí là kiếm thánh nhưng là hiện tại ngươi còn chưa đủ mạnh có thể hay không nghe ta một câu đừng tham gia cái kia giải thi đấu dấu tài hảo hảo đào tạo sâu mấy năm không phải ta sợ ngươi không chỉ là nhục thể trên tinh thần cũng muốn bị đặc kích triệu càng k h ô n nhìn xem tuyết liên vẻ mặt lo lắng không thể nín được cười bắt đầu cảm ơn ngươi lo lắng ta bất quá đáp ứng chuyện của người ta sao có thể đổi ý đâu như vậy đi ta đáp ứng ngươi nếu như lần này ta thật tài nghệ không bằng người trở về khẳng định theo lời ngươi nói cố gắng tôi luyện võ kỹ cũng không tiếp tục gây chuyện thế nào ta không muốn lần sau lần này liền tuyết liên còn muốn phản bác triệu càng k h ô n lại ngăn chặn miệng của nàng ta đã nói rồi ta đáp ứng chuyện của người ta chưa từng đổi ý cho nên tin tưởng ta đi nói xong triệu càn khôn buông tay ra r ũ i lưng một cái t ố t phải trở về nghiên cứu một chút này mặt nạ dùng như thế nào đừng đến lúc đó lộ ra trận tướng tuyết liên an tính lại chỉ là sưng sờ nhìn xem triệu càn khôn bóng lưng không biết tại sao vừa mới trong nháy mắt đó triệu càn khôn ở trong mắt nàng đột nhiên trở nên đáng tin bắt đầu hắn phảng phất có trùng m a lực để nàng vô điều kiện đi tin tưởng đáng chết ta mặc kệ người yêu như thế nào liền như thế nào đi đến lúc đó an đau khổ đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nói xong tiểu nha đầu này còn móc ra vợ ghi chép bắt đầu năm 1257 n g à y năm tháng m ộ ư ơ i một anh hùng triệu càn khôn không chịu nghe từ người ngâm thơ r o n g tuyết liên khuyên cáo khăng khăng tham gia dũng giả luận võ giải thi đấu chờ hắn ăn đau khổ liền biết mỹ lệ người ngâm thơ r o n g một phen khổ tâm viết đến nơi đây tuyết liên do dự một chút vẫn là đem một câu cuối cùng gặt chéo đổi thành hy vọng hắn có thể lấy được một cái lý tưởng thành tích hai người ở bên ngoài ăn cơm liền về tới học viện đem tuyết liên đưa về nữ sinh ký túc xá về sau triệu càn khôn một mình hướng nam tử ký túc xá đi đến nhanh đến thời điểm lại đụng phải một người quen triệu càn khôn một cái tóc bạc thiếu nữ đối diện đi tới u mạ kỳ nọ đại tiểu thư triệu càn khôn hì hì cười nói thế nào ta cái kia chú ngữ nghiên cứu minh bạch sao vừa nhắc tới chú ngữ mạ kỳ nọ kém chút nhảy dựng lên ngươi thành thật cùng ta nói kia chú ngữ là ngươi từ nơi nào lấy được chương chín đến từ lưu sa hà sa ngộ tĩnh ngươi không phải nhìn ta suy luận sao lời này cũng không phải triệu càn khôn nói láo hắn lúc trước đọc thuộc lòng không biết nhiều ít pháp sư bức ký vì bài trừ kết giới nghiên cứu lý luận suy luận chú ngữ nhiều vô số kể loại dung hợp này ma pháp chỉ cần biết rằng pháp môn với hắn mà nói cũng không khó khăn thật là ngươi chính mình nghiên cứu mạ kỳ nọ bán tín bán nghi nhìn xem hắn triệu càng k h ô n thản nhiên nhẹ gật đầu tiệc tốt mạ kỳ nọ kéo lên một cái hắn tay ngươi cùng ta cùng đi gặp đạo sư nói rõ chuyện này được được được triệu c à n k h ô n hất ra mạ kỳ nọ tay ta hai ngày này có chút bận điệu không có rảnh đi theo ngươi giày vò nói xong tự mình hướng ký túc xá đi đến ngươi nghe rõ a đây chính là cơ hội ngàn năm một thở mạ kỳ nọ gặp hắn không có hứng thú rất là giật mình một đường đi theo vừa đi vừa khuyên đột nhiên một đầu tên cái lao đầu tử ngăn cản mạ kỳ nọ hắn là nam tử túc xá nhân viên quản lý triệu càn khôn đã đi vào túc xá tiểu muộn muội thật có lỗi ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ triệu càn khôn tiện hề hề làm cái m ặ t quỷ đang đang đang chạy lên lâu đi khi bị ngăn ở ngoài cửa mạ kỳ nọ thẳng d ậ m chân tại thánh kiếm đoạn cương nổi danh hấp dẫn phía dưới vô số cường đại võ sĩ tụ tập đến cạ rẽn thị thành tụ tập nhiều cao thủ như vậy vì phòng ngừa dẫn phát dối loạn cạ lẻn vương thất tập kết đế quốc quân đoàn thứ ba chú đóng ở đế đô phụ cận phái đại lượng tinh nhuệ võ sĩ vào thành duy trì trị an nhưng cho dù là tại nghiêm mật như vậy các biện pháp an ninh dưới vẫn tránh không được có người nháo sự theo thành nội võ giả càng ngày càng nhiều mấy ngày bên trong không ngừng có bạo lực sự kiện phát sinh vì thế liền ngay cả thánh đường đều đưa cho trợ giúp nhiều tên thánh kỵ sĩ bị khẩn cấp triệu tập đến cả gen thị thành hiệp trợ sư tâm đế quốc bảo đảm thánh kiếm đại hội luận võ thuận lợi tiến hành đại hội luận võ trước ba ngày tại ma pháp sư cùng lên trọng khí giới trợ giúp giới cắm có thánh kiếm cự thạch bị đem đến vương quốc lớn sân thi đấu bên cạnh lĩnh thưởng trên đài đến lúc đó cuối cùng đoạt được quán quân người sẽ tại mấy vạn người xem nhìn chăm chú tiến lên nếm thử rút ra thanh kiếm thu hoạch được dũng giả xưng hảo đêm khuya một bóng người len lén sờ nhập hội trận n ệ n bước linh động bộ pháp bỏ lên trên lĩnh thường đài hai tay đặt ở thanh kiếm trên c h u ộ i kiếm thanh kiếm tán đồng ai là thiên định ai muốn tham gia kia nhược trí đồng dạng luận võ bó a bóng người trên mặt tươi cười ra đi đoạn cương thanh kiếm ta chính là các ngươi đ ợ i trăm năm chân chính chủ nhân theo thắng lợi tuyên ôn bóng người hai tay ra sức nhưng mà đáng tiếc là đoạn cương thanh kiếm không n ú c n í c h tí nào không có khả năng ta hẳn là thiên tuyển hẳn chi nhân đúng. là mới bóng người thấy ự ồ r t do nữ kỵ sĩ khuôn mặt trong lòng thẩm t kêu không tốt quay người liền muốn vào tàu thế nhưng là vừa mới quay đầu đối diện liền đụng phải một viên quả đấm to lớn b ị c h một tiếng bị đờ n h ở ngã trên đất đã ngươi không phải rũ giả vậy liền chỉ là cái không tuân thủ quy tắc g i a hỏa m à t h ô i gia quyền chính là tóc đỏ hạt gịu sơ cái này đến từ ý lì ổng táo bạo chiến sĩ mặc dù dáng người không cao nhưng là phi thường cường tráng một quyền này liền để cái bóng đen hướng kia ngã xuống đất không d ậ y nổi như thế không khỏi đánh a k ứ sơ ngồi sồn ở bóng đen trước mặt dự định thử một chút khí thức ai ngờ bóng đen đột nhiên bạo khởi rút ra đoạn đao đâm thẳng hạt gịu sơ cổ cẩn thận gì họ a nờ lên tiếng nhắc nhở a cứ sơ lại cũng không bối rối trở tay bắt lấy bóng người cổ tay dùng sức vặn một cái giáp một tiếng đem hắn bả vai đẩy ra đau đến bóng người một tiếng hét thảm trùy thủ cũng tuột tay rơi trên mặt đất giả chết đánh lén liền xông ngươi cái này phẩm chất cũng đừng hòng rút ra thanh kiếm a k i sợ gắt một cái từ những phương hướng khác đi ra mấy vị tinh nhuệ võ sĩ đem bóng người này trói lại bắt giữ x u ố n g dưới không có bị thương chứ di hó a nở đi tới nhặt lên nam nhân kia trùy thủ đau này nhọn bên trên tôi đ ộ c có chút ít vết thương cũng muốn kịp thời xử lý yên tâm a cứ sợ phủi phủi quần áo tên kia tối đa cũng chính là tứ giai trình độ không đả thương được ta thật là làm sao tới cũng là loại này nhảy n h ó t thằng hề một điểm khiêu chiến đều không có lợi hại người đều có lòng tin đoạt giải quán quân đi di hó a a n lắc đầu c ư ờ i khổ nhưng cũng tiếp chân chính đổ lòng dũng sĩ một mực chưa từng xuất hiện ta còn là kiên trì lúc đầu quan điểm a cứ sờ nhung m a i sẽ đem thanh kiếm nhét vào nguyên đ ị a đổ lòng dũng sĩ bên trong thanh kiếm nguyên chủ nhân cũng đã hy sinh ta còn ôm lấy một tia hy vọng di hó a a n cau mày nói kim cương khô lâu xuất hiện nói do đổ lòng dũng sĩ đúng là có người này coi như thanh kiếm chủ nhân thật không có ở đây các đồng bạn của hắn cũng trở về tới lấy về di vật của hắn thế nhưng là đấu giá hội bên trên xuất thủ những vũ khí kia cũng không ai nhận lệnh a a cứ sờ nhung a i long thi phụ cận tìm tới vũ khí mỗi một kiện người mua chúng ta đều điều tra qua có thể xác nhận không phải đồ long giả có lẽ bọn hắn thật sẽ không lại tới đi chúng ta chờ một chút đi di hó a n cũng có chút do dự chí ít đem đại hội thuận lợi tổ chức hoàn tất đi hai vị thánh kỵ sĩ một lần nữa về tới chỗ tối tiếp xuống lại có bao nhiêu người ôm may mắn tâm lý đến trộm đạo tạm thời không đề cập tới rất nhanh đến đại hội chính thức bắt đầu thời gian trải qua thống kê lần này tới báo danh dự thi tổng cộng vượt qua năm trăm n g ư ờ i trong đó yếu nhất cũng có tam giai chiến trước đương nhiên cũng có chút không có đánh giá qua chiến t r ư ớ c không cách nào xác nhận trình độ nhưng là có đảm lượng đến báo danh thực lực cũng không tranh lệch cái này năm trăm n g ư ờ i khẳng định không thể từng cái đi lên từng đôi chém giết căn cứ chế độ thi đấu những người này ngẫu nhiên chia một ư ơ i sáu tổ tổ bên trong tiến hành đấu loại cuối cùng mỗi tổ tuyển ra bốn người tổng cộng sáu mươi bốn người tiến hành sau cùng tổng quyết tái thiên hạ đệ nhất võ đạo hội a thấy được quy tắc triệu càn k h ô n sờ lên cầm cười nói hắn lúc này đã mang tới dịch d u n g mặt nạ đổi khuôn mặt đây là một tấm nhìn qua hơn bốn mươi tuổi hói đầu râu quai nón đại chúng mặt triệu càn k h ô n trước mấy ngày chính là đỉnh lấy gương mặt này đi báo tên điền danh tự là s a ngộ n tĩnh kỳ thật hắn ngay từ đầu là nghĩ viết lỗ i trí t h ầ m bất quá tưởng tượng cái tên này trà trộn vào đấu g i á hội thời điểm dùng qua liền đổi một cái ngoại hình có chút tương tự vì trả nguyên còn cố ý đi mua một c h u ô i hạt trâu vượt tại trên cổ còn đi tiệm thợ rèn đặt trước làm một cây sắt tiền trượng cũng không cần cầu nhiều tinh lương chỉ cần nhìn xem giống là được rồi một ngày công phu liền làm ra bất quá gương mặt này ngược lại để tuyết liên rất nhiều phê bình kín áo khó được có thể tùy tiện đổi mặt ngươi liền không thể đổi một cái anh tuấn điểm đây là t ì n h hoài chưa có xem tám mươi sáu bản tây du ngươi là sẽ không hiểu triệu càn khôn túi đầu nhìn một chút chính mình r ắ n chắc thể trạng nếu không phải không có lông còn chưa đủ gầy ta liền đánh căn đ ồ n g tử cột tập ợ lại tôn hậu tử lại nói chút không giải thích được đối với triệu càn khôn miệng đầy chạy xe lửa tuyết liên đã không cảm thấy kinh ngạc đang khi nói chuyện nhân viên công tác đã triệu tập tuyển thủ ra trận tuyết liên đến thính phòng đi triệu càn khôn thì tiến vào hậu trường chuẩn bị đấu loại đấu loại đồng dạng tại lớn sân thi đấu cử hành vượt qua giải t r ă m t h ư ớ c rộng sân thi đấu bị chia làm bốn thửa bốn mươi sáu cái khu vực mỗi cái khu vực bên trong vây lên m ư ờ i mấy m é t v h n g một ô đấu trường theo gọi đến không ngừng có người ra sân tranh tài bởi vì là đấu loại phần lớn điểm đến là rừng một trận tranh tài mấy chục giây đến vài phút đánh xong liền rút lui cuối cùng căn cứ chiến tích phân ra cao thấp tranh tài trước đó h ò n e m bên mình danh sách giao cho hắn triệu càn khôn xem xét gia hỏa này an bài hơn hai mươi người dự thi bất quá dựa theo hòn thuyết pháp trong đó tuyệt đại đa số cũng không bằng triệu càn khôn coi như đụng phải cũng không cần khách sáo nhưng có mấy cái hạt giống tuyệt thủ đấu loại gặp tận lực tương hô lưu thủ can đoan đều có thể tấn cấp liền tốt đường t h ụ thương triệu c a n khôn nhìn một chút chính mình tổ này vẫn thật là không có gì đáng giá lẩn tránh hạt giống tuyệt thủ vậy liền dứt khoát b u ô n g tay b u ô n g chân đánh đi căn cứ quy tắc người dự thi không thể sử dụng ma pháp cũng không thể sử dụng ma pháp đạo cụ chỉ có thể lợi dụng võ kỹ vũ khí ngược lại là có thể sử dụng nhưng là không thể sử dụng am k h nếu như am hiểu phi hành đạo cụ cũng muốn trước đó lộ ra tới dù sao sử dụng thanh kiếm d ũ giả từng cái đều là chiến sĩ chưa từng nghe nói cung tiến thủ hoặc là thích khách bị đoạn cương nhận đồng tiếp xuống mời đến từ ý lì ổng vương quốc nam bộ sa mạc cả xìm tuyển thủ cùng đến từ đại chu lưu sa hà sang lộ tĩnh tuyển thủ lên đ à i đến ta triệu càn khôn mang theo thiền trượng đi lên đ à i đại chu diện tích lãnh thổ bao la ai biết có hay không một đầu lưu sa hà cũng không ai truy cứu cái này địa danh đối thủ của hắn cả xìm là một cái làn da ngâm đen bao lấy khăn t r ù n đầu sa mạc dân tộc g i a hỏa này bên hông cải lấy một đôi lon ao mùi cao ngất hai mắt thâm thúy nhìn chầm chậm càn khôn ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sát khí là cái liếm máu trên lưới đao cao thủ triệu càn k h ô n trong lòng như thế đánh giá đáng tiếc gặp được ta từng h ô đi hành lễ trọng tài tuyên bố bắt đầu cả xìm rút ra s o n g đao chính là vọt tới trước đao phong xẹt qua sán lạn quan mang thẳng đến yếu hại công kích này mau lẹ lưu loát nhưng là tại triệu càn k h ô n thị giác bên trong lại có chút quá chậm chúng ta xa ngộ tĩnh đại sư ngáp một cái vung lên sắt thiền trượng chính là một cái quét ngang thật nhanh cả xìm chỉ tới kịp cảm thán thậm chí không kịp phòng thủ liền bị thiền trượng quét trúng bên cạnh sườn búp một tiếng đánh bay ra ngoài bịnh một tiếng vừa ngã vào bên ngoài sân Rốt chương u ộ c k ô n g có mười ra cái mẹ nồng thật nhanh động tác nhìn trên đài di hó an ở hai mắt hiếp lại các thánh kỵ sĩ đều thử qua không ai có thể cầm lấy thanh kiếm cho nên bọn hắn cũng không có tham gia trận đấu đều trên khán đài xem tranh tài quan sát tuyển thủ thực lực cũng chuẩn bị ứng phó tình huống ngoài ý mớn ngươi nói là cái kia dâu quai nón tóc đỏ ạt kí sờ ánh mắt cũng đặt ở triệu càn k h ô n trên thân tên kia xác thực lợi hại Đối thủ h của ắ nhiều cả xìm là ý lì ý ông nổi n d a dũng sĩ, mặc dù còn sĩ, mặc chưa t ớ ngũ dai, nhưng là thực lực rất mạnh. Ta đã từng cùng hắn ngươi sang nộ tính, thực lực、so、ngươi như thế nào? n gia dai, Ta hỏa. kia chiêu cái lợi hại i thực chút, thực thế h là lực là lực rất một xem đã so so Vậy tuổi nhất thánh kỵ sĩ a k c sở cũng chú ý tới triệu c ắ n khôn nếu như ta nghiêm túc toàn lực công kích cũng có thể là một kích đánh bại cả xỉm nhưng một kích này khẳng định dùng tới ta cuộc đời tuyệt học a k ứ sở có chút không cam lòng nói nhưng cái này dâu quai nón chỉ là bình thường quét ngang ta thậm chí nhìn không ra võ kỹ của hắn lưu phái điều này nói do hắn còn thành thạo điêu luyện từ một điểm này nhìn thực lực của hắn hẳn là tại chê ta có cơ hội ngược lại thật sự là muốn khiêu chiến một chút người này đáng ra chú ý một vị dáng người có chút buồn bã trung niên nam nhân b vớt vớt râu ria gật đầu mặc dù nhìn qua giống như là một cái hóc đầy bụng vệ quý tộc nhưng cái tên mập mạp này lại là một vị hàng thật giá thật thánh kỵ sĩ đến từ sư tâm đế quốc phương nam áo ân đế quốc là một vị quý tộc kỵ sĩ người xưng pho bát tước mặc dù nhìn qua mặt tròn mắt nhỏ d i m ép một bộ gian xảo bộ dáng nhưng là xa gần nghe tiếng phẩm đức cao thượng là một vị từ thực lực đến phẩm đức đều không có chút nào kén chọn thánh k�� cũng không biết mình đã hấp dẫn các thánh kỵ sĩ chú ý triệu càn khôn vung lấy sắt thiên trượng một đường vượt mọi cho gai g xử lý một vị lại một vị đối thủ rất nhanh liền thuận lợi t â n cấp giá hỏa này tại tuyển thủ bên trong cũng đưa tới không nhỏ chú ý bởi vì cùng tất cả mọi người đánh đều là một kích chiến thắng ai cũng nhìn không ra võ học của hắn lưu phái cho nên không ít cao thủ đều đối với hắn lưu tâm mà triệu càn khôn thì so sánh đau lòng chính mình sắt thiên trượng cái đồ chơi này lúc đầu đánh ra đến chính là vì làm bộ làm tịch đều là dùng tiện nghi vật liệu thép lúc chiến đấu không tránh khỏi cùng địch nhân vũ khí va nhau đánh bại mấy người t h i ề n trượng bên trên liền lưu lại vết đao cũng chính là ý là to dài binh khí nặng loại này thấp kém vật liệu thép nếu như chế tạo đao kiếm chỉ sợ đụng một cái liền bị người ta bảo đao bảo kiếm chặt đứt đấu loại tiến hành rất nhanh chỉ là một cái buổi sáng sáu mươi bốn cái trận chung kết tuyển thủ liền toàn bộ tranh đấu ra triệu càn k h ô n tự nhiên là nhẹ nhõm tân cấp hắn phóng nhãn xem xét còn lại tuyển thủ bên trong màu da chủng tộc không giống nhau để hắn trong thoáng chốc phảng phất về tới nguyên thủy đại lục thành trấn nhìn kỹ lại ở trong đó thật là có mấy người quen giã tường vi gánh siết thú cái kia tuần thú sư đại phú hào gạp thủ hạ màu đỏ cự nham ổ lạp tự nhiên cũng đều tấn cấp ngoại trừ mấy người bọn hắn tinh hồng long vương cùng liệt vương cũng đều không xa ngàn dặm đến đây dự thi cựu long kiếm thánh nam cung ngọc ngược lại là không đến dù sao cũng là đứng đầu một thành huyền dương thành cần hắn trấn thủ bất quá nam cung gia vẫn là tới đại biểu tân n g u y ệ t kiếm thánh nam cung lũy nam cung lũy năm nay tuổi hơn bốn mươi nhân kỷ luận bối phận là nam cung ngọc thúc thúc cũng là trong gia tộc siêu quần bạt t ụ nhân vật mà lại so với võ si nam cung ngọc nam cung lũy l à người càng có hiệp nghĩa chi khí cùng thánh kiếm độ phù hợp cao hơn bởi vậy nam cung g i a hàng hắn đến đây tham gia đại hội ngoại trừ những n à y tiếng tăm lừng lấy cơn ư giả g triệu càng k h ô n còn nhìn thấy một cái có chút ngoài ý liệu g i a hỏa hèn rô chính là vài ngày trước t r ê n đấu g i á hội nhìn thấy cái kia tự đại tuổi trẻ kiếm sĩ lúc ấy triệu càng k h ô n chỉ cho là là cái cồn vọng g i a hỏa không nghĩ tới hắn thực lực mạnh mẽ như vậy vậy mà có thể từ số lớn trong cao thủ giết ra trận chung kết phải biết có thể đứng ở nơi này cơ bản đều là tứ giai trở lên cao thủ hắn nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi có loại bản lãnh này tuyệt đối được sưng tụng thiên tài ngoại trừ những người này triệu can khôn còn chú ý một chút hòn cho hắn trong danh sách người hòn hết thể an bài hơn hai mươi vị cao thủ dự thi cuối cùng dết tiến trận chung kết có bảy cái cũng là coi là không tệ sáng qua tướng người chủ trì liền tuyên bố chính thức trận chung kết buổi chiều bắt đầu tấn cấp tuyển thủ trước tiên có thể đi về nghỉ buổi chiều rút thăm quyết định tranh tài c h í n h tự giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi sân thi đấu vì tuyển thủ cung cấp phong phú c ơ m trưa mọi người có thể ăn vài thứ bổ sung thể lực nhưng là có kinh nghiệm chiến sĩ đều biết lâm chiến ăn đến quá no bụng cũng không phải là chuyện tốt cho nên phần lớn chỉ là ăn ít một chút nhiệt độ cao lượng dịch tiêu hóa đồ ăn vì buổi chiều tranh tài làm chuẩn bị chỉ có một người ngoại lệ đó chính là triệu c à n khôn không phải nói là xa ngộ tinh tuyển thủ gia hỏa này điểm một bàn lớn mỹ vị món ngon hất r a quai hàm bung ra r ă n g hàm hai cánh tay đều không đủ sử cái này đ ỗ n g nhiên manh ăn à tại nguyên thủy đại lục đại ngạc long lấy ăn muốn tràn đầy nổi danh triệu c à n khôn lấy đại ngạc long huyết nhục tạo nên nhục thân về sau đã cảm thấy chính mình tựa hồ đặc biệt có thể ăn hơn phân nửa cũng là kế thừa đại ngạc long kia thao thiết đặc tính bất quá tranh tài trước đó ăn nhiều như vậy vẫn là thấy những tuyển thủ khác từng đợt lo lắng gia hỏa này không sợ một hồi đánh nhau thời điểm xa dạ dạy a trải qua sau khi nghỉ ngơi buổi chiều tranh tài đúng hạn bắt đầu dựa theo quy tắc viết có sáu mươi bốn vị tuyển thủ danh tự tờ giấy đều bỏ vào trong giường từ người chủ trì ngẫu nhiên rút ra một vị làm tiếp xuống trận đấu này một phương mà cái này bị rút ra tuyển thủ thì phải rút ra đối thủ của mình một khi xác định song phương lập tức bắt đầu tranh tài cứ như vậy thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài ai cũng không biết trận tiếp theo có phải hay không tự mình lên sân khấu cũng không biết đối thủ của mình là ai mười phần kích thích mà lại loại này rút tham hình thức cũng cơ bản ngăn cản sạch gian lận khả năng người chủ trì đi đến trước sân khấu từ trong dương rút ra một cái hàng hiệu lơ tiếng nói ra lần này đại hội trận chung kết vị thứ nhất đăng tràng tuyển thủ là sa ngộ n tĩnh cái tên này niệm đi ra về sau tất cả tuyển thủ đều nhìn về triệu càn khôn bởi vì ăn đến quá nhiều triệu càn khôn bụng đều nổi lên bụng vệ bộ dáng không giống như là sa ngộ n tĩnh đến có điểm giống hắn nhị sư huynh cái thứ nhất chính là ta triệu càn khôn khá là ngoài ý muốn u n g quýt ở giữa bắt đầu tìm kiếm vũ khí còn là một vị hảo tâm tuyển thủ giúp hắn đem thiền trượng đưa tới triệu càn k h ô n nói tiếng cảm ơn mang theo tiền trượng đánh lấy ở một cái đi lên trận bắt đầu rút ra đối thủ của mình những tuyển thủ khác nhìn dáng vẻ của hắn đều âm thầm bật cười nếu là chấm hai giờ còn tốt bây giờ con hàng này chống đỡ thành dạng này lại đâu một cái ra sơn sợ là đều không đánh nổi đi thật không biết h a i may mắn như vậy sẽ bị hắn rút chúng triệu càn k h ô n rút ra một cái hàng hiệu sau đó tại ma p h á p q u y ế t đại âm thanh thiết bị hạ lớn tiếng nói ra giả c ạ i mẹ đồng nghe được cái tên này tất cả mọi người nhìn phía ghế tuyển thủ bên trong một vị vóc người gầy cao cao đẳng tinh linh làm năm đó tham dự rèn đúc thanh kiếm t r ù n g tộc cao đẳng tinh linh cũng phái ra đại biểu giạ c ạ i mẹ đ ồ n g cao đẳng tinh linh bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ phong vũ giả một viên đồng thời cũng là trong đó cường đại nhất một vị mặc dù tinh linh tộc chiến lược hệ thống không hề giống nhân loại được chia như thế cẩn thận nhưng là loại này thành danh đã lâu cường giả đỉnh cao thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại nhân loại ngũ giai cao thủ tiến vào trận chung kết sáu mươi bốn vị tuyển thủ bên trong vị này giạ c ạ i mẹ đ ồ n g tuyệt đối là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong xem ra đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu tất cả tuyển thủ đều như thế nhận định nhìn xem dạ cải mẹ nồng bình tĩnh đi lên này triệu càn khôn nhìn từ trên xuống dưới đối thủ của mình đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy cao đẳng tinh linh cái này mỹ lệ chủng tộc dáng người so nhân loại càng thêm n g ư ờ i cao nam tính bình quân đều có chừng hai m thân cao dạ cải mẹ nồng càng là thân cao vượt qua hai m m một cao hơn triệu càn khôn một đầu còn nhiều bất quá nhìn hắn mảnh mai hình thể thể trọng chỉ sợ vẫn chưa tới tám mươi km、cân. thể trạng nhìn qua rất có vài phần ạ vạ tạo phong cách ta sẽ không hạ thủ lưu tình dạ cải mẹ nồng lanh khốc nói với triệu càn khôn cho nên nếu như muốn nhận thua tốt nhất thừa dịp hiện tại thật đánh nhau ta s o n g đao cũng không mọc ra mắt nói hắn sờ lên bên hông cắm hai thanh đoàn ao lấy chiều cao của hắn sắc thực xem như đoàn ao nhưng là đối với nhân loại tới nói đã là một tay trường đao trình độ triệu c à n k h ô n đánh cái thật dài ở một cái đao của ngươi đáng tiền a dạ cãi mẹ đồng n h ị n h ư mày ta đôi này mũi nhọn thế nhưng là xuất từ danh tượng c h i thủ là thiền kim không đổi danh đao vậy ta khuyên ngươi vẫn là không muốn rút ra triệu c à n khôn đem sắt thiền trượng hướng đầu vai một kiêng sập lưỡi đao nhưng phải không đến mất dạ cãi mẹ đồng n ư lạnh một tiếng không biết tốt xấu theo người chủ trì tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu chính như trước đó nói tới da cãi mẹ nồng trực tiếp rút ra s o n g đao bày ra chiến đấu tư thế hai mắt lộ ra hung quang cẩn thận quan sát đến triệu c ả n k h ô n động tác không có chút nào khinh địch cùng hạ thủ lưu tình ý tứ ở các loại trên phố trong truyền thuyết tinh linh tộc đều bị miêu tả thành sinh mệnh kéo dài thậm chí có thể vĩnh sinh t r ù n g tộc nhưng trên thực tế tinh linh tộc mặc dù không xưng được trường sinh tương đối nhân loại vẫn là phải càng trường thọ nói tóm lại tuổi thọ là nhân loại gấp bốn tới năm lần bình thường có thể sống ba bốn trăm năm tỷ như giả cạnh mẹ ổng mặc dù nhìn qua chỉ có ba bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng là số tuổi thật sự đã vượt qua một trăm năm mươi tuổi so với bình thường nhân loại võ giả hắn kinh nghiệm cận chiến còn phong phú hơn nhiều cái này nam nhân vì cái gì không lay động tư thế cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó sơ hở trăm chỗ là tại mê hoặc ta a triệu càn khôn cả lơ phất phơ dáng vẻ quả thực hù dọa giả cạnh mẹ ổng vị này kinh nghiệm phong phú phong vũ giả quan sát nửa ngày rốt cục xác nhận tia tùy ý tư thế phía sau cũng không cái gì huế cơ hét lớn một tiếng cơ song đao vào tới tốc độ rất nhanh triệu càn khôn khỏe miệng có chút d ư n g lên lúc đầu ngươi là rất có thể đoạt giải quán quân đáng tiếc bị ta rút được mắt thấy giả cài mẹ nồng vọt tới trước mắt song đao đã đưa tay chuẩn bị xuống bổ, triệu càn khôn lúc này mới xuất thủ đem trên bờ vai sắt thiền trượng cơm múa vây anh thiền trượng trong nháy mắt đột phá vận tốc cầm thanh mang theo đinh thái nhức góc tiếng nổ đồng đoàng quét ngang hướng vọt tới giả cài mẹ nồng thật nhanh tại giả cài mẹ nồng tầm mắt bên trong một mực không n ú c n í c h được nhân tay phải đột nhiên hóa thành hư ảnh sau đó hắn cũng cảm giác một cỗ to lớn uy hiếp từ bên trái đánh tới nguyên lai、like、đối thủ kia tùy ý tư thế cũng không có cái gì huyền cơ hắn chỉ là đơn thuần không có đem chính mình để vào mắt dựa vào cái này tốc độ khủng khiếp đối phương liền có phát sau mà đến trước vô liếng né tránh đã tới đã không kịp tiếp tục công kích vẫn là thu chiêu phòng ngự đâu dạ c à i mẹ nổng trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn chỉ có thể phòng ngự cái này tốc độ khủng khiếp nếu như bị đập chúng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy t r ư ơ n g mười một các ngươi cảm thấy ai có thể đoạt giải q u á n quân dạ c à i mẹ n ổ n khẩn cấp biến chiêu lăng không vặn vẹo thân thể đem song đao ngang đỡ ra cuối cùng là chặn triệu càn k h ô n thiền trượng k e n một tiếng vang thật lớn buộc phát ra giạ cài mẹ n ổ n g bị cái này một thiền trượng đánh cho bên cạnh bay ra ngoài một tiếng ầm vang tiến đụng vào sân thi đấu trong b á c h tường n ệ n đến đá vụn bay loạn bụi mù b ố n lợn làm sao bay ra ngoài tuyệt đại đa số người xem thậm chí không thấy rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thực lực tới trình độ nhất định mới nhìn được rõ ràng cái kia sang nội tĩnh vậy mà phát sau mà đến trước đem giạ cài mẹ n ổ n g đánh bay ra ngoài vì cho những cao thủ thi triển trận chung kết sân bãi là toàn bộ sân thi đấu đây chính là đường kính vượt qua trăm mét to lớn hình tròn sân bãi cái kia sang n ộ tĩnh cái này một thiên trượng vậy mà đem giả cải mẹ nồng từ trong sân trực tiếp rút được trên tường lực lượng kinh khủng này thật là nhân loại đánh ra tới a ngay tại khán giả kinh ngạc thời điểm từ trong bụi mủ đi ra một thân ảnh tao to giả cải mẹ mặt mũi tràn đầy máu tươi quần áo rách dưới vung thong cánh tay trong tay còn đang nắm s o n g đao từng bước một lảo đảo hướng triệu càn khôn đi đến vẫn rất kháng đánh triệu càn khôn nhìn một chút thiên trượng sát t h u chế tạo thiết trượng bên trên hai cái rơi tất sâu vết đao thình lình có thể thấy được thật đúng là bảo đạo a lại dùng điểm lực chỉ sợ muốn đem ta thiền trượng chặt đứt nhìn thấy giả cải mẹ n ồ n g một lần nữa hướng đối thủ đi đến người chủ trì lớn tiếng tán thường nói không hổ là cao tinh linh mạnh nhất phong vũ giả giả cải mẹ n ồ n g sự cường đại của hắn không chỉ ở tại lực lượng cùng kỹ xảo còn tại ở kia kiên định ý c h í lực hiện tại để chúng ta vì vị này vĩ đại chiến sĩ lớn tiếng k hay e n h trên khán đài buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô âm thanh ngay tại tất cả mọi người vì giả cải mẹ n ồ n g cố lên thời điểm vị này vĩ đại cao tinh linh chiến sĩ lại dưới chân trượt đi bệch một tiếng mới ngã xuống đất không còn có đứng lên trọng tài sợ ngây người vẫn là triệu c à n k h ô n nhắc nhở hắn mới nhớ tới đi kiểm tra giả cải mẹ nồng trạng thái phán định hắn s á c thực đánh mất ý thức về sau tuyên bố s a ngộ n g t i n h thắng lợi chữa bệnh đội lập tức đi đến trận đem giả cải mẹ nồng khiên xuống đi cứu trị mà triệu c à n khôn lưỡn lấy bụng trở thành cái thứ nhất tấn cấp t ố t ba mươi hai tuyển thủ không dễ làm a nhìn thấy đánh lấy ở một cái đi trở về khu nghỉ ngơi triệu c à n khôn cái khác đám tuyển thủ đều cảm thấy áp lực lớn không nghĩ tới cái này t ù n g cơm lại là một con ngựa ô thực lực mạnh mẽ như vậy có rất nhiều người từ trước đến nay từ đại chu mấy vị cao thủ nghe ngóng cái này sang ngộ tính địa vị thế nhưng là những n à y đông phương kiếm thánh đồng dạng không hiểu ra sao sau đó cái khác tranh tài cũng lần lượt triển khai cao thủ so chiêu một chiêu tranh lệch liền đủ để phân ra thắng bại mặc dù không đến mức giống triệu cản k h ô n như thế một kích biểu sát nhưng phần lớn thời gian không dài đặc biệt là bọn hắn xuất thủ tấn m á n h thường thường một hơi ở giữa liền vượt qua mấy hiệp nhìn qua trong giây phút kết thúc chiến đấu trên thực tế giao thủ đầu chỉ bất hợp chiếu tiến độ này tính cả chỉnh lý hội trường thời gian bình quân một giờ có thể đánh bên trên ba đến năm trận đấu một cái buổi chiều liền tiến hành hai mươi hai cuộc chiến đấu ra đời 22 vị top 32 cao thủ đại hội luận võ lịch đấu an bài rất chặt chẽ dựa theo kế hoạch hôm nay phải quyết ra toàn bộ top 32, cho nên bữa tối thời gian qua đi còn có đêm trận khán giả cũng nhiệt tình tăng vọt sân thi đấu chung quanh quả vặt đường phố sinh ý l ử a đến không được c h ậ t ních đi ra ăn cơm người xem trải qua một giờ nghỉ ngơi buổi chiếu phim tối tiếp tục bắt đầu mà liền tại cái này buổi chiếu phim tối bên trong lại xuất hiện hai cái b ạ o điểm thứ nhất là liệp vương bại trận làm uy tín lâu năm cường giả nguyên thủy đại lục thứ một t h săn liệt vương tên tuổi tại tây cả dầu châu cũng là tương đương v a n r dội tất cả mọi người cho là hắn là không thua gì thánh kỵ sĩ cường giả đỉnh cao coi như không thể đoạt giải quán quân giết tiến thập lục cường thậm chí bắt cường vẫn là không thành vấn đề nhưng ai có thể tưởng lão liệt vương thậm chí ngay cả vòng thứ nhất đều không có chịu được được mà lại đánh bại hắn cũng không phải cái gì tiếng t â m lừng lấy cao thủ lại là một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi hèn r ồ đến từ ý l ì ông đế quốc hôn huyết thanh niên cái này quần áo một mạc tuổi trẻ kiếm sĩ kỳ c h ê u nhiều lần ra chỉ dùng bảy c h ê u liền đánh bại liệt vương mà lại xuất thủ rất có phân tức cuối cùng một kiếm tuyệt sắt mũi nhọn g á n l i ệ p vương cổ họng liền vững vàng dừng lại hiển nhiên còn thành thạo điêu luyện tiểu tử này không phải đang khoác lắm mà triệu c a n k h ô n thấy được trận đấu này tự nhiên nhận ra đấu giá hội bên trên cho hắn mượn bảo thạch người trẻ tuổi này vốn cho rằng chỉ là cái tự đại vô nao r a hỏa có thể đánh tiến trận chung kết cũng không tệ rồi không nghĩ tới cường lực như vậy triệu c a n khôn là nhìn không ra chiêu kiếm kia có cái gì tinh diệu nhưng có thể đánh bại l i ệ p vương nói rõ hắn cũng có ngũ giai trình độ chí ít cùng thánh kỵ sĩ là một cái tiêu chuẩn cao thủ v ậ phần cái thứ hai bạo điểm thì là không vai t r cần g n phải nói vị này tiên tổ chiến sĩ đánh giá chiến chức tuyệt đối là tứ giai trở lên trình độ nhưng chính là như thế một vị cường đại chiến sĩ lại bị duy -di ẩn một roi đánh bại cái này một roi trực tiếp rút đến hắn ra chóc thị bong xương cốt đứt gãy mặc dù không có hôn mê nhưng cũng đã mất đi năng lực tác chiến chỉ có thể nhận thua duy ẩn đối với đại đa số võ giả tới nói cũng là tên xa lạ bất quá ngược lại là rất nhiều người nhận ra hắn giã tưởng vi tuần thú sư thân phận đám người không khỏi cảm thán c h ắ c không được giã tưởng vi gánh xiết thú tại toàn bộ đại lục lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi nhưng chưa bao giờ nghe nói bị người đi tìm phiến thức có cao thủ như vậy toa c h ấ n xác thực không ai dám trêu chọc nói tóm lại trải qua cả ngày tranh tài tranh đấu ra top ba mươi hai tất cả tuyển thủ nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai lại tiến hành vòng thứ hai trận chung kết khán giả hài lòng rời đi triệu càn khôn cũng khiêng thiền t r ư ở n g về tới lữ liếm vì phòng ngừa bị người nhận ra tranh tài mấy ngày nay hắn cố ý trong thành xa hoa nhất khách sạn mở cái gian phòng đương nhiên dùng chính là học tiền mà tuyết liên cũng không tốt tổng đi tìm hắn liền về tới học viện hôm nay là cuối tuần không ít học sinh cũng đi nhìn tranh tài trong học viện tràn đầy thảo luận đại hội luận võ thanh âm liền ngay cả nữ sinh ký túc xá cũng không ngoại lệ uy uy các người nói cuối cùng ai sẽ đoạt giải quán quân a học viện ký túc xá mặc dù là một người một phòng nhưng là mỗi cái tầng lầu đều có khách sành cùng phòng nghỉ rất nhiều mặc đầu ngủ nữ hải tử ở chỗ này thảo luận ban ngày tranh tài ta cảm thấy là cái kia tuần thú sư dị ẩn một vị tóc đỏ nữ hải tử nói dù sao ngay cả hủy diệt quân vương long đều có thể thuần phục dáng dấp còn như vậy anh tuấn nhất định là cái cường đại nam nhân nói g i a hỏa này mắt buộc đỏ tâm cơ hồ say mê quá khứ ta lại cảm thấy là cái kia nam cung lũy một cái khắc tóc vàng cô gái nói dù sao cũng là tiếng t â m lửng l â y nam cung ra ta nghe nói đông phương kiếm thánh so với chúng ta thánh kỵ sĩ hàm kim lượng còn cao hơn cái này nam cung lũy lại là thành danh đã lâu cao thủ khẳng định lợi hại giống giống nhìn không ra ngươi thích đại thúc hình a bên cạnh nữ hải tử nhạ o báng tóc vàng nữ hải hừ một tiếng thế nào ta đã cảm thấy đại thúc thành thục c ầ trọng so tiểu bạch kiểm đáng tin ngươi có ý kiến nói lên tiểu bạch kiểm ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia gọi h ẻ n r ồ rất lợi hại bên cạnh nữ hải tử cười nói hắn nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi đi thế nhưng là thực lực thật mạnh đâu hắn đánh bại lao đầu kia ta nghe nói cũng là tiếng tăm lừng lấy cao thủ thôi đi ngươi nhìn hắn lôi thôi lết thiết bộ dáng đánh bại cao thủ cũng là bởi vì người ta người lao l ư n u y đ ư ợ bởi vì vào nam gia bắc lịch duyệt phong phú tuyết liên thường xuyên sẽ cho các bạn học giảng một chút ly kỳ cố sự cũng rất vui với đối tin tức thời sự phát biểu cái nhìn cho nên tại nữ hải tử bên trong nhân khí rất cao lần này nàng lạ thường yên tĩnh ngược lại là t r e o đến người khác tới hỏi nàng tuyết liên cũng không nghe các nàng nói chuyện đầy trong đầu đều đang nghĩ triệu càn khôn sự tình nàng trước đó chỉ biết là triệu càn khôn rất lợi hại có thể đánh bại dễ dàng tam giai cao thủ thậm chí tứ giai cũng có thể nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới ngay cả tiếng t â m lừng lây phong vũ giả dạ cải mẹ nổng cũng không phải h ắ n địch lúc trước chẳng qua là cảm thấy cái này cứu mình một mạng người rất thú vị cùng trung trí hướng liền cùng hắn cùng một chỗ lữ hành mạo hiểm cái gì vĩ đại nhất s ự thi cũng bất quá là nửa mang trêu chọc nói đùa thế nhưng là bây giờ xem ra cái này điên điên k h ủ n g k h ủ n g thần bí ra hỏa nói không chừng thật là nhân vật ghê gớm ta sao t u y ế t liên nhữ nhữ mày ta cảm thấy cái kia triệu ta nói là s a ngộ n g tính rất mạnh có lẽ hắn sẽ đoạt giải quán quân đâu s a ngộ n g tính ngươi nói là cái kia đầu chọc d â u q u a y nón các nữ sinh nhớ tới triệu càn khôn vai trò tuyển thủ giống như đánh bại cái tinh linh t ộ c n h a bất quá lập tức liền đánh thắng có lẽ là đối thủ quá yếu đâu mà lại tên kia quá xấu xem xét liền không có đoạt giải quán quân bộ g i n g mà đúng nga đúng nga đám nữ hải tử hi hi ha ha bình luận bắt đầu đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói thế giới quan của bọn hắn giới hạn tại đông tây hai tòa đại lục nhiều nhất lại thêm nam cung g i a k h ô n g chế lính đánh thuê đế quốc đến từ nguyên thủy đại lục cùng man hoang chi địa chủng tộc chỉ là tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong nếu không phải lần này thánh kiếm đại hội hấp dẫn tới các đại chủng tộc phe phái cực giả các nàng rất nhiều người chỉ sợ cả đời cũng sẽ không nhìn thấy sống dị tộc càng không hiểu rõ tinh linh đột lỵ giật mở ản bên trong sẽ có cái gì cực giả cho nên đường đường cao tinh linh một đời kiếm hào cũng bởi vì bị triệu c à n khôn miễu xác trở thành đám nữ hải tử trong mắt pháo hơi nhân vật、không. cái kia xa lộ tĩnh rất mạnh lúc này một cái thân mặc áo choàng tắm cao lớn nữ sinh đi tới đám người nhìn lại lại là năm nhất võ sĩ hệ tân tú g ờ giả sơ dễ nạ nàng hiển nhiên là vừa tắm rửa xong một đầu ướt sũng tóc đỏ rán tại trên trán hơi có chút thấm ướt áo choàng tắm áp sát vào trên thân phát h ỏ a ra kia bạo tạc thân thể đường cong vượt qua đại bộ phận nam tính thân cao cùng khỏe đẹp cân đối thân thể để nàng cả người lộ ra một cô giã tính ngợi cảm cứ nghĩ ánh mắt thậm chí có thể để cho không thiếu nữ hải tử vì đó k u y ê n nào làm có được so sánh tam giai chiến chức thực lực cao thủ gợ dạ s ơ lời bình khẳng định là nhất q u y ề n uy rất nhiều nữ hải đều vây lại cái k i a đầu chọc dâu quai nón rất lợi hại a rất lợi hại gợ dạ s ơ nhẹ gật đầu đối thủ của hắn ta sớm có nghe thấy kia là đủ để cùng thánh kỵ sĩ sánh vai chiến sĩ có thể một kích chiến thắng đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thánh kỵ sĩ sánh vai vậy không phải nói hắn cũng có thể một kích đánh bại thánh kỵ sĩ rồi sao không thể dạng này tương tự gợ dạ s ơ lắc đầu người khác nhau tố chất thân thể phong cách chiến đấu đều không giống nhau tương hô ở giữa cũng có khắc chế quan hệ ta chỉ có thể nói dạ cãi mẹ n ồ n g gặp chính mình không am hiểu ứng đối đối thủ nếu như trước đó có chuẩn bị tư tưởng hẳn là sẽ không bị bại nhanh như vậy đáng tiếc cao thủ so chiêu sai một ly đi nghìn dặm vậy hắn cũng rất lợi hại đi mạnh phi thường v ơ dạ sờ h í t mắt ta là lần thứ hai nhìn thấy cường đại như vậy chiến sĩ nói ánh mắt của nàng có chút mê ly suy nghĩ về tới một tháng trước tại nguyên thủy đại lục trong rừng cái kia mang theo khô lâu mặt nạ ho khăn máu lại một quyền đánh tan to lớn hải cốt quái vật nam nhân không biết vị kia anh hùng vô danh cùng cái này xa ngộ tĩnh ai tương đối mạnh đâu Trưng s hôm nay trở về rất nhiều cấp cao các học sinh nghiên cứu thảo luận hôm nay thu hoạch lợi bình tuyển thủ vô cùng náo nhiệt dù sao võ sĩ hệ là một cái nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối chuyên nghiệp nữ sinh bên kia dự thi rất ít đại bộ phận chủ đề đều tại nam sinh ký túc xá văn g r ộ i không ít võ sĩ hệ học sinh ngồi trong đại s ả n h khoe khoang biển t á n g âu chung quanh vây quanh số lớn cái k h á c viện hệ nam sinh mặc dù không phải võ sĩ nhưng là nam hải tử sùng bái tâm thái của người mạnh đều là giống nhau ta và các ngươi nói a hôm nay ta gặp được nam cung lũy có thể cùng kiếm thánh so chiêu quá may mắn thôi đi ta tận mắt thấy người ta ba chiêu liền đem người q u â ngã đây là tay người ta hạ lưu tình sợ đả thương ngươi nếu là có s á c tâm một kiếm liền muốn phong hầu vậy như thế nào ngươi không phải cũng bị xích mi kiếm thánh đá ra sân bãi sao các ngươi đừng cãi cọ ta mới là t h ắ m nhất hôm nay gặp cái kia tinh hồng long vương được rồi đứng lên cao hơn ta ba cái đầu toàn thân lân phiến sắt đồng dạng cừng rắn một đôi móng nuốt lớn lóe hàn quang ta đều sợ bị nó ăn sống nuốt tươi l y giấc mơ h n long vương quá kinh khủng không thể t r e o vào không thể t r e o vào lại nói ngược lại là không có gặp được chúng ta thánh kỵ sĩ dự thi a ta nghe nói thánh kỵ sĩ đều thử qua không ai có thể rút ra thanh kiếm cho nên mới tổ chức đại hội chi âu mộ dũng giả hài ta còn gặp cái kia sang n ộ tĩnh một thiền t r ư ở n g cho ta đao đều vỗ gậy hắn thật lợi hại như vậy a ta nhìn hắn đánh ai cũng là kia một chút đương nhiên lợi hại ta gặp giả cãi mẹ đồng kia cao tinh linh phong vũ giả cũng không phải nói đùa cao thủ lợi hại như vậy đều bị hắn miểu sát d â u q u a i hàm này hơn phân nửa là cái thế ngoại cao nhân các học sinh ngơi một lời ta một câu không ai chú ý nơi hẻo lánh bên trong một vị tuổi trẻ võ sĩ chính một mặt oán khí ngồi ở c h â đó a lét đồ long giả mặc dù học viện cấm chỉ năm nhất học sinh dự thi nhưng hắn vẫn là kìm nén không được cải trang giả dạng vụ trộm dùng thân phận giả ghi danh hắn có loại cảm giác chính mình nhất định chính là cái k i a chân mệnh dũng giả nhất định có thể rút ra thanh kiếm mặc dù còn không có đi chiến sĩ công hội bình xét cấp bậc nhưng là trải qua mấy tháng này hệ thống học tập huấn luyện a l e x cảm giác chính mình các phương diện đều tiến rất xa thực lực khẳng định đã đạt đến tứ giai tiêu chuẩn hắn m u ố n cho là chính mình nhất định có thể rết vào trận chung kết coi như không thể đoạt giải quán quân hẳn là cũng có tiếp xúc thanh kiếm cơ hội đi đến lúc đó chỉ cần rút ra thanh kiếm còn không nhận vạn người tín ngưỡng cái kia chân thọt c a c a còn dám xem thường chính mình chính mình vẫn chưa tới hai mươi tuổi liền có được tứ giai thực lực còn ra từ vĩ đại đồ long giả gia tộc dạng này bản lĩnh cùng huyết mạch nghĩ như thế nào đều là dũng giả người kế tục ca thế nhưng là không nghĩ tới h ã n tại đấu loại vòng thứ nhất liền thảm tao đào thải gặp phải đối thủ chính là cái k i a tuổi trẻ kiếm sĩ hèn rộ đơn thuần thua tranh tài còn tốt nhất làm cho alex cảm giác khuất đủ, là đối phương đánh bại phương thức của mình đối phương thậm chí cũng chưa từng rút ra kiếm chỉ làm ỉ m cười tranh né hắn liên tục công kích sau đó một cước đem hắn đá xuống lôi lại đây là nhục nhã đây là trêu đùa a l e x tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n đem hẹn rộ danh tự ghi tạc trong lòng thu này không báo thế không làm người tại các học sinh bắt quái thời điểm triệu càng khôn vụn trộm rời đi khách sạn đi tới hòn dinh thự ngươi làm được rất tốt ta quả nhiên không nhìn lầm người h ò nói triệu càng khôn biểu hiện khen ngợi có thửa tự tay vì hắn ngâm ly cà phê bất quá ngẫu nhiên tuyển định đối thủ điểm ấy là ta bất ngờ may mắn ngươi không có đụng phải người của ta ă n bài vậy ngươi liền chờ mong ta ngày mai cũng sẽ không gặp phải người một nhà đi triệu c à n khôn cầm lấy cà phê uống số dưới yên tâm ngày mai ta có biện pháp để cho ngươi tắt đến ta cần ngươi quét sạch được nhân hòn cười nói nhớ kỹ không nên tùy tiện liền rút bảng tên ngày mai đem bản tay tiền của cái dương sau không nên động ta muốn ngươi đánh tới người bảng tên sẽ tự động đến trong tay của ngươi định dùng ma pháp gian lận triệu càn khôn hơi kinh ngạc hiện trường thế nhưng là có ma pháp sư ba động giám sát sử dụng ma pháp thế nhưng là sẽ bị xóa tên nội danh ta ngược lại thật ra không quan trọng ngươi hứa hẹn thù lao cũng không thể quyền nợ yên tâm đi ta tự có biện pháp né qua kiểm chắc hòn cười, cười. Lấy giấy ra Triệu đưa một tờ giấy đưa cho c n g ư ơ i ngày cần mai đến ố đối đối i giải mai Triệu miêu tin tức, tên là Lăng Kiện, lại là vị kia Sigmì i mặt một xem thủ, trước chút, xét, trên tả thủ tức, tên chuẩn Khôn nhận phía Càng ngày sàng. vì vị sẵn Lăng là lấy bị là m t h á h Ngươi đến từ đông phương hẳn là cũng nghe qua đại danh của hắn đi hòn c ư ờ i nói xích mi cũng là kỳ tài n g c trời là đại chu càn vân sơn linh kiếm môn thiếu môn chủ thở nhỏ tập võ kiếm thuật tinh xảo tại đại chu võ lâm là tiếng tăm lừng lấy cao thủ năm năm trước doanh châu kiếm hảo dạ dị dỗ hạ bị hư đạp vào đại lục danh xưng k ê u chiến đại chu võ lâm liên tiếp bại một ư ơ i ba tên võ lâm danh thúc cuối cùng đến linh kiếm môn xích mi xuất chiến vẹn vẹn ba chiêu liền chặt đức ạ ị trong tay danh bao đánh cho doanh châu kiếm hảo thổ huyết m à về đúng là nhân vật lợi hại triệu càn khôn nhẹ gật đầu bất quá nhìn không ra ngươi đ ố i đông phương đại lục cũng hiểu rất rõ a sở thích của ta là s i ê u tập thiên hạ bảo vật tự nhiên muốn đối phong thổ hiểu rõ hơn một chút họ nhẹ gật đầu tóm lại đối đầu xích mi ngươi có phần thắng a triệu càn khôn cười ha ha một tiếng có cái gì xương cứng ngươi cứ việc hướng ta chỗ này chào hỏi không có ta không giải quyết được bất quá ta ngược lại là lo lắng vạn nhất là hắn c h ư a rút rút không đến ta làm sao bây giờ hòn cười không nói triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu thì ra là thế ngay cả người chủ trì đều là n g ư ờ i người, người. h ò nhẹ n gật đầu lần này thanh kiếm ta nhất định phải được thời gian không còn sớm triệu càng k h ô n cầm tư liệu từ hòn nơi đó rời đi trực tiếp trở lại quán trọ sau khi vào cửa thật vừa đúng lúc đối diện đụng ngay xích mi kiếm thánh vị này xích mi kiếm thánh thân cao cùng triệu càng k h ô n tương tự lộ ra càng gầy gò một chút giút mạo được sưng tụng tuấn lãng nhưng là trời sinh một đôi xích mi để hắn ngũ quan lộ ra có chút quái dị bằng thêm một cỗ sát khí xa tiên sinh triệu can khôn còn chưa lên tiếng xích mi kiếm thánh ngược lại là gọi hắn lại lang đại hiệp triệu can khôn cũng liền ôm quyền muộn như vậy còn chưa ngủ à. mới tới nơi đây có chút không quen khí hậu ngủ không được xích mi kiếm thánh cười nói xa tiên sinh cũng là ta đại chu nhân sĩ đi ở chỗ này còn thích ứng ta vẫn được đến tây cạn dật châu thời gian lâu sớm quen thuộc khó trách xích mi kiếm thánh gật đầu nói các hạ có như thế võ nghệ ta tại đại chu cô lậu quả văn chưa từng nghe qua ngài danh hảo không biết xa tiên sinh sư tòng gì phái ta nhìn ngài mang theo chẳng hạn chẳng lẽ là cái nào đó chùa nổi danh cao tăng triệu càng khôn cười ha ha xuất ra mới từ trong chợ đêm mua được đùi gà gặp một cái thật có lỗi không phải nếu là không có việc gì ta ăn bữa ăn khuya liền trở về đi ngủ tưởng tượng tên trước mắt này là chính mình ngày mai muốn xử lý đối thủ triệu càng khôn luôn cảm thấy có chút xấu hổ liền muốn mượn cớ rời đi nhưng ai biết cái này xích mi kiếm thánh vậy mà xoay tay lại kéo hắn lại cánh tay triệu c à n khôn dự định tránh thoát lại phát hiện đối phương tóm đến đặc biệt dùng sức bóc hắn da thịt đau nhức kim cương khô lâu xương cốt tự nhiên là không thể phá vỡ phía ngoài da thịt cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu bất quá thân là cao thủ tôn nghiêm để hắn không thể hô đau triệu càn khôn q u a y đầu nhìn thẳng xích mi kiếm thánh lăng đại hiệp còn có việc à. xích mi kiếm thánh hít mắt không có gì ta chỉ là một cái v õ s i nhìn thấy xa tiên sinh thực lực hơn người có chút hiếu kỳ ngài trên trận thi triển lực lượng chỉ sợ không phải sức người có thể bằng không biết ngài là dị bẩm thiên phú kỳ nhân vẫn là không phải người triệu càn khôn lông mày nhớ lên không phải người không phải người liền không thể tham gia trận đấu rồi q u á n t r ọ n à y ở đây nhiều như vậy độ tinh linh l ì giật mở ản ngươi làm sao không lần lượt đi hỏi một chút ta bọn hắn chí ít lỗi lạc xích mi sắc mặt âm lãnh xuống tới ta hỏi là những cái kia rõ ràng không phải người lại hất lên ra người ra hỏa nghe nói như thế triệu c à n khôn hai mắt ngưng tụ ta không hiểu ngươi ý tứ hy vọng ngươi là thật không hiểu gặp lữ điếm có người đi qua xích mi buông lỏng ra triệu càng k h ô n tay mặc kệ ngươi chân thân là cái gì ta hy vọng ngươi có thể biết khó khăn trở ra ta tuyệt sẽ không để thanh kiếm rơi vào trong tay của các ngươi nói xong xích mi lắc một cái tay h á o rời đi triệu càn khôn cũng trở về đến gian phòng nhìn một chút cổ tay của mình bị xích mi cầm ra ứ tổn thương đụng một cái liền đau bất quá hắn không tâm tình quản cái này trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến vừa mới xích mi chẳng lẽ mình kim cương khô lâu thân phận bị hắn nhìn ra rồi trước đó đến cũng từng có tình huống tương tự cái kia c a ma john từng nói hắn giống như hất lên da người khô lâu triệu càn k h ô n trải qua nghĩ lại về sau thích c ứ n g lợi dụng cơ bắp vận động cho dù là hiện tại dựa vào kim cương khô lâu lực lượng vận động lúc cơ cũng bắp phối hợp p sẽ Khôn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau đại đấu ký trường vẫn như cũ kín người hết chỗ tốt 32 tuyển thủ lần lượt ra sân biểu diễn cùng giống như hôm qua từ người chủ trì đầu tiên rút ra vòng thứ nhất tranh tài tuyển thủ một trong lại từ cái này tuyển thủ rút ra đối thủ của mình triệu c à n khôn nhìn xem người chủ trì kia biết hắn cũng là hòn người về sau triệu c à n khôn luôn có loại cảm giác tựa hồ ra hỏa này luôn có ý vô tình nhìn xem hắn quả nhiên người chủ trì cái thứ nhất rút ra bảng tên chính là sang n ộ tĩnh triệu c à n khôn đi ra phía trước đem bàn tay tiến trong dương quả nhiên không cần hắn động tác một cái bảng tên chính mình bay lên rơi xuống trong tay hắn triệu c à n khôn nắm lấy ra xem xét chính là xích mi kiếm thánh lăng kiện không nghĩ tới chúng ta trận đấu thứ nhất là hai vị đến từ đông ngạo châu cao thủ quyết đấu hiện tại để chúng ta chờ mong đến từ đông phương thần bí võ kỹ đi những người khác hạ tràng nghỉ ngơi chỉ để lại triệu càn khôn cùng lăng kiện trên đài g i ả n g co Trưng từ đến ổng Tạng Y Li Nhi. Sở khả năng này là tiên h ý đi hết lần này tới lần khác để cho ta đối mặt ngươi xích mi kiếm thánh m ỉ m cười rút ra bên hông bảo kiếm vô luận như thế nào ta sẽ không để cho thánh kiếm rơi vào trong tay của ngươi triệu càn khôn mang theo thiền trượng cười hắc ta lúc đầu cũng không có ý định cầm k i a cái gì t h á n h kiếm ngươi nếu là cho ta một vạn k i m tệ ta hiện tại liền rời khỏi thế nào đồ vô s ỉ xích mi kiếm thánh gầm t h é t một tiếng huy kiếm đâm thẳng hướng triệu càng khôn tốc độ thật nhanh cùng cái k i a cao tinh linh tương xứng thậm chí càng càng nhanh một chút triệu càng khôn t r o n g mắt hơi híp lập lại chiêu cũ vung lên thiền trượng hoành đ ậ p tới thế nhưng là ai biết cái này xích mi kiếm thánh tốc độ cao nhất phía dưới lại đột nhiên chuyển hướng bên cạnh trượt khó khăn lắm tránh đi triệu c à n khôn t i ề n trượng trở tay một kiếm từ mặt bên đâm tới triệu c à n khôn không nghĩ tới chiêu số sẽ bị tránh đi bị đánh trở tay không kịp dựa vào hơn người phản xạ thần kinh tránh thoát xích mi công kích vung lên thiền trượng lần nữa phản kích xích mi cũng đã rút đi đến mười mấy mét bên ngoài mỗi lần đều dùng chiêu số giống vậy liền xem như hầu tử cái này học xong xích mi kiếm thánh săn cái kiếm hoa ta và ngươi trước đó gặp phải đối thủ cũng không đồng dạng muốn đánh thắng ta vẫn là lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới đi để cho ta nhìn xem ngươi chân chính lưu phái đến cùng là cái gì muốn nhìn ta lưu phái t ố t triệu càn k h ô n đem thiền trượng đánh tại trên bay vậy kế tiếp liền đến thiên ta tiến công đi nói xong một, một chiêu c này quả nhiên có hiệu quả triệu càng khôn thắng gấp tránh đi mũi kiếm thân hình trì trệ thừa cơ hội này xích mi cổ tay lật qua lật lại mũi kiếm như đi long xả đâm hướng triệu c à n khôn cổ họng nhưng ai biết triệu c à n khôn cũng không có dơ lên thiền trượng đó nữa mà là ngầm đầu hít sâu một hơi sau đó đôi xích mi bỗng nhiên giống lớn một tiếng a một tiếng này giống tựa như lôi điện lớn nổ vang toàn bộ hội trưởng phảng phất đều đi theo run run ẩ y khoảng cách ngoài trăm thước khán giả cũng bị chấn động đến m à n g nhĩ đau nhức mắt nổi đom đóm thể chất yếu chút thậm chí tại t r ố ngất đi mà đứng mũi chịu xào xích mi tức thì bị chấn động đến thất khiếu chảy máu trường kiếm tốt u tay thất tha thất thể u rút lui mấy bước cơ hồ bảo trì không ở cân bằng cái này Đây chính là sư hống công xích toàn thân run rẩy cắn răng hỏi lại triệu càng khôn cười ha hà đi đến trước mặt hắn đưa tay lẩy vị này không ai bị nổi kiếm thánh liền ngửa mặt té ngã trên đất rốt cuộc không đứng dậy được t ù y ý n g ư ờ i gân cốt lại cứng rắn thể lực mạnh hơn mà n g h ị ốp n h ị những này luôn luôn rèn luyện không đến a làm vỡ nát cân bằng khí quan cũng chỉ có để cho người ta mang số phần ta nói cái này tuyên bố kết quả đi vừa mới kia vừa hô để triệu c à n khôn cuống họng có chút khàn giọng hắn thanh ho hai tiếng quay đầu tìm người chủ trì tuyên án lại phát hiện người chủ trì bởi vì cách tương đối gần cũng bị chấn động ngất đi cái này có thể phiền toái triệu c à n khôn gái đầu lúc này một bóng người xinh đẹp nhảy vào sân thi đấu lợi dụng ma pháp khuyết đại âm thanh thiết bị đối toàn trường người xem tuyên bố trận này bên thắng là s a ngộ n g t i n h tuyển thủ chữa bệnh đội nhanh đem lăng kiện tuyển thủ cùng người chủ trì khiên xuống đi cứu trị còn có dưới trận người xem c ó khó chịu cũng muốn kịp thời tìm chữa bệnh đội trị liệu lúc này đi lên chủ trì đại cục tự nhiên là c ả d ẹ n tìm bản thổ thánh kỵ sĩ ji ho an r an bài xong hiện trường trật tự ji ho an r còn cố ý dặn do triệu càng khôn cân nhắc đến vấn đề an toàn không thể lại dùng vừa mới chiêu số triệu càng k h ô n chỉ có thể đáp ứng chính hắn cũng là bất đắc dĩ ai kêu cái này xích mi thực lực quá mạnh tốc độ quá nhanh kỹ xảo lại tinh xảo chính mình rất khó thủ thắng đâu không sai vẹn vẹn thoáng qua một cái chiêu triệu càn khôn nhất định chính mình khó mà thủ thắng kỹ xảo từ không cần phải nói hắn cùng người ta kiếm thánh t r ê n h lệch lấy cách xa vạn dặm nhưng là làm kim cương khô lâu hắn phản xạ thần kinh lực lượng tốc độ sức chịu đựng thể chất chờ một chút những cơ sở này thuộc tính cũng đều là hiện lên nghiền ép trạng thái bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội dựa vào kim cương khô lâu lực lượng cường đại chẳng lẽ còn đẻ không ngã một phảm nhân a kim cương khô lâu đương nhiên không có vấn đề nhưng vấn đề là hiện tại triệu càn khôn vai trò là s a ngộ n tĩnh phía ngoài cái này bước tối ra cũng không phải không thể phá vỡ thái cổ long huyết nhục cỡ nào bền bỉ tại nguyên thủy đại lục thời điểm cũng không chịu được triệu càn khôn dày v ò cuối cùng sụp đổ bây giờ cái này bước thân thể chỉ là được từ đại ngạc long so thái cổ long kém không biết nhiều ít cấp bậc thậm chí cả hắn động tác quá nhanh đều có thể ra thị t xe rách cúp lục tách rời hắn muốn thật buông tay buông chân đi đánh cố nhiên có thể miểu sát xích mi nhưng sau đó hắn liền muốn làm lấy mấy vạn người xem ặ t toàn thân phút huyết đến lúc đó có thể phiền phức cực kỳ cho nên triệu càn khôn nghĩ ra cái này sư hống công tuyệt chiêu huyết lục dây thanh tự nhiên không phát ra được bực này tiếng vang triệu càn khôn vẫn là dựa vào kim cương khô lâu bản sự bất quá cứ như vậy chính hắn cũng muốn nhận tiếng vang rung động vừa về tới phòng nghỉ ra hỏa này tìm cái không ai địa phương bắt đầu ho ra máu thanh âm mặc dù không phải dây thanh phát ra nhưng xác thực từ h ế t hầu trải qua thân thể của hắn cũng nhiều chỗ nhận tổn thương thống khổ không chịu nổi nếu là có cái có thể tự lành t ú i ra liền dễ làm nhiều triệu càn khôn trong lòng suy nghĩ không biết man hoang đại lục nguyên thủy đại lục loại hình địa phương có hay không loại kia đánh không chết tiểu cường quái vật có cơ hội cởi tầng ra này đi giết hai cái sức khôi phục mạnh quái vật phủ thêm c ó thể hay không càng tốt hơn tắm rửa kỳ cọ cuối cùng là xử lý xong triệu càng k h ô n trở lại khán đài phát hiện tranh tài đã tiến hành đến trận thứ ba nhìn thấy hắn đến rất nhiều tuyển thủ đều vô ý thức tránh ra một con đường cái này sang ngộ tinh không chỉ có dáng dấp hung ác thủ đoạn càng là cường hành là cái không dễ cho chủ triệu càng k h ô n ánh mắt đảo qua các vị tuyển thủ phát hiện một đầu lân phiến hỏa hồng thân hình cao lớn lì giật mở ả n chính là tại nguyên thủy đại lục tham dự qua thảo phạt tử linh công hội tinh hồng long vương uy long vương lão ca triệu càn khôn sẽ tới bị liên lụy hỏi thăm một chút các ngươi nguyên thủy đại lục có hay không loại kia tự lành năng lực đặc biệt mạnh chủng tộc hoặc là quái v ậ t tinh hồng long vương cúi đầu nhìn hắn một cái không biết cái này xa ngộ tĩnh vì cái gì tìm chính mình đáp lời nhưng ngay thẳng lì giật mở ả n liền có được cường đại tự lành năng lực gậy chi cũng có thể tái sinh dạng này a triệu càn khôn hai mắt tỏa ánh sáng trên giới đánh giá đến vị này cường đại ly rất mở ả n chiến sĩ chẳng biết tại sao ánh mắt kia để tinh hồng lòng vương cảm thấy có chút r u n r ô dậy nói ngắn gọn trải qua cho tới chưa tranh tài thập lục cường cũng bị tranh đấu ra giữa chưa lưu cho các vị tuyển thủ nghỉ ngơi buổi chiều bắt đầu tiếp xuống bắt cường tranh đấu chiến bất quá buổi chiều bắt cường thi đấu quy tắc có biến bởi vì chỉ có giữa t r ư a một hai cái lúc nhỏ khoảng cách vì để cho tuyển thủ đạt được công bằng thời gian nghỉ ngơi bắt cường thi đấu an bài không còn rút thăm mà là dựa theo thập lục cường thi đấu an bài quyết định thứ tự trước sau như thế hòn bá tức bất ngờ triệu càng khôn ngược lại là không quan trọng q u ò n hắn đối thủ là ai hết thể đánh ngã liền phải giữa trưa lúc nghỉ ngơi triệu càng k h ô n ăn cơm xong nằm tại trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên hắn nghe được tiếng bước chân cảm giác có người tới gần liền mở to mắt đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đừng kích động đại ca trước mắt là một cái có chút kinh hoàng người trẻ tuổi nhìn qua hai mươi ba hai mươi bốn tuổi cường tráng cao lớn khuôn mặt anh tuấn một đầu tóc quăn màu vàng kìm tu bổ gọn gàng bất quá nhìn tướng mạo hiện ra có chút trưa mưa gió non ớ t ngươi là triệu c à n k h ô n nhịu nhũ mày hắn nhớ kỹ người này cũng là tuyển thủ giống như gọi phần lớn h ở đây là sợ tạm n g h ì n g ư ơ i trẻ tuổi cải chính ta giống như ngươi cũng là thập lục cường tuyển thủ ta biết triệu càng k h ô n nhẹ gật đầu thế nào t ì m ta có việc cũng không có việc gì sợ tạm n g h ì cười nói dù sao buổi chiều trận đầu là hai ta quyết đấu a ta đến cùng ngươi chào hỏi hai ta trận thứ hai thời điểm tranh tài triệu càng khôn vội vàng thanh lý vết máu trên người căn bản không thấy coi như nhìn hắn cũng không chú ý ai là trận thứ hai người thắng dù sao đánh không lại hắn liền xong rồi vậy là ngươi đến k ê u khích triệu càn khôn nhữ lông mày tới đi có cái gì dễ cận cứ việc nói ra ta cam đoan không đập chết ngươi k h ô n sợ tạ nghi vội vàng khoác tay đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng ta không có ý tứ kia ngài đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm nhìn thấy cái này s ở tạ nghi cái này sợ dạng triệu càn khôn nghi ngờ nhự nhữ mày vậy là ngươi tới làm gì cái kia có chút ngượng ngùng nói s ở tạ nghi cười nói ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi ta tên đầy đủ gọi s ở tạ nghi sàn dơ dỗ là đại lục đông phương y lì ổng đế quốc sản dơ dỗ hầu tức trường tử Gia triệu ộ cột gia tộc một c chấn quốc cũng quốc chủ thủ Hải Đông t đế đế gia Bờ, là o n n g ó chúng tộc, chính lịch chảy chính, sản nguồn dòng Nói gia ta bắt t xa, sử dở dồ dài. đời, điểm i đây lâu là r càn khôn đưa tay đánh gãy sợ tạ nghi tiểu tử này giật nảy mình coi là triệu càn khôn muốn động thủ ngự tốc lập tức đề cao súng máy đồng dạng nói ta còn là cạ lẻn học viện học sinh năm nay năm thứ ba có một cái thích người cũng tại dưới đài q u o n chiến ta không muốn tại người ta trước mắt mất mặt ta a a a ồ triệu càn khôn biểu lộ đặc sắc không nghĩ tới còn là một vị học trường vậy là ngươi có ý tứ gì muốn ta cố ý thua cho ngươi được sao sợ tạ n ì nghe hắn nói như vậy nhìn trộm quan sát một mặt chờ mong ngươi cứ nói đi triệu c a n k h ô n vừa trứng mắt doa đến sợ tạ n ì run lập cập không được thì không được đi ta liền kỳ vọng ngài dơ cao đánh khẽ đừng để ta thua quá thảm triệu c a n k h ô n nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng là để cho mình liên tục dây người vì phong dọa cho sợ rồi không khỏi có chút dở khóc dở cười ta nói ngươi vẫn là cái học sinh có thể đánh tiến trận chung kết liền không dễ dàng ngươi đối tượng còn có cái gì không hài lòng đừng nói đối tượng người ta còn không có đồng ý đâu sợ tạ nghỉ cười hì hì gãi đầu một cái nói câu tự mãn ta cái này thân bản sự ở nơi nào đều gọi được siêu quần bạc tụy ở trường học cũng đại h ư u danh khí triệu càng k h ô n thầm nghĩ có danh tiếng ta làm sao chưa nghe nói qua bất quá cùng ta kêu ý trung nhân so sánh ta chút năng lực ấy có chút không vừa mắt hoặc như thế để triệu càng khôn hơi kinh ngạc hắn quan sát một chút sợ tạ nghi nhìn hắn kia không đúng dáng vẻ không khỏi cảm thấy có chút gây bên trong gây khí ý trung nhân của ngươi là cái mánh nam chương một ư ơ i bốn sáo lộ đều mẹ nó là sáo lộ dĩ nhiên không phải sợ tạ n g h ỉ cực lực phản bác sau đó đỏ mặt nói trong đế quốc có thể đánh thắng nữ nhân của ta cũng chỉ có một nghe hắn nói như vậy triệu c à n k h ô n lập tức kịp phản ứng ngươi nói là di họ a n vậy ngươi nhưng có điểm tìm đường chết ta và ngươi nói à ngươi là không thấy được nha đầu này cùng người đánh nhau thời điểm gọi là một cái hung tàn về sau thật kết hôn bạo lực gia đình liền đủ ngươi uống một b ì n h ngài cùng di họ a n rất quen sợ tạ n g h ỉ nghi ngờ nói triệu c à n khôn s ữ n g sở giải thích nói nghe nói nghe nói dù sao di a n tiểu thư thanh danh xa ta đại chu cũng lâu có nghe thấy tóm lại ta không muốn thua quá khó coi sợ ta nghỉ cười nói có thể trong tay ngài chống đỡ mấy chiêu không liền nói rõ ta so với cái kêu bị một chiêu miểu s á t mạnh hơn a đương nhiên ta sẽ không để cho ngài b ạ c diễn nói sợ ta nghỉ từ trong ngực lấy ra một tấm kim phiếu đây là từ tinh diệu thánh đường phát hành toàn bộ đại lục thông dụng trong nghề cấp tỉnh ngân hàng đều có thể hối đoái thành kim tệ mặc dù hối đoái hơi có vẻ phiền phức nhưng là đối với vân du bốn phương thương nhân mà nói so với mang theo nặng nghề kim tệ một tấm kim phiếu xác thực muốn thuận tiện được nhiều triệu c à n khôn cầm qua kim phiếu xem xét mức là năm trăm đại thủ đô ta triệu c à n khôn cười đem kim phiếu thu lại yên tâm đi đ ệ đệ ta cam đoan cho ngươi thua đến đẹp trai một chút nghỉ chưa trôi qua rất nhanh đến xuống b u ổ i t r ư a luận võ thời gian người chủ trì vừa lên đ à i cũng không có vội vã giới thiệu tranh tài tuyển thủ mà là trước tiên đem người xem lực chú ý dẫn tới nhìn trên đ à i t hướng mọi người giới thiệu vừa mới đến khách quý xế chiều hôm nay chúng ta sân thi đấu nên đón khách nhân tôn quý nhất mời mọi người dùng lớn nhất kính ý hoan nên chúng ta sư tâm đế quốc chúa tể vị đại sư tâm vương dị nhật đại đế triệu càn khôn nghe nói hướng nhìn trên đài khái niệm nhìn lại chỉ gặp trung ương nhất hoàng kim vị trí ngồi một cái vóc người lớn mập dâu q u a n nón tướng mạ huy nghiêm nam nhân đây chính là đương thời sư tâm vương triệu càn khôn đi vào đô thành lâu như vậy đương nhiên nghe qua sư tâm đế quốc hoàng đế vi danh nghe nói vị này hoàng đế chẳng những thủ đoạn chính trị mười phần cao minh vẫn là cái chiến sĩ ưu tú bản thân còn có được tứ giai chiến chức lúc tuổi còn trẻ đã từng ngự giá thân trinh trên chiến trường đánh đâu tham đó bất quá kia là sư tâm vương tam hơn mười tuổi thời điểm bây giờ vị này lão hoàng đế tuổi gần sáu mươi dáng người cũng mập mạ biến l í n dạo còn có tại h có phần thực lực coi như khó ể có lực coi đó nói. năm mấy mà t lao hoàng đế bên cùng n Lúc này, triệu khôn mới nhớ tới, gia ư ờ chấu ngồi chung quanh i n n thì đứng một vòng võ sĩ bảo hộ hoàng thất an toàn bất quá có nữ thánh kỵ tại những ngày trước điện võ sĩ tác dụng thực tế chủ yếu vẫn là tại lượt uy hiếp trận đấu này rất có mặt mụi a ngay cả hoàng đế đều tới triệu c à n khôn nhìn một chút cách đó không xa sợ tạ nghi tiểu tử này rõ ràng khẩn trương hơn nghĩ lại một chút hắn yêu hoàng thất di họ an ở nhìn thấy hoàng đế đích thân tới tiểu tử này có hay không gặp người nhà mẹ để cảm giác thầm nghĩ lấy có không có rốt cuộc đã đợi được người chủ trì gọi hắn danh tự trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu h a vừa mở trận sợ tạ nghi liền hét lớn một tiếng cầm trong tay trường kiếm x u ố n g lên triệu c à n k h ô n theo thói quen vung lên t i ề n trượng nhưng là tưởng tượng không thể miễu s á c liền đem t i ề n trượng nằm ngang ở trước ngực chặn sợ tạ n h i công kích sợ tạ n h i hài lòng nhẹ gật đầu hướng hắn đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái lại nghiêng đầu một chút triệu c à n khôn hướng trên khán đài nhìn lại chỉ gặp thánh kỵ sĩ An a n mặc di ho a nở chính chú ý nấu trường lấy triệu c à n khôn nhãn lực cách trăm mét cũng thấy rõ ràng tia di ho a nở tay bắt lan g can tập trung tinh thần nhìn về bên này hiển nhiên phi thường quan tâm tiểu tử ngươi có thể à, còn nói chính mình tương t ư đơn phương triệu c à n khôn cười thấp giọng nói di ho a nở rõ ràng rất chú ý ngươi mà có sao sợ t a n g h ỉ khoe miệng đều muốn liệt đến cái hót biểu hiện tốt một chút đi triệu c à n khôn khích lệ một câu Vũ m ạ vừa vừa nhìn t h i trên ư này di hò an mật thiết chú ý hai người tình hình chiến đấu không đúng cái này tiết tấu của chiến đấu thật kỳ quái di hò an hít kịch mắt nói đúng rồi cái kia sở tạ nghi là người bạn học cùng lớp ba một bên sệ dở cười nói hắn vừa ở vào sân ngươi liền nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên này làm sao hắn cùng bình thường phong cách chiến đấu không giống a sợ tàn nghi họ a n n g â y ra một lúc lắc đầu nói ta cùng hắn không quen ta chỉ là cái kia sang n ộ tĩnh mấy ngày nay ta một mực tại chú ý hắn tranh tài người này có được siêu việt thánh kỵ sĩ lực lượng cùng tốc độ đối phó tất cả đối thủ đều là một kích chiến thắng vì cái gì đối thủ lần này rõ ràng so trước đó đều yếu hắn lại đánh cho như thế gian nan mà lại động tác này cũng quá nghiệp dư đơn giản giống như là chưa từng luyện võ người ngoài ngành dạng này a xế giơ nhìn về phía trong sân đấu ở giữa chiến đấu kịch liệt hai người võ kỹ của hắn rất bình thường cũng nhìn không ra trong đó môn đạo bình tĩnh mà xem xét sợ tàn n h ý mạnh không mạnh mạnh năm gần chừng hai mươi liền có được tứ giai chiến t r ư ớ c trong người đồng lứa tuyệt đối được xưng ơ tụng siêu q u ầ n mặt tụy bất quá dạng này một cái cơ hồ không có trải qua chiến trường thuần túy học viện phái chiến sĩ muốn giết tiến loại này nhằm vào toàn thế giới cao thủ tỷ võ trận chung kết vẫn là vận khí thành phần chủ yếu hơn không sai hắn tại đấu loại giai đoạn không có đụng phải cái gì hữu lực đối thủ nhẹ nhõm tân cấp mà tân cấp về sau Trận cái h gì kết t u y ngươi thủ, nếu n hỏi o thực lực hàng cái thứ tự, hắn đến g ư xô thứ tư、đi. Theo lý thuyết đi. loại trình một đi đâu rồi ngươi cho rằng cái kia thứ hai đếm ngược đến cùng là thế nào tấn cấp vòng thứ hai nói tóm lại nếu là người khác có thể cùng miểu s á t kiếm thánh quái vật đánh cái có qua có lại di ho a n còn có thể tin tưởng sợ tạm n h i nàng tình nguyện tin tưởng xích mi kiếm thánh cùng dạ cài mẹ n ồ n g là chính mình bay ra ngoài gặp trở ngại nhận thua bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài trừ thai họa cho người mặc kệ người khác có nhìn hay không được đi ra triệu càn khôn thế nhưng là trò xiếc làm đủ hắn một bên đánh còn một bên hô phảng phất đánh vó phim có tác dụng hay không chiêu thức hoa mắt vũ khí đinh đinh đang, đang đụng không ngừng đánh cho gọi là một cái náo nhiệt để mấy ngày nay nhìn đủ tấn mánh văn lệ cao thủ so chiêu khán giả ăn no thỏa mãn trận chiến này một mực đánh có năm phút đồng hồ tìm thời cơ hai người vũ khí đụng một cái đồng thời sau nhảy tách ra một cỗ thế lực ngang nhau khí tức đập vào mặt ha ha ha ta xa ngộ tinh tung hành lưu xa hà mấy chục năm còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng ta đánh tới loại trình độ này đối thủ triệu càn k h ô n lớn tiếng cười nói thanh âm to đến để toàn trường người xem đều nghe được rõ ràng tiểu hoa nhi ngươi là ai đến từ phương nào xưng ơ tên lên ra nói xong hắn còn đối s ở ta nghỉ đưa mắt liếp ra ý qua một cái ám chỉ hắn tranh thủ thời gian bản thân tuyên truyền một đợt sợ ta nghỉ kịp phản ứng lập tức há mồm tự giới thiệu bất quá g i a hỏa này nhưng không có triệu càn khôn lớn như vậy r i ọ n g p h ế đi sức chín châu hai hổ cũng chỉ có hàng phía trước người xem có thể miễn cưỡng nghe thấy hắn nói chuyện còn nghe không rõ lắm mắt thấy hiệu quả không tốt triệu càn khôn thở dài há mồm lớn tiếng nói nguyên lai ngươi chính là c h ấ n thủ ý lì ổng đế quốc bờ biển tây sản dợ rổ hầu tức trường tử năm gần hai mươi ba tuổi liền thu hoạch được tứ giai chiến trước thiên tài học tập tại cạ lẻn quốc lập học viên chiến sĩ hệ học sinh sở tàn n i sản dợ rộ a hành ngộ hành ngộ triệu càn k ô n toàn trường đều nghe được rõ ràng vương thất ngồi vào bên trong sệ d ờ nghe mặt mũi tràn đầy cười khổ đối một bên di ho an nói lúc này ta tin tưởng cái này sốc nội diễn kỹ trận đấu này tuyệt đối có vấn đề những cao thủ nhìn ra trong đó môn đạo phổ thông khán giả lại bị điều động lên nhiệt tình từng c á i chấn cánh tay hô to ý ly ông đế quốc quý tộc thế ra cùng đến từ đông phương cao thủ thần bí đánh cho khó phân thắng bại cái này kịch bản chỉ có tại người ngâm thơ rong sướng ca nghe được t ừ n g tới bây giờ tận mắt nhìn thấy để bọn hắn có thể nào không hưng phấn mắt thấy bầu không khí điều động triệu c à n khôn đối sở tạng nhi đưa mắt liếp ra ý qua một cái đối phương cũng nhẹ gật đầu tốt ta liền để chúng ta cuối cùng một chiêu này phân ra thắng bại đi ngươi không chết chính là ta vong nói xong triệu c à n khôn bày xong tư thế đối diện s ở tang n h i cũng dơ cao lên trường kiếm muốn quyết đấu rồi khẩn trương kịch bản để một đám quần chúng vây xem nín thở sau đó hai vị tuyển thủ hét lớn một tiếng cùng nhau xông về phía trước s ở tang n h i thế nhưng là không giữ lại chút nào hắn biết mình cái này hai lần muốn đả thương đến s a ngộ n tính quả thực là người s i n ó i mộng cho nên trực tiếp buộc phát ra cao nhất tốc độ một kiếm đâm ra két một tiếng to lớn tiếng kim thiết chạm nhau vang lên hai người vừa chạm liền tách ra tựa lưng vào nhau đứng tại trên trận cái này tại địa cầu trong phim ảnh dùng nát t i n h tiết đặt ở thế giới khác ngược lại là mới lạ vô cùng tất cả người xem đều ngừng thở không biết kết quả như thế nào liền ngay cả sệ dở cùng di hó a nở những n à y nhìn ra vấn đề cũng có chút chờ mong cái kia sang lộ t i n h đến cùng thu bao nhiêu tiền là dự định để sở tạm nhì thua chẳng phải khó coi vẫn là dứt khoát nhường nhận thua đâu phốc phốc triệu càn k h ô n đầu vai phun ra một cỗ huyết tiễn uy một gối xuống trên mặt đất dùng thiên trượng trèo trống mới không có ngã sắp xuống phân ra thắng bại khán giả nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống thế nhưng là ngay sau đó một bên khác sở tạ nghi lại lung lay ba lắc bịch một tiếng mới ngã xuống đất rốt cuộc không có đứng lên ác ác á c ở hiện trường buộc phát ra thanh â m kinh ngạc triệu càng k h ô n nghe mừng thầm trong lòng đám này chưa thấy qua sáo lộ đồ nhà quê lúc này để các ngươi mở mang tầm mắt trọng tài lập tức tiến lên xác nhận tuyên bố sở tạ nghi đã, đã hôn mê hôm nay trận đấu này là sang n ộ t i n h thắng lợi triệu càng k h ô n che lấy vết thương đi xuống trận đi một khác cuối cùng h ắ n cố ý nhường ra bả vai bị đâm trúng đồng thời ra quyền đánh sở tạ nghi cái cảm mặc dù không có trực tiếp kích tráng cũng làm cho tiểu tử này một trận trời đất quay cuồng t r e o c h ố n g không được mấy giây liền triệt để nằm xuống tiết mục hiệu quả phá trần t r ư ơ n g mười lăm tranh tài thuận lợi đang tiến hành nhìn thấy che lấy bả vai đi xuống trận s a ngộ n tĩnh cùng bị người khiên g xuống trận sở t ạ n g nghi xây dựng nghiêng đ ầ u hỏi một bên di họ an biểu tỷ rõ ràng như vậy đánh giả thi đấu không cần trừng phạt một chút di họ an n h ư nhữ mày ấ n tính cách của nàng đối loại hành vi này nhất định sẽ không nhân nhượng nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại đặc biệt chờ mong cái này xa ngộ tĩnh biểu hiện chẳng biết tại sao nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tìm kiếm đáp án ngay tại cái này dâu q u a y nón trên thân di họ a a nở còn đang do dự sư tâm vương lại chậm rãi mở miệng trung quy là cái kia người đồng phương mạnh hơn chỉ bất quá đánh nhau quá trình nhìn qua càng đặc sắc chút lại có cái gì không tốt đâu huống chi hai người kiếp như thật dở trò dối trá tự nhiên cũng sẽ không bị thánh kiếm tán thành tùy bọn hắn đi thôi lão hoàng đế vừa nói xây dơ lập tức cung kính nói phụ hoàng nói đúng cái đề tài này cũng chỉ tới mã thôi trên trận cuộc tranh tài vòng thứ hai đã bắt đầu trong phòng nghỉ nằm sau khi s ở ta n g cuối cùng là tỉnh táo lại giá hỏa này vừa mở mắt liền thấy một cái đầu vai đeo băng đầu chọc râu quai nón cười tủm tỉm nhìn xem hắn hoa s ở ta n g dọa đến mãnh thoan bắt đầu nhìn kỹ mới nhận ra đây là chính mình vừa mới đối thủ thế nào thì ta có việc a n g ư ờ i cứ nói đi triệu càn không chỉ chỉ bờ vai của mình cười híp mắt nói tiểu quỷ ta đều đáp ứng nhường không nghĩ tới ngươi còn hạ đen như vậy tay a không phải ta không phải cố ý a s ở ta n g vội vàng giải thích nói ta coi là bằng ta chút bản lanh này hẳn là không đả thương được ngài cái này cũng gọi không đả thương được triệu càn khôn vô vô băng vải còn làm ra đau đớn khó nhịn biểu lộ ai nha ta vì giúp ngươi làm tồn u vui này lao tâm lao lực còn treo màu vạn nhất bởi vì đạo này tổn thương ảnh hưởng tới tiếp xuống tranh tài ai nha nha tổn thất kia nhưng lớn lắm sợ t ạ nghỉ sao mà thông minh lúc ấy liền kịp phản ứng lập tức từ trong ngực móc ra một tấm kim phiếu đưa cho triệu càn khôn đây là một chút lòng thành mặc dù đền bù không được ngài đau xót nhưng là là ta một điểm tâm ý a hiểu chuyện triệu càn khôn tiếp nhận xem xét lại là năm trăm kim tệ liền cười hì hì nhận không nghĩ tới đánh cái tranh tài còn có thể vớt điểm thu nhập thêm tuy tiện liền kiếm lời một n g h n kim tệ nhận được tiền triệu càn khôn cũng không còn làm khó cái này đáng yêu tiểu tử chỉ mong hắn anh dũng biểu hiện khả năng hấp dẫn đến gì họ a n chú ý đi bất quá lấy triệu càn khôn đối di họ a n hiểu rõ nghĩ chiếm được nữ nhân này hảo cảm chỉ sợ không dễ dàng như vậy rất nhanh vòng thứ ba tranh tài cũng toàn bộ kết thúc cuối cùng bắt cường sinh ra tại tranh tài cuối cùng bắt cường tuyển thủ đều đứng ở trên đ à y hưởng thụ khán giả g e o họ bọn hắn theo thứ tự là sang ngộ tĩnh triệu càn khôn、Gian. g i ã tưởng vi tuần thủ sư tinh hồng long vương ly giấc mơ ản đỉnh cấp cường giả henzo triệu càn k h ô n tại đấu giá hội gặp phải tuổi trẻ kiếm sĩ số ly đồ vợ tộc lò luyện thủ vệ lò luyện thủ vệ là đồ vợ tộc bên trong tinh nhuệ nhất chiến sĩ xương hảo vị này số lý cũng là đột bên trong cường giả đỉnh cao ô lạc màu đỏ c ự nham là làm thuê cho đại phú hảo gặp cường giả đỉnh cao vỡ ly xâm lâm tinh linh linh tê thợ săn đồng dạng là xâm lâm tinh linh bên trong đỉnh tiêm cao thủ xạ xạ kỳ mỹ du kỳ đến từ doanh châu cao thủ thần bí nói thực ra bởi vì địa lý nguyên nhân đại chu xích mi kiếm thánh có thể đến dự thi đã không dễ ở xa đại chu đông phương doanh châu cũng có thể có người đến quả thực là cái không nhỏ kinh hỉ đến trình độ này bát cường tuyển thủ bên trong có thể nói không có bất kỳ cái gì một cái hàng lẩm mỗi cái đều là siêu q u ầ n bạt tụy đỉnh cấp tường giả mà cái này tám vị cao thủ tranh tài sắp vào ngày mai tổng quyết tái tiến hành mà lần này lịch đấu an bài cũng cố ý tuyển định ngày mùa thu hoạch tiết hai ngày trước là thứ bảy chủ nhật ngày thứ ba mặc dù là thứ hai nhưng là bởi vì ngày lễ nghỉ một ngày khán giả cũng sẽ không bởi vì công việc cùng đi học mà giảm bớt tương phản bởi vì ngày lễ quan hệ hội trường ngược lại sẽ gấp đôi náo nhiệt trải qua một đêm chờ mong rốt cuộc trận này lấy thánh kiếm làm cuối cùng phần thưởng đại hội luật võ nên đón cuối cùng cao trào sáng sớm trong hội trường liền trật ních hưng phấn người xem chờ mong một ngày này đặc sắc tranh tài rất nhanh tám vị tuyển thủ đi vào trước sân khấu bởi vì đêm qua đã được đến đầy đủ nghỉ ngơi hôm nay cũng sẽ rút thăm quyết định thứ tự xuất trận b ắ t cường thi đấu kết thúc về sau vòng bán kết cùng trận chung kết cũng sẽ dựa theo bát cường trình tự tấn cấp đào thải trong vòng một ngày liền đem hoàn thành bát cường thi đấu vòng bán kết cùng trận chung kết hết thảy bảy trận đấu vì lần này đại hội luận võ vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn cứ như vậy tại vạn chúng chú mục phía dưới người chủ trì rút lấy cái thứ nhất tuyển thủ bảng tên bảng tên bên trên viết danh tự cũng không phải là s a ngộ n tĩnh mà là xạ xạ kỳ m ỹ dù kỳ nghe được người chủ trì tuyên đọc danh tự triệu càn khôn cười không nói đến bắc cường hòn bá tức an b à i người chỉ còn lại có hai người trong đó một cái là hắn một cái khác chính là cái này xạ xạ kỳ m ỹ dù kỳ hòn có thủ đoạn có thể thao túng rút thăm vì không bị phát hiện mỗi lần chỉ có thể thao túng một cái bảng tên trước đó nhân số đông đảo chỉ có thể có hạn can thiệp nhưng là hiện tại chỉ có tám người hợp lý lợi dụng năng lực này cơ bản có thể quyết định ra sân thứ tự trước sau trận đ ầ u xạ xạ kỳ mỹ dù kỳ đối đột lò luyện thủ vệ số ly số ly thực lực không thể bảo là không mạnh nhưng là đồ vợ tộc lúc chiến đấu đặc điểm lớn nhất chính là khí lực đủ lớn nhưng là linh hoạt cùng tốc độ thiếu nghiêm trọng lại thêm vóc rắn thấp tay chân ngắn gặp được tính linh hoạt tốt đối thủ rất dễ dàng ở vào bị động mà vị này xạ xạ kỳ mỹ dù kỳ vóc người gầy cao thiện là một thanh cùng thân cao chờ dài trường đao trận thứ hai thì làm màu đỏ cự nhang ồ lạp giao đấu thiên tài kiếm sĩ hèn rồ nói thật trận đấu này cũng nhận hòn can thiệp người chủ trì rút danh tự hắn có thể quyết định là ồ lạp bởi vì cái này người hắn làm qua điều tra mặc dù có được ngũ giai chiến trước nhưng là niên kỷ đã không nhỏ mà lại làm thuê cho đại phú hảo Dẫn lương cao ngồi cao bảo tại i việc, chiến hội đối tuổi tiếng hiện ê u màu công thực cơ càng càng lúc còn cự ngày tương lừng nham, ít, trẻ tâm t lấy đỏ ô lạc, tại Tại Coi được, hòn tin tưởng, xa xa kỳ cũng đã được đến. thoái ít. kết tin tưởng, hóa không như hòn phó bán kỳ vòng ứng gặp xa xa mà đổi thành bên ngoài một người đâu đây cũng không phải là hòn có thể chi phối hắn chỉ có thể đem không hy vọng xuất hiện tại trận này triệu càn k h ô n bằng tên lợi dụng năng lực di động đến cái dương bên trên trên mách dính chặt cứ như vậy vô luận ô l ạ p làm sao rút cũng sẽ không nghĩ đến trở tay chụp cái dương nóc sẽ chỉ từ còn lại bốn người bên trong rút một cái đúng lúc hẹn r ồ liền bị rút chúng kết quả này nói thực ra h ỏ n cũng không hài lòng mặc dù hẹn r ồ trước đó không có danh khí gì nhưng là lần này đại hội mà biểu hiện khá xuất chúng mà lại vũ khí của hắn là đại kiếm hai tay xạ xạ k ỳ đại thái đao đối mặt không sai biệt lắm d à i đại kiếm cũng không có gì ưu thế quả nhiên kết quả sau cùng hẹn r ồ nhẹ nhóm đánh bại màu đỏ cự nham tấn cấp vòng bán kết về phần còn lại bốn người dựa theo triệu c ả n khôn ý n g h ĩ không quan trọng chính mình làm sao đều sẽ tấn cấp trận chung kết bất quá hòn trong lòng không chắc đặc biệt là nhìn triệu càn khôn bả vai thụ thường vì ổn thỏa hay là hai bên trình tự trận thứ ba để triệu càn khôn cùng xâm lâm tinh linh v ỡ lì đối kháng sở dĩ an bài như vậy là bởi vì còn lại hai cái tinh hồng long vương cùng tuần thú sư dị ẩn thực lực đều mạnh phi thường cho nên muốn ưu tiên bên trong hao tổn triệu càn khôn khiêng thiền trượng dung đầu lắc cổ đứng tại trên trận đánh giá đối thủ của mình v ỡ lì là một cái xâm lâm tinh linh cũng có người quản bọn họ gọi một tinh linh mọi người đều biết tinh linh tộc nghỉ lại tại rừng cây ở giữa bọn hắn trời sinh thích lục sắc thích sinh cơ bừng bừng rừng cây sa mạc cùng băng tuyết đều là bọn hắn chán ghét hoàn cảnh nhưng cho dù đều trong rừng tinh linh không cùng loại loại cũng có được khác biệt thói quen sinh hoạt l à n bình thường trên ý nghĩa tinh linh tộc đại biểu nhất phồn thịnh cao đẳng tinh linh bọn hắn trong rừng khởi công xây dựng thành bang tạo thành đế quốc có thể nói là thói quen sinh hoạt tiếp cận nhất tại nhân loại tinh linh dựa vào tinh linh tộc trời sinh nghệ thuật tế bào bọn hắn thành thị xây lộng lẫy giống như trong truyền thuyết tiên cảnh đ ồ n g dạng cao tinh linh bình thường có tuyết trắng làn da cùng kim sắc hoặc mái tóc màu bạc mặc dù cùng danh tự không quan hệ chiều cao của bọn họ là thật rất cao bình thường trên ý nghĩa cao hơn nhân loại da một đầu hai mươi ba mươi cm tả hữu nhưng là dáng người m ư ờ i phần thon thả gậy cao thể trọng ngược lại là không có gì ưu thế tương đối cao tinh linh được xưng là giờ do ám tinh linh cũng là tinh linh tộc trọng yếu chi nhánh bọn hắn cũng quen thuộc tại thành lập thành thị cùng cứ điểm bình thường lựa chọn dựa vào cao lớn cây c ố i kiến tạo thành thị nhưng là cùng trên mặt đất kiến tạo hùng vĩ thành trấn cao tinh linh khác biệt ám tinh linh thành trấn nhìn qua m ư ờ i phần thấp b é mà không đáng chú ý nói câu không dễ nghe thật giống như rút vào đại thụ cạnh từng mảnh từng mảnh ngôi mộ đồng dạng nhưng đây chỉ là biểu tượng những cái kia ngôi mộ chỉ là cửa vào ám tinh linh chân chính cứ điểm dưới đất bọn hắn dựa vào đại thụ bộ dễ kiến tạo phức tạp mà khổng lồ đ ờ nhì ổng c h ấ n cùng độ ư kia chuột chuỗi địa động đồng dạng đường hầm tương liên đ ờ nhì ổng khác biệt ám tinh linh đ ờ nhì ổng bình thường là thẳng đứng kết cấu dựa vào đại thụ bộ dễ làm khung xương công trình đều vô cùng cao lớn mà kiên cố lâu dài dưới mặt đất sinh hoạt cũng làm cho ám tinh linh không có cao tinh linh như thế tịnh lệ bên ngoài bọn hắn bình thường có được màu nâu đen làn da cùng màu đen hoặc là mái tóc màu tím g á người cùng nhân loại tương tự hơi gầy yếu một chút nhưng không giống cao tinh linh như thế dài nhỏ cuối cùng là xâm lâm tinh linh làm tinh linh tộc thứ ba đ xâm lâm tinh linh là chân chính con trai của tự nhiên bọn hắn không có nhân loại trong l ấn tượng cái chủng loại kia thành c h ấ n hoàn toàn là dựa vào rừng rậm mà ở lại bọn hắn trong sinh hoạt hết thể đều là lấy từ rừng rậm ở nhà trên cây cầm vật liệu gỗ cùng xương thú chế tác vũ khí ăn trái cây cùng loài nấm mặc vỏ cây sợi cùng lá cây chế tác quần áo nhưng đừng tưởng rằng bọn hắn là một đám g i á nhân tinh linh tộc thợ khéo có thể đem nguyên thủy nhất vật liệu làm tinh tế nhất gia công rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy một tinh linh quần áo thậm chí không thể tin được đây là vỏ cây cùng lá cây tạo thành bởi vì những cái kia so đế đô quý tộc các tiểu thư quần áo xinh đẹp hơn tinh xảo so với cái khác hai tộc đồng loại một tinh linh dáng người muốn càng nhỏ nhắn xinh xắn nam tính bình thường chỉ có một m năm đến một m sáu nữ tính thì chỉ có một m bốn tả hữu thân cao so nhân loại bình quân muốn thấp gần một đầu có học giả cho rằng dạng này nhỏ gầy dáng người càng thích hợp tại trong rừng rậm xuyên t h ẳ n g qua mà bọn hắn màu d a cùng cao đẳng tinh linh đồng dạng trắng n õ n nhưng là tóc nhan sắc so sánh tạp bình thường có màu đỏ kim sắc ngân sắc màu cạn màu, màu sáng hệ cơ một đôi giày u nhọn lỗ thai biểu hiện ra nàng tinh linh tộc thân phận một đầu màu nâu đỏ tóc dài ở sau góc trải thành một cái to dài bím thanh thuần bên trong lộ ra lão luyện ngũ quan tuân theo tinh linh tộc nhất quán mỹ mạo chỉ bất quá bởi vì thần cao nguyên nhân nhìn qua hơi có vẻ hấu xỉ rõ ràng là cái tiểu la lị mà triệu căn khôn nếp miệng mặc dù không rõ tiểu la lị là có ý gì nhưng ta nghe ra ngươi là đang cười nhạo ta vỡ lì hít mắt hiện ra không nhanh ngươi bên trên một trận tranh tài làm bộ đi triệu căn khôn s ữ n g sở làm sao ngươi biết có chút thực lực đều có thể nhìn ra được vỡ lì hư lạnh nói đoạn cương kiếm là ta tinh linh tộc tham dự rèn đúc thanh kiếm quyết không thể rơi vào như ngươi loại này người vô xỉ trong tay nói nàng tháo xuống phía sau cung săn dự vào giang thú làm mũi tên mũi tên nhìn thấy cung tiễn thời điểm triệu càn khôn n gây ra một lúc đột nhiên nhấc tay nói trọng tài hắn dùng cung tiễn không tính phạm quy sao cung tiễn cũng không phạm quy người chủ trì nói chỉ cần không ẩn tàng vũ khí ám tiễn đả thương người không coi là phạm quy triệu càn khôn nhịu nhữ mày sớm biết ta liền mang phi đ a o trước đó cùng con kia rơi lơ đánh bản sự khác không có giải ném đổ vật ngược lại là càng ngày càng chuẩn đã người chủ trì nói không phạm quy kia tiếp tục tranh tài vỡ l ì đưa tay chính là một tiễn kia cung săn nhìn xem thường thường không có gì lạ nhưng là kinh lực mười phần tên bắn ra mũi tên mang theo đột phá vận tốc gâm thanh nổ đùng nhanh như thiểm điện thẳng đến triệu càn k h ô n mặt triệu càn k h ô n một bên thân để qua mũi tên chỉ nghe phước một tiếng mũi tên vượt qua hắn đóng đinh vào ngoài trăm thước trong vách tường mũi tên hoàn toàn ngập vào thật là lớn uy lực triệu càn k h ô n tán thưởng một câu cái này sân thi đấu chung quanh vách tường thế nhưng là đặc thù ra chỉ qua so kiếp trước cốt thép xi măng còn kiên cố hơn được nhiều súng bắn tỉa đều chưa hẳn đánh cho đi vào một tiến này liền đinh tiến vào ai ra loại vật này đều để dùng a triệu càn k ô n g tán nói không sợ đả thương trên đài người xem không đợi hắn phát xong bực tức đối diện vợ ly lại bắn một tiễn một tiễn này góc độ xảo trá nhắm chuẩn triệu c à n khôn mắt cá chân triệu c à n khôn lui về phía sau một bước mũi tên kia xuất tại trên mặt đất thế nhưng là ken một tiếng cọ sát ra một đạo h ỏ a quang vậy mà nghiêng bắn lên đến đuổi theo triệu c à n khôn bắp chân vào tới như thế triệu c à n khôn không nghĩ tới nhưng là dựa vào siêu nhân phản xạ thần kinh hắn cũng là không hoảng hốt thiền trượng biểu diễn ngoài phố trợ chặn mũi tên thế nhưng là kêu mũi tên cũng không biết sử dụng cái gì răng thú tạo vậy mà đóng đinh vào thiền trượng khai sơn việt bên trong triệu c à n khôn đem thiền trượng rơi cái xem xét mũi tên cơ hồ xuyên thấu khai sơn việt lưới búa t r ừ n g hơn hai tấc giày thép tấm a uy lực này nếu như bị bắn một chút nhất định đau vô cùng vậy liền xin lỗi tiểu m ộ i muội không thể để cho ngươi như thế tứ không kiên sợ bắn a triệu càn khôn dưới chân khẽ động dẫm đến bùi đất tung bay cả người hóa thành một đạo huyết ảnh bay thẳng hướng vợ ly chắc hẳn loại này cường công vợ ly cũng không biết ứng đối qua bao nhiêu lần đối mặt vọt tới đ ị c h nhân nhỏ gây một tinh linh cũng không bối rối mà là ép xuống thân thể nệ bước linh động bộ pháp hướng một bên né tránh triệu càn khôn một t i ề n trượng đập xuống đất toàn bộ sân thi đấu đều phảng phất tại chấn động thành công né ra vỡ lì hai mắt n i í u lại thầm nghĩ ra hỏa này khí lực thật là lớn tuyệt đối không thể đối đầu vỡ lì dựa vào linh hoạt bộ pháp vây quanh triệu càn khôn sau lưng trở lại lần nữa kéo cung thế nhưng là tiễn còn không có dựng vào dây cung triệu càn khôn đã cưỡng ép xoay người lại vung lên thiền trượng chính là một cái quét ngang làm sao có thể vỡ lì quá sợ hãi cái này sang lộ tĩnh vừa mới lấy loại kia tình thế đánh tới cơ hội không có chút nào trì trệ liền có thể trở lại phản kích thân thể của hắn không có quán tính sao trừ phi hắn mới bay nếu không dựa vào một đôi chân mạnh mẽ như vậy một trăm tám mươi độ chuyển biến kêu t i lần, lần, lần này phụ t sao m không đầu g riêng n n gì vỡ ly ngay cả quan chiến những cao thủ cũng đều hết sức kinh ngạc vỡ ly giá người tiểu xảo còn tinh thông một tinh linh bí truyền bộ pháp có thể linh hoạt di động thì cũng thôi đi cái này sang lộ tĩnh nhìn qua cao lớn thô kệnh đến cùng là thế nào đổi kịp nếu là hắn cũng có cái gì tuyệt học bộ pháp ngược lại cũng thôi g i a hỏa này thân pháp rõ ràng rất vụ về đừng nói đặc thù bộ pháp ngay cả cơ bản kỹ xảo đều không tinh thông có thể coi là dạng này hắn vẫn là đuổi được vợ ly cái này chẳng lẽ nói hắn tại thân thể tố chất bên trên đối vợ ly có ưu thế áp đảo chuyện này không có khả năng l ắ m đi mặc dù một tinh linh thân tài nhỏ gầy nhưng làm linh tê thợ săn vợ ly nhanh nhẹn tại tất cả vòng chung kết trong cao thủ cũng là số một số hai chẳng lẽ cái này xa ngộ tĩnh càng mạnh đơn giản không dám tưởng tượng thế nhưng là cái này không dám tưởng tượng sự tình cứ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh cái này xa ngộ tĩnh rửa vào không thể tưởng tượng cất lực một mực theo sát vợ ly thiền trượng trên dưới tung bay làm cho vợ ly hoàn mỹ đánh trả rốt cục vợ ly từ bỏ đánh xa dự định chỉ gặp nàng lố néo cung săn không lưng đột nhiên từ cánh cung hai đầu bắn ra hai mảnh luôn nao cung săn lập tức biến thành một thanh song đầu đoàn mâu trở lại đâm hướng triệu càng khôn hoặc còn có cơ quan triệu càng k h ô n thắng gấp đao phong sát cổ họng của hắn sẽ qua vợ ly t r o mày quay người quê trường cung lại là một chiều thợ t i ê u triệu c à n k h ô n thiền trượng quét ngang dùng đáng tin giữ lấy trường cung mũi nhọn cười hắc hắc ngươi trốn lại trốn không thoát đánh cũng đánh không lại ta ta nhìn ngươi trực tiếp nhận thua được rồi ta cũng không muốn khi dễ một cái tiểu la lị ai khi dễ ai còn không nhất định đâu v ỡ ly đỡ lên triệu càn khôn thiền trượng vung vẩy trường cung nhanh chóng liên kích mà triệu càn khôn tả diêu hữu hoảng mỗi lần đều vừa đúng né tránh công kích của nàng rốt cục v ỡ ly nóng v ộ i phạm sai lầm bị triệu càn khôn bắt lấy sơ hở đưa tay bắt lấy nàng cúng săn vợ ly giật mình hai tay cầm cung thân dự định đoạt lại thế nhưng là triệu càn khôn lực lượng không phải nàng có thể chống đỡ không không những không lại, c lại khôn khôn khôn ha ha, trong ư ợ c lúc ạ i i bị t r ệ nhất thời một tinh linh thiếu nữ bị vung mạnh cái thất điên bắt đảo nghị công kích cũng không có chỗ phát lực chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng bên thai hô hô gió thổi toàn thân không có khí lực ngay cả trường cung đều tuột tay bay ra ngoài chương mười bảy vòng bán kết mở màn triệu càn khôn cũng là đủ hung ác nắm lấy vợ ly lên đỉnh đầu căng trọn vẹn ba phút kia tần suất giống như máy bay trực thăng cánh q u ạ t bóng người đều nhìn không rõ ràng liền ngay cả vợ ly tiếng kêu thảm thiết cũng từ a biến h à n h a a a a a A A tự hành liên tưởng đối quạt điện a a a a a A A A làm cho nhìn trên đài người xem đều có chút không đành lòng rốt cục triệu càn khôn khả năng cũng coi chút án rốt cục bông xuống vợ ly thế nhưng là cái này đáng thương cô nương đã đứng đều đứng k ô n g yên chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tại xoay trọn đầy trời đều là kim tinh Chống đỡ 5 giây cũng h ố n g giây c chính ư a t ớ là linh tê thợ săn thân thể này tố chất thay cái phổ thông chiến sĩ không bị triệu càn khôn hát hát chết c ũ、so、nhân viên y tế đem vợ ly đưa xuống dưới nhân viên công tác quét dọn hiếu chiến trận không đợi bao lâu chính là cuối cùng một trận bắt cường thi đấu tinh hồng long vương giao đấu tuần thú sư dị ẩn hai vị này đều là ngạnh thực lực đặc biệt quá cứng cao thủ trận này cầm đánh cho quả thực đặc sắc Tinh Hồng Long Dô, triệu càng Khôn cùng ẩn. vòng ư dựa v bán kết sẽ tại buổi chiều cử hành bốn vị còn sót lại tuyển thủ đều về tới khu nghỉ ngơi hoặc là nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ăn như do quấn đều đang vì buổi chiều tranh tài nghỉ ngơi dưỡng sức bất quá cái này nửa đường phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm bản phía trước một ngày đã thua mất tranh tài xích mi kiếm thánh đột nhiên tìm được khu nghỉ ngơi lơ tiếng quát lớn triệu cản khôn vô s ỉ cùng ti tiện cũng tuyên bố nhất định phải chọc thủng diện mục thật của h ắ n k i a ghét gác như k i ể u dáng v ẹ để triệu cản khôn trong lòng có chút t r ộ t dạng gia hỏa này chẳng lẽ thật sự có ít quá mắt bất quá như thế nháo sự cuối cùng không có gì tốt hạ tràng vị này kiếm thánh cuối cùng bị nhiều vị thánh kỵ sĩ liên thủ cho mời ra ngoài rất nhanh lúc nghỉ chưa ở giữa quá khứ tại vô số người xem tiếng hoan hô bên trong vòng bán kết bắt đầu đầu tiên ra s chính là s ạ s ạ kỳ mi dù kỳ cùng hẹn r ồ hai người niên k ỷ cũng không lớn dáng người cũng đều g ầ y gò cao cao vũ khí cũng rất nói lửa phong cách chiến đấu cũng đều là linh động tấn mãnh có câu nói rất hay cự kiếm là nam nhân lãng mạn hai cái cự kiếm cao thủ đối đầu trận này trận đánh ác liệt quả thực để khán giả mong đợi hồi lâu theo người chủ trì tuyên bố hai người đều rút vũ khí ra bày xong tư thế khác biệt chính là s ạ s ạ kỳ là hai tay cầm đao nâng quá đỉnh đầu mà hẹn rộ thì là bông lỏng hai tay mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất hai người lúc lên lúc xuống xa xa rằng co ai cũng không có động tác mới đầu khán giả còn tưởng rằng là trước báo t á p tiến tĩnh chờ mong hai người hết sức căng thẳng một tiếng hót lên làm kinh người thế nhưng là hai người bọn hắn cứ như vậy rằng co một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút chờ đến người xem cũng bắt đầu ngáp cũng không nhúc nhích một chút năm mét khoảng cách tại người xem trong mắt hai người coi như r ố i thẳng cánh tay binh khí đều không đụng tới thế nhưng là đối với bọn hắn loại tầng thứ này cao thủ đây chính là một cái bước lướt khoảng cách chỉ cần đánh trong nháy mắt liền có thể tiến vào hung hiểm nhất vật lộn chính là bởi vì phong cách chiến đấu nói đùa cho nên hai vị cao thủ luôn có thể ngờ tới đối thủ ý nghĩ cũng đều biết chiêu số của mình sẽ bị đối phương khám phá cho nên đang nghĩ ra chân chính sách lược vẹn toàn trước đó ai cũng sẽ không động thủ trước nhưng là trên đời này lại nào có tất thắng bất bại chiêu số đâu hai người trong đầu tránh qua vô số thôi diễn đồng thời cũng đang quan sát đối phương t h ầ n sắc nếu như ai trước nhịn không được loại này tinh thần áp lực có một chút thư giãn dấu hiệu đó chính là tốt nhất xuất thủ thời cơ mà bọn hắn chiến đấu chỉ cần một chiêu một chiêu liền có thể phân ra thắng bại rốt cục làm hai người rằng có đến phút thứ m ư ơ i thời điểm hẹn r ồ ánh mắt phiêu hốt một chút cái này trong nháy mắt bị x ả x ả kỳ nhạy cảm bắt được vị này doanh c h â u kiếm hào một cái bước lướt tiến lên g i ã thái đao mánh lực đánh xuống mắt thấy đối thủ vào tới hẹn r ồ theo bản năng lui về sau một bước x ả x ả kỳ gặp hắn bộ pháp bối rối mừng thầm trong lòng cơ hội này chắc chắn đến không sai thế nhưng là ngay tại hắn chiêu thức dùng hết thời điểm hẹn r ồ lui lại một bước nào đột nhiên dâm thực nguyên bản phiêu hốt bộ pháp trở nên vô cùng vững chắc trường kiếm từ dưới lên trên kiếm tích dạch ra lao phong thân hình vặn một cái xoay người một ước chính đạp ở xạ xạ kỳ trên c ẳ n xạ xạ khi bị đạp bay lên cao cao bay ra một mươi bảy m ư ơ i tám đạo mới ngã ẩ m ẩ m trên mặt đất trong tay g i ả thái đao cũng rời tay bay ra trên không trung chuyển mấy vòng k e n một tiếng cắm ở trong đất thắng bại đã phân hẹn rô mỉm cười mặc dù là kiếm sĩ nhưng có đôi khi thủ thắng cũng không nhất định phải dùng kiếm một c ư ớ c đá chung cái c ằ m gia hỏa này tuyệt đối không đứng lên nổi người chủ trì tuyên án đi hẹn rô thanh đại kiếm g á n h tại trên vai cười nói người chủ trì cũng hiểu chút kinh nghiệm cận chiến thấy cảnh này cũng biết thắng bại đã định liền nhấc tay dự định tuyên án vẫn chưa xong đâu người chủ trì xứng sở nhìn lại k i a xạ xạ kỳ vậy mà lung la lung lay bỏ lên nhìn dáng vẻ của hắn đầy bùi đất rất là chật vật bị h ẻ n rỗ bị đá cầu nghiêng lệch đi đường cũng có chút bất ổn thấy thế nào cũng không có sức chiến đấu xạ xạ kỳ tuyển thủ ta nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm muốn hay không trước trị liệu một chút không cần xạ xạ kỳ hai tay đỡ lấy đầu dùng sức u ố néo chỉ nghe thẻ ba khớp xương âm thanh cổ liền đang đi qua gia hỏa này là người a t h u bạo bó xương phương thức thấy hẹn rồ như n h ữ n mày hắn thanh đại kiếm cầm trong tay ngươi bây giờ không có binh khí không phải là đối thủ của ta nhận thua đi ta coi như không dùng binh khí đồng dạng có thể đánh thắng ngươi s ạ s ạ kỳ khuôn mặt dữ tợn đ ố n g nhiên n ả y lên r a tốc hướng hẹn rộ vào tới thật không dùng vũ khí hẹn rộ giật mình huy kiếm đâm về s ạ s ạ kỳ thế nhưng là da hỏa này đột nhiên lỡ n è o thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng tư thế né tránh đâm tới sau đó hắn vung vẩy cánh tay chập ngón tay lại như dao g ọ t hướng hẹn rộ bắt chân hẹn rộ chưa từng thấy dạng này kỳ quái chiêu số vội vàng sau nhảy tránh né thế nhưng là không nghĩ tới tia xạ xạ kỳ cũng không có đứng dậy mà là bốn chân cùng sử dụng hướng hắn đuổi theo nhìn qua giống như một cái n ệ lớn bưng đến vô cùng quỷ dị đây hết thể phát sinh cực nhanh đại đa số người xem đều không có kịp phản ứng thế nhưng là hiện trường những cao thủ cũng t a o mày lên động tác kia chiêu thức kia đơn giản không giống như là nhân loại không cần biết ngươi là cái gì đều đánh không lại ta đại kiếm hẹn rộ cảm giác được trong chiến đấu hữu hiểm cũng thu hồi đùa dỡn tâm tính không còn lưu thủ đại kiếm vòng giống như máy x a y gió hướng địch nhân công tới nhưng vào lúc này xa xạ kỳ đột nhiên g â y ra một lúc giống như nhớ ra cái gì đó khẩn cấp lui lại đứng dậy nhìn phía xa dọn xong tư thế hẹn rộ Mặt lộ vẻ k h ô nhưng g lòng, đối người căm c đối ủ trì ta tua. cắn răng nói, ta nhận mà lại nhận tua? trường thậm chí chính hẻn đều xem, chí sự thật chính là như thế x à x à k ỳ đã nhận thua trận đấu này là hẹn r ổ thắng nhưng là đứng tại khu nghỉ ngơi triệu càn k h ô n lại n h ữ n h ữ mày quay đầu nhìn về khách quý khu hòn bá tước mới vừa từ chỗ của hắn phát ra một đạo yêu đớt ma pháp ba động x à x à kỳ mới an phận xuống tới nhận thua bất quá cái này ba động nhưng không có thao túng bảng tên như vậy ẩn ấp nghĩ đến xạ xạ k ỳ bạo tẩu cũng là hắn ngoài ý liệu không có thời gian làm cái khác biệt pháp hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì triệu càn k h ô n sờ lên cái cảm đã an bài chính mình cùng xạ xạ kỳ tại khác biệt phân khu vậy hiển nhiên tại kế hoạch của hắn bên trong xạ xạ kỳ chính là cuối cùng rút ra thanh kiếm người nhưng là bây giờ nhìn cái này xạ xạ kỳ vô luận là tâm tính vẫn là phương thức chiến đấu đều không giống như là có thể rút ra thanh kiếm người a ra hỏa này đến cùng đang giấu giếm cái gì đâu được rồi lấy người tiền tài trừ hai họa cho người bất kể hắn là cái gì mục đích chính mình một mực đánh thắng tranh tài liền tốt đi qua trận này không hiểu thấu tranh tài đấu trường trải qua đơn giản xử lý liền đến thiên tiếp xuống triệu càn khôn cùng d i y ẩn hai người đứng ở sân thi đấu bên trên d i y ẩn khẽ cười nói sang ngộ tĩnh ngươi mỗi một trận đấu ta đều nhìn qua thực lực mạnh phi thường nói thực ra ở đây nhiều như vậy tuyển thủ ngươi là ta không có nhất chắc chắn chiến thắng đối thủ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy mở màn nhận sợ triệu càn khôn cười cười nếu biết đánh không lại liền dứt khoát nhận thua đi chúng ta đều bỏ bất khí lực được rồi duy n lắc đầu vừa vặn tư phản ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ đầu góc ngươi trở mạch triệu càn khôn một mặt mẫu bức vừa còn nói chính mình không có chắc chắn này lại lại hoàn toàn đúng để tay vứt bỏ đó là cái cái gì mạch suy nghĩ bởi vì không có chắc chắn dùng thường quy phương pháp đánh thắng ngươi duy ẩn thở dài cho nên ta không thể không dùng một chút vô cùng chiêu số rất nguy hiểm ngươi có thể sẽ chết triệu càn khôn miệng mở rộng không tự chủ được vỗ tay cái này bê chàng ta cho mát điểm ngươi đ ừ n g tưởng rằng ta đang nói đùa duy ẩn hất ra roi dài lần này thanh kiếm ta nhất định phải được nếu như ngươi nhất định phải cản trước mặt ta cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc một cơ hội cuối cùng n g ư ơ i có nhận thua hay không ta nhận bà người cái chân triệu càn k h ô n trực tiếp đem tiền trượng ném ra ngoài trên trăm cân sắt thô chế tạo vũ khí xoay một vòng thẳng đến dị ẩn mặt tuần thú sư không chút hoang mang roi dài hất ra l a n g không cuốn lấy đáng tin một tay phất lên đem thiền trượng văng ra ngoài bay qua khoảng trăm thước ken một tiếng nện ở trên tường đứt đoạn nguyệt nhà sạn lưới dao thừa cơ hội này triệu càn khôn cấp tốc xông về dị ẩn roi vừa dài vừa mềm hất ra về sau muốn thu trở về nhưng khốn khó khăn dị ẩn trung môn mở rộng chính là công kích thời cơ tốt nhất những ai có thể tưởng đến dị ẩn vậy mà buông tay vứt bỏ roi tay không tất sắt đón lấy triệu càn khôn đánh b ậ t lộn triệu càn khôn một q u y ề n đập xuống lao tử ngay cả thái cổ long đều truy phải chết nắm đ ấ m mang theo đột phá vận tốc cầm thanh nổ đùng đánh tới hướng dị ẩn vị này tuần thú sư lại sớm đoán được triệu càn khôn chiêu số lách mình n ẹ qua đưa tay điểm hướng tuổi t r ỏ của h ắ n làm cái gì vậy mặc dù không biết đối thủ có cái gì chiêu số nhưng không bị đụng phải tổng không sai triệu càn khôn khẩn cấp biến chiêu thu hồi nắm nấm nhưng ai biết bắp chân đột nhiên truyền đến nói nói túi đầu xem xét dị ẩn một cái tay khác vậy mà điểm chúng hắn phải bắp chân đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để triệu càng k h ô n động tác trì trệ một nháy mắt thừa cơ hội này dị ẩn rút lui đến mười mấy mét bên ngoài triệu càng k h ô n một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống vừa mới phát lực đùi phải ống quần đột nhiên bành trướng một chút sau đó vải vóc liền bị từ trong da ngoài máu tươi n h u ộ n đỏ ta dựa vào toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh thẳng vào triệu c à n k h ô n thần kinh hắn túi đầu xé mở ống quần phát hiện làn da d ạ n nứt cơ bắp nổ tung toàn bộ bắp chân một mảnh máu thịt bé, bé. Đây là cái gì triệu càn khôn con mắt chừng đến căng tròn dùng ngón tay đầu chọc lấy một chút chân của mình liền nổ tung đây là ta tại đông phương lữ hành thời điểm ngẫu nhiên học được bí thuật lợi dụng nội lực đả kích nhân thể h u y ệ t đạo tạo thành bên trong nổ hiệu quả duy ân hư lạnh nói ta vừa mới còn không có hạ nặng tay chỉ là đả thương ngươi một cái chân trở về hảo hảo trị liệu không có trở ngại lần sau ta sẽ không hạ thủ lưu t ì n h ngươi nhận thua đi triệu càn khôn n h í u nhữ mày da thịt tổn thương với hắn mà nói không tính là gì nhưng chiêu này nếu như là người khác ăn bảo có thể thực nguy hiểm nghĩ không ra ngươi sẽ còn nội kình triệu can khôn nhữ lông mày chẳng lẽ có đông phương huyết thống phụ thân của ta là đại chu nhân sĩ duy ân h í p mắt nói chỉ bất quá ta không có quá nhiều kế thừa tướng mạo của hắn người bình thường rất khó coi được đi ra dạng này a triệu can khôn nhẹ gật đầu người chiêu này xác thực lợi hại bất quá ta hết lần này tới lần khác là cái không yêu chịu thua tiện cốt đầu tới đi có gan ngươi liền đem ta toàn bộ điểm phát nổ nói xong hắn mở ra chân liền hướng duy ân phong đi bất quá khập k h i ễ n không còn trước đó tấn bánh vậy ta liền không khắc khí d u ân lắc lư xong trường tiến lên đón bất quá lần này triệu càn k h ô n cũng cẩn thận rất nhiều hai người chiến đấu ở giữa hắn cố ý tránh đi giữ g ị ẩn hai tay mặc dù động tác v ụ về nhưng là dựa vào hơn người phản xạ thần kinh cùng tố chất thân thể mặc dù hiểm tượng hoàn sinh cũng coi như đánh trò có qua có lại thế nhưng là theo chiến đấu triệu càn không đùi phải không ngừng vẩy ra máu tươi thấy khán giả đều có chút không đành lòng cái này xa n g ộ tĩnh xem ra muốn nuốt hận nơi này xê giờ vương tử mỉm cười nhìn về phía một bên di họ a nở biểu tỉ ngươi cảm thấy thế nào di họ a nở lắc đầu cho tới bây giờ hắn cũng không có thể hiện ra vật lộn kỹ xảo chỉ là tại thân thể tố chất bên trên nghiền ép đối thủ trước đó còn có thể nói là n ă m chắc thắng lợi trong tay hiện tại hắn cũng nên xử x u ấ t kỹ xảo đi đang khi nói chuyện trên trận chiến đấu tiến vào gây cấn triệu c à n k h ô n chịu đựng kịch liệt đau nhức điên cuồng công kích duy ẩn thì dựa vào kinh nghiệm phong phú cùng tính xảo kỹ thuật đền bù trên lực lượng tranh lệch rốt cục không biết là mất máu quá nhiều vẫn là kịch liệt đau nhức khó nhịp triệu c à n khôn bước chân phiếu hốt duy ẩn bắt lấy cơ hội đưa tay điểm hướng triệu c à n khôn đầu kia tốt chân hắn vẫn là không có nhẫn tâm hạ sát thủ mục tiêu là phế bỏ triệu c à n khôn hai chân hắn không nhận thua cũng không được. nhưng lại tại ngón tay hắn sắp đâm trọn thời điểm triệu càng khôn đầu kia tốt chân đột nhiên nhoáng một cái vòng qua tay của hắn hướng mặt của hắn đã tới cái này sao có thể duy ẩn trong lòng hoảng hốt hắn dùng đầu này chân công kích kia cái nào một cái chân trèo c h ố n g thân thể đâu phải biết đã chân công kích thời điểm giấm trên mặt đất cái chân kia so đá ra đi đầu kia còn trọng yếu hơn triệu càng k h ô n đ u ổ i phải đã nổ tung làm sao có thể ủng hộ hắn đá ra như thế tấn mánh một ước thế nhưng là đã không có thời gian cho hắn muốn vì cái gì triệu c à n khôn công kích sao mà tấn mánh chân to trực tiếp đập vào duy ẩn trên mặt Đem vị này c ư ờ n tuần g đại t h ú s ư đá bay ra n g o à i một tiếng mươi chín nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vòng bán kết kết quả sau cùng xa ngộ tinh chiến thắng cuối cùng trận chung kết giành ngạch ra hiện trường bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô loại này tàn huyết phản s á t đảo n g ư ợ c tiểu đoạn có thể nhất kích thích sự hưng phấn của bọn hắn điểm nhưng là hiện trường những cao thủ đều lộ ra kỳ quái biểu lộ cái k i a sang lộ tĩnh là thế nào phản s á t đùi phải bị thương thành như thế thế mà còn có thể phản kích còn có hắn đá bay duy ẩn sau đổi u theo k i a mạnh mẽ bộ pháp hoàn toàn không giống như là người bị thương bất kể nói thế nào triệu càn khôn thắng lợi là không thể nghi ngờ tại duy ẩn nhận thua một m á y mắt da hỏa này bung lỏng ra thiền trượng đặt mông ngồi dưới đất sắc mặt tái nhận mồ hôi lạnh n ứ a ra trọng thương như thế mất máu quá nhiều đây là hoạt tính da người phản ứng sinh lý cái này biểu hiện cũng làm cho dưới dị ẩn thụ thương tâm linh đạt được một chút t an ủi công kích của mình cũng không phải không hề có tác dụng nhân viên y tế lập tức đuổi theo đem triệu càn khôn nâng đỡ đi đằng sau có sinh mệnh ma pháp sư vì hắn trị liệu vết thương bổ sung t i n h lực để hắn có thể nhanh nhất khôi phục năng lực hành động trở lại đấu t r ư ở n g cũng chính là thế giới ma pháp a triệu càn khôn cảm thán nói trên địa cầu cách đấu tuyển thủ đều mấy tháng mới đánh một trận không bị tổn thương cũng muốn đi kiểm tra sức khỏe vẫn là cái này thế giới khác chiến sĩ chắc nịch nhẫn nhịn a hai trận vòng bán kết tốc độ vẫn là rất nhanh tính cả quét dọn đấu trường khoảng cách cũng vẫn chưa tới một giờ vì tuyển thủ nghỉ ngơi cùng chữ a thương cuối cùng trận chung kết định tại sao bữa cơm chiều buổi c h i ề u phim tối buổi chiều trận thời gian còn lại liền ăn bài một chút đấu thú biểu diễn trải qua sinh mệnh ma pháp sư trị liệu triệu càn khôn vết thương rất nhanh phục hồi như cũ nhưng là bên trong còn có chút ẩn ẩn làm đau căn cứ ma pháp sư nói đây chỉ là trọng thương lần đầu gặp u y ễ n đau n h ấ t không có trở ngại bất quá pháp sư vẫn là khuyên triệu càn khôn vừa mới khép lại không muốn kịch liệt hoạt động triệu càn khôn chỉ là nói t ạ nhưng trong lòng cũng không thèm để ý đừng nói một cái chân liền xem như cái này thân ra thịt đều l n g chỉ hắn cũng chưa chắc quan tâm nghỉ ngơi trong lúc đó hòn bá tức tìm được hắn trận chung kết ngươi nhất định phải thắng hòn rất nghiêm túc cùng hắn nói thắng là không có vấn đề triệu c a n khôn cười nói bất quá ta đến lúc đó nếu như nhổ không dậy nổi thanh kiếm tính thế nào rất đơn giản ngươi chỉ cần nói rõ chính mình không phải thanh kiếm chủ nhân nhưng là ngươi biết thanh kiếm chủ nhân cũng tới đến hiện trường liền tốt h ò nói n trước mắt bao người nếu như ngươi mời thanh kiếm chủ nhân ra sân tuyệt sẽ không có người ngăn cản là cái kia xạ xa, xa ki triệu c à n khôn hỏi không phải hắn hòn lắc đầu chân chính dũng giả một người khác hoàn toàn ngươi nói láo triệu càng khôn cười ngươi cho ta trong danh sách x ả xạ kỳ là xếp số một cái hắn hiển nhiên là ngươi trọng yếu nhất tuyển thủ buổi chiều hắn mất khống chế thời điểm cũng là ngươi để hắn bình ổn lại a nguyên nhân ta đoán một chút là sợ hắn thất thố không phù hợp dũng giả hình tượng đâu vẫn là sợ hắn bộc u lộ ra bản tính sẽ chọc cho phiền phức đâu hòn nhíu nhíu mày triệu càng khôn cười nói ngươi có tính toán gì không có quan hệ gì với ta ta có thể minh sắc nói cho ngươi t r ê người đời này n k h ô a tại h định ể xác cùng h ta nói đùa a hòn giang tay ra có thể phá giải thánh kiếm nhận chủ hạn chế nếu là có loại năng lực này không phải người nào đều có thể làm dũng giả rồi ta chỉ là một cái yêu thích cất giữ quý tộc nơi nào có loại kia bàn sự người quá đề cao ta bên ngoài bây giờ đám kia thánh kỵ sĩ thế nhưng là toàn bộ tinh thần đề phòng ta chỉ cần cùng bọn hắn nói ra suy đoán này bọn hắn tự nhiên sẽ điều tra thân phận của ngươi gặp h ò n lông mày giật giật triệu c à n khôn cười cười tiếp tục nói nhưng mà ngươi là ai không có quan hệ gì với ta thanh kiếm trong mắt của ta bất quá là sắt vụn một cây rơi xuống trong tay ai ta cũng không quan tâm ta chỉ quan tâm thù lao của mình một ngàn kim tệ thêm một cái ma pháp đạo cụ giúp ngươi xử lý chuyện lớn như vậy có phải hay không tiện nghi điểm ngươi tại nhân lúc cháy nhà mà đi hối của đúng a triệu c à n khôn hảo phóng thừa nhận n g ư ơ i biết ta là làm gì sao lang thang hiệp khách hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cấp phú tế bần a thế nhưng là n g ư ơ i biết hành hiệp t r ư ở n g nghĩa cũng là cần kinh phi a không có ngươi cái này đại phú hào k i ế m tệ ta lấy cái gì đi tế bần a gặp hắn dày như vậy nhan vô s ỉ thừa nhận hòn vậy mà nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải triệu c à n khôn cười ha ha ta cũng không có quá lớn yêu cầu cho thêm ít tiền cái kia đ a phép hiện tại liền cho ta liền tốt ta là không biết các ngươi có kế hoạch gì nhưng vạn nhất sự thành về sau chạy mất ta tìm ai muốn cái gì đi hòn nhũ nhũ mày như vậy đi đồ vật ta trước tiên có thể cho ngươi tiền lại thêm năm trăm n g ư ơ i thấy thế nào nói hắn vươn năm ngón tay một ngàn triệu càn khôn cũng không k h á c h khí trực tiếp ngay tại chỗ lên giá hòn hít mắt t ố t một ngàn liền một ngàn nhưng ngươi nhất định phải thắng yên tâm triệu càn khôn bắt lại hòn tay lão xa làm việc bảo đảm ngài hài lòng cơn tối thời gian qua đi mấy cái cự đại đèn ma pháp bay lên không trung sẽ trận chiếu lên sáng như ban ngày tại tất cả người xem tiếng hoan hô bên trong người chủ trì đi đến hội trường mượn ma pháp h u y ế t đại âm thanh thiết bị không ngừng xào nóng không khí hiện trường chờ khán giả cảm xúc được đưa tới cao c h i ề u nhất hắn rốt cục dẫn xuất đêm nay nhân vật chính tới đi để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất gieo họ hoan nghênh chúng ta cường đại nhất chiến sĩ người chủ trì một chỉ đông phương đầu tiên ra sân là sao trổi xuất hiện thiên tài kiếm sĩ hắn còn quá trẻ liền có được siêu phàm thực lực đánh bại các lộ h ả o thủ một đường vượt mọi t r ồ n g gai rết vào trận chung kết hắn chính là thật phong đại kiếm hẹn r ồ nương theo lấy người chủ trì giới thiệu hẹn r ồ nện bước tùy ý bộ pháp khiên trôi này đại kiếm lung la lung lay đi đến n à y tới tiêu túng chảnh chứ bộ dáng hơi có chút phản nghịch thanh niên cảm giác không thể không nói cái này hẹn r ồ mặc dù nhìn qua lôi thôi nhưng là thân hình c a o lớn ngũ quan tuấn lãng lôi thôi bề ngoài chẳng những không có để hắn giảm phân còn bằng thêm một cố đổi phế tự do cảm giác trêu đến vô số nữ người xem phát cuồng t ê u to kế tiếp là bên này người chủ trì một chỉ phía tây đến từ cách xa đông phương thần bí võ giả có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ bằng vào man lực đánh bại võ thuật cao thủ bạo lực võ tăng sang lộ tĩnh cái tên này là bọn hắn tùy ý chọn a triệu c à n khôn k h i ê n tiền trượng đi đến đài đến đối khán giả phất tay thăm hỏi không biết có phải hay không là ảo giác triệu càng k h ô n cảm giác phía bên mình tiếng hoan hô tựa hồ nhỏ không ít cùng là trận chung kết tuyển thủ cái này chẳng lẽ chính là nhan t r ị trên l ệ t a vậy ta tuyên bố năm nay thánh kiếm đại hội luận võ cuối cùng trận chung kết hiện tại bắt đầu chương hai mươi không yên ổn trận chung kết theo người chủ trì ra lệnh một tiếng hai người đều cầm xuống vác lên vai vũ khí ta nói lao ca đã đến trận chung kết chúng ta muốn hay không đánh trò đặc sắc một điểm hẹn rổ cân nhắc trường kiếm trong tay mỉm cười nói bằng không người ta người xem dùng tiền mua phiếu lập tức liền kết thúc không phải quá thua lỗ a triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu có đạo lý a nhưng vấn đề là con người của ta ra tay có chút không c ó nặng nhẹ cũng không biết ngươi cái gì trình độ vạn nhất khống chế không tốt đả thương người cũng không tốt cái này dễ t h ô i a hẹn rô mỉm cười ngươi cầm vũ khí tìm đúng vũ khí của ta phanh không phải hai ta đánh trước cái ba trăm hiệp vũ khí đinh đinh đang đang phanh náo nhiệt khán giả không phải cũng hài lòng chưa ý kiến hay triệu càn khôn nhẹ gật đầu vậy ngươi có thể nắm ổn đừng để ta đập bay vũ khí nói hắn vung lên thiền trượng liền hướng hẹn rổ phong đi mà hẹn rổ cũng vung lên đại kiếm đón thiền trượng vung tới két một tiếng cứ như vậy hai người bày biện sức tưởng tượng tạo hình vũ khí đinh đinh đang đụng không ngừng đánh thật hay nghị hát vợ kịch đồng dạng phi thường náo nhiệt một đám cao thủ nhóm tự nhiên là thấy thẳng lắc đầu nhưng là phổ thông khán giả lại là ăn no thỏa mãn hai người đinh đinh đang đang đánh cho chính náo nhiệt đột nhiên hẹn r ồ mạnh mẽ phát lực chỉ nghe ken một tiếng triệu càn khôn đã cảm thấy trong tay thiền trượng chậm nhẹ ngẩng đầu nhìn lên thiền trượng kia to dài đáng tin đã bị cắt đứt khai sơn việt kia đầu xoay tròn lấy bay ra xa mấy chục mét len ken một tiếng rơi trên mặt đất vũ khí của hắn phế bỏ lại nhìn hẹn r ồ trong tay cự kiếm vẫn như cũ hàn quang lập lòe sắc bén phi thường nhìn lại mình một chút thiền trượng bên trên tràn đầy là vết đ a u vết thương c h ồ n g c h ế t nguyên lai đây mới là ngươi mục đích a triệu càn khôn cười nói dẫn dụ ta đụng vũ khí là muốn phế rơi ta thiền trượng vũ khí của ngươi vật liệu quá kém trước mấy trận tranh tài liền nhìn ra được hèn rổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái không có cách nào nha con người của ta à mặc dù thực lực thiên hạ đệ nhất nhưng còn tính là cái hòa bình chủ nghĩa người nha dù sao dũng giả là phải bảo vệ thế giới nha quá hung tàn cũng không phải phong cách của ta như thế ta đ á n g yêu thánh nữ m g ộ i m g ộ i cũng không thích mà nói h ắ n u ô i thính phòng di hó an ở phương hướng tới này hơn rõ nhưng là cách xa như vậy ai thấy rõ mục tiêu của hắn đến cùng là ai trêu đến phụ cận quý tộc các tiểu thư một trận thét lên mặc dù có chút tự cho là đúng nhưng ngươi người này cũng không tệ lắm triệu càn khôn cười ha ha một tiếng đưa trong tay một nửa thiền trượng vứt bỏ có thể nghĩ đến phế bỏ vũ khí của ta vậy ngươi liền không nghĩ tới vì cái gì vũ khí của ta như thế không bền chắc không hẹn rộ như l ô n g m à y ngươi là muốn nói có hay không vũ khí đối với ngươi mà nói không quan trọng triệu càn khôn đánh cái chỉ vang thông minh tới đi tranh tài hiện tại mới chính thức bắt đầu nói hắn vung hai nắm đấm x u ố n g tới hẹn rộ dơ cao lên đại kiếm đón triệu càn khôn chính là một cái đâm ngay tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt đột nhiên từ bên ngoài sân bay tới một đạo hồng quang đem hai người tách ra hồng quang cắm trên mặt đất lại là một thanh thân kiếm xích hồng trường kiếm triệu càng k h ô n cùng hẹn rộ nhìn về phía hồng quang phóng tới phương hướng chỉ gặp một đạo xích mi áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới là xích mi kiếm thánh lang kiện trôi này trường kiếm màu đỏ tên là xích luyện chính là hắn thành danh vũ khí kiếm này vô cùng sắc bén thổi phát quyết đoán xích mi ba mươi tuổi trước lệ khí quá thịnh cầm kiếm này tung h à n h thiên hạ chưa có địch thủ ba mươi tuổi sau dấu tài mới phong tồn kiếm này sử dụng tranh tài lúc thanh trường kiếm kia hôm nay nhặt lại xích luy s i c h mi chính là nhặt lại năm đó sát khí bước chân hắn chậm chạp phảng phất một đầu thệ nhân cự thú chậm dại đến cho toàn trường người xem đều mang đến một cô vô hình áp lực lang kiện tuyển thủ ngươi đã bị đào thải xin không nên tùy tiện ra trận q u ấ y n h u tranh tài người chủ trì mở miệng nhắc nhở s i c h mi lại thờ ơ k h o á t tay lại cách không đem xích luyện bảo kiếm gọi trở về n ắ m ở trong tay ta hôm nay đến không phải tranh tài s i c h mi hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m triệu căn thôn ta lần này đến là muốn chạm yêu trừ ma phòng ngừa thánh kiếm rơi vào yêu ma trong tay nói hắn trường kiếm lắc một cái đâm thẳng hướng triệu càn khôn người cái tên này làm sao không dứt lại nhiều lần bị xích mi quấy dối triệu càn khôn cũng có chút h o a khí đối mặt đâm tới xích luyện bảo kiếm hắn không tránh không né mà là đội trưởng kiếm đưa tay phải ra dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm sắp bén m g i kiếm tại khoảng cách triệu càn khôn mi tâm chỉ có mấy centimet địa phương dừng lại chiêu này sợ ngây người ở đây tất cả cao thủ hai ngón tay kẹp lấy địch nhân đao kiếm cái này tại võ hiệp trong phim ảnh ngược lại là thường gặp âm tính nhưng trên thực tế thật muốn làm được điểm ấy cần trên lực lượng đâu chỉ gấp trăm lần nghiền ép cho dù là triệu càn khôn Khôn không nhịn được hỏi lại. ta hôm nay liền muốn vạch trần ngươi cái này yêu mà chân diện mục nói xong xích mi nhẫn vòng đột nhiên b ộ c phát ra một đạo bạch quang đâm vào hiện trường người xem đều nhắm mắt lại đây là nhìn trên đài di họ a nở đưa tay che chắn tao mày nói thánh quan g hệ ma pháp cấp bảy tỉnh linh chi quang không hoàn toàn đồng dạng ngồi ở một bên một vị lão giả cao mày nhưng là là rất giống đồ vật hiệu quả hẳn là cũng không sai b i ệ t lắm lão giả này là cạ lẻn cung đình thủ tịch sư cũng là mạ hổn sư thân truyền đệ tử ma pháp tạo nghệ cực sâu tất nhiên sẽ không nhìn lầm vậy cái này chiêu cũng là dùng để tỉnh hóa ác ma sao di hó a n cao mày nói chẳng lẽ xích mi hoài nghi cái kia sang lộ tĩnh nhưng thật ra là ác ma ngụy trang bị ác ma lẫn vào đế đô đây chính là sự kiện lớn a quan mang biến mất về sau tất cả mọi người nhìn về phía giữa sân hẹn rộ cầm trong tay đại kiếm đứng ở nơi đó một mặt không rõ ràng cho lắm xích mi kiếm thánh dơ cao nhất vỏng cầm trong tay xích luyện trường kiếm nhìn qua triệu càn khôn một mặt trấn kinh mà triệu càn khôn khi mắt ngón tay còn kẹp lấy xích mi trường kiếm ta nói ngươi đột nhiên ném pháo sáng tính chuyện gì xảy ra triệu càn khôn mắng ngươi không phải ma tộc xích mi giật n ả y cả mình hắn chắc chắn cái này sang n g ộ tĩnh là ác ma mới dùng cái này trong nhận ác ma tịnh hóa pháp thuật không nghĩ tới đối phương chính mặt pháp thuật thế mà một điểm phản ứng đều không có Cái tộc? c Triệu gì ma a nương k theo lấy một trận kêu thảm người chủ trì này vậy mà tại trước mắt bao người chia năm x y bảy nổ thành khối vụn màu đỏ tím máu tươi nhảy bắn mà ra tung tóe đầy nửa cái nấu trường trong tiếng này, l là một cái đ từ vượt sâu địa n ụ c các ma. Trưng 21, thảo phòng ạ t Trong tính đẳng đế đô lấn cấp, ác p á. ma xâm h buộc phát ra sợ h ã i gầm rú hiện trường người xem một mảnh xôn xao không cách nào k h ô n g chế hướng bên ngoài sân chạy tới vệ đội lập tức bảo vệ hoàng tộc các binh sĩ xông vào đấu trường các thánh kỵ sĩ cũng rút kiếm mà lên xem kỹ còn có hay không cái khác hiện hình á c ma đây là có chuyện gì x í c mi triệt đ ề động quay đầu nhìn về hoàng tộc người chủ trì là ác ma đây chẳng phải là nói chủ sự đại hội hoàng tộc cũng thế không đúng. triệu càn khôn, ta ta khôn, không không khôn mấy bước lẻn đến hội trường biên giới cao bảy tám m đầu tường một bước liền nhảy lên hai ba bước cột đến hòn trước mặt đừng có gấp đi a đại bá tước người muốn làm gì hòn ba tức che miếng mũi dùng thanh âm khàn khàn nói triệu càn khôn cười hắc hắc đều đến trận chung kết sao có thể không nhìn đâu ưu ngươi miệng làm sao vậy đến nắm tay lấy xuống ta xem một chút nói triệu càn k h ô n liền đưa tay đi vịn hòn tay đừng đụng ta a a a hòn quằn quại liền bắt đầu toàn thân run rẩy hình thể tăng g ọ n nứt vỡ trên thân lộng lấy quần áo lộ ra tràn đầy chất sừng cùng gai nhọn làng r a và a a a có ác ma a chung quanh người xem dọa đến kẹ ra quần nhao nhao chạy trốn có thậm chí nhảy xuống đài cao ngã ở trong hội trường đáng ghét phạm nhân đã biến thành ác ma hình thái hòn phát ra kinh khủng gạo thét Các n g ư ơ i chú định trở thành vực sâu địa ngục ngồi ăn đừng lại làm vô vị vùng gãy triệu càn khôn trên d ư ớ i quan sát một chút tước chừng có bốn năm mét thân cao toàn thân trải rộng cốt chất gai cùng tạp nhạp lông tóc giữ t ậ n đầu lâu trên đỉnh mọc lên một đôi cuộn lại ma r á c miệng đầy đều là cao thấp không đều răng nhọn khoe miệng giữ lại s ề n s ệ t nước bọn tráng kiện trên thân thể mọc ra hai đầu mọc đầy lông dài to dài cánh tay phía sau còn chi tiêu hai cây to lớn càng cua sau lưng kéo lấy một đầu phân khúc to dài cái đôi hạ thân thì là ác ma tiêu chuẩn trần thú sắc bén thô to móng tay đem mặt đất cầm ra đạo đạo nhìn tại đám này pháp sư trong bút ký có liên quan tới vực sâu địa ngục kỹ càng ghi chép đối với các loại ác ma chủng loại cũng đều có tường thuật bên cạnh thậm chí còn phối hợp tình mị tranh minh họa là vẽ ở bút ký bên trên triệu càn khôn nhìn thấy thời điểm coi là thật bội phục đám này lao pháp sư họa sĩ mà cái này giảo q u y ệ n ma chính là bị trọng điểm ghi lại ma tộc chủng loại bọn chúng thuộc về cao đẳng ác ma mặc dù có cường trắng mà hung tàn bề ngoài nhưng là so với vũ lực bọn hắn càng ứa thích dựa vào đầu nao đi đ ạ t thành mục đích bọn hắn sẽ tùy thời tiềm phục tại xã hội loài người lợi dụng quyền lực cùng tài phú đi dụ hoặc nhân loại trợ giút bọn hắn đạt thành các loại mục đích không k é o chính là lần này nó dụ hoặc đối tượng là triệu càn khôn lấy người tiền tài trừ thai họa cho người triệu càn khôn không ở ý hòn cướp đoạt t h á n h kiếm mục đích là cái gì hắn một mực hỗ trợ đánh thắng tranh tài liền tốt nhưng này tiền đề hòn đúng là cá nhân nếu như hắn là ác ma liền coi là chuyện khác đến từ v ự c sâu địa ngục c ác ma là vật chất thế giới chủ tất cả sinh vật đại địch bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là giết chóc cùng phá hư ngàn năm trước đó v ự c sâu địa ngục đã từng quy mô xâm lấn chủ vật chất giới những nơi đi qua t h â ngang khắp đồng sinh linh đồ h ắ n có nhiều chỗ thậm chí nhận địa ngục t r ư ớ khí ô nhiễm đến nay không có một mặt cỏ cuối cùng nếu không phải càng tạo ngươi đại đế hoành không xuất thế cầm trong tay đoạn cương thần kiếm dẫn đầu quân đội đánh tan đại quân ác ma chỉ sợ hiện tại chủ vật chất giới muốn bị ác ma trưởng quản mấy khối đại lục ti tiện nhân loại không muốn ngăn tại vĩ đại ma thộc trước mặt đã thân phận bại lộ ác ma kia hỗn loạn tà ác bản tính cũng không cần lại che giấu h ò n trực tiếp lựa chọn phương pháp đơn giản nhất đến giải quyết vấn đề hắn bung lên to lớn ma c h ả o nằm ngang trụt về phía triệu càn khôn ẩm triệu càn k ô n bị cái này một cái trọng kích đánh bay ra ngoài cơ hồ vượt qua toàn bộ sân thi đấu một tiếng ẩm vang đâm vào khắc một bên trên tường rào khí lực thật là lớn triệu càng không chịu đựng kịch liệt đau nhức chống lên thân đến phía sau lưng già thịt bị xương cốt cùng cứng rắn vách tường c ấ n ra tụ huyết nội tạng cũng bởi vì sung kích mà bị hao tổn hắn muốn nếm thử một chút ác ma lực lượng một chiêu này đã không có né tránh cũng không có đón ữ a không nghĩ tới cái này ác ma thật là có hai lần đánh cho hắn đục thân thống khổ như vậy lực lượng này mặc dù so ra kém nguyên thủy đại lục cái kia hấp huyết quỷ nhưng so ta gặp phải tất cả nhân loại đối thủ đều mạnh triệu c à n khôn ho khan hai tiếng phun ra b ằ n máu sớm biết liền không k i n h thường trực tiếp dây hắn được triệu càn k h ô n d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp trên khán đài lại có mấy mười con ác ma hiện hình mặc dù so ra kém con kia rảo quyền ma nhưng cũng đều là khá cường đại quái vượt triệu càn không h i ế mắt những n à y ác ma bên trong không ít đều là hòn cho hắn trên danh sách nhân tuyển bọn hắn ngụy trang thành hình người đều gọi được cao thủ bây giờ bởi vì xích mi pháp thuật hiện ra nguyên hình giải phóng lực lượng chân chính càng không phải là nhân lực có thể địch đối mặt ác ma s â m l ớ n hiện trường đông đảo thánh kỵ sĩ nhao nhao rút kiếm ứng chiến lúc này có ba vị thánh kỵ sĩ xông đi lên kiềm chế giả quyền ma nhưng là trở ngại bình dân quá nhiều khó mà thi triển hoàng gia vệ đội thì hộ tống hoàng tộc hỏa tốc rút lui nhưng là đồng dạng các quý tộc liền không có may mắn như thế bọn hắn nhiều nhất chỉ dẫn theo một hai cái tùy tùng bảo tiêu ứng phó đồng dạng nguy hiểm ngược lại là đầy đủ nhưng đối mặt cao cấp ác ma những n à y bình quân cũng liền khoảng cấp ba bảo tiêu đơn giản cùng giấy đồng dạng may mắn lúc này khu nghỉ ngơi trận chung kết đám tuyển thủ cũng gia nhập thảo phạt ác ma trong chiến đấu đến cuối cùng chặn ác ma thế công mẹ nó triệu càn không chịu đựng kịch liệt đau nhức đỡ tường dự định đứng lên một cái tay bắt lấy hắn cánh tay lại là x í mi kiếm thánh ta vì đó trước vô lễ mà xin lỗi hiện tại để chúng ta sóng vai đối kháng quái vật đi xích mi kiếm thánh móc ra một hạt dược hoàn đưa cho triệu càn khôn ăn hết đi đây là đại hoàn đan có khử độc chữa thương giảm đau về lực công hiệu triệu càn khôn ăn dược hoàn quả nhiên cảm thấy đau đớn hóa giải rất nhiều đây thật là đại thủ bút một bên hẹn r ổ vai khiêng đại kiếm quét mắt đông đảo ác ma không có một cái nào thấp hơn cấp m ộ ư ơ i năm còn kia rảo quyệt ma thảo phạt đẳng cấp càng là cao tới hai mươi b ố cấp ta còn không có đánh qua đối thủ lợi hại như vậy đâu thảo phạt đẳng cấp đó là đồ chơi gì đây cũng là một cái triệu càn k h ô n chưa từng nghe qua danh tử tại đông vương đại lục còn không có lưu hành đứng dậy a s í c h mi giải thích nói đây là vài thập niên trước mạo hiểm giả công hội vì các loại quái vật chế định đẳng cấp dễ dàng cho mạo hiểm giả tham khảo thực lực bản thân tiến hành kiêu chiến bình thường tới nói một cấp đại biểu cầm vũ khí nông phu bình thường cũng có thể đối phó trình độ cấp năm ước chừng chính là nhị giai chiến chức mới có thể ứng phó、Mười、cấp, bình thường cần tam giai thậm chí tứ giai chiến sĩ xuất thủ, hoặc là mấy trăm tên võ Ta đã từng đã đơn độc x ử lý qua một c á á i bị đ n h giá giả là mi cao ấ p Triệu càng n h l ệ c mày nói dưới mười cấp một cấp tranh lệch đều rất khó vượt qua hai mươi cấp trình độ này người cao một hai cấp đến cũng có thể khiêu chiến nhưng là cấp ba trở lên cơ bản liền không có phần thắng chút nào vực sâu địa ngục c á c ma vốn là mạnh hơn nhân loại tráng giảo quyệt ma càng là mạnh nhất kia một cấp bậc ít nhất phải số nhiều kiếm thánh hoặc là thánh kỵ sĩ mới có thể giải quyết ta tốt tin hỏi thăm một chút triệu càn không nhớ tới trước đó xử lý căn dứt đi ạ đại đế thân vương cấp hấp huyết quỷ bình thường là đẳng cấp gì thân vương cấp hấp huyết quỷ hai người không biết hắn nghĩ như thế nào hỏi cái này hẹn dầu nghĩ nghĩ hồi đáp thân vương cấp hấp huyết quỷ quá lâu chưa từng xuất hiện nhưng là công tức cấp hấp huyết quỷ bị đánh giá là hai mươi năm cấp thân vương cấp căn cứ trong truyền thuyết miêu tả đoán trừng trí ít tại trên ba mươi cấp lợi hại nhất khả năng đạt tới ba mươi năm cấp nhà triệu càn không nhẹ gật đầu thầm nghĩ cái này g i ả q u y ma nhìn xem to con dọa người hề hề nguyễn lai so cái kia sẽ chỉ bay loạn hộ yếu rơi lớn đều kém xa Kê kê. c hai ỉ là c tiểu người nhìn lại ác ma đột kích quá đột nhiên hiện trường thánh kỵ sĩ đều bận rộn đối kháng ác ma cắm ở trong đá đoạn cương thánh kiếm chính không người chiếu kháng mặc dù không biết cụ thể phương pháp triệu càn k h ô n lung lay cánh tay nhưng chúng nó có biện pháp lựa qua thanh kiếm nhận chủ cơ chế dự định thừa dịp lần này đại hội trộm lấy thanh kiếm xích mi cùng hẹn rổ nghe nói giật mình nhìn lại quả nhiên thấy một người lén lén lút lút t r i ề u thanh kiếm s ơ soạng chính là vòng bán kết cùng hẹn rổ chiến đấu cái kia xạ xạ kỳ mị d u kỳ hắn cũng là ác ma triệu càn khôn hô xích mi cùng hẹn rổ lúc này nên đón tiếp lấy một kiếm đem xạ xạ kỳ cắt thành hai đoạn nhưng mà bị cắt mở chỉ là da người xạ xạ kỳ chân thân hóa thành một đoàn màu đỏ mạnh mẽ thân ảnh nhảy hướng về phía thanh kiếm thế nhưng là hẹn rổ trước hắn một bước ngăn ở thánh kiếm phía trước trường kiếm xuất thủ đâm thẳng ác ma cổ h ậ u ác ma hồ neo thân né tránh rơi vào một bên bốn chân chắn đất đối hai vị kiếm sĩ nhai răng trận mắt đây là cả người cao gần ba mét tứ chi cường tráng mọc lên một cặp sừng lớn miệng đầy răng nanh ác ma song giấc ma hẹn rổ cùng xích mi tất cả giật mình đây chính là thảo phạt đẳng cấp hai mươi hai cấp cao dai ác ma khó trách g i a hỏa này thực lực mạnh như vậy hình người cũng đủ để cùng kiếm thánh so sánh bây giờ khôi phục chân thân hiển nhiên càng thêm nguy hiểm hai đại cao thủ đứng chung một chỗ đối kháng cường đại ác ma gặp bọn họ hợp lực thủ vệ thanh kiếm triệu c à n khôn liền hoạt động một chút gân cốt chạy vội vượt qua sân thi đấu nhấc chân n ả y lên n ả y lên khán g đài rơi vào rảo quyệt ma trước mặt ngươi lại trở về rồi vừa mới đánh lui một vị thánh kỵ sĩ rảo quyệt ma cười lạnh một tiếng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nếu không ta cũng sẽ không tìm ngươi hỗ trợ bất quá sự cường đại của ngươi chỉ là tại nhân loại phạm vi bên trong tôi nếu không phải chân quý thế gian này thân phận c h í n h ta ra sân cũng có thể đoạt giải quán quân bây giờ khôi phục lúc đầu tư thái thực lực của ta áp đảo tất cả nhân loại phía trên chỉ bằng ngươi còn muốn đối kháng ta phúc giảo quyệt ma nói được nửa câu đột nhiên cảm giác phần bụng truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức trong miệng phun ra một cỗ máu tím thân thể cao lớn bay rớt ra ngoài nệ lật ra đại lượng c h ô ngồi đụng nát bậc thang thân thể khảm tại gạch đá bên trong triệu càn k h ô n thổi thổi nằm đấm phí nhiều lời như vậy làm liền xong rồi thật l à lớn lực lượng giảo quyệt ma lao đi khỏe miệng máu tím một lần nữa bỏ lên thu hồi tự đại tâm tính thực lực của người này rõ ràng vượt qua bình thường nhân loại chẳng lẽ lại là một vị anh hùng bị giảo quyệt ma đánh lui mấy vị thánh kỵ sĩ đứng ở triệu càn khôn bên người bằng hữu chúng ta cộng đồng đối kháng ác ma các ngươi có thời gian đi đối phó cái k h á c quái vật giải cứu bình dân đi triệu càn khôn s o n g quyền bóp vang lên k a n kẹt ta một người đầy đủ xử lý nó đây chính là thảo phạt đ ẳ n g cấp cao tới hai mươi b ố quái vật mập mạp p h ò ba tức quyết đủ hắn nghiêm túc không phải ngươi có thể một mình đối mặt lời này ngươi đi khuyên những cái kia đám ác ma đi triệu càn khôn cười cười nói cho những xúc sinh này ta chính là đường đường quyền liêm đại tướng nếu không phải đánh nát ngọc đế đèn lưu ly li bị giáng trước hạ p h ẳ n gian thế nhưng là vừa đi hai bước lại phát hiện tình huống có biến tiêu to lớn r ả o quyệt ma vậy mà càng ngày càng cao cuối cùng hai chân cách mặt đất mà trước mặt hắn triệu càng khôn thì giơ lên hai tay mỗi cái tay nắm lấy rào quyệt ma một cây móng ướt triệu càn khôn cũng không có bị đâm trúng hắn bắt lấy rào quyệt ma móng ướt đem gần đây nặng năm tấn quái vật dơ lên khí lực thật là lớn pho nhìn mà than thở nắm lấy hai ngón tay dơ lên đây cũng không phải là đơn thuần dơ lên năm tấn trình độ thật giống như nắm lấy truy trôi cuối cùng vung mạnh truy là một cái tỷ lệ khoa trương phí sức đòn bẩy cần so mục tiêu trọng lượng lớn rất nhiều lực lượng mới có thể làm đến mà triệu càn khôn chẳng những dơ lên rào q u ệ t ma hai tay vung lên còn đem cái này to lớn ác ma ném vào đấu trưởng một tiếng ẩm vang giảo quyệt ma ngã cái thất điên bắt đảo phí hết lớn khí lực đứng lên ngẩng đầu một cái triệu càn khôn đã nhảy lên vượt qua trăm mét khoảng cách đi vào trước mặt hắn giảo quyệt ma theo bản năng giơ lên móng đốt đập tới lại bị triệu càn khôn một phát bắt được mười ngón đan sen giảo quyệt ma thân cao gần năm mét bàn tay nhanh gặp phải to bằng c h ậ u rửa mặt bình thường tới nói là không thể nào cùng thường nhân tay mười ngón đan sen bất quá triệu càn khôn vẫn là giữ lại dùng cái kia thường nhân lớn nhỏ năm ngón tay đem giảo quyệt ma bàn tay khổng lộ bóp ken ken rung động máu tơi bắn tung tóe mạnh sinh chụp chết bàn tay à à à. giảo quyệt ma phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng cái này tiếng kêu thảm thiết thậm chí hấp dẫn toàn trường chiến sĩ cùng ác ma chú ý mọi người chiều hội trong tràng nhìn lại thấy được nửa q u y n ử a nằm trên mặt đất giảo quyệt ma bị một cái nhân loại chế phục thê thảm bộ dáng một màn này lệnh đám ác ma tâm kinh đặc hàn lại thật to cổ vũ chủ vị diện những cao thủ s í khí di hòa a n một k i ế m g bức lui địch nhân trước mắt nhìn xem giữa sân triệu cả à khôn hai mắt t ỏ a ánh sáng gia hỏa này quả nhiên không đơn giản có thể nhẹ nhõm chế phục hai mươi tư cấp quái vợt lại là một cái siêu quy cách cứng giả ngươi cùng kim cương khô lâu đến cùng là quan hệ như thế nào đâu chẳng lẽ các ngươi đều là đã từng khiêu chiến thái cổ long dũng sĩ đáng chết p h à m nhân thấp hèn chủng tộc giảo quyệt ma chửi ầm lên bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến cao quý ma tộc quyền uy m à tay trái bị phế sạch giảo quyệt ma chịu đựng kịch liệt đau nhức vung lên một cái tay khác đ ậ p tới lần này triệu càn k h ô n đều chẳng muốn bắt trực tiếp một quyền đánh vào giảo quyệt ma cánh tay bên trên răng rác một tiếng xương trụ cẳng tay cào xương cùng nhau vỡ nát cổ tay lấy kinh khủng góc độ hốn c o n trở về hai tay đều bị phế sạch giảo quyệt ma triệt để đã mất đi năng lực phản、kháng. triệu càn khôn đưa tay bắt lấy trên đầu nó một cây sừng cong chỉ cần một lần phát lực liền muốn tính cả xương sọ cùng một chỗ giật ra c h i t để đoạn tuyệt nó sinh cơ nhưng vào lúc này từ giảo quyệt ma trên thân đột nhiên phát ra mênh mông ma pháp năng lượng bị triệu càn khôn bắt lấy con kia sừng cong cũng đỏ lên phát nhiệt bỏng đến hắn buông lỏng tay ra đê tiện nhân loại đừng tưởng rằng có thể đánh thắng ta liền có thể phép lối giảo quyệt ma thân thể đang c u ộ n trào năng lượng hạ không ngừng v ạ n vẹo biến hình máu tím chảy ra các ngươi lập tức liền muốn kiến thức đến chân chính tuyệt v ọ á ma pháp năng lượng điên cuồng tứ ngược dù là truyền kỳ các pháp sư Đối địa n g ụ c ma p h á p c ũ n g biết r hai mươi ba càng thêm loẹn loẹn đại lao ra sân vừa dứt lời trong hội trường đột nhiên buốc lên cột lửa ngất trời xuyên thẳng vân tiêu tương dạng muộn cả gen tít thành chiếu sáng nửa bên ngay cả mấy con phố đạo bên ngoài người đều ra xem náo nhiệt minh mông hỏa nguyên tố đã dẫn phát to lớn xung kích sắp hiện ra trận còn đến không kịp rút khỏi đi các bình dân vọt lên cái thất linh bắt lạc liền ngay cả cao thủ cùng đám ác ma cũng đều phải dùng vũ khí cắm trên mặt đất mới có thể chống cự hơi nóng phả vào mặt cảm thụ được nhiệt độ cao thiêu đốt làn da triệu càng khôn híp mắt quan sát trong cột lửa tâm r i ả o u y ệ t ma thân thể vỡ vụn phân giải trong nháy mắt hóa thành cho t à n hiến tế chính mình để hoàn thành pháp thuật triệu càng khôn nhữ nhữ mày đến cùng là ma pháp gì chờ một chút đây là không gian ba động triệu càng khôn cố nén nhiệt độ cao mở to mắt cẩn thận quan sát chỉ gặp kia trong cột lửa ư ơ n g một cái cự đại quái vật từ lòng đất từ từ đi lên theo sự xuất hiện của nó trong hội trường hỏa nguyên tố bành trướng trình độ lại cao hơn một cái cấp độ là triệu hoán thuật triệu hoán đến một loại nào đó tồn tại càng cường đại hơn theo pháp thuật hoàn thành hỏa trụ cũng chầm c h ầ m tiêu tán rốt cục lộ ra quái vật kia hoàn chỉnh hình tượng gần cao tám mét to lớn dáng người trần trùi thân thể bao trùm lấy màu đỏ sầm lân t h i ế n một đôi chân tựa như móng trâu sinh đầy màu đen lông dài cường tráng thân trên có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh cầm trong tay xích h n g cự kiếm phía sau còn mọc lên một đôi cánh khổng lồ tráng kiện trên cổ là một viên bán lòng bán nhân giữ tợn đầu lâu đỉnh đầu mọc lên hai cây ác ma sừng cong chán trung ương đốt một đám vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm phảng phất tóc đồng dạng theo gió phiêu diêu con quái vật này vừa xuất hiện liền dẫn minh mông hỏa nguyên tố lệnh sân thi đấu nhiệt độ đều lên cao không ít nhưng nhìn đến quái vật kia tư thái trong chàng chủ vị diện cường giả chỉ cảm thấy toàn thân phát l ạ n h mồ hôi lạnh hứa ra tận thế với ma là hy hữu nhất cường đại nhất đẳng cấp cao nhất các ma bọn chúng trời sinh chính là truyền kỳ quái vật có được bình thường sinh vật không cách nào với tới lực lượng cùng ma lực tại khắp nơi trên đất quái vật vượt sâu trong địa ngục cũng là đứng ở đỉnh điểm kinh khủng tồn tại so với chúng nó càng đáng sợ chỉ sợ chỉ có hùng bá một phương có được khổng lồ lánh địa vượt sâu lanh chúa vượt sâu lanh chúa là có thể so với thần c h i cường đại tồn tại gần với tận thế viêm ma chính là vượt sâu địa ngục mạnh nhất đại biểu là nhân loại không cách nào t r ô n g cự quái vật kinh khủng rất ngọt đẹp khí thức to lớn viêm ma hít sâu một hơi đây là sinh mệnh khí thức là linh hồn hương vị là vui tươi nhất mùi ăn nói quái vật vung vẩy lên thiêu đến đỏ bừng cự kiếm thời gian qua đi một ngàn năm ta rốt cục về tới mẩu mỡ chủ vật chất giới lần này ta tận thế viêm ma cặp l a n m u ố vô luận cắt chỗ đối thủ là cái gì thân là thánh kỵ sĩ chúng ta cũng muốn thể sống chết bảo vệ nhân dân di họ an vẫn như cũ ý chí chiến đấu sực sôi nhưng đây cũng không phải là, là vô tri mang tới không sợ thân là thánh kỵ sĩ nàng rõ ràng nhất gác ma cường đại nhưng bây giờ thân ở ca gentis sư tâm thủ phủ vô luận đối mặt như thế nào cương định nàng cũng không thể lối bước chỉ có tử chiến bệ hạ đã rời đi sao họ cựu sơ hỏi di hò a n nhẹ gật đầu hoàng gia vệ đội cùng pháp sư đoàn đã đem bọn hắn đưa ra ngoài di hò a n ngươi lập tức đuổi theo bên trên bệ hạ hộ tống hoàng tộc đến học viện tìm gộ k ì tiên sinh truyền t ố n g rời đi nơi này càng xa càng tốt họ t ự u sơ cắn răng nói lần này c a z e n t i s chỉ sợ phải hóa thành đất khô cằn lão sư ta cũng muốn cùng các ngươi cùng tồn vong đừng nói ngốc nói họ c u sơ cót lớn đây chính là thảo phạt đẳng cấp vượt qua ba mươi siêu cấp quái vật thực lực tranh lệch không phải số lượng có thể bù đắp ngươi lưu lại cũng không làm nên chuyện gì không bằng hộ tống hoàng tộc rời đi thông tri gộ kỷ viện trưởng tình huống nơi này truyền kỳ pháp sư xuất thủ có lẽ còn có đối phó t r u y ề n kỳ quái vật hy vọng di hó a nở cắn răng cuối cùng vẫn là nghe lao sư quay đầu nhìn về sân thi đấu chạy ra ngoài ai cũng không thể rời đi tận thế viêm ma hét lớn một tiếng khoát tay hỏa diễm xiềng xích phong bế sân thi đấu tất cả lối ra sau đó lại là một chiêu đại triệu h o á thuật một cái hoa lệ cổng không gian nổi lên lại có số lớn ác ma bừng lên thâu thô nhìn lại thảo phạt đ ẳ n g cấp cơ hồ đều tại cấp năm trở lên thậm chí có không ít cấp một ư ơ i trở lên quái vật vượt sâu chi môn chỉ có mạnh nhất ma t ộ c người thi pháp mới có thể sử dụng cao cấp pháp thuật có thể dựng lên một cái lâm thời tính cả vượt sâu địa ngục truyền tống môn có thể cung cấp cấp thấp thậm chí trung đ ẳ n g ác ma thông qua bây giờ tận thế viêm ma thành lập được dạng này truyền tống môn liền sẽ có liên tục không ngừng ác ma binh lực lối ra bị phong kín lại đã tuân ra đại lượng quái vật còn chưa kịp chạy đi khán giả phát ra tuyệt vọng kêu thảm những cao thủ cũng đều sắc mặt ngưng trọng bởi vì cách đấu giải thi đấu nơi này tụ tập đến từ các nơi trên thế giới cao thủ vốn là tính có quái vật xuất hiện bối rối sau một lúc cũng có thể lắng lại nhưng là hiện tại xuất hiện tận thế viêm ma loại này đẳng cấp đại quái vật tình huống liền hoàn toàn khác biệt cái này đã là đủ để phá vỡ quốc gia chiến lược đi một vị g i a sức chống lại ác ma trận chung kết tuyển thủ cao mày nói đã bao nhiêu năm không có tận thế viêm ma xuất hiện tại chủ vật chất vị diện chẳng lẽ sư tâm đế quốc thật muốn như vậy luôn hàm a theo càng ngày càng nhiều thâm biên ác ma xông vào giữa sân các chiến sĩ áp lực tăng gấp bội tận thế viêm ma chương cuồng cười to vượt qua ba mươi cấp thảo phạt đẳng cấp để nó có được bao trùm hết t h ể chủ vị diện sinh vật có trí không tự tin trừ phi có t r u y ề n hữu kỳ cấp tồn tại xuất hiện nếu không không ai có thể đỡ nổi nó uy ma pháp của ngư i dùng không tệ a ma pháp thiên phú khẳng định không sai a đột nhiên một tiếng hỏi thăm từ dưới chân phát ra tận thế viêm ma túi đầu xem xét chỉ gặp một cái mang theo chẳng h ạ t chọc cái đầu giữ lại dâu q u a i nón nhân loại chính một mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn hắn trong hai mắt toát ra để cho người ta không thoải mái q u n mang kia là đương nhiên tận thế viêm ma cười lạnh một tiếng cao n g o nói ta là trời sinh cường đại người thi pháp đối với ma pháp thiên phú ở đâu là các ngươi những này hạ đẳng chủng tộc có thể so sánh được vậy nhưng quá tốt rồi tên đầu chọc này dâu q u a i nón nhân loại liếm môi một cái trong mắt quăng mang càng tăng lên chẳng biết tại sao ánh mắt kia vậy mà thấy tận thế viêm ma đều một trận sống lưng phát lạnh đại môn bị hỏa diễm xiềng xích của lấy di h o a n chỉ có một đường liếc nhìn đài chỗ cao chạy tới hy vọng dựa vào hơn người bật lên trực tiếp vượt qua tường lây chạy trốn tới bên ngoài đuổi theo vương thất đúng lúc này nam sáu con đuổi gai ma giang múa trảo hướng di họ a n vào tới loại này cấp thấp ác ma thảo phạt đẳng cấp chỉ có cấp bảy đẳng cấp này đối với t h a n h kỵ sĩ tới nói căn bản không xưng được uy hiếp nhưng là những này dáng người tựa như lưng còn lao hầu cấp thấp ác ma nhưng lại có phi thường cứng rắn lân phiến cùng đầy người gai gai bên trên còn bài tiết lấy mang theo tính ăn mòn mọc độc mặc dù uy hiếp không lớn nhưng là đánh nhau rất là dính người để cận chiến võ sĩ mười phần khổ tay bị bùi gai ma c u ố n lấy di hó a nở cũng rất bực bội nàng vung vẩy lên lưới d ồ n g hùng kiếm một kiếm liền đem cầm đầu bùi gai ma chạm làm hai đoạn màu đỏ tím máu tươi phun ra ngoài k i a một thân v ả y giáp cùng gai cũng không có bảo trụ tính mạng của nó từ khi ngân tiêu bảo kiếm bẻ gãy về sau triệu càn khôn mang ra trôi này l ư ỡ i r ồ n g kiếm liền do di ho a n sử dụng thanh kiếm này chẳng những sắc bén dị thường còn không cần lo lắng mải mòn phi thường thuận tiện còn lại bùi gai ma xem xét nhao nhao hét dầm lên nhưng chúng nó cũng không có chạy trốn mà là quay lưng lại đến đem phía sau gai nhọn từng chiếc đến ngược hướng phía di ho a n cùng nhau phát s ạ đây chính là bùi gai ma nhất làm cho người chán ghét phương thức công kích tựa như vạn tên cùng bắn đồng dạng bắn ra gai mặc dù bắn xong bọn chúng liền ném đi vũ khí mạnh mẽ nhất cơ hồ tương đương phế bỏ nhưng là một vòng này mang theo nọc độc tệ s ạ n g lại đủ để cho cao bọn chúng mấy cái đẳng cấp địch nhân luôn cuống tay chân phi đâm vừa nhanh vừa độc toàn phương vị bao trùm d ho a n bất lực trốn tránh chỉ có thể vung vẩy bảo kiếm ngăn cản trong lúc nhất thời kiếm quang c h ấ p động gai bay ra đinh đinh âm thanh bên thai không dứt. dù là thánh kỵ sĩ thân thủ cũng khó có thể dựa vào một thanh kiếm ngăn cản bốn năm con bùi gai ma tệ s ạ n g bọn chúng p h ả n phất có cao nhân chỉ huy phong bế d ho a n đường chạy trốn đồng thời còn chuyên chọn góc chết ra tay cuối cùng vẫn là có gai xuyên qua trường kiếm mạng lưỡi phòng ngự Jiho A nở đến xem tranh tài chỉ mặc nhẹ nhàng hoa văn r i á c ngực cùng một đôi hình dáng trang sức hộ hĩnh cái này khinh bạc cao giáp trang trí tác dụng càng lớn hơn hơn phòng hộ tính cuối cùng bị một cây gai đánh xuyên hộ hĩnh đâm trúng bắp chân có hộ hĩnh ngăn cản lại thêm thánh kỵ sĩ cường kiện thể phách bắp chân vết thương cũng không sâu nhưng là kia gai bên trên mang theo độc tố một mạng chúng Jiho A nở đã cảm thấy bắp chân tê dần thân thể mất đi cân bằng cơ hổ ngã s ắ p xuống lúc này từ bên cạnh làm lại một cái lơi d a ma đây là một cái thân cao chừng hai mét thân thể gậy cao làn da hắc á mắt ma hai tay của nó giống như bọn ngựa liêm đao đồng dạng sắc bén mà trí mạng phía sau còn mọc lên hai đôi khinh bạc m à n g cánh cao tốc chấn động phía dưới mặc dù không bay lên được nhưng là có thể trợ giúp nó trượt tốc độ cực nhanh cao tốc độ cao công kích cao uy hiếp loại này ác ma đặc biệt giỏi về ám sát thảo phạt đẳng cấp cũng cao tới cấp một ư ơ i năm tại trung cấp ác ma bên trong cũng coi như rất cường lực cảm giác được bên cạnh thân truyền đến sắc khí di ho a nở dứt khoát từ bỏ đứng nghiêm trực tiếp nhân thể té ngã dự định tránh qua công kích sau tìm cơ hội phản kích nhưng vào lúc này một đạo cầm trong tay trường kiếm thân ảnh làm lại một kiếm đón đỡ ở lưỡi dao ma liêm nao đem j i ho a n bảo hộ ở sau lưng không có sao chứ j i ho a n người tới chính là j i ho a n người hái mộ sở tạ nghi làm tuyển thủ hắn hôm nay cũng tại hiện trường mặc dù lần thứ nhất đối mặt ác ma có chút khẩn trương nhưng là dựa vào vững chắc kiến thức cơ bản cùng tứ giai chiến kỹ hắn vẫn là chém giết không ít cấp thấp ác ma chậm giãi thích h ớ n g thực chiến cùng giết chóc tiết ấu bây giờ nhìn thấy nữ thần lâm vào khó x ử liền lập tức xông lên anh hùng cứu mỹ nhân mặc dù d ho a n tự tin có thể tránh thoát công kích thậm chí phản xác nhưng là bắp chân thụ thương nàng n sợ tạ r nghỉ đất sắc c chật lộ ra v bên này vừa mới đánh lui lưới dao ma còn chưa kịp tại nữ thần trước mặt bảy cái anh tuấn tạo hình đột nhiên bị một cước đá ngã không đợi chửi đồng đột nhiên cảm giác đỉnh đầu lướt qua một đạo hàn phong ngầm đầu nhìn lên một cây thô to ném mâu xuyên qua chỗ ngồi đính tại trong đất quay đầu nhìn lại nơi xa một cái dáng người cường tráng độc giác gác ma chính nhìn chằm chằm bên này một cái tay duy trì ném mạnh tư thế một cái tay khác chậm rãi từ phía sau lưng rút ra dưới một cây ném âu chương 24, quần ma l ậ n vũ độc giác ma thảo phạt đ ẳ n g cấp cao tới mười tám cấp đã được cho cao cấp ác ma có thể đơn độc đối kháng thánh kỵ sĩ không rơi vào thế hạ phong quái vật kinh khủng di họ an ở cùng sở tạ nghỉ đều đứng dậy những cái kia bắn sạch đâm b ủ i gai ma đã không đáng để lo hai cái này cấp một ư ơ i năm trở lên giá hỏa mới khó làm bởi vì tận thế viêm ma xuất hiện trên trận xuất hiện đại lượng trung đê cấp h ma phổ thông vệ binh cùng thực lực hơi yếu tuyển thủ đều bị kiềm chế những này theo hòn mà đến cường đại ác ma liền đưa ra không đến đối mặt hiện trường thánh kỵ sĩ cùng những cái kia g i ế t vào trận chung kết những cao thủ phóng tầm mắt nhìn tới to lớn trong hội trường đang khắp nơi ẩn nút trong đám người vô số cao thủ đều lâm vào k h ổ chiến t h á n h kiếm bên cạnh s i g mi cùng hẹn r ồ hợp lực đối mặt x ạ xạ kỳ hóa thân g i á c ma phía tây thinh p h ò n g họ k ị sờ mang theo hòn mấy vị thánh kỵ sĩ hợp lực ngăn cản được nhiều chức cao cấp ác ma công kích kiểm hộ bình dân người xem ẩn nút một bên khác t i n h hồng long vương cùng một cái cho tàn ma chém rết cùng một chỗ đối mặt đến từ nóng bức địa ngục ác ma long vương thổ tức uy lực giảm nhiều nhưng là dựa vào kinh khủng lực lượng cơ thể vẫn là chế trụ cái này cao cấp ác ma chỗ cao nhất khán này một tinh linh linh tê thợ săn mang theo mấy cái đồng dạng tinh thông viễn chiến tuyển thủ n h ắ m chuẩn không chung bay múa rực ma xạ kích tại bọn hắn bên cạnh cầm trong tay s o n g đao giả cải mẹ n ồ n g du tẩu công kích đến đây quay dày ác ma trong đám người giã tưởng vi gánh xiết thú đương ra hoa đán ỉ xạ bợ lạ đến là lộ ra rất bình tĩnh đối mặt hành bá đạo đám ác ma cái này xinh đẹp nữ nhân an vị tại chỗ ngồi của mình mỉm cười không n ú c n í c h tại nang bên cạnh tuần thú sư dì ân cầm trong tay roi dài không ngừng đánh lui tìm đến phiền phức quái vợ tình huống rất nghiêm trọng muốn đi ra ngoài tạm thời không thể nào d i họ a n ở cắn chặt rằng việc cấp bách vẫn là phải giải quyết địch nhân trước mắt sợ tani g h người đ ố i phó c o n kia lưới r a o ma độc g i á c ma giao cho ta nói xong d i họ a n nô lên lưới r ồ n g kiếm hoạt động một chút tê liệt dần dần làm dịu chân trái thẳng hướng độc g i á c ma phóng đi mặc dù danh tự tương tự nhưng là độc rác ma cùng song rác ma cũng không có gì thân duyên quan hệ nó dáng dấp càng giống một cái đứng thẳng tê giác nhức đầu miệ khoác miệm đầy dao nhọn trên đầu m ũ i mọc lên một cây to dài độc g i á c toàn thân hất lên nặng nề g i á p s á t cầm trong tay ném m âu tứ chi cực kỳ trắng kiện mắt thấy di hó a nờ vào tới độc g i á c ma xong cầm ném m âu đón di hó a n đấm tới không hổ là thảo phạt đẳng cấp cao tới m ộ ư ơ i tám quái vật mặc dù nhìn qua trắng kiện nhưng là động tác tuyệt không cầm k ề n h toàn thép ba cạnh ném mâu cầm tại nó t r ắ n g kiện đại thủ bên trong giống như hai thanh t ế kiếm mau lẹ linh động di hó a n n né tránh ném m âu trường kiếm hướng độc rác ma cổ tay g ọ đi độc rác ma không tránh không né trực tiếp dùng cánh tay vỏ cứng đỉnh đi lên di ho an bảo kiếm chạm tại giáp sắc bên trên chỉ bổ vào không đến một cm liền bị kẹt lại độc giác ma dùng tình cương ném m â u đánh tới hướng thân kiếm di ho an chỉ sợ bảo kiếm sắc bén dịch t ổ n hại vội vàng rút kiếm tránh đánh ra một đôi đôi mắt đẹp đảo qua độc giác ma thân thể cơ h ộ i tất cả đều bao trùm lấy thật d à y giáp sắc chỉ có thể tìm khớp nối khe hở công kích di ho an hai mắt nhắm lại tìm đúng góc độ hướng độc giác ma con mắt đâm tới độc giác ma đầu to hất lên mũi độc rác đỡ lên thân kiếm thẳng hướng di ho an đỉnh tới cơ hội tốt di ho an mỉm cười linh xảo để qua độc giác thác thân thời khắc tố thủ nắm tay một quyền đánh vào độc giác ma bả vai giáp sắc khe hở bên trên t h á n h kỵ sĩ nắm đấm uy lực vô tận nhưng là độc giác ma giáp sắc khe hở cũng không đủ ẹ n sẽ tiến một nắm đấm quyền này bị giáp sắc kẹt lại nhưng là ngón giữa vừa vặn nhắm ngay khe hở bên trong n h ấ t non nớt thịt mềm làm vô số thiếu niên tình nhân trong ngộng đế quốc cao thượng nhất thục nữ di ho a n cũng sẽ không làm dựng thẳng ngón giữa loại kia không có phẩm động tác nàng nắm đấm vẫn như cũ nắm đến x í sao bất quá trên ngón giữa mang theo chiếc nhẫn kia lại phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ Quang mang kia là như thế nồng đậm. tựa như màu đỏ lợi kiếm trực tiếp cắm vào độc giác ma thân thể cường tráng ác ma một tiếng h é t thảm trong tay ném mâu đều tuột tay rơi xuống thừa cơ hội này ji ho an ở tay nâng kiếm rơi một kiếm đâm vào độc giác ma cổ họng vô neo trôi kiếm kết thúc quái vật này sinh mệnh theo độc giác ác ma thi thể ngã xuống đất ji ho an cũng đứng vững thân hình mỉm cười nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn 18 cấp ác ma cũng phó, ma may không thuận như đánh mắn giết, thể tốt đối lợi vậy mà đây là nàng vì ứng phó trận chung kết khả năng xuất hiện đột phá tình t huống cố ý từ hoàng gia bảo khố nơi đó mở tới không nghĩ tới thật có đất rụng võ giải quyết độc giác các ma di hó an nhìn lại sợ tàn nghỉ cùng lưỡi dao ma chiến đấu còn rất sốt ruột s ắ c thực nói là bị áp chế di hó an lắc đầu dỡ kiếm phóng đi tại hai người giáp công phía dưới l ư ỡ i dao ma không ngăn cản được hai chiêu liền bị chém giết hô nguy hiểm thật sợ tàn nghỉ nhẹ nhàng thở ra di hó an tiểu thư ngươi so trong truyền thuyết còn lợi hại hơn đâu giống ngươi ưu tú như vậy nữ tử mới có thể xứng với thánh kiếm chủ nhân đi s ở tá n g i bản ý nói là di h o a nờ xứng trở thành thanh kiếm chủ nhân nhưng là nói sai nghe vào thành di h o a nờ xứng ưới thanh kiếm chủ nhân di h o a nờ vô ý thức tùy theo liên tưởng trong đầu vậy mà nổi lên một cái cao lớn tuấn lang anh hùng cầm trong tay thanh kiếm ôm nàng vào lòng tình cảnh hình tượng này chỉ thoáng hiện một máy mắt liền bị nữ kỵ sĩ vung ra náo hải nhưng vẫn là t r e o đến g ò má nàng có chút nóng lên di h o a nờ vốn là dung mạo cực đẹp bây giờ m ặ tưởng hương hả thấy s ở ta n g i đều có chút n gây người đúng lúc này một cỗ sóng nhiệt đột nhiên đánh tới di họ a nở nhanh tay l ạ mắt một thanh kéo qua sở tạ nghi chỉ gặp một phát to lớn hỏa cầu sát sở tạ nghi phía sau lưng bay qua nện vào trong thính phòng nổ chỗ ngồi bay ra gạch đá văng khắp nơi phương v i ê n mười mấy mét đều dấy lên hừng hực liệt hỏa hai người nhìn lại là một cái đốt tấn ma đốt tấn ma là cho tàn ma cao cấp hình thái hoặc là nói t i ế n hóa thể bọn chúng thân cao bình thường tại khoảng ba mét so với tướng mạo hung ác cao lớn t h u cạnh cái khác c ác ma bọn họ thân thể muốn càng gầy gò càng có ưu thế nhã một chút những n à y ác ma mọc ra cùng loại mặt người ngũ quan đỉnh đầu một đôi vốn lượn ma g á c thân trên mọc lên bốn cái tay cánh tay hai dài hai ngắn năm ngón tay rõ ràng phía sau còn có một đôi ngã sinh trường cánh bất quá chỉ có khớp xương không có mẳng da h i ệ n nhiên chiếc cánh này cũng không phải là dùng để phi hành can cứ nhân loại học người nghiên cứu hẳn là phụ trợ cảm giác nguyên tố khí quan cũng là cấp thấp cho tàn ma không có ngoại trừ độc giác ma loại này thuần vật lộn loại quái vật đại bộ phận cao cấp h á c ma đ u có thi pháp năng lực bất quá bọn chúng càng ưa thích dựa vào thân thể cường tráng tiến hành chiến đấu pháp thuật chỉ là phụ trợ bất quá cho tàn ma khác biệt bọn chúng trời sinh chính là cường đại người thi pháp Cứ việc thân là quán quân quán là sợ i n bọn nó h thịt vật, của sức lực đỏ l ư n đồng dạng không kém, nhưng chân chính để bọn chúng nổi danh g để kém, tani r ê n vẫn là kinh khủng đời, là h ỏ diễm ma pháp. Thảo phạt Thảo đ ẳ g cấp, h cấp. báo ra đốt tấn ma đẳng cấp đây là hắn ở trường học chọn môn học gác ma học trên lớp học được tri thức lần này giảo quyệt mã hòn hết thể mang theo hai con trên hai mươi cấp á c ma làm phụ tá một cái là tinh thông vật lộn song giác ma xạ x ạ kỳ một cái khác chính là cái này tinh thông pháp thuật đốt tấn ma sợ tani người đi mau không ta muốn lưu lại cùng ngươi kể vai chiến đấu sợ tạ nghi phi thường kiên định không cần tranh chấp hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi đốt tấn ma phát ra khàn khàn cười lạnh giơ tay lên vận khởi cường đại ma lực đánh ra một cái vũ cánh bay cao hỏa điểu thẳng hướng hai người phóng đi di hó an a đẩy ra sợ tạ nghi chính mình cũng mượn phản tác dụng lực tránh ra thế nhưng là k i a hỏa điểu lại chuyển cánh o ặ t bay nhảy cánh một lần nữa bay trở về không cách nào tránh né di hó an a đôi mi thanh tú nhữ một cái quay người hướng đốt tấn ma phương hướng chạy tới dự định trực tiếp đánh giết người thi pháp coi như giết ta ta pháp thuật cũng sẽ không đình chỉ đốt tấn ma cười lớn húng chi ngươi cũng không giết chết ta nói hãn từ bên hông rút ra một thanh trường đao hai con g i ả i tay nắm lấy nó đỡ ban giữ lấy di họ a n bảo kiếm thật là lớn lực lượng cảm nhận được c h u i kiếm t r u y ề n đến lực phản chấn di họ a n n h ư mày thân là thảo phạt đ ẳ n g cấp cao tới hai mươi hai cấp cao cấp át ma đốt tấn ma bắt thịt thậm chí có thể so sánh nhân loại đỉnh tiêm võ sĩ cứ việc di họ a n thân là nữ tính tại thánh kỵ sĩ bên trong cũng không lấy lực lượng sở trường nhưng là công kích bị một cái pháp sư ngăn trở vẫn là để nàng rất cảm thấy thất bại di hó an bước ra dự định lui lại thế nhưng là kia đốt tấn ma chống không hai con ngắn tay đột nhiên nâng lên một cô cường đại hấp lực chuyển đến di hó an nhất thời vậy mà không tránh thoát lúc này sau lưng hỏa điệu đã bay tới lập tức liền muốn mặc chúng chúng ta nhất tộc trời sinh có cường đại hỏa diễm kháng tính lần này coi như đánh chúng c h í n h ta cũng chính là vết thương nhẹ thử hỏi ngươi có thể chống đỡ nổi a đốt tấn ma cười đáp ý di hó an thì tại ra sức dãy ruộa đúng lúc này một thân ảnh vọt tới n ô lên trường kiếm thẳng hướng hỏa điệu đâm tới là sợ tàn nhị vì thủ hộ trong lòng nữ thần hắn phấn đấu b ê n mình nên hướng trí mạng ma pháp không muốn di hò an kêu to sơ tani cũng đã làm x o n g chịu chết chuẩn bị nhưng ai biết k i a hỏa diễm điệu bay đến trước mặt đột nhiên nhanh quay ngược trở lại cất cao vậy mà vượt qua sở tani đỉnh đầu thẳng đến di hò an mà đến ta mới sẽ không vì loại rác rưởi kia lãng phí chính mình pháp thuật đốt tấn ma cười nhìn chính mình hỏa diễm cự điệu bay trở về đúng lúc này một viên không đang chú ý màu xám tiểu cầu rớt xuống di hò an cùng đốt tấn ma bên chân đột nhiên nổ tung một cố cường đại mà tinh khiết ma pháp năng lượng bạo phát đi ra vậy mà tại hai người chung quanh tạo thành một cái vòng phòng hộ hỏa điểu nện ở vòng phòng hộ bên trên phát sinh kịch liệt bạo tạc vòng phòng hộ ẩm vang vỡ vụn mà hỏa điểu cũng tiêu tán t r ô o mùi cái này chán ghét hương vị là thần thánh ma pháp đốt tấn ma phẫn nộ kêu to lúc này di h o a n cũng thành công từ ma pháp bên trong tránh ra quay đầu nhìn về phía màu xám tiểu cầu l ă n tới phương hướng chỉ gặp cách đó không xa một cái mẩu x tiểu c u lăn i p h ư k h t u x i khuôn mặt xinh đẹp đồng phương thiếu nữ trốn ở châu ngồi đằng sau trên thân còn mặc cạ lẻn học viện đồng phục ngươi là văn nghệ học viện di họ a nờ phi thường kỳ、khoái. một cái tay trói gà không chặt văn nghệ sinh làm sao lại dám ở lúc này xuất thủ hơn nữa còn có lợi hại như vậy m à pháp đạo cụ chương hai mươi năm ném mạnh tinh thông ghét bất quá thời gian không kịp nàng nghĩ lại bởi vì kinh khủng đốt tấn ma đã đem l ự c chú ý tập trung vào thiếu nữ kia trên thân cái kia phòng hộ đạo cụ bên trong g à n chứa là ác ma nhóm chán ghét nhất thần thánh hệ ma pháp nữ hải trực tiếp kéo căng cựu hận kia đốt tấn ma gào thét một tiếng vận khởi một đạo hỏa diễm tiễn liền hướng thiếu nữ ném đi thiếu nữ hướng bên cạnh nhảy một cái linh xảo né tránh hỏa diễm tiễn nhìn thân thủ tương đương linh hoạt đốt tấn ma gào thét một tiếng, đưa tay lại là một phát hỏa cầu một tiếng ầm vang hỏa cầu bị di hó an ở trường kiếm đánh tan nàng nhìn ra được cô bé kia mặc dù linh xảo nhưng chiến giai cũng không cao bị đốt tấn ma để mắt tới né tránh một chút là bản sự né tránh hai lần là vật khí nếu như bỏ mặc không quan tâm tuyệt đối sống không quá mười giây nơi này quá nguy hiểm ngươi nhanh cùng những người khác cùng đi tị nạn di hó an hô lớn nói hiện tại cái này trong sân đấu đâu còn có địa phương an toàn thiếu nữ cười ha ha húm hổ ta muốn trở thành trên thế giới vĩ đại nhất người ngâm thơ rong tốt như vậy lấy tài liệu cơ hội sao có thể lùi b ư ớ c đâu người ngâm thơ rong g i họ an không thể tin vào thai của mình nàng còn chưa từng thấy như thế không muốn mạng người ngâm thơ rong chờ một chút nàng giống như nghe nói qua tại năm nay năm nhất có hai cái đến từ đông phương tân sinh một cái là để đầu nàng đau vấn đề niên đệ triệu càng khôn còn có một cái giống như chính là cái người ngâm thơ rong thiếu nữ danh tự giống như gọi là tuyết liên tại đốt tấn ma tấn công mạnh phía dưới nàng cũng không g i n h cân nhắc cái khác chỉ có thể l i ề u mạng ngăn cản cái này siêu quy cách á c ma công kích mà nhặt được một cái mạng sở tạm nhị cũng giống như không biết nguy hiểm tiếp tục hướng đốt tấn ma phát động công kích di hòa an ở cùng sở tạ nghi chính diện ngăn chặn đốt tấn ma đồng thời tuyết liên cũng ở một bên hỗ trợ nha đầu này coi là thật không sợ trời không sợ đất đối mặt kinh khủng địa ngục các ma nàng không ngừng móc ra các loại cổ quái kỳ lạ ma pháp đạo cụ có là hạn chế đối phương tốc độ có là bắn ra tên ma pháp đuối tên còn có dứt khoát liền không có ma pháp chỉ là một bình dầu bôi chân hoặc là phân ngữ mà lại nàng còn ném đến đặc biệt chuẩn luôn có thể vừa đúng đánh trúng đốt tấn ma trêu đến cái này đại ác ma phiền muộn không thôi rốt cục đốt tấn ma một móng nuốt đánh bay sở tạc lại là một cái hỏa diễm đao bức lui gì hò an ở, bốn cái tay đồng thời kết tấn cơ hồ thuấn phát một cái ma pháp cường đại một đạo hỏa quang tử trên trời giáng xuống quấn quanh ở đốt tấn trên ma thân theo cỗ này hỏa diễm rót vào tứ chi của nó b á c hải h khoái vật này nguyên bản g ầ y g ò tứ chi bắt đầu trở nên tráng kiện bắt đầu toàn thân bốc cháy lên liệt hỏa nhìn qua càng thêm nguy hiểm đáng sợ lúc đầu không muốn dùng một chiêu này đốt tấn ma tiếng nói càng phát ra khạc hàn nguyên tố vũ trang tạm thời hy sinh ta thi pháp năng lực đổi lấy cường đại thân thể lực lượng tốt các ngươi những này đáng ghét thấp kém chủng tộc đã như thế thích chơi c ậ chiến ta liền bồi các người chơi tới cùng quái vật di hó an phản xung trở về một kiếm đâm về đốt tấn ma cổ họng nhưng mà sau khi biến thân đốt tấn ma nhanh hơn nàng một bên thân dội ra một cái thiêu đốt lên liệt diễm tay nhỏ bắt lấy lưới r ồ n g thân kiếm phía trên đại thủ một quyền đánh vào di hó an ngực lực lượng cường đại trong nháy mắt vỡ vụn giáp ngực di hó an phun ra một ngụm máu tươi bay rứt ra ngoài lúc này đốt tấn ma lực lượng đã vượt xa nàng đốt tấn ma chảo lấy di hó an bảo kiếm nâng quá đỉnh đầu lòng bàn tay liệt diễm đem thân kiếm thiêu đến bò bừng ta kiếm d i ho a nở n thấy đau lòng vô cùng thế nhưng là nàng hô to một tiếng đều tác động vết thương lập tức lại ho ra một ngụm màu tươi các ngươi quá yếu đất đốt tấn ma trương cùng cười to đem nung đỏ như nhung da bảo kiếm vứt trên mặt đất ở trước mặt ta đều chỉ là có thể tùy ý giống chết sâu kiến nói nó quay đầu nhìn về xa xa tuyết liên đầu tiên liền từ ngươi bắt đầu đi nói xong đốt tấn ma liền hướng tuyết liên phong đi tuyết liên vội vàng ném ra trong tay một viên lục sắc tiểu cầu tiểu cầu giữa không trung nổ tung hóa thành một cái lưới lớn bao lại đốt tấn ma đáng tiếc tấm lưới này tiếp xúc đốt tấn ma l à ra l i ê n bị nhiệt độ cao hỏa diễm tiêu thành cho tàn một cái hai mươi hai cấp át ma không phải loại này tiểu thủ đoạn có thể ứng phó lần này chơi lớn rồi tuyết liên trong lòng trận lạnh đầu nhanh chóng vận chuyển hy vọng tìm tới lui lịch thượng sách thế nhưng là không biết thế nào trong đầu tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nhớ lại trước đó đủ loại kinh lịch đây chính là trong truyền thuyết đèn kéo q u â n a cảm giác hết thể chung quanh phảng phất thả chậm tuyết liên mắt thấy một ngón tay liền có thể bóp chết nàng quái vật nhào tới trước mặt trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên cái kia lai lịch bí ẩn bất cần đời ra hỏa mặt xem ra ta chỉ ô gặp thể g i trên vách tường đinh lấy đã không có sinh khí đốt tấn ma lúc này quái vật trên thân hỏa diễm tiêu tán dáng người khôi phục nguyên bản thoa gầy đầu nghiêng tại một bên khoe miệng chảy ra màu đỏ tím máu tươi ngực thì cắm một thanh đỏ bừng tự kiếm n ó n g rực thân kiếm đem giường sửa cực cao huyết nhục đều bỏng đến tư tư rung động có thể thấy được nhiệt độ chi cao chính là cái đồ chơi này đem bọn hắn hợp lực cũng không có cách nào đối phó được cao cấp á c mà cho đánh chết mấy người trợn mắt hốc mồm theo thân kiếm nung chạy phía sau vách tường đốt tấn ma thi thể trượt xuống chừng dài mấy mét c ử kiếm cũng rơi trên mặt đất lộ ra toàn cảnh đây là tận thế viêm ma vũ khí mấy người cùng nhau quay đầu nhìn về sân thi đấu chỉ gặp giữa sân tia to lớn tận thế viêm ma lúc này chính q u trên mặt đất một cái tay trống đất một cái tay khác liều mạng chụp lấy cổ họng của mình mà tại trên lưng nó đứng đấy một cái chỉ có hắn cánh tay cao nhân loại cái này nhân loại một cước đạp ở viêm ma phía sau lưng một cước dâm ở phía sau não trong tay nắm lấy một cây không biết là làm bằng vật liệu gì dây thừng gắt gao ghìm chặt tận thế viêm ma cổ tận thế viêm ma quỳ trên mặt đất không chỗ ở dãy r u a t i ế t hồi phát ra thống khổ ken két tâm thanh nhìn qua m ư ờ i phần thê thảm nhưng hắn trên lưng người kia cũng không dễ chịu toàn thân tràn đầy cháy đen cùng máu tươi hỗn hợp máu thịt be bét đã nhìn không ra diện mục chỉ có thể từ sáng ngợi sọ não cùng trên cổ chẳng hạn miễn cưỡng nhận ra thân phận của hắn d i ho a nở chịu đựng xương s ơ n đứt gãy kịch liệt đau nhức từ trên khán đài nô ra thân thể kinh ngạc phải xem lấy trong sân người kia biết thân phận của hắn tuyết liên càng là kích động nhưng là vừa mới trải qua quỷ môn quan nàng đã không có khí lực tê liệt trên mặt đất nhìn xem triệu c à n khôn lộ ra yên tâm mỉm cười mà lúc này triệu c à n khôn đã không cười được hắn toàn thân mềm tổ chức bị nghiêm trọng đốt bị thương hoại tử khoe miệng cũng không ngẩng lên được chỉ có thể dối ra một cái cánh tay xa xa dựng lên cái ngón tay cái nhiều kim tệ như vậy không có phí công ném triệu c à n k h ô n trong lòng c à n thán khác không có học được ném mạnh là càng ngày càng chuẩn chết bên trong chạy trốn tuyết liên còn đến không kịp may mắn trông thấy triệu càn khôn toàn thân cháy đen thảm tướng lập tức không cười được đau lòng đến cơ hồ khóc lên thế nhưng là há to miệng lại không dám hô lên triệu càn khôn tên thận gia hỏa này trước đó dặn đi dặn lại vô luận như thế nào không thể bại lộ thân phận của hắn mà kia tận thế viêm ma mặc dù bị triệu càn k h ô n chế phục nhưng như cũng đang ra sức phản kháng rốt cục cái này đ ạ i ác ma mở ra hai cánh ra sức một cái mang theo triệu càn khôn hóa thành một á n h lửa bay lên không trung chương hai mươi sáu g ụ c hỏa trở về nó muốn chạy trốn mắt thấy tận thế viêm ma bay khỏi sân thi đấu ở đây thánh kỵ sĩ đều lo lắng nếu để cho quái vật này chạy trốn tới bên ngoài cả tòa c ả rẽn thịt thành chỉ sợ đều m u ố n hóa thành biệt lửa vậy phần cùng viêm ma chiến đấu sang lộ tĩnh g i a hỏa này lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được địa ngục hỏa diêm ma nhưng mà viêm ma bay ra bên ngoài sân qua một hồi lâu cũng không có chuyển đến động tinh gì phản phất biến mất đồng dạng bọn hắn làm sao biết viêm ma cũng không phải là tự nguyện mà là tại triệu càn khôn bức hiếp phía dưới bay ra ngoài triệu càn khôn nhục thể tại viêm ma bên ngoài thân nhiệt độ cao thiêu lớp dưới đã tiếp cận sụ đổ không được bao lâu chỉ sợ cũng muốn lộ già khô lâu không xương vì phòng ngừa điểm này hắn chỉ có thể buộc viêm ma bay lên không trùng bay thẳng ra khỏi thành bên ngoài tìm nơi yên tĩnh nắm lấy viêm ma trên đầu sừng c o n vừa dùng lực đem đầu hố n é o cái ba trăm sáu mươi độ kết liễu tính mạng của nó l i ê n xem như thảo phạt đẳng cấp vượt qua ba mươi truyền kỳ sinh vật lại như thế nào tại có thể đánh g i ế t thần thoại sinh vật kim cương khô lâu trước mặt vẫn là không chịu nổi m ộ t kích nhìn qua dưới chân tươi mới to lớn thi thể triệu c à n khôn xé toàn đã hóa thành than cốc v à ngoài phát động ra người thuật năng lực đem viêm ma nhục thể làm vật liệu tái tạo thân thể của mình viêm ma thân cao tám mét thể t r ọ n gần g một ư ơ i tấn triệu c à n k h ô n tái tạo đ h ụ c thể chỉ dùng một cái đầu liền đầy đủ còn lại một bộ to lớn thi thể không đầu nằm trên mặt đất toàn thân trần trùi triệu c à n k h ô n đứng dậy xa xa nhìn qua sân thi đấu phương hướng mặc dù xử lý cường đại nhất mấy cái ác ma nhưng là trong sân đấu vẫn là rất nguy hiểm tuyết liên còn tại bên trong hắn rất lo lắng cũng may dịch dung mặt nạ không có hư hao triệu c à n k h ô n lấy tới đội ở trên đầu lần này không có lựa chọn s a ngộ n tĩnh mà là thay đổi một tấm lao giả dâu tóc bạc trắng mặt triệu c à n không ú i đầu nhìn một chút chính mình thân thể trần chuồng miệm chú ngữ một đám lửa quay trúng quanh thân thể của hắn t i ê u đốt phảng phất một kiện hỏa diễm áo choàng che khuất thân thể của hắn đại ngạc long chỉ là một con g i a thú thân thể của nó ma pháp thiên phú thấp đáng thương nhưng cái này tận thế viêm ma khác biệt làm lấy hỏa diễm ma pháp lấy xương truyền kỳ sinh vật viêm ma ma pháp thiên phú cực cao nhục thể hỏa nguyên tố lực tương tắc càng là cường hãn thu được bộ thân thể này về sau triệu càng không chỉ cảm thấy khắp nơi đều là hỏa nguyên tố n h ẹ cấm thân ảnh hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể cùng bọn chúng không trở ngại chút nào câu thông thao túng bọn trợ giúp tự mình hoàn thành bất luận cái gì ma pháp phủ thêm hỏa d i ễ m áo choàng triệu càn khôn một đường r a tốc chạy đến tường thành dưới chân ra sức nảy lên vượt qua tường thành hai tay hướng về sau ném ra hai cái bạo liệt hỏa cầu một tiếng ầm vang nổ vang tại phản tác dụng lực tác dụng dưới triệu càn khôn thẳng hướng sân thi đấu bay đi tận thế viêm ma trở thành truyền kỳ sinh vật sát lại là cường hoành lục thể phối hợp kinh khủng thi pháp năng lực đơn thuần pháp thuật tạo nghệ chỉ sợ so nhân loại truyền kỳ pháp sư còn muốn tranh lệch một cái cấp độ nhưng so với bất kỳ một cái nào hỏa hệ đại ma pháp sư đều không chút thua kém ma thu được mạnh mẽ như vậy lục thể triệu càn khôn Dựa vào o t r nhưng g đầu p cho dù không học thức, t cách nào thi triển cấp bảy trở lên pháp thuật dựa vào vô cùng vô tận ma lực cùng không có gì sánh kịp cảm giác lực triệu càng khôn ma pháp lý lực So、c ũ một, một tiếng ẩm vang tiếng vang triệu càn khôn nhập vào sân thi đấu trung tâm nhấc lên một cỗ sóng nhiệt thổi đến phủ cận chiến đấu ác ma cùng võ sĩ người ngã ngựa đổ thật mạnh hỏa nguyên tố chẳng lẽ là tận thế viêm ma dết trở lại tới coi là cường địch ngóc đầu trở lại nhưng lòng nhất thời mà t lạnh. Bùi m chi ô n tán g có đ này hỏa diễm tiễn lại lật đổ đám người nhận biết chỉ gặp ánh lửa kia nhanh như thiềm điện trong chớp mắt liền xuyên qua hơn trăm mét không gian chính xác chúng đích một cái ác ma kia là một cái thảo phạt đẳng cấp cấp sáu dung cạn bã ma là cho tàn ma cùng đốt tấn ma cấp thấp nhất hình thái làm tinh thông hỏa diễm pháp thuật tác ma dung cận bã ma cũng có không tầm thường hỏa diễm kháng tính bình thường tới nói không có nhân loại pháp sư sẽ dùng hỏa diễm pháp thuật đến công kích bọn chúng coi như bị bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng hỏa diễm t i ế n loại này cấp thấp pháp thuật cái kia huy lực chỉ có thể cho dung cận bã ma gãi ngưỡng n ỡ không khác lãng phí ma lực song lần này khác biệt kia dung cận bã ma chính đuổi theo một nữ hải còn không có kịp phản ứng liền bị một cô m ê n h mông hỏa nguyên tố khét một mặt tại cảm nhận được hỏa nguyên tố trong né mắt dung cận bã ma đấy lòng là có chút chẳng đáng nhưng là tiếp theo trong né mắt nó ngũ rác liền bị liên tiếp cảm giác trộ nóng quá thật nóng ta tại tiêu đốt a ta phải chết về sau liền cái gì đều không cảm giác được một màn này xem ở người vây xem trong mắt chính là một viên hỏa diễm tiễn b ắ n c h ú n g dung c ặ n b á ma trực tiếp xuyên thủng làn g da từ trong da ngoài đem cái quái vật này thiêu thành cho tản toàn bộ quá trình ngay cả m ộ ư ơ i giây cũng chưa tới vậy mà thật dùng hỏa diễm tiễn giết chết d u n g c ặ n b á ma hiện trường tất cả mọi người cùng quái vật một mặt một b ư ớ c cùng nhau nhìn về phía trung ương chỉ gặp kia trong đụi mù giấy lên một vòng ánh lửa một cái toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm hình người sinh vật đi ra mặc dù bị ngọn lửa lôi cuốn lấy thân thể nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng nhìn ra kia là một cái râu dài tóc trắng lao giả chỉ bất quá thấy không rõ dung mạo không phải ác ma trong lòng mọi người phân chấn lao giả kia khoác tay lần này mấy chục phát h ỏ a diễm tiễn ngưng tụ hướng bốn phương tám hướng cùng nhau phát s ạ vừa mới kia một phát chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tìm một chút phóng ra pháp thuật cảm giác lần này triệu cản khôn mới xem như bông u tay bông u chân mấy chục phát h ỏ a diễm tiễn mỗi một phát đều nhắm ngay một á c ma cấp tám trở xuống cấp thấp ác ma trực tiếp miểu sát cấp chín trở lên còn có thể miễn cưỡng tăng cứng nhưng cơ bản bị đánh chúng cũng muốn thụ thương lập tức bị đối thủ bổ đ a o ở trong đó còn có cái thằng xui xẻo thân là đại hội luận võ tuyển thủ chủ vật chất vị diện một phương trận ranh lại bị triệu càn khôn tay trượt một phát hỏa diễm tiễn từ trên đỉnh đầu đảo qua dọa đến ra hỏa này kém chút tiểu trong quần. này, Đối với cái tuần r i ệ cản khôn chỉ có chưa khôn trong lòng nói xin dùng thể ở sao chưa bao giờ lỗi, l dù qua mấy ma Một miểu mấy ma, một pháp, ph không quá thuần thủ. chiêu chục chủ quá sát cái ác còn này, diện vị thể nghiệm thi triển ma pháp cảm giác đến một lần ngọn lửa này tiễn thi pháp đơn giản ổn định thứ hai hỏa diễm tiễn nhằm vào đơn thể không giống bạo liệt hỏa cầu như thế sẽ vụ nổ tác động đến vụ cận nhân loại cứ như vậy tại triệu càn k h ô n súng máy đồng dạng hỏa diễm tiễn cùng đông đảo chủ vị diện cao thủ ra sức chém giết dưới hiện trường trung đê cấp ác ma đô bị chém giết hầu như không còn mấy cái kia truyền tống môn đều bị chủ vị diện cao thủ vây quanh ác ma chỉ cần vừa lộ đầu liền bị tháo thành t h n g khối giết đến một bên khác ác ma đô không dám thò đầu ra lúc này trong chàng chỉ có mấy cái cao cấp ác ma còn tại kéo dài hơi tàn trong đó liền bao quát đối kháng hai vị cao thủ song giác ma song giác ma thảo phạt đẳng cấp bị mạo hiểm giả công hội định vì hai mươi hai cấp chủ yếu khảo lượng là giác ma thể trạng lực lượng nhanh nhẹn độ cùng kháng tính chờ một chút cơ sở tố chất mạo hiểm giả công hội vẫn là đem nó coi như một loại g i ã thú tiến hành đánh giá nhưng thật giống như trong nhân loại có thánh kỵ sĩ thậm chí truyền kỳ pháp sư loại này cường giả mặc dù ác ma càng ưa thích dựa vào bẩm sinh t i ê n phú chiến đấu nhưng chúng nó bên trong cũng chia thực lực cao thấp cái này giác ma lâu dài đi theo hòn trà trộn tại thế giới loài người học tập các loại võ kỹ không nói đối nhân loại phương pháp chiến đấu cũng mười phần hiểu rõ trong chiến đấu hiện ra không như bình thường ác ma tinh tế kỹ thuật nếu như cân nhắc đến kỹ thuật này hàm lượng đối với nó đánh giá sợ rằng sẽ lên hướng cao một đến hai cấp bậc hèn rồ cùng xích mi hợp lực cũng đã có mười phần gian nan song giác ma bên này cũng rất khó chịu hai cái này đối thủ vô luận lực lượng vẫn là tốc độ đều không kịp hắn nhưng là võ kỹ lại hết sức tinh xảo xảo trá đặc biệt là kia hai thanh sắc bén bảo kiếm nhất là nguy hiểm mắt thấy chính mình ác ma đồng bào bị rết đến thất linh bắt lạc song giác ma cũng chạy tới nguy cơ nó nhìn về phía cách đó không xa cắm thanh kiếm v hẹn rổ đau lòng hô to song rác ma vọt tới trước đem hắn đụ bay đỉnh lấy còn sót lại độc i á c thẳng hướng thanh kiếm phóng đi ác ma chạy đâu xích mi kiếm thánh vung vẩy xích luyện trường kiếm hóa thành một đạo hồng quang đuổi theo đối mặt xích mi công kích giác ma nhìn cũng không nhìn vung vẩy móng nuốt trở lại đón đỡ trực tiếp dùng l ụ c thân ngăn cản xích luyện bảo kiếm phong mang thổi phu một tiếng xong giác ma bàn tay bị xích luyện kiếm n h ấ t mặc mà qua nó mạnh nắm chặt sắc bén thân kiếm dựa vào cứng rắn xương ngón tay kẹt lại thân kiếm vung tay lên đem xích mi cả người mang kiếm ném ra ngoài rốt cục giác ma vọt tới đoạn cương thanh kiếm trước mặt dỗi ra đại thủ c h ụ t vào chua kiếm khẽ rửa gần thanh kiếm giác ma lòng bàn tay liền hiện ra một cái phức tạp hoa lệ ma pháp trận pháp trận bên trên lóe ra ngọn lửa màu đen hiện ra cường đại địa ngục ma chương hai mươi bảy dũng giả sinh ra mắt thấy hắc cám lực lượng tại ăn mòn thân kiếm chủ vị diện các chiến sĩ lòng nóng như lửa đốt nhao nhao hướng song rác ma vào tới xa xa linh tê xạ thủ liên tiếp bắn tên nhưng làm mũi tên đâm vào cường tráng song rác trên ma thân căn bản không tạo được vết thương trí mạng triệu càn khôn cũng bắn ra một phát đại h ỏ a cầu cường đại hỏa nguyên tố tại song giác ma phía sau nổ tung t h i ê u đến hắn ra chóc thịt bong huyết đ ụ c c h á y quen nhưng dù vậy song giác ma vẫn không có bông ra móng bớt ha cám năng lượng ăn mòn càng phát ra kịch liệt mẹ nó triệu càn khôn dùng k i ế p t r ư ớ c ngôn ngữ mắng m ộ t câu đưa tay vận khởi hỏa hệ cấp năm công kích pháp thuật bạo liệt h ỏ a cầu so với bình thường ma pháp sư kia lớn chừng bàn tay xích hồng h ỏ a cầu triệu càn khôn chắc lần này chẳng những to như dưa hấu mà lại nhan sắc n a sáng quan mang trói mắt trình độ cơ hồ cùng thánh quang đạn không sai biệt lắm đủ thấy uy lực của nó mạ chắc lần này số dưới này đôi giác ma không chết cũng muốn gần một nửa cái mạng bất quá sẽ trận cũng sẽ bị oanh ra cái lỗ thủng đi triệu c à n khôn trong lòng như thế suy tính cái khác võ sĩ gặp hắn trong tay ma pháp cũng nao n h a o lẩn tránh chỉ có một người không lùi mà tiến tới vọt tới s o n g giác ma trước mặt là h e n r e triệu c à n khôn nhận ra người lập tức thu lại ma pháp không có ném đã thấy kiêm mất binh khí kiếm sĩ ánh mắt k i ê n định cũng không có công kích s o n g giác ma mà là bắt lại chuôi kiếm đoạn cương là đại kiếm hai tay trôi kiếm chừng dài đến một xích xong giác ma đại thủ cầm hơn phân nửa còn lại phân đôi một đoạn bị h nói rồ r t ộ xong bị hắn nắm lấy trôi kiếm đột nhiên thả ra bạch sắc quan mang quan mang kia đâm vào sông giác ma toàn thân kịch liệt đau nhức nhịn không được bông lòng tay ra che mắt lui về phía sau thoát ly sông giác ma ma trường kia bạch quan g càng ngày càng thịnh trong nháy mắt xua tán đi trên thân kiếm hát cám năng lượng cả thanh kiếm đều hiện lên ra chói mắt bạch sắc quang mang cái đó là hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên thanh kiếm đặc biệt là di h o a nở trở thành kỵ sĩ các nàng cầm tới thanh kiếm rất lâu cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng này r d t sơ đại đế rút ra thanh kiếm một k h ắ c bạch quang t r ù n g tiên bên trong phương viên m ư ờ i dặm á c ma đều kinh hồn t ă n g đảm không đánh mà lui h r cứ sờ nhớ lại trong sử sách tình tiết sẽ không sai thanh kiếm tìm được chủ nhân chân chính vừa dứt lời kia hẹn rổ hai tay nắm lấy chỗ kiếm thậm chí không có đi lên nổ chỉ là vung lên căm cự thạch thật giống như đ ầ u hũ đồng dạng tắn mất thanh kiếm phong mang những nơi đi qua vô luận sắt thép đều là bột mịt hán thật đem thanh kiếm nắm trong tay ai ra tiểu tử này không phải khoác lắc ca hòa diễm quấn quanh triệu càn khôn không khỏi tán thưởng thật đúng là cái dũng giả người kế tục không có khả năng thanh kiếm đã mất tích hơn trăm năm tại sao có thể có dũng giả xuất hiện ở đây song giác ma một bên lui lại một lần gào thét mà tay cầm thanh kiếm hẹn r ồ lòng tin đại trấn g i lên thanh kiếm đôi song giác ma ra sức vung xuống một đạo kiếm mang màu trắng gào thét mà ra song giác ma quay đầu liền chạy nhưng chạy đi đâu qua được kiếm mang x o á t một chút kiếm mang lướt qua song giác ma thân thể g i a hỏa này ở trong quá trình chạy trốn liền phân hai nửa lốp bút ngã tại trong sân lan lộn ra xa mười mấy mét mới dừng lại màu đỏ tím hiến máu nhuộm đỏ mặt đất mà đạo kiếm mang k i a thế đi không giảm tiếp tục bay qua toàn trường c h à n tại đối diện trên vết tường lưu lại to lớn mà bằng p h ẳ n g vết cắt sẽ không sai các thánh kỵ sĩ t r ừ n g lớn hai mắt đây chính là thánh kiếm uy lực chân chính cái này hẹn rộ chính là trong truyền thuyết dũng giả đoạn cương chủ nhân chân chính ở đây mạnh nhất giác ma bị chém giết còn n lại l í ở trong đó chỉ có một người ngoại lệ triệu càng khôn vui mừng nhìn một chút bình an vô sự trong đám người ngó giáo giác tuyết liên nhẹ nhàng thở ra hai tay các vận khởi một viên bạo liệt hỏa cầu cưỡng ép áp xúc thành một cái đối d ư ớ i chân đánh ra một tiếng ẩm vang bạo hưởng áp xúc bạo liệt hỏa cầu sẽ trong chàng đâm mở một cái cự đại tan hố cường đại lực trùng kích đem triệu c ả n không i ố n g như đạn pháo đồng dạng bắn ra thượng tiên một mực biến mất tại đám người trong tầm mắt v ừ a m ớ i vị kêu hỏa diễm pháp sư đến tột cùng là lai liệt gì tiếng vang cùng sóng xung kích chân nhiếp đám người bọn hắn ngao nhau nghị luận lên triệu càn k h ô n thân phận có thể sử dụng hỏa diễm tiến đánh rết t c ma chẳng lẽ là vị kê liệt dương đế quân gia lâm không có khả năng liệt dương đế quân là đại chu hộ quốc pháp sư bình thường đều không rời đi hoàng đô tại sao lại tới nơi này bất quá nhìn vị đại sư kia tạo nghệ chỉ sợ thế gian lại nhiều thêm một vị hỏa hệ truyền kỳ đại tôn g sư đưa mắt nhìn đi triệu căn khôn tiếp xuống trong tràng trói mắt nhất tồn tại chính là cầm trong tay thánh tiếm hèn liền rộ nhìn xem cái này toàn thân hiện ra thần thánh quang mang người trẻ tuổi đông đảo chiến sĩ mừng rỡ sau khi trong lòng còn có chút ghét e n g h dù sao trong tay hắn đúng là bọn họ tha thiết ước mơ nhưng lại cầm không nổi trí tôn bảo vợ chúc mừng ngươi người trẻ tuổi nhiều tuổi nhất thánh k�� họt kr dẫn đầu đi vào hẹn rổ trước mặt chúc mừng ngươi trở thành thanh kiếm chủ nhân chân chính dũng giả nói họt kr đi lên phía trước trong tay cầm thanh kiếm vỏ kiếm đem nó thu nạp đứng lên đi như thế hào quang trói sáng không chỉ phong cách sẽ còn tiêu hao ngươi thể lực trải qua ngài kiểu nói này ta rất muốn quả thật có chút mệt mỏi đâu hẹn rổ nâng đỡ chán tiếp nhận vỏ kiếm đem thanh kiếm thu nạp trong đó vị mỹ nữ kia chính là trong truyền thuyết sư tâm mặt trời đi hẹn rổ ánh mắt rơi vào họt kr bên cạnh d ho an ở trên thân chúng ta xem như lần đầu gặp mặt nhưng là ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu nói hẹn r ồ đối di hó an ở cúi người chào vươn tay ra ngược lại là rất có quý tộc phái đoàn làm quý tộc nữ sĩ di hó an ở lễ nghi cơ bản còn rất chu toàn vươn tay ra phóng tới hẹn r ồ trong tay mặc cho vị này tân tấn dũng giả khẽ hôn n g u bàn tay nhìn thấy một màn này đông đảo vây xem võ sĩ đều trong lòng căng thẳng di hó an ở bực này tài mạo song toàn vũ lực tuyệt luân k ỳ nữ tại bình dân bên trong nhân khí cũng rất cao huống chi những này tuyệt đỉnh cao thủ đông đảo độc thân tuổi trẻ võ sĩ đều đối nàng cảm mến đã lâu nhưng đều do thân phận hạn chế không có quá nhiều bắt chuyện bây giờ ra hỏa này nhanh chân đến trước tại sao không gọi mắt người khí nhưng là làm sao cái này hẹn rô bây giờ có dũng giả tên t u ổ i tại bọn hắn những n à y coi như tự nhận thực lực không thể so với hắn c h i n h lệnh cầm không nổi thanh kiếm liền để bọn hắn tự g i á p thấp một đầu bất quá vẫn là có k h n g phục sợ t ạ n nhị vượt qua đám người ra đừng tưởng rằng có thể cầm lấy thanh kiếm thì ngon nói không chừng thanh kiếm bị quái vật kia ô nhiễm ai cũng lấy lên được đến nghe hắn nói như vậy hẹn rô mỉm cười đem thanh kiếm một tay d â n lên xin cứ tự nhiên hẹn rô đưa tay đi lấy lại không lấy tới hắn nhíu nhíu mày gia tăng khí lực vẫn là cầm không được hắn không phục dùng cả hai tay dùng tới khí lực toàn thân có thể thánh kiếm vẫn là bắt trong tay hẹn rổ không núp nhích tí nào người cái tên này b u ô n g tay a sợ t ạ n h ỉ tức hổn hển kêu lên hẹn rổ nghe nói nhúm bay b u ô n g l ỏ n g tay ra chỉ gặp đoạn c ư ờ n g kiếm đột nhiên hạ xuống ầm một tiếng đập xuống đất sợ t ạ n h ỉ không có chuẩn bị bị cường đại trọng lực mang theo cái té ngã ngón tay đều bị vỏ kiếm ép xẹp khó khăn rút ra đã sưng thành màn t ầ u đám người thấy thế cười ha ha nhưng trong lòng đã đối hẹn rổ dũng giả thân phận tâm phục khẩu khẩu các vị các ngươi có thấy hay không cái kia sang ộ tĩnh đi đâu lúc này phía ngoài đoàn người vang lên một cái tuổi trẻ nữ h à i hỏi thăm thanh âm bên trong hơi có chút run rẩy đám người quay đầu nhìn lại người tới một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi mặc cả lẹn học viện đồng phục di họ a ngờ nhận biết nàng chính là tuyết liên lúc này tuyết liên gần như sắp khóc lên nàng làm sao biết về sau từ phía trên mà đem lửa pháp sư là triệu càn khôn niết bản trùng sinh mới tạo hình còn tưởng rằng hắn cùng tận thế viêm ma bay đi vật lộn bây giờ còn chưa có trở lại vừa nghĩ tới lúc gần đi triệu càn k h ô n toàn thân nát giữa cháy đen dáng vẻ nàng liền không khỏi lo lắng đau lòng đám người nghe nàng nói chuyện mới nhớ tới còn có một cái chống lại ma tộc bên trong trụ c ộ t sống chết không rõ nếu không phải cái này sang n ộ tính tuyển thủ đánh bại r à o quyệt ma chém giết đốt tấn ma ngăn chặn tận thế v i ê m ma chỉ sợ cái này sư tâm đế đô đều muốn bị ác ma công hãm ở đây đông đảo cao thủ cũng không biết phải chết bao nhiêu cuối cùng hắn giống như cùng tận thế v i ê m ma cùng một chỗ bay mất mập p h ò ba tức nói thật sự là một vị dũng sĩ a cũng không biết hắn cùng kia v i ê m ma a i tháng xích mi kiếm thánh vạn lông mày đạo trước đó bởi vì sang lộ tính biểu hiện ra lực lượng kinh khủng hắn một mực h i ể u lầm hắn là ác ma bây giờ nghĩ lại luôn cảm thấy có chút băn khoăn nếu như viêm ma còn sống truyền tống môn sẽ không như thế đã sớm quan bế hiện trường một vị ma pháp sư phân tích nói có lẽ cái kia sang ngộ tĩnh thật chiến thắng truyền kỳ ác ma nghe nói như thế đám người t r ợ t cảm thấy cổ vũ chỉ có hòn cư sơ lắc đầu thở dài có thể chính diện đối cứng tận thế viêm ma loại này truyền kỳ sinh vật đại lục ở bên trên đã hồi lâu không có xuất hiện loại này chân chính anh hùng cấp nhân vật bất quá đáng tiếc từ sau cùng tình hình đến xem hắn chỉ sợ giữ nhiều lãnh một bên di ó anh Ta tình kia, cũng có chú ý tình hình bên ý mọi ặ c chế Vima, nhưng là thân thể cơ hồ bị đốt thành gốc, chỉ chỉ cảm thấy đầu ông một chút, chẳng lẽ kia, thật chết dù hắn nhưng thân thể hồ thành thăng khó Nghe thấy thật sống này, Liên ông tiên nơi áp Tuyết viêm lời kia, tại ma, một m là lẽ này. đốt rất sót. bị đầu sợ người ở đây t i ế t h ậ n thời điểm bị tận thế viêm ma phong tỏa đại môn mở ra người ở bên trong tranh nhau chen lấn đi ra ngoài bất quá bên ngoài người vây xem hơn phân nửa đều trốn sạch sành xanh ai dám tại ác ma dưới mí mắt xem náo nhiệt còn lại cơ bản đều là thân nhân bị vây ở người trong sân ô n trốn tới thân hữu vui đến phát khóc trong một mảnh hỗn loạn một cái tuổi trẻ thân ảnh chen qua đám người chạy tới t r o người tràng.、Đào、mắt một tuần, thấy Đào đ cái, cái h lấy, lấy tên t này ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu tuyết liên một bên hôm một bên truy hắn triệu c à n khôn cười ha ha nói vậy ngươi cũng quá xem thường ta điểm ấy nhỏ tràng diện liền muốn giết chết ta bất quá nghĩ không ra ngươi quan tâm ta như vậy a hhh <cười> ai quan tâm ngươi tuyết liên lau khô nước mắt ta là lo lắng cho mình thư không có nhân vật chính một lần nữa tìm quá tốn sức á triệu càn k h ô n lúc này đổi về diện mạo như trước các vị cao thủ đều không để ý chỉ cho là làm ộ t cái tìm đến bằng hữu người trẻ tuổi chỉ có gì họ a nờ nhận ra vấn đề này nên đệ đi tới nói ngươi làm sao cũng tới nói nàng nhìn một chút tuyết liên các ngươi là bằng hữu nói xong nàng không tự chủ được tự hỏi tự trả lời bắt đầu cũng đúng lần này liền hai người các ngươi đông phương học sinh quen biết cũng bình thường triệu càn khôn cười nói hai chúng ta lúc đầu cùng một chỗ xem so tài tới về sau ác ma tới chạy tản g ta chạy trốn nàng không có đi ra ngoài cái này lý do thoái thác ngược lại là hợp tình hợp lý di ho a n cũng không hoài nghi chỉ là đối triệu càn khôn nhu nhược châm trọng nói xảy ra chuyện lại đem bạn gái lưu lại chính mình chạy trốn ngươi thật đúng là cái thẳng thắn cương nghị nam tử hắn đâu triệu càn khôn cũng không quan tâm cũng mặc kệ những cao thủ này như thế nào thu thập chiến trường dẫn tuyết liên rời đi sân thi đấu lại nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a đi được xa tuyết liên hiếu kỳ nói ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng tận thế viêm ma cùng một chỗ bay mất bị thiêu đến đều không hình người làm sao đảo mắt trở về cùng ngươi không việc gì đồng dạng triệu càn khôn cười ha ha không có bản lĩnh làm sao làm ngươi anh hùng a không đúng ngươi đừng nghĩ lửa gạt qua tuyết liên một mặt nghiêm túc trước đó có thể chiến thắng dâu vàng thì cũng thôi đi bất quá là cái ba bốn giai võ sĩ lần này ngươi tham gia luận võ đại hội ta đã cảm thấy không được bình thường đồng dạng tiểu lâu la còn dễ nói đến trận chung kết đối mặt các lộ cao thủ đều có thể hời hợt chiến thắng cuối cùng thậm chí ngay cả truyền kỳ ác ma đều không phải là đối thủ của ngươi đúng cái tia tận thế với ma hiện tại đến cùng qua không được bao lâu l i ề n sẽ có người tại cả gen tis vùng ngoại ô phát hiện một bộ to lớn thi thể không đầu lạc triệu c a n không tự tin đường quả nhiên tuyết liên cũng không có hoài nghi ngược lại cao mày nói truyền kỳ ác ma đó là ngay cả truyền kỳ pháp sư đều khó mà đối phó tồn tại ngươi đến cùng là thần thánh p ư ơ n g nào vậy mà có thể sức một mình đánh bại truyền kỳ ác ma triệu càn k h ô n nhìn xem tuyết liên Nhìn thuyết ấ chấp nhất y này này cô cố cười nói, ngươi chỉ cần tin tưởng, ta là thế giới này độc nhất vô gái ngươi tưởng, giới hùng, ngươi, ánh nói, tin đại viết nhị anh lên là mà khẽ thế mắt, mỉm ta sẽ ấ nhất t thế trên tráng thi. ta t Không định cho bên nói lệ sử có ý u liên ánh mắt bên trong lộ ra thất vọng ta đã nói cho ngươi biết triệu càng k h ô n đỡ lấy tuyết liên bả vai chân thành nói ta là đại anh hùng về phần cái khác chi tiết chờ thời cơ phù hợp ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi bây giờ nói ra đến ta sợ ngươi chịu không được tuyết liên hoài nghi n h ư mày đừng xem nhẹ ta ta năng lực chịu đựng cũng không có yếu ớ t như vậy triệu c à n k h ô n mỉm cười Đừng q chương hai mươi tám cáo một đoạn tinh diệu lịch năm một nghìn hai trăm năm mươi bảy ngày mùa thu hoạch tiết tại ca giáo đại lục cường quốc sư tâm đế quốc thủ đô cạ rẽn thị thành phát sinh ba kiện đại sự kiện thứ nhất là sư tâm đế quốc vương thất tại thánh đường tài trợ dưới cử hành một lần mặt hướng toàn thế giới cao thủ đại hội luận võ mà đại hội phần thưởng Chính ác chi cương. ngục các đánh thuyết thanh thứ hai, thì hội nhiên hiện tính ra hàng trăm địa các ma, trắng phá hư. từng truyền đoạn kiện này luận bên trên, trắng trận là lui là Mà đã đại đại đột địa trợ rụt xuất trăm giúp giả giới ra kiếm, kiếm sờ dũ ma ma, võ ở hiện trường đông đảo dự thi võ sĩ hợp lực chống lại dưới cuối cùng những n à y ác ma bị toàn bộ tiêu diệt trong đó bao quát một cái truyền kỳ cấp bậc tận thế với ma cùng vượt qua m ộ ư ơ i con quán quân cấp cao giai ác ma mà chủ vị diện những cao thủ tổn thương quá mức bé nhỏ nhưng nói là một lần làm cho người cổ vũ thắng lợi vĩ đại mà thứ ba kiện đồng rạng cùng lần này luận võ có quan hệ tại là chống lại ác ma thời điểm l à n g quán quân ban thưởng đoạn cương thánh kiếm bị người rút ra thất lạc trên trăm năm thánh kiếm tìm được chủ nhân thời đại này xuất hiện một vị dũng giả như thế lớn tin tức rất nhanh truyền khắp văn minh thế giới mỗi một góc đối sự kiện không hiểu rõ đại chúng tự nhiên mà vậy đem đánh tan ác ma cùng dũng giả sinh ra liên hệ ở cùng nhau tại trên phố trong truyền thuyết rút ra thánh kiếm hẹn rỗ bị miêu tả thành không ai bị nổi siêu anh hùng h ắ n tại thời khắc nguy cấp như thiên thần hạ phàm xuất hiện vô cùng xuất khí rút ra thanh kiếm cơ giải mấy chục thức kiếm mang đồ sát ác ma thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp liền ngay cả truyền kỳ ác ma tận thế viêm ma cũng bị hắn chạm làm hai đoạn nuốt hận tại chỗ nhưng là cùng ngày tham dự lần này đại chiến đông đảo những cao thủ biết trong trận chiến đấu này chân chính làm ra tính quyết định tác dụng là một cái tên là sang lộ tính đông ngạo châu võ giả còn có một cái không biết tên hỏa hệ ma pháp sư cái trước là một cái tới tham gia tranh tài tuyển thủ một đường vượt mọi trông gai thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp tối hậu q u a n đầu một mình đối mặt tận thế viêm ma liều chết tác chiến cho dù toàn thân dục hỏa cũng chưa từng lối bước mọi người về sau tại vùng ngoại ô phát hiện tận thế viêm ma thi thể lại không nhìn thấy sang lộ tính thân ảnh n hai ư trường n căn hiện g là cứ c o thủ h ồ ức, lúc lấy ấy vị này một n cái bản có thể giải quyết hiện trường cường đại nhất ác ma một cái khác thì tại đông đảo võ sĩ mỏi mệnh thời điểm đến đây cứu tràng lợi dụng thần hồ kỳ kỹ hỏa diễn ma pháp quét sạch đại lượng ác ma tạp hình có thể nói không có hai người bọn họ lần này đừng nói ở đây võ giả chỉ sợ cả r ễ n tịch thành đều muốn trở thành phế tích tiện thể nhắc lên sau đó trải qua xác nhận ác ma xâm lấn sự kiện cùng ngày cả r ễ n tịch thành người mạnh nhất các lẻn quốc lập học viện viện trưởng truyền kỳ ma pháp sư thời không trưởng khống giả gỗ kín cũng không có ở trong thành hắn tại sự cố phát sinh trước hai giờ nhận được một phong đến từ vĩnh diệu đảo ma pháp thư tín bởi vậy lợi dụng truyền t ố n g trận rời đi tại ác ma tứ ngược hội t r ư ờ n g lúc vị này truyền kỳ pháp sư chính bản thân chỗ hơn vạn km bên ngoài ma pháp công hội tổng bộ bởi vậy Các t họ á n kì sơ cơ m nói g g n mặc dù có không ít dung cảm chiến sĩ như vậy hy sinh nhưng là so với chu sát cao cấp hát ma đây coi như là một trận đại thắng càng quan trọng hơn là chúng ta tìm được t h á n h kiếm chủ nhân đương thời dũng giả đúng rồi vậy hắn phải chăng cùng đồ long sự kiện có quan hệ gô kỉnh quan tâm nói cũng không quan hệ di hó a a n lắc đầu gia hỏa này tên là hèn lén rộ là cái lang thang kiếm khách cũng cha không được hắn cụ thể tin tức chính hắn cũng không muốn lộ ra theo hắn nói là lần thứ nhất tiếp xúc đến t h á n h kiếm từ hiện trường biểu hiện đến xem hắn đôi kiếm mang điều khiển còn không thể thu phát tự nhiên trước đó hắn không có kinh nghiệm còn có thực lực của người này mặc dù rất mạnh nhưng so với đồng dạng thánh kỵ sĩ hoặc là kiếm thánh cũng không có rõ ràng ưu thế nếu như không cần thanh kiếm ta đoán chừng hắn có thể một mình thảo phạt hai mươi cấp tả hữu quái vật điểm này họ kịch sở lao sư bốn mươi năm trước liền có thể làm được kia là năm đó hiện tại bộ xương giả này không thể được họ kịch sở khiêm tốn hai câu tiếp tục phân tích nói đoạn cương cố nhiên cường đại nhưng là nó được xưng là thanh kiếm vẫn là phải quy công cho ngàn năm t r ư ớ c rụt sở bằng vào chém giết vô số ác ma hành động vĩ đại mà trôi kiếm này bản thân liền là vì đồ ma mà chế tạo nếu như dùng để đồ lòng tia năng lượng nguyên tố tạo thành kiếm mang đối thái cổ long gần như ma miễn là ra tới nói không khác gãi không đúng châu ngứa nhiều nhất chỉ là một thanh đầy đủ cứng rắn đầy đủ sắc bén bảo kiếm mà thôi nếu như hẹn rộ thật là đồ long dũng sĩ một trong ta đoán chừng hắn coi như cầm thanh kiếm cũng không sống nổi nói cách khác hắn cũng không có biểu hiện ra đủ để chống lại thái cổ long lực lượng đúng không g ô kỉnh cao mày nói hắn hiện tại người đâu tại sư tâm đế quốc vương thất đại biểu cùng đi đi thánh địa trình diện di hó an trả lời chắc chắn nói mặc dù chính hắn thật không tình nguyện nói đến đây di hó an không khỏi một trận đỏ mặt cái kê lô mạng dũng giả tại lúc gần đi vậy mà ngay trước mặt mọi người đối nàng thổ lộ mặc dù là một cô gái trẻ tuổi nàng cũng huyễn tưởng qua người trong lòng của mình là một vị cái thế anh hùng là rút ra thanh kiếm dũng giả nhưng là lần này dũng giả cũng không tránh khỏi khiến người ta thất vọng huyên náo nàng được không xấu hổ manh mối đến đây lại đoán mất odkisel cũng c a o mày nói nhưng là thanh kiếm đúng là tại đồ long hiện trường phát hiện chẳng lẽ thời đại này xuất hiện hai vị xứng với thanh kiếm dũng giả liên quan tới cái này ta ngược lại thật ra có một cái khác ý nghĩ đồ long hiện trường lưu lại đoạn c ư ờ n g cũng không phải là dũng giả lưu lại mà là cái nào đó tồn tại cực kỳ cường đại bằng vào man lực lấy nó làm vũ khí nhét vào nơi đó nghe được câu này hai cái thánh kỵ sĩ đều là s ư ơ n g sở cũng có loại khả năng này đi lão viện trưởng nói bổ sung trước đó hai người các ngươi hợp lực chẳng phải di chuyển thánh kiếm a cái này chúng ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi otkis lắc đầu nói viện trưởng ngài không tinh thông võ nghệ khả năng không có cái này khái niệm có thể chuyển đến động cùng có thể lấy ra làm vũ khí hoàn toàn là hai khái niệm chúng ta thánh kỵ sĩ từng cái đều có thiên quân chi lực nhưng là sử dụng vũ khí cũng không so bình thường vũ khí nặng hơn nhiều bởi vì quá nặng vũ khí cũng không thích hợp cách đấu chẳng những ảnh hưởng tốc độ sẽ còn ảnh hưởng cân bằng tiêu hao dư thừa thể lực liên quan tới điểm ấy võ học bên trên có câu chuyện xưa gọi lực trăm múa một nói đúng là n g ư ờ i cho dù có một trăm kg khí lực lại chỉ có thể vung vẩy nặng một kg vũ khí cách đấu chưa giải phong thanh kiếm liền ngay cả thánh kỵ sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển nếu quả thật có người dựa vào man lực cầm nó làm vũ khí đây chẳng phải là nói lực lượng của hắn chỉ ít so với chúng ta lớn hơn gấp mấy trăm lần gấp mấy trăm lần tại thánh kỵ sĩ lực lượng d i h ó an mong đợi một m h á y mắt sau đó vẫn lắc đầu một cái liền xem như trong lịch sử những cái kia tiếng t â m lửng lây anh hùng cũng còn lâu mới có được loại lực lượng này g ô kin h nhẹ gật đầu xem ra chỉ có thể tìm những đầu mối khác đúng rồi viện trưởng vĩnh diệu đảo khẩn cấp triệu hoàng ngải là có cái gì chuyện quan trọng à? a d i h ó an hỏi cái này sao g ô kin h trầm ngâm một chút jihó an vội và nói nếu như không tiện nói lời coi như xong cũng không có gì không t i ệ n g ô kỳ nói còn nhớ rõ các ngươi trước đó tại huyền dương thành tao nộ tử linh công hội tập kích sự kiện kia đi Di Diệu đảo phương kiểm đến dị dạng linh hội nói, kiểm gian thời kia linh Liên linh hội kiện, hiệp hội đối với cái này, phi hóa khẩn hệ. không gian động định. không Vĩnh phương chắc không pháp theo như như không pháp hệ thường thị, có cót an quan cao ma ba ma ba cùng ngọt trưng lên, cùng công Còn đến động, đồng nương động. đến công lân này trọng xác trước trước gây Gô tử bắt một tử tử đây lâu, mày lấy sở sự Kỳ xâm đảo đó Orteiser truy vấn. đảo nhỏ là đáy biển núi lửa phun trào bồi dưỡng núi lửa hẳn là bị không gian nhiễu loạn kích thích mới phun trào bình thường không gian truyền t ố n g cũng sẽ không tạo thành động tĩnh lớn như vậy có thể tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng rất có thể là từ cái nào đó thế giới khác truyền t ố n g đến chủ vị diện vi phạm không gian ma pháp vi phạm ma pháp di hó an a cao mày nói giống như tận thế v i ê m ma mở ra địa ngục chi môn còn không hoàn toàn đồng dạng gỗ kín lắc đầu tận thế v i ê m ma thân ở chủ vị diện nhưng là tại địa ngục có nó thành lập tọa độ liên lạc dị giới tọa độ đả thông cổng không gian độ khó thấp hơn nhiều vĩnh diệu đảo phương bắc không gian nhiễu loạn tương đương với từ dị giới xinh xinh xé mở một đạo liên thông đến chủ vị diện lỗ hồng k h ô n gô kín lắc đầu nói cùng đi có một vị tử vong hệ đại ma pháp sư hắn cũng chỉ có thể truy tung đến đảo nhỏ phụ cận theo hắn phỏng đoán con quái vật kia hẳn là có thể che giấu khí tức của mình lúc này chỉ lục khối hội sợ đã lẻn vào đến nào đó khối đại lục xã lẻn loài nào n vào gộ ư Trưng trưởng ờ i phiên Di bên trong. Chương 29, trưởng thành phiên áo. Đám này nẹp mản sờ đến cùng có mục đích gì? Gì an phẫn n áo. hoa gì? đích Đám mục dồ sờ có vô bàn bọn bằng bỏ chẳng lẽ nhất định phải thế gian sinh linh đều chết sạch, bọn hắn mới bằng lòng một mới thế chết cái, sạch, phải Gô lẽ đều qua. kín lắc đầu t ử linh ma pháp chỉ là đông đảo ma pháp ngành học một cái trí nhánh thế gian sinh vật luôn có một lần chết đối tử vong nghiên cứu cũng chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua coi như hiện tại pháp sư công hội cũng có rất nhiều tinh thông đạo này mà pháp sư ban sơ nghiên cứu từ linh ma pháp mục đích là vì tìm tòi nghiên cứu sinh tử chân tướng kéo dài tuổi thọ tiến tới bắt đầu chuyển hướng đối linh hồn nghiên cứu nhưng là về sau một bộ phận ma pháp sư phát hiện lợi dụng tử vong ma pháp có thể để thi thể một lần nữa đứng lên sáng tạo ra vô cùng vô tận quân đội vì mạnh lên bọn này ma pháp sư bị hiệp hội khu trục bọn hắn bắt đầu từ số 0, thành lập nhẹ ồ ồ mảng sở công hội liên đối lấy tử linh ma pháp cũng vì thế gian tưởng lầm l ạ tà ác ma pháp trên thực tế học vấn cùng kỹ thuật nơi nào có thiện ác chi phân đâu g ô kín nhìn một chút hai vị thánh kỵ sĩ chuyện về sau các ngươi cũng biết n ẹ p dô mạn sở công hội ở thế giới các nơi gây sóng gió t ả n tử vong rốt cục tại hơn m ộ ư ơ i năm trước bị thánh đường chủ đạo thảo phạt đội đánh bại tử linh công hội hội trưởng danh s ư ơ n g tử thần đại vu yêu vương bị đánh giết tàn đảng chết đi đào v ò n g từ đây mai danh nhận tích s ử s ư ơ n g tử thần vẫn là sự kiện lần này ba động là từ thế giới khác mà đến chẳng lẽ là năm đó có chạy trốn tới dị giới n ẹ p dô mạn sở bây giờ trở về chủ vị diện không thích hợp sinh vật sinh tồn nhưng là bất tử sinh vật thiên đường tỷ như nói minh giới minh giới di hó an ở kinh ngạc nói đây không phải là truyền thuyết ta thật chẳng lẽ có loại này người chết chỗ ở truyền thuyết đều là căn cứ vào hiện thực mà sinh ra otkiser giải thích nói minh giới xác thực tồn tại nhưng không hề giống truyền thuyết như thế là người chết ở lại quốc gia mà chỉ là một chỗ tử vong thế giới mà thôi nghe nói là một vị nào đó không gian hệ truyền kỳ pháp sư ngẫu nhiên đã thông thông hướng minh giới truyền thông môn kết quả phát hiện nơi đó như là hư không cũng không thích hợp sinh mệnh sinh tồn nhưng lại có rất nhiều sen vào thời khắc sinh tử bất tử sinh vật du đãng có truyền thuyết cũng chính là lần này đối minh giới phát hiện gia tốc tử vong ma pháp nghiên cứu tiến độ gián tiếp thúc đẩy tử linh công hội sinh ra không sai g ô kín nhẹ gật đầu năm đó tử thần sau khi ngã xuống rất nhiều may mắn còn sống sót tử linh công hội cán bộ phảng phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian rất có thể bỏ chạy minh giới dựa vào đối tử linh ma pháp nghiên cứu bọn hắn có thể tại minh giới sinh tồn cũng không kỳ quái thậm chí có khả năng đã đem chính mình chuyển hóa làm vui yêu, vui yêu. ít nhất là đại ma pháp sư cấp bậc nẹ dồ mạn sở mới có thể chuyển hóa thành công đỉnh tiêm bất tử sinh vật mỗi một cái đều ít nhất là thảo phạt đẳng cấp trên hai mươi cấp quái vật trong đó đại vu yêu càng là truyền kỳ cấp quái vật kinh khủng họ kỳ sở cao mày nói nếu như lần này là có một cái đại vu yêu trở lại chủ vị diện kia chỉ sợ so với bình thường truyền kỳ nẹ dồ mạn sở còn phiền phức gần nhất thật đúng là thời buổi dối loạn di hò a n cao mày đầu tiên là cấp độ thần thoại thái cổ cự long thức tỉnh sau đó là tử linh công hội ngóc đầu trở lại hấp huyết quỷ thân vương tái hiện thế gian tiếp theo là địa ngục các ma tập kích đế đô làm sao những yêu ma quỷ quái này lập tức tất cả đều x u n g ra nhưng nhiều như vậy quái vật không phải cũng đều được giải quyết ta họ kỳ sợ cười nói nương theo những phiền phái này quái vật đi ra tới còn có một đám không biết tên anh hùng trước đó đánh bại hấp huyết quỷ thân vương kim cương k h ô lâu lần này lực chiến tận thế viêm ma sang lộ tĩnh cuối cùng ra đánh g i ế t đại lượng ác ma hỏa d i ễ m pháp sư chớ đừng nói chi là trước đó đánh g i ế t thái cổ long thần bí anh hùng đoàn đội chúng ta đến bây giờ cũng không rõ ràng những n à y cường đại anh hùng lai lịch tại trước mặt bọn hắn chúng ta những n à y thánh kỵ sĩ kiếm thánh chi lưu thật sự là thua chị kém em a liên quan tới cái này g ô kìm t r ầ m ngâm một chút lần này đi vĩnh diệu đảo ta nghe nói pháp sư hiệp hội cũng dự định ra mặt tìm kiếm những n à y thần bí cừng giả có hiệp hội tham gia những n à y cao thủ thần bí sợ rằng cũng phải không chỗ che thân thế nhưng là dạng này thật được chứ di hó an đột nhiên nói bọn hắn một mực trốn trôn t r á n h tránh có lẽ chính là không nguyện ý bại lộ trước mặt người khác o ọ k ị sở quay đầu nhìn về phía di hó an kinh ngạc nói ngươi không phải một mực rất nóng lòng tìm ra bọn hắn đến a đã từng xác thực như thế di hó an lắc đầu thế nhưng là lần này nhìn thấy cái kia gọi s a ngộ n tĩnh dũng sĩ vì bảo hộ nhân loại đứng ra đối mặt cường đại nhất ác ma cuối cùng không tiếc bỏ mình cũng muốn đồng quy v u tận ta bị những ngày dũng sĩ tinh thần mà thay đổi cho bọn hắn không cầu danh lợi che giấu tung tích chỉ khi nào tao ngộ dị giới ác ma lại có thể hy sinh tính mệnh thủ hộ chủ vị diện an bình nếu như bọn hắn hy vọng bình tĩnh sinh hoạt chúng ta tại sao muốn đi quay dày bọn hắn đâu mặc kệ bọn hắn tính thế nào bây giờ đã khiến cho thế giới chú ý gô kín lắc đầu nói coi như chúng ta không đi truy đến cùng thân phận của bọn hắn cũng sớm muộn cũng sẽ bị móc ra đặc biệt là hiện tại liên tiếp phát sinh sự kiện ta có loại dự cảm chủ vị diện chỉ sợ muốn đi vào một cái dung chuyển kỳ thế giới này cần anh hùng hát g ì cùng lúc đó ở bên trong sân trường tản bộ triệu c à n không đột nhiên hát hơi một cái thế nào bị cảm một bên tuyết liên hỏi triệu c à n khôn cọ sát cái mũi hẳn không có đi nhất định là có người phía sau nhắc tới ta ta nói vừa mới hỏi ngươi ngày nghỉ dự định làm sao sống a tuyết liên truy vấn còn một tháng nữa liền muốn nghỉ hai tháng ngày nghỉ có thể làm rất nhiều chuyện đâu Nghỉ tuyết r ư ớ c đó liên là nói nói vỗ bờ vai của hắn an ủi mặc dù bị khai trừ có chút mất mặt nhưng là cũng không ít nửa đường bỏ học đại anh hùng nha ai nói như vậy không chắc chắn để ngươi cố sự càng thêm khúc chiết sáng trói đâu Bằng k hắn g k chính chính hiện tại chương này ra là tận thế viêm ma đầu làm hỏa hệ ma pháp thiên phú phá trần ném cái ma pháp căn bản không phải vấn đề vấn đề là ma pháp uy lực có chút quá mạnh không sai chính như trước đó dùng hỏa diễm tiến đều có thể miểu sắt trung cấp át ma hiện tại triệu càng khôn hỏa diễm ma pháp uy lực cực kỳ khoa trường mà hắn mặc dù tinh thông lý luận thực tiễn thi triển ma pháp thời gian rất ngắn kinh nghiệm không nhiều rất khó nắm l ự c đạo dù làn em cái hỏa diễm tiễn đều có thể nổ cột học viện t ừ n g lây đến lúc đó chẳng những có an toàn thai hoang n ầ m người k h á c còn rất dễ dàng đem hắn cùng cái kia thần bí l ử a pháp sư liên hệ đến cùng một chỗ một cái lúc đầu ngay cả ma pháp cũng sẽ không ra hỏa đột nhiên thành có thể so với truyền kỳ hỏa diễm đại pháp sư đến lúc đó hắn khẳng định phải hấp dẫn đại lượng chú ý mới từ trong thành bảo thoát khốn nửa năm triệu càn khôn còn muốn đem cái này đại thiên thế giới hảo hảo dạo chơi đâu điệu thấp một điểm so sánh dễ chịu cũng đừng phiền não rồi tuyết liên an ủi lại nói trước ngươi không phải đều có thể sử dụng ma pháp à, cái kia hỏa cầu thuật uy lực vẫn còn lớn đâu đúng à. triệu càn khôn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến tuyết liên một lời bừng tỉnh người trong n ộ n g hắn vừa đổi đại ngạc long ra thời điểm dùng qua một lần sơ cấp pháp thuật quang minh c h i hỏa nhưng là bởi vì cường đại cảm giác lực cùng vô hạn năng lượng tam phúc triệu c à n khôn quang minh tri hỏa nhìn qua giống như cấp ba hỏa cầu thuật uy lực càng là có thể so với cấp bốn đại hỏa cầu nếu như dùng một chiêu này khẳng định so hỏa diễm tiễn tốt k h ô n g chế còn có thể giả mạo hỏa cầu thuật chính là cái này triệu càn khôn cho tuyết liên một cái ôm kích động đến cười ha ha trêu đến tuyết liên khuôn mặt đỏ lên đảo con mắt nhìn xem hắn không biết giá hỏa này phát cái gì thần kinh đúng lúc này đâm đầu đi tới một người mặc pháp sư hệ chế phục nữ hải nhìn thấy triệu càn khôn lập tức nhãn t ì n h sáng lên ba chân bốn cẳng chạy tới một phát bắt được y phục của hắn ngươi lúc này đừng hòng chạy thiếu nữ một đầu tóc bạc chừng trong mắt nhìn chằm chằm triệu càn khôn chính là thiên tài thiếu nữ pháp sư mạ kỳ nọ vợ gì tở Ui, ngươi gì? làm tuyết liên miệng nhỏ một quyết ta cái này còn không có treo đâu ngươi làm sao lại rủa ta triệu càng không nôn cái rầm rĩ vô vô tuyết liên bà vai đúng lúc ta cũng có việc muốn cùng vị bạn học này thương lượng ngươi đi về trước đi hở tuyết liên nhìn một chút triệu càng khôn quay đầu chừng mạ kỳ nọ một chút t ử l ệ n h một tiếng vậy các ngươi tán gấu đi quay người rời đi cái đó là bạn gái của ngươi nhìn xem tuyết liên đi xa bóng lưng mạ kỳ nọ hỏi g ò ngươi làm sao nhìn ra được triệu càng khôn nháy náy mắt mạ kỳ nọ nhỏ giọng nói bởi vì các ngươi cử động rất thân mật tùy ý a cũng đều là đông ngạo c h â u người chúng ta rất giống sao triệu càng khôn quay đầu nhìn một chút tuyết liên nói thực ra triệu c à n khôn vẫn thật là chưa từng hướng cái hướng kia nghĩ tới không biết là cái này bức khô lâu thân thể làm giảm bớt tình cảm của hắn vẫn là tại pháo đài bên trong gần trăm năm tuyến nguyện rèn luyện hắn tâm tính nói thực ra hắn cảm thấy mình hiện tại tâm thái tự a h ồ cùng kiếp trước cái kia sinh viên có chút khác nhau trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy nha đầu kia xác thực thật đáng yêu nhan trị dáng người cũng không tệ a triệu c à n khôn sờ lên cảm con mắt trực ư chuyển mạ ký n ọ gặp vội v a nói g n không phải coi như xong là ta đoán đoán triệu c à n khôn suy nghĩ bị nàng kéo lại đúng rồi ngươi tìm đến ta là có chuyện gì a c h ư ơ một khống chế sức mạnh n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì triệu càn khôn cười hỏi mạ kỳ nọ có phải hay không trước đó cái kia dung hợp chú ngữ xem không hiểu đến hỏi ta à cái kia ta đã biết ngươi chú ngữ là đúng mạ kỳ nọ nghiêng đầu đi có chút không cam lòng nói cho nên ta đến hỏi ngươi ngươi từ nơi nào biết đến cái này dung hợp kỹ xảo ngươi nhận thua liền phải triệu càn khôn một mặt đắc ý lắc lắc tay điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến kia mới không phải cái gì điêu trùng tiểu kỹ mạ kỳ nọ kéo lại triệu càn khôn tay á o ngươi biết điều này có ý vị gì sao trước đó Cũng không đủ như như vậy sao? Như thế nhưng người là cách n bây giờ nghe ý tứ này cái này tựa hồ là kinh thế hai tục kỹ xảo người cho rằng đâu mạ k ỳ nọ chừng mắt triệu càn khôn trên đời này chưa từng người làm được qua sự tình ngươi phát hiện này có thể ghi vào sử sách nếu như là ngươi phát hiện trên thế giới này liền sẽ thêm một cái lấy ngươi mệnh danh ma pháp công thức triệu c a n khôn nháy nháy mắt ngươi nói cho người khác biết không có mạ kỳ nọ lắc đầu ta cho lão sư nhìn nhưng không có sách tên của ngươi ngươi nhìn nếu không chính ngươi đi cùng lão sư không cần triệu c a n khôn một phát bắt được mạ kỳ nọ bà vai phát hiện này là của ngươi về sau liền gọi là mạ kỳ nọ công thức như vậy sao được vĩ đại như vậy phát hiện mạ kỳ nọ còn dự định phản bác triệu càng k h ô n lại đánh gãy nàng v ừ a v ậ n ta cũng có việc muốn thỉnh giáo ngươi ngươi chỉ cần dạy cho ta hai ta liền hòa nhau cái gì mạ kỳ nọ nháy náy mắt triệu càng khôn lôi kéo nàng nói ngươi cũng biết lập tức sẽ thi cuối kỳ ta ma pháp thao tác thực mới chỉ quan dự định hướng ngươi lấy t h ỉ n h kinh thao tác thực ngươi không phải dùng không ra m a pháp sao gần nhất khai khiêu á triệu càng khôn qua loa nói bất quá không quá sẽ k h ô n g chế sức mạnh cần ngươi dạy một chút ta cái này mạ kỳ nọ xứng sở ta đều dạy ngươi dung hợp ma pháp chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý hỗ trợ triệu càn khôn nết miệng ta không phải ý tứ này mạ kỳ n ỏ khoát tay háo chẳng qua là cảm thấy ngươi liền như vậy lợi hại kỹ xảo đều biết không chế sức mạnh loại chuyện nhỏ nhặt này ta chỉ là lý luận lợi hại triệu càn khôn cười nói tóm lại ngươi chỉ cần dạy một chút ta không chế sức mạnh bí quyết hai ta chính là liền xóa bỏ thế nhưng là mạ kỳ n ỏ còn đang do dự triệu càn khôn cũng đã kéo mạnh lấy nàng rời đi đ ừ n g thế nhưng là đi thôi đi thôi hai người tới học viện pháp thuật sân huấn luyện nơi này là chuyên môn dùng để khảo thí pháp thuật võ kỹ sân bãi bốn phía dùng cao kháng tính vật liệu xây dựng tường đây giữa sân còn sắp đặt lấy thể bán lưu ký ức vật liệu chế tác các loại biêm ngắm cho dù là bị cường lực ma pháp phá hư cũng sẽ rất nhanh tự động phục hồi như cũ ngươi muốn làm sao khống chế sức mạnh mạ kỳ nọ hiếu kỳ nói nếu như là vừa mới thức tỉnh ma pháp thiên phú hẳn là sẽ trợn mạnh t r ợ n yếu khó mà nắm muốn khống chế tính ổn định à. cái này sao triệu càn khôn khẽ cười nói ta chủ yếu là nghĩ nắm giữ áp chế lực đạo kỹ xảo áp chế lực đạo mạ kỳ nọ quan sát một chút triệu càn khôn như ngươi loại này người mới học đều hy vọng tăng cường uy lực đi làm sao còn áp chế lực đạo ai nói ta là người mới học triệu c à n khôn liếc hắn một cái lao tử thiên phú dị bẩm vừa thức tỉnh ma pháp năng lực liền uy lực mạnh mẽ không khống chế một chút sợ hù đến các ngươi dừng a mạ kỳ nọ hiển nhiên không tin vậy ngươi trước ném cái ma pháp ta xem một chút triệu c à n khôn giơ tay lên một cái bông xuống không cần ngươi cho ta làm mẫu một chút ta học một cái đi ta cho ngươi làm mẫu mạ kỳ nọ n h ị nhữ mày muốn khống chế sức mạnh cần chính mình không ngừng mà thực tiễn chỉ nhìn người khác có thể có cái gì hiệu quả triệu càn khôn cũng nghĩ dựa vào chính mình luyện tập khống chế sức mạnh m ẫ u chốt là hắn hiện tại dùng yếu nhất quang minh c h i hỏa đều có đại hỏa cầu y lực nếu vì luyện tập ném cái ngàn tám trăm cái chỉ sợ học viện đều muốn bị nổ bình bất quá bằng hắn cảm giác lực coi như nhìn người khác làm mẫu cũng có thể cảm nhận được ma lực khống chế kỹ xảo ngươi liền cho ta làm mẫu một cái đi triệu càn khôn cười nói ta cũng là h ỏ a hệ cùng ngươi thật xứng nói mọi gì ai cùng ngươi phối a mạ kỳ nọ mặt đỏ lên nhưng vẫn là vận khởi ma lực đưa tay đánh ra một phát hỏa diễn tiễn Tựa như tìm thường tiễn mũi tên như đồng dạng mũi lần này hỏa diễm tiễn rõ ràng nhỏ bé rất nhiều giống như một cây thăm trúc lớn nhỏ còn không có bay đến bia ngắm liền tự nhiên tiêu tán đây chính là khống chế qua lực lượng hỏa diễm tiễn mạ ký nó nói chủ yếu khiếu môn ở chỗ khống chế ma lực phát ra mà kỳ nọ không ngừng mà giảng giải triệu càn khôn nghe được không điểm đứt đầu đưa tay dự định thí nghiệm nhưng sau đó vẫn là từ bỏ ngươi lại làm mẫu một chút thôi chỉ dùng làm mẫu không chế qua là được còn muốn ta làm mẫu mà kỳ nọ nhìn hắn một cái ngươi sẽ không ở hù ta đi kỳ thật căn bản liền sẽ không ma pháp ta hù ngươi làm gì triệu càn khôn chật chật lưới ta chính là nghĩ lại nhìn một chút lão sư tiêu chuẩn làm mẫu chỉ xem ta làm mẫu chính ngươi không xuất thủ sao có thể tiến bộ đâu ngoài miệng nói như vậy mà kỳ nọ vẫn là lại đánh ra một phát tiểu hỏa diễn tiễn triệu càn khôn híp mắt nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này thấy rõ rồi không sai biệt lắm triệu càn không nói tại đến một phát còn tới mạ kỳ nọ thở dài bất quá vẫn là lại làm mẫu một lần không sai lại đến một phát còn muốn cứ như vậy mạ kỳ nọ vì triệu càn không làm mẫu vài chục lần mặc dù tiểu hỏa diễm tiến đối ma lực tiêu hao rất thấp nhưng là muốn khống chế b y lực liên tục dùng cũng rất tiêu hao tinh thần tục ngữ nói chính là náo h tâm ta nói ngươi đến cùng thấy cái gì thời điểm mạ kỳ nọ không kiên nhẫn được nữa làm lao x ư của ngươi có thể quá mệt mỏi triệu càn khôn kéo lấy cái c ầ m nhẹ gật đầu ta đại khái hiểu nói hắn nâng lên hai tay mặc nghiệm quang minh c h i hỏa chú ngữ dựa theo mạ kỳ nọ làm mẫu vận hành m a lực chuẩn bị sẵn sàng về sau mới rốt cuộc thi triển mạ pháp hô một đám lửa từ hắn lòng bàn tay dấy lên tại lực lượng cường đại hạ ngưng kết thành h ỏ a cầu h ỏ a cầu thuật mạ kỳ nọ quá sợ hãi nàng cũng nhận lầm triệu càn không chiêu số ngươi thế mà có thể thi triển phép thuật cấp ba rồi c h ư ơ hai chuyện cũ năm xưa triệu càn k h ô n nhữ mày không nói đưa tay đem cái này đoàn quang minh tri hỏa đánh ra ngoài siêu hỏa cầu gào thét mà ra chính giữa ngoài mấy chục thước mục tiêu một tiếng ầm vang nổ ra dưa hấu lớn nhỏ cái hố nhỏ thật là lợi hại mạ kỳ n ỏ tán dương uy lực này có thể à đối với một cái ma pháp người mới học tới nói có thể hoàn chỉnh phát ra một cái cấp ba h ỏ a cầu vô cùng không tầm thường nói mạ kỳ n ỏ trừng mắt nhìn bất quá ngươi lực lượng này cũng không có khống chế tốt nếu không ta lại làm mẫu một lần không cần triệu càn k h ô n lấy nhìn mình hai tay xem ra ta không có thiên phú gì à thật là đáng tiếc hắc h ắ h ắ bất quá nhìn hắn cười ngây ngô biểu lộ một chút cũng không có đáng tiếc ý tứ bởi vì đã thành công cái này b i lực đã là bình thường hỏa cầu thuật trình độ so với trước đó có thể nổ cột tường vây trình độ đã suy yếu rất nhiều cảm ơn ngươi trợ giúp triệu c à n khôn cười giữ chặt mạ kỳ nọ tay tiếp xuống ta sẽ siêng năng luyện tập mạ kỳ nọ mặt hơi đỏ lên rút về tay nói ngươi biết luyện tập là được bất quá ngươi phát hiện ta là sẽ không chiếm làm của riêng đã ngươi không nguyện ý mọi người biết ta cũng sẽ không nói lung tung chờ lúc nào ngươi muốn đem ra công khai ta sẽ vì ngươi làm chứng cái kia a triệu c à n khôn trần trờ một chút hắn chiếu cố lấy học tập đều đem cái kia dung hợp ma pháp kỹ xảo sự tình đem quên đi chỉ có thể qua loa nói rồi nói sau rồi nói sau thật sự là xinh đẹp hỏa cầu thật ta lúc này một đạo cởi mở thanh âm chuyển đến triệu càn khôn cùng mạ k ỳ nò nhìn lại chỉ gặp một cái một đầu màu l a m nhạt tóc gậy gò nam tử đi tới sau lưng còn đi theo mấy người mấy cái này đều mặc cấp cao ma pháp chế phục hẳn là hai người tiền bối ngươi là a ta là ma pháp hệ năm thứ ba cạ giả nòi ổ đến từ nọt thần đế quốc nọt thần đế quốc tại cạ g i à đại lục tận cùng phía bắc、ca. thật xa như vậy đi cầu học các lèn học viện thật đúng là thanh danh lan xa triệu c a n khôn cảm thán nói ha ha ha ca gian cười nói c á c viện hệ coi như bỏ qua các lèn học viện ma pháp hệ tuyệt đối là đại lục thứ nhất dù sao viện trưởng là làm nay chuyển kỳ k i ử u trụ một trong có thể ở chỗ này cầu học là vinh hạnh của ta nói ca dán lời nói xoay chuyển đối một bên mạ kỳ nò nói mà lại còn có thể nhìn thấy bởi gì tở tổng gia tộc thiên tài thiếu nữ đúng không mạ kỳ nọ các ngươi nhận biết triệu càn khôn quay đầu nhìn một chút mạ kỳ nọ phát hiện thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m cạ g i ằ n nói ngươi dự định làm gì ngươi nói gì vậy cạ g i ả n khẽ cười nói đòi ố gia tộc và bờ di tợ tổng gia tộc rất có nguồn gốc ta lại là ngươi học trưởng đến chào hỏi mà thôi ngươi làm sao như thế không thân thiện a ừ mà k ý nọ c a o mày nói có ít người không đáng ta thân mật chỉ có thể đạt được cừu hận của ta đòi ố gia tộc đối bờ di tợ tổng gia tộc tổn thương chúng ta v i n h viễn sẽ không bao giờ quên đều là chuyện quá khứ cạ g i ả n mỉm cười nói mẫu thân hiện tại sống rất tốt không hề giống các ngươi cho rằng thống khổ như vậy hắn một mực lấy có ta như vậy ưu tú nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo ta sẽ không tin chuyện ma quỷ của ngươi mạ kỳ nọ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi c ả giản khẽ b ư ớ c c ằ m đã không vui như vậy nên vậy ta sẽ không c á y dày nói xong dẫn người đứng phía sau quay người dự định rời đi thế nhưng là không đi hai bước lại quay đầu đ ú n g rồi quên cùng các ngươi nói lần này ma pháp hệ thi cuối kỳ thao tác thực bộ phận các ngươi làm muốn bằng vào chúng ta cấp cao làm đối thủ nhỏ mạ kỳ nọ ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi nha mạ kỳ nọ nhìn qua hắn phách lối khuôn mặt tươi cười toàn thân phát run các ngươi có thủ gặp cạ d à n đi xa triệu c à n k h ô n trở lại hỏi mạ kỳ nọ hít mắt cũng không có trả lời chỉ là thấp giọng nói câu ta hơi mệt chút muốn trở về nghỉ ngơi một chút chính ngươi luyện tập đi liền cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại triệu c à n khôn một người trong gió buổi chiều khóa mạ kỳ nọ vẫn như cũ đến bên trên nhưng là không giống bình thường như thế hết sức chuyên chú rõ ràng nhìn ra được là có tâm sự sau khi tan học cũng là vội vàng rời đi cùng người khác cũng không đánh chào hỏi liền đi uy nhìn cái gì đấy x â giờ hoàng tử tiến đến triệu c à n khôn bên cạnh thuận hắn ánh mắt nhìn lại Thấy trọng tở tổng nhà đại tiểu thư Triệu tở tổng nọt thần không nhà khôn nhữ như hỏi, nhà mày, quay được đi đại đi. đầu lưng, ngươi coi càng cùng mạ kỳ nọ bóng rời bờ bờ sẽ đ ế quốc có cái đồ nhà giờ ì khúc Cây mắt g xứng sở nghĩ như thế nào hỏi cái này hôm nay chúng ta gặp năm thứ ba cả dàn triệu càng khôn đem buổi trưa kinh lịch nói ra Cây giờ nghe nói thở dài chính như b ờ i gì tợ tổng đối với sư tâm đế quốc ý nghĩa đòi ố gia tộc cũng là nọt thần đế quốc chứ danh ma pháp sư gia tộc Bở trong tổng tộc thiên tuyệt, tộc thì tại thủy t phong bên gia gia đối với ma chắc đổ pháp phú hệ hệ mà ê n t ạ h ệ cực sâu. Trong lịch sử mỗi khi sư tâm đế quốc cùng nọt thần đế quốc phát sinh chiến tranh tại ma pháp lĩnh vực chính là đỡ ổ gia tộc và bờ dỉ tở tổng giữa gia tộc đấu sức mà lần gần đây nhất sư tâm đế quốc cùng nọt thần đế quốc đại quy mô xung đột là phát sinh ở hai mươi lăm năm trước khi đó hai nước ở giữa ngân lĩnh đế quốc phát sinh trình biến bắc bộ bạch băng hải bờ lâm vào hối loạn sư tâm đế quốc cùng nọt thần đế quốc đều lấy hiệp trợ bình định làm lý do phái quân tiến vào chiếm giữ bạch băng hải bờ kết quả ở nơi đó phát sinh xung đột mặt ngoài là bình định trên thực tế chỉ là dự định thừa dịp loạn xâm chiếm lãnh thổ a triệu can k h ô n c h r â m trọng đạo nâng lên tiên đế sự t ì n h xây d ự n cũng có chút trên mặt không ánh sáng mập mờ quá khứ nói tóm lại tại lần kia trong chiến đấu bờ dì t h tổng gia phái ra chính là danh sưng phong c h i t i ê u nữ lý dạ Bờ dì t h tổng là làm lúc bờ dì t h tổng đại công chức nữ cũng là mạ kỳ nọ đường cô tại hơn hai mươi năm trước lì dạ là bờ dì t h tổng nhà thế hệ trẻ tuổi ma pháp mạnh nhất thiên tài phong hệ ma pháp thiên phú mạnh không thua gì bây giờ mạ kỳ nọ tại ngay lúc đó trong chiến đấu lì dạ rực rỡ hà quang đưa tới một người chú ý hắn chính là lúc ấy đậu gia tộc đại công tử hiện tại đậu đại công lệ tổng đòi ồ làm nó thần đế quốc ma pháp tạo nghệ nhất tinh xảo người trẻ tuổi hắn xem thường những cái kia dáng vẻ cạnh cỡm quý tộc tiểu thư ngược lại nhìn chúng lì dạ m a pháp thiên phú bất quá hai nước giao chiến lì dạ đối với hắn không có bất kỳ cái gì hào cảm thế là lệ tổng xếp đặt một cái bẫy trong chiến đấu đem lì dạ dẫn vào mai phục xuất động mấy vị ma pháp sư cùng cao dài chiến sĩ đưa nàng bắt sống cũng cường bạo để lì dạ thậm chí toàn bộ bờ dỉ tở tổng nhà bị vô cùng n ụ c nhã rất nhanh nơi g â n lĩnh vạn nổ nữ đế quốc kể v ư n g k h ở đã b ì này h định phản binh Thượng tham thần khu chiến. đã đế đế trong nước loạn, đế quốc cùng nọt thần đế quốc khu giao chiến. Nơi n tâm giao sư Bắc quốc quốc về dự vốn chính là ngân lĩnh đế quốc lãnh thổ bây giờ người ta đã bình định nội ưu trọng binh đẻ xuống hai nước cũng không tốt lại tại bạch băng hải bờ đao binh gặp nhau chỉ có thể tuyên bố ngưng chiến rút lui đã khôi phục hòa bình kia bờ g ì tợ tổng nhà tự nhiên hy vọng chuộc về bị bắt làm tù binh lý dạ thế nhưng là ai biết tiền chuộc còn không có thỏa đảm từ nọt thần liền truyền đến tin tức lệ tổng đòi ổ cùng lý dạ kết hôn mà lại là cưới hỏi đàng hoàng phong quang đại giá bất quá căn cứ tin tức ngầm l y dạ là bị người trói chặt lấy c ư ơ n g ép thúc đẩy lễ đường nàng mãi cho đến hôn lễ kết thúc đều đang chảy nước mắt loại khuất nhục này b ợ d ì tợ tổng gia sản nhưng không thể chịu đựng thế nhưng là hai nước đã ngưng chiến đừng nói lấy b ợ d ì tợ tổng lĩnh lực lượng khó mà chống lại toàn bộ nọ thần đế quốc coi như một cái đậu gia tộc cũng không tốt đối phó về sau đậu gia tộc còn cố ý đưa tới phong phú lễ hỏi xem như cho một bậc thang để b ợ d ì tợ tổng nhà cũng tại trên mặt m u i không có trở ngại không có quốc gia ủng hộ vợ dỉ tợ tổng nhà cũng biết rất khó đoạt lại người đến chỉ có thể thu lễ vật thừa nhận cái này cái c ọ p việc hôn nhân nhưng là ở nội bộ gia tộc đều đối đầu gia tộc hận t ấ u xương xế giờ nói xong cố sự không khỏi hí hư nói bất quá liền khổ kia phong c h i tiêu nữ chỉ có thể ở cựu nhân bên người vượt qua cuối đời nguyên lai、like、còn có một đoạn như vậy cố sự triệu càn khôn sờ lên cảm cái này là tổng công tức đủ trời sinh tình a c ư ớ bóc một cái đại quý tộc nhà tiểu thư làm không cẩn thận chính là quốc tế vấn đề n h ư đổ gì đâu cái kia lý giả cứ như vậy xinh đẹp ta gặp qua lý giả chân dung xác thực sinh đẹp động lòng người xế giờ c nói bất quá lấy tổng công tức chân chính xem trọng vẫn nàng là mà p h sự thật i ê n p h chứng minh lựa chọn của hắn không có sai hắn cùng lý giả sinh ba con trai hai cái nữ nhi từng cái kế thừa phong thủy song hệ c h ắ c tuyệt thiên phú mà các ngươi nhìn thấy cả d i n chính là bọn hắn nhị nhi tử năm nay hai mươi mốt tuổi chẳng những tinh thông gió thủy song hệ ma pháp còn đã thức tỉnh bởi gì tở tổng nhà ẩn tàng hỏa hệ thiên phú nghe nói hắn tam hát hệ tạo nghệ đều đến cao cấp pháp sư cảnh giới chỉ cần lại lên một tầng nữa liền có thể bước vào đại ma pháp sư cánh cửa đây không phải tuyệt thế thiên tài sao triệu càn khôn nuốt c ằ m khó trách nhỏ mạ kỳ nọ như thế không thoải mái chính mình bác gái bị người đọt đi còn sinh cái thiên phú còn mạnh hơn nàng bà còn xa biểu ca quốc thủ nhà hận nhỏ ghen ghét cùng tiến lên có thể thống khoái mới là lạ cạ giàn đúng là thiên tài xế giờ lắc đầu thở dài năm gần hai mươi một tuổi t a m hệ cao cấp pháp sư trở thành đại ma pháp sư chỉ là vấn đề thời gian thậm chí có khả năng tại mấy chục năm sau tại cạ dạo đại lục phương bắc sinh ra một vị truyền kỳ cho đến lúc đó đại lục cách cục chỉ sợ cũng muốn cải biến vậy các ngươi sư tâm đế quốc muốn hay không thừa dịp hiện tại giết chết hắn triệu càn khôn con mắt hơi chuyển động chấm dứt hậu hoạn xế g i cười ha ha một tiếng đại lục sáu đại đế quốc đều là năm đó phản kháng bất tử đại đế đồng minh mặc dù trận có ma sát nói tóm xây dựng là có n đ nhẹ, một một nhẹ gật đầu nghe nói là cái này an bài cấp cao thực lực mạnh hơn kinh nghiệm cũng phong phú đối mặt chúng ta những ngày học đại học mỗi nhóm tự nhiên thành thạo điêu luyện không phải muốn đám đạo sư từng cái trắc nghiệm quá tốn thời gian bất quá năm nhất bên trong cũng không ít cao thủ tại cho nên phân tổ khẳng định phải cân nhắc toàn diện giống mạ kỳ nọ loại thiên tài này thiếu nữ đoán chừng chỉ có thể là c ả dặn làm giám khảo xem ra nàng cũng đoán được cho nên một mực tâm sự nặng nề triệu càng khôn sờ lên cái cảm bất quá ta cảm giác lấy nàng tính cách hẳn là sẽ tức giận phân đấu tranh thủ đang thi thời điểm giáo huấn một chút cái k i u c ả dặn mới đúng chứ bởi vì nàng biết không có khả năng xế g i lắc đầu mạ kỳ nọ đáng tự hào nhất ma pháp thiên phú đối phương cũng không so với nàng trích lệch thậm chí còn khả năng càng mạnh mà cái khác vô luận là tuổi tác kinh nghiệm vẫn là học tập thời gian nàng đều kém quá nhiều coi như nàng xuất ra tất cả vừa liếng cũng không đả thương được cả d i ả n đối mặt gia tộc cựu nhân có cơ hội tùy tiện công kích lại ngay cả đối phương một cọng lông đều đốt không xong là rất biệt khuất ta triệu c à n khôn con mắt đi lòng vòng ngươi nói ta muốn hay không giúp một tay nàng ngươi sẽ i ờ nhìn một chút hắn ngươi dự định giúp thế nào ngươi chỉ là lý luận lợi hại cũng sẽ không ma pháp ngươi liền nhìn tôi ta có một số việc lý luận lợi hại như vậy đủ rồi triệu căn khôn nhữ lông mày một mặt cười xấu xa đi theo ra ngoài mạ kỳ nọ rời phòng học đi tới sân huấn luyện còn có hai tuần chính là thi cuối kỳ đến lúc đó nàng liền sẽ gặp được c ả g i ả n đòi ổ từ huyết thống bên trên giảng kia là biểu ca của nàng nhưng từ ký sự lên gia tộc các trưởng bối liền nói cho nàng sư tâm b ở dỉ tở tổng nhà cùng nọt thần đòi nhà không đội trời chung đòi ổ nhà trẻ tuổi một đời ra một cái c ả g i ả n trẻ nhỏ thời kỳ liền đã thức tỉnh tam hệ thiên phú vẫn chưa tới mười tuổi liền học được phép thuật cấp ba thành xa gần nghe tiếng ma pháp thiên tài mà bồi dưỡng tên thiên tài này liền có bọn hắn bờ gì tở tổng gia tộc huyết mạch cho nên năm đó ấu mạ kỳ nọ thể hiện ra song hệ thiên phú thời điểm nàng liền bị gia tộc ký thác kỳ vọng khắc khổ tu luyện ma pháp cùng ở xa mấy ngàn km bên ngoài cái kia chưa từng gặp mặt biểu ca so sánh lên kình thẳng đến về sau đến đế đô cầu học mạ kỳ nọ mới gặp được c ả d i ả n cái kia một mực sống ở t r ư ở n g bối trong cựu hận kỳ tay n g ú t trời tâm cao khí n ạ o thiên tài thiếu nữ chủ động tìm cơ hội cùng cạ giản gặp mặt khiêu chiến thế nhưng là cái này thấy một lần liền triệt để đánh tan thiếu nữ tự tin mạ kỳ nọ bây giờ có thể thi triển cấp bốn phong hệ ma pháp hỏa hệ tiến độ hơi chậm một điểm cũng có thể linh hoạt nắm giữ cấp ba trình độ này đã thoát ly ma pháp học đồ cùng thực tập pháp sư giai đoạn có thể trở thành một chính hiệu ma pháp sư làm một mười bảy tuổi thiếu nữ tới nói có thành tựu như thế này xác thực được sưng tụng là thi ê n tài thế nhưng là đối thủ của nàng càng thêm ưu tú phong hỏa nước t a m hệ tất cả đều có thể thi triển đến cấp sáu đây đã là phổ thông ma pháp sư đình phong đặt đến cao cấp ma pháp sư cảnh giới không nên coi thường cái này hai ba cấp t r ê n lệch ma pháp tú luyện càng về sau càng cao thâm ban sơ cấp ba là đơn giản nhất đến cấp bốn bắt đầu độ khó liền có chất phi thăng có ma pháp thiên phú người vốn là ngàn dặm mới tìm được một mà những n à y hy hữu nhân tài bên trong rất nhiều đều dừng bước tại thực tập pháp sư cảnh giới có thể học được phép thuật cấp bốn trở thành chính quy ma pháp sư vẫn chưa tới một nửa mà những n à y ma pháp sư bên trong tuyệt đại đa số đều là chỉ có thể học được cấp bốn pháp thuật cấp thấp pháp sư có thể học được phép thuật cấp năm trở thành trung cấp pháp sư đã được cho tinh anh học được phép thuật cấp sáu trở thành cao cấp pháp sư liền đã được xưng tụng ma pháp trên ê n gia các lẻn học viện đạo sư phần lớn cũng chính là trình độ này Mà 6 đến cấp bây giờ ca dán liền kẹt tại cảnh giới này trước đó là một vị chính cống cao cấp pháp sư chớ nói vừa mới là cấp thấp pháp sư mạ kỳ nọ liền xem như trong học viện đạo sư bởi vì tam hệ thiên phú ưu thế cũng phần lớn không phải là đối thủ của hán hai người tranh l ệ n h thật giống như hài nhi cùng tráng hán là không thể vượt qua t r a n lệch mạ kỳ nọ một mực tự xưng là thiên tài tự nhận cũng đủ cố gắng một ư ơ i bảy tuổi ma pháp sư nhìn chung đại lục cũng là phượng mao lân giác nàng dự tính có thể tại một ư ơ i tám tuổi trước đó đem hỏa hệ cũng tu luyện tới cấp bốn trở thành song hệ ma pháp sư từ sau lúc đó nâng cao một bước tại tốt nghiệp trước đó để phong hỏa song hệ tiến giai cấp năm trong vòng m ộ ư ơ i năm nhất định có thể trở thành song hệ cao cấp pháp sư tranh thủ ba mươi năm tuổi trước đó tiến giai đại ma pháp sư về sau dùng suốt đời kinh lịch hướng t r u y ề n kỳ c h i cảnh xuất phát cái tốc độ này đủ để cho đông đảo ma pháp học độ lực bất quan tâm nhưng là đáng tiếc so sánh cả g i n vẫn là kém một cái cấp độ mạ kỳ nọ quyết định m ộ ư ơ i năm mục tiêu cạ giãn đã sớm hoàn thành hơn nữa còn là tăng hệ so với nàng càng khó cái t r ê n lệch này chỉ để đánh tan mạ kỳ nọ m ộ ư ơ i bảy năm qua tự tin để nàng đối mặt vị này phương xa biểu ca thời điểm luôn có một loại mất tự nhiên tự ti nàng vốn định quên mất cái t r ê n lệch này chuyên tâm học tập tranh thủ tu luyện nhanh hơn tiến độ bình thường cũng tận lượng phòng ngừa cùng cái này cạ giãn tiếp xúc nhưng không nghĩ tới cái này cuối kỳ khảo thí muốn nàng trực tiếp cùng cạ giãn chính diện giao phong vừa nghĩ tới sắp đối mặt cường đại đối thủ mạ kỳ nọ liền tâm thần khó có thể bình an Hiện tại t h á i d ư ơ n g đã x u ố n g núi, lưu tại sân tại lưu hoan u luyện người đã không nhiều, ấ n người không nọ đã kỳ mình mà nghênh lực, t l g t i triệu ể n chính mình nắm Chương Hoan Nên pháp thuật. giữ i t r lao sư truyền kinh đưa bảo cấp ba phong hệ ma pháp phong nhận cấp ba hỏa hệ ma pháp hỏa cầu thuật hai cái này theo thứ tự là phong hỏa phép thuật cấp ba bên trong uy lực mạnh nhất dung hợp về sau có thể hình thành phong hỏa s o n g hệ ma pháp hỏa d i ễ m đao quét ngang ra ngoài một đạo dưới hình tròn thiêu đốt đao phong gào thét mà ra t r ớ c mắt chúng đ í c ngoài mấy chục thước bia ngắm đến từ phong nhận đao phong đem bia ngắm cắt ra dài nhỏ vết cát mà đến từ hỏa cầu lực lượng tại trong vết thương đã dẫn phát bên trong bạo đem bia ngắm nổ hoàn toàn thay đổi một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng dung hợp ma pháp uy lực xác thực không tầm thường thậm chí có thể cùng phép thuật cấp năm so sánh nhưng nàng phải đối mặt đối thủ lại là có thể thi triển phép thuật cấp sáu cao thủ mà lại đối phương có tam hệ thiên phú khẳng định cũng sẽ dung hợp ma pháp chỉ dựa vào chiêu này hỏa d i ễ m đao không có phần thắng chút nào mặc dù đối phương cao hơn chính mình hai cái niên cấp tuổi tắc cũng năm thứ ba đại học bốn tuổi nhưng bại bởi túc địch vô luận là chính mình vẫn là gia tộc đều sẽ mặt mũi không ánh sáng nghĩ thắng qua cái kia cạ dàn sao ngay tại mạ kỳ nọ mặt ủ mày t r o n thời điểm triệu c à n k h ô n đi tới ngươi tới làm gì mạ kỳ nọ có chút ngoài ý muốn ngươi bây giờ khẳng định đang d ầ u dĩ nếu như bị cái kia cạ dàn nhẹ nhõm áp chế g i a tộc mặt mũi ở đâu đúng không triệu c à n khôn cười nói ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề này ngươi mạ kỳ nọ hít mắt tại sao phải giúp ta dù sao ngươi cũng giúp ta liên hệ mà p h á t mà triệu c à n khôn cười ha h a nói mà lại ta nhìn tiểu tử kia cũng không quá thuẫn mắt nơi này nhiều người như vậy luyện tập hắn hết lần này tới lần khác tới tìm ta lôi kéo làm quen nói trắng ra là chính là cùng ngươi thị ủy đến đến rồi ỉ vào chính mình thiên phú mạnh liền đến khi dễ nữ hải tử chật chật nói triệu càn khôn quệt miệng khoát tay áo biểu thị đối cạ d ả n chẳng đáng coi như ngươi muốn giúp ta trên lệch này thực sự quá lớn mà kỳ nọ khẽ cắn môi mặt mũi tràn đầy đều là không cam tâm vậy cũng phải thử qua mới biết được triệu càn khôn cười nói ngươi bây giờ phong hệ cùng hỏa hệ đều có cái gì trình độ rồi phong hệ cấp bốn hỏa hệ cấp ba nắm giữ ma pháp chú ngữ đâu có bao nhiêu đầu không có tính qua có chừng bốn năm mươi đầu đi thường dùng ma pháp cơ bản đều sẽ ma pháp không phân thường dùng không thường dùng chỉ có thích hợp không thích hợp triệu càn khôn cười nói trong lời nói rất có một c ố không thể nghi ngờ uy nghiêm phảng phất lao sư đồng dạng rất nhiều ít thấy ma pháp không thường dùng cũng không phải là hiệu quả không tốt chỉ là không có phổ cập mà thôi bất quá nghe nói cái k i a c ả giản tam hệ đều có cấp sáu trình độ cái tranh lệch này quả thật có chút lớn a mà k ý nọ ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm bất quá triệu càn khôn lời nói xoay chuyển ngươi nghĩ thắng hắn đoán chừng không thể nào để hắn khó xử một chút vẫn là không khó người có biện pháp mạ kỳ nọ nhãn tình sáng lên đ ố n g nhiên ngầm đầu trên đầu tơ bạc đều run lên phong hệ cấp bốn động gió thuật ngươi sẽ đi mạ kỳ nọ nhẹ gật đầu sẽ a thế nhưng là chiêu này có làm được cái gì cái gọi là động gió thuật là một chiêu cấp bốn phong hệ ma pháp có thể chế tạo một cái cố định phong nhãn hoặc là phun r a khí lưu hoặc là rút hút không khí phun r a huy lực không mạnh dùng để công kích có chút nghèo nàn bình thường chủ yếu dùng để tại thí nghiệm bên trong chế tạo chân không hoàn cảnh hoặc là tại phong hệ pháp sư học được cấp bảy phi hành thuật trước đó vì bọn họ cung cấp có hạn không chung di động năng lực xem như một chiêu công năng tính phụ trợ m a pháp sẽ liền tốt triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu k i ê u hỏa hệ cấp ba hỏa cầu thuật ngươi khẳng định cũng sẽ lạc đương nhiên sẽ mà kỳ nọ con mắt hơi chuyển động ngươi sẽ không phải muốn cho ta đem hai cái này mà pháp dung hợp lại cùng nhau đi Triệu gật thể ta tại trình nói, hiện giữ đầu, đầu càn lắc còn được nào, khôn nhẹ nỏ không bằng nắm không ký độ, mạ vào ta đều có thể dung hợp cấp bảy cùng cấp chín ma pháp ngươi cho cùng cái cấp ba cấp bốn có vấn đề gì triệu càn khôn cười nói yên tâm đi có ta đây ta sẽ đem chú ngự cho ngươi ưu hóa đến nhất bất việc dùng ít sức trình độ nói triệu càn khôn xuất ra vợ cùng bút ở phía trên soát soát điểm điểm viết xuống một đầu chú ngữ mạ ký nọ đụng lên đến xem xét con mắt lập tức phát sáng lên ta chưa từng thấy loại dung hợp này phong cách từ căn có thể to gan như vậy chém đứt sao nơi này gây dựng lại thật sự là đặc biệt mạch suy nghĩ chỉ bất quá luôn cảm thấy đầu này ma pháp tựa hồ còn chưa hoàn thành từ ngự ở giữa c ò ngay i ố n n g tại mạ kỳ nọ ánh mắt kinh ngạc bên trong triệu càn khôn bắt đầu giàn giải chính mình vì nàng thiết kế tỉ mỉ phương án chiến đấu t i nhưng diệu Dựa viện quốc tuần lịch lẻn lập cả học tháng khảo thí, đến. Dựa theo năm ngày đến. năm 1257 21 12, t r ớ c cũ, cuối c lệ hệ thi pháp kỳ, ma ù chiến học cần thực hệ sinh, hiểm hành huấn tiến điệu tiến tiện sĩ đều về là u y ệ n Nhưng l học kỳ này bởi vì đông phương trao đổi sinh viên nguyên nhân thực chiến huấn luyện bị sớm đến giữa kỳ cuối kỳ khảo thí cũng chỉ an bài trong trường thao tác thực khảo thí trong đó năm nhất thao tác thực bị ủy thác cho ba bốn niên cấp đám học trưởng bọn họ một đối một tiến hành đối chiến huấn luyện ma pháp sư chỉ gặp so đấu ma pháp chiến sĩ ở giữa so chiêu luật bản bởi vì kém mấy cái niên cấp học trưởng phổ biến trình độ muốn cao hơn nhiều năm nhất học sinh phân tổ hợp lý tiết tấu chiến đấu sẽ ở học trưởng trưởng không phía dưới một phương diện có thể nhìn thấy năm nhất học sinh thực lực một phương diện khác cũng có thể mặt bên phản ứng ra đám học trưởng bọn họ lực k h ô n g chế đồng thời làm khảo hạch tham khảo trải qua phân tổ không ngoài sở liệu mạ kỳ nọ đối thủ chính là biểu ca của nàng kiêm túc địch cả d i n thao tác thực khảo thí cùng ngày mấy trăm tên học sinh tụ tập tại sân huấn luyện ở giữa bị đạo sư vòng ra mấy khối sân bãi từng tổ từng tổ đối thủ đi lên khảo thí ma pháp hệ cùng võ sĩ hệ đồng thời tiến hành dựa theo học hào an bài trình tự Mạc nhóm cùng cả Kỳ khá Nỏ dàn này nhanh, là cao. đạo Rất so ư g i a cho tên của hai tên người, Mà kỳ Nỏ Mạc Kỳ với ô vô khôn mặt của mình, kích mình, hơi, nền mặt một của sâu b ư c tự t n bộ pháp đi tới. So với So một tuần trước hiện tại mạ kỳ n ỏ đã không có như vậy lo nghĩ nhưng là sắc mặt vẫn nghiêm túc nhìn trước mắt c ả d à n mạ kỳ n ỏ nuốt ngụm nước bọt quay đầu quan sát trong đám người triệu c à n khôn triệu c à n khôn khẽ gật đầu đối nàng hơi cười so với một cái ok thủ thế mạ kỳ n ỏ cũng nhẹ gật đầu trở về một cái ok cái này vốn không tồn tại ở thế giới này thủ thế vẫn là triệu c à n khôn giao cho nàng học được một chiêu kia ta nói không chừng thật có thể thắng mà kỳ nọ quay đầu lại đối mặt cả giản ánh mắt kiên nghị mà kỳ nọ biểu m g ộ i cả giàn mỉm cười nói nghe nói ngươi phong hệ ma pháp đã đạt tới cấp bốn cảnh giới mới mười bảy tuổi liền có như thế tạo nghệ thật sự là không tầm thường a ngươi là tại châm t r ọ c ta a mà kỳ nọ cao mày nói ngươi đến ta trình độ này thời điểm vẫn chưa tới mười hai tuổi đi thì ra là thế cả giàn lắc đầu ngươi thế mà coi ta là làm địch giả tưởng có thể trở thành mục tiêu của ngươi thật sự là vinh hạnh của ta mà kỳ nọ cắn răng mục tiêu của ta cũng không chỉ là ngươi ta sớm tôi muốn siêu v i ệ t ngươi cung kính bồi tiếp c ả giản có chút túi đầu thái độ khiêm cung kết thúc tương hỗ thị uy giai đoạn làm trọng tài đạo sư đi lên phía trước hỏi t h ă m q u a hai người trạng thái xác nhận chuẩn bị đầy đủ về sau liền tuyên bố bắt đầu trắc nghiệm theo r năm, ba trọng dung ợ p pháp thuật. h t đạo sư ra lệnh một tiếng mạ kỳ nọ lập tức bày xong tư thế mà đối diện c ả giản vẫn như c ũ không chút hoang mang đứng ở nơi đó tựa hồ thành thạo điêu luyện tới đi đánh ra ngươi công kích mạnh nhất ta nhìn ngươi trình độ cạ g ả n hướng mạ kỳ nọc mất tay mạ kỳ nọ hừ lạnh một tiếng đưa tay đánh ra hai phát hỏa diễm tiễn đây là cơ sở nhất hỏa hệ công kích ma pháp tiêu hao phi thường thấp lấy mạ kỳ nọ thực lực cũng có thể thuấn phát hai phát hỏa diễm tiễn thứ một phát tựa hồ đánh trật từ cạ dàn bên người lướt qua mà phát thứ hai thì thẳng đến cạ dàn mặt ẩm hỏa diễm tiễn tại cạ dàn trước mặt nổ tung thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở căn bản là không có cách tạo thành tổn thương thế nhưng là cùng lúc đó xẹt qua kia một phát hỏa diễm tiễn chuyển cánh mặt trở về đánh trúng vào cạ dản cái ớt cho dù là cái ớt cũng có vòng phòng hộ nhẹ nhóm chặn công kích mạ kỳ nọ nhún mày quả nhiên không có kẽ hở phòng ngự là kháng ma kỳ thuật không đúng hẳn là cao cấp hơn phòng hộ ma pháp chuyển biến hỏa diễm t i ế n quả thật không tệ nhưng ngươi sẽ không muốn chỉ dựa vào chiêu này đánh bại ta à. c ả giản cười trao phúng liền xem như dùng để thăm dò cũng quá keo kiệt đi xem ra ngươi đối với mình ma pháp phòng hộ rất tự tin đâu mạ kỳ nọ hít mắt lại cấp bốn phong thủy song hệ dung hợp ma pháp lưu động bình t h ư ớ n g c ả giản tự tin cười nói đây cũng không phải là cơ sở ma pháp kháng ma kỳ thuật có thể so sánh ngươi trước mắt có khả năng thi triển tất cả ma pháp c ũ năm, năm,、so、năm g k nhất thực á phòng n g tiễn đạo sư trung cấp chiến đấu pháp sư hổ sần hai mắt nhắm lại đừng nói là mạ kỳ nọ liền xem như ta muốn đánh vỡ cả dạn phòng ngự cũng không dễ dàng làm sao lại như vậy năm nhất các học sinh biểu thị không thể tưởng tượng nổi ngay cả đạo sư ngài đều không phải là đối thủ của cả dạn rất kỳ quái sao. s Hồ â nhưng cười cười c ú n cùng g ta cao cấp là pháp s ta lôi hỏa lôi s o hệ thiên phú hoàn toàn cá h h í n x c so phổ h t ô n giản pháp p mạnh h sư vì ố hợp hỏa hệ pháp thuật phong hệ cũng luyện đến cấp 4. nhưng cấp luyện cũng đến c d đây chính là phong hỏa nước tam hệ cao cấp pháp sư liền coi như ta thua cho hắn cũng tỉnh có thể hiểu ma pháp môn học vấn này chỉ cần có ma pháp thiên phú ban sơ cấp ba cơ bản đều có thể học được nhưng đã đến cấp bốn trở thành chính thức ma pháp sư về sau mỗi một cấp tu luyện độ khó đều sẽ so trước đó trên diện rộng lên cao bên trong cực cùng cao cấp nhìn qua chỉ kém một cấp thực lực t r ê n l ệ n h có thể lớn đâu hồ sần thở dài nói nếu như ở đây bên trên chính là ta dựa vào lâm tràng kinh nghiệm phối hợp thể thuật ta có lẽ có thể đánh phá c ả d à n phòng ngự thậm chí khả năng chiến thắng hán nhưng là mạ kỳ nọ còn quá non nớt chỉ dựa vào cấp bốn đơn hệ pháp thuật hoặc là cấp ba dung hợp pháp thuật căn bản là không có cách đánh tan lưu động bình chướng c ả d à n xử suất một chiêu này vô luận mạ kỳ nọ nhiều cố gắng đều đánh không ra hiệu quả tới xem ra trong truyền thuyết mở di tở tổng nhà hòa thuận đỡ nhà mâu thuẫn xác thực rất sâu a quả nhiên giá hỏa này ngay từ đầu liền định để cho ta khó xử bất quá còn tốt cái này đều tại ta cùng triệu càn k h ô n trong dự liệu mà kỳ nọ trong lòng cười lạnh một đôi tú mục nhìn c h ầ m c h ầ m c ạ d i n tự tin nói vậy thì tốt tiếp xuống chiêu này ta sẽ để cho ngươi đ ố i vừa mới quyết định hối hận